t r ư ớ c 125, chiến sự lại nổi lên thành thân này gặp thất phật tổ hoàn thành tại cùng giải quyết quán một gian tiếp đãi ngoại quốc sứ thần cổ kính trong phòng một vị lẳng lặng ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực áo trắng tăng nhân bỗng nhiên mở tóm mắt khương thiện đã nhận ra hoàng cung một cái hướng khác d ị biến hắn cười nhạt một tiếng nhìn đến vẫn là có người cùng ta phật hữu duyên không nghĩ tới đại viêm còn thật có người có thể dung hợp phật tổ xá lợi thật muốn gặp một lần người này vốn cho rằng sẽ không công mà lui chỉ là thất tổ ý chí tìm người thường vô pháp tiếp nhận thậm chí sẽ bị thất tổ đồng hóa bị xá lợi cho chúng người này cũng coi là ta nửa cái thất tổ một mạch đệ tử hắn rời đi giường nhìn về phía cửa sổ cách lấy không biết bao xa phương hướng muốn liếc một chút nhìn xuyên thế nhưng là động tính rất nhanh l ắ n g lại giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đại viêm cuộc phong ba này chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc một cái suy yếu đại viêm cho dù đối ngân x ư ơ n g quốc có chỗ tốt vẫn như trước đối với thiên hạ tín dân không làm một chuyện tốt Ngày tin nhanh liền chuyển khắp đế kinh, không ít người đều trở nên khiếp sợ. Đại xương thứ Phật tổ mất tức, rất ít trở hai, khắp khiếp lợi đi Đại xá sợ. đế đều quốc bảo, trong lúc nhất thời đều là thở dài thở ngắn theo lý thuyết phát sinh chuyện lớn như vậy nội các hẳn là đứng ra giải thích hai câu thế nhưng là ngày thứ hai lại lạ thường bình tĩnh trên thực tế nội các giờ phút này cũng là lâm vào cãi lộn bên trong tối hôm qua minh đăng t i tuần tra ban đêm b ẩ m báo là lang ra vương lục vân vạn đánh cắp phật tổ xá lợi sùng văn vương lục vân khanh cũng tại hiện trường nửa đường gặp rất nhiều cao thủ chặn giết cuối cùng xá lợi vẫn như cũ tung tích không rõ cũng không tại có thể hôm nay sáng sớm ngân sương sứ giả tăng nhân khương thiện lại nói xá lợi đã nhận chủ trở lên đều là hoàng tử cùng minh đăng ty thống lĩnh đêm qua thu thập căn cứ chính xác tử một vị nội các đại thần đối với một phần sổ con như thế thì thầm xá lợi đi đâu cũng nên có cái tam tích bất kể là ai được xá lợi không thể hồ đồ giả bộ như không biết rõ tình hình phương tiện h chẳng lẽ không có thể khóa chặt là ai cầm đi xá lợi sao một vị bộ dáng hơi thô kệch đại thần ngưng tiếng nói một vị khác đại học sĩ nói hỏi qua nếu là xá lợi còn chưa nhận chủ phương tiện h có thể khóa chặt xá lợi tam tích mà nếu như bị người hấp thu cái kia cảm ứng cũng liền biến mất chỉ có thể phán đoán sau cùng tam tích là tại hoàng cung phụ cận hoàng cung di sự rộng lớn phụ cận phủ đệ lại đều là vương công đại thần quan nha phủ đệ người đến hàng vạn má tính làm lập láo. là lợi, lại nói là ràng. mày. ràng mình sao thưa hay đang có tức Cái có chính nói nói thể trả ít thiện thể thu Phật Không như khương không rõ Rõ người hồi tổ xá binh ị n g ư ờ đ á cắp cho chúng ta lấy chúc mà múc nước đi, đó để giả sau ta tốt tràng. công lấy rõ mà bộ thượng thư vương hòa p h ụ thản nhiên nói không thể nào hai vị thân vương lời nói không rõ ràng làm sao xá lợi đúng là thất hoàng tử thay đổi chính hắn còn nhận tội tuy nói là bức bách tại nửa đường bị người chặn giết kết quả nhưng dù gì cũng là nói rõ đi qua thủ phụ viên huyền cương luất dâu trầm ngâm nói có người có thể lấy đi phật tổ xá lợi đối đại viêm vốn là làm một chuyện tốt tốt hơn bị k h ư ơ n g thiện hòa thượng kia lấy về chỉ là không biết là ai làm hắn vốn định đem vật này hiến cho thánh thượng không nghĩ tới bây giờ tung tích không rõ thánh thượng cũng không có nói qua chính mình cần vật này nhưng trung quy làm một kiện không ít c h i vật cho nên việc này không thể thông báo công khai cho đế kinh bách tính nhất định phải chuyện lớn hóa nhỏ sơ lược hướng tốt phương hưng ớ nói vạn hồi triều đình thể diện vương h ò a phủ như thế đề nghị chỉ có thể dạng này đến mức lang ra vương trừng trị thân hoàng tử lục vân vạn lại dám đánh cắp xá lợi cho dù hắn lớn nhất sau chủ động tự thú cũng không thể đơn giản m a qua ăn cắp sứ giả bảo vật không tính là gì rất lớn tội danh Tội chết, thể nhất trị. giam dưới chiêu phải không không phía định chỗ đáng cũng cần lỏng cùng ngục, chứng có có vương i liên hai mũi, ệ c cần tộc cần chứng này quan đến hoàng bận hoàng không trọng vẫn cần chứng vị v trị. tử, tâm mặt phạt, hòa phủ suy nghĩ một chút nói gần đây bắc cảnh chiến sự nổi lên quan quân hầu xuất binh sắp đến không bằng để lang gia vương bồi thường nhiều một số vàng bạc lương thực vừa tốt có thể bổ sung hành quân hậu cần chống chỗ nhường chiến sự càng thêm thuận lợi có thể này pháp không tệ lang gia vương tài phú có phần cự cái này nên không tính vấn đề viên huyền cương gật đầu đồng ý tiền phạt có thể nói là so sánh thực dụng biện pháp so cái gì những biện pháp khác đều tốt bây giờ đại viêm ngắn ngủi thời gian một năm chiến sự liên tiếp phát sinh tài lực đã giật gấu và b a y nếu có người có thể đ i ề n vào chỗ trống là không thể tốt hơn sự tình cần muốn tiếp tục điều tra xá lợi tam tích sao so với xá lợi tam tích còn có một cỗ thêm ra đến cướp đoạt xá lợi lực lượng cần điều tra rõ ràng vương hòa phủ trực tiếp điểm xuất q u a n khóa lấy một đảng chi lực ngăn cản hai vị hoàng tử dưới t r ư ớ n g m u ô n khách thực lực không yếu há có thể nhường như thế thế lực tại đế kinh tùy ý làm b ậ y viên huyền cương nhìn thoáng qua vương hòa phủ nói không tệ xá lợi tam tích cố nhiên trọng yếu trung quy không sánh bằng đế kinh a nguy rất nhiều đại thần nhìn lấy thủ phụ đối hai vị thân vương tạo thành ảnh hưởng không nhắc tới một lời cũng là hơi bất đắc dĩ đêm qua mặc dù có một c ố đột nhiên xuất hiện thế lực dở trò có thể luận sức ảnh hưởng vẫn là sùng văn vương dưới trướng rất nhiều m ứ n khách có thậm chí cũng là ba trong nội viện tu sĩ kim cương ti viện sân trường cùng tăng phạm thâm liền tham dự trong đó bất quá nghe nói kém chút trọng thương cái này kỳ thật đã thành rất nhiều hoàng tử đấu tranh còn có thế lực sau l ư n g đấu tranh dù là thủ phụ cũng không muốn đắc tội hắn vốn là, là không đứng đội điển hình ví dụ chắc chắn sẽ không trêu chọc những cái tia tiên gia thế lực vương hòa phủ cũng là lão nhân tinh ba mươi năm quan hải sinh ai chưa bao giờ đắc tội bất luận kẻ nào cũng sẽ không tham dự trong đó bọn hắn liền lại không dám lần trước nội các gây dựng lại cũng là bởi vì rất nhiều nội các đại thần chống đỡ đại hoàng tử đưa tới cung biến n á o kịch cho nên biện pháp tốt nhất cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt thánh thượng đã nằm ở trên giường ba ngày ba đêm không có thức tỉnh cả n g ư ờ i như là đèn cạn dầu dường như ngày thứ hai liền sẽ băng hà như tình huống như vậy dưới ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể cầu nguyện cuộc phong ba này mau chóng tới có một vị hoàng tử có thể đứng ra chủ trì đại cục ba ngày trôi qua rất nhanh liền nên đón ngày vui một ngày này thanh trúc điện đâu cũng có răng đèn kết hoa từng dãy màu đỏ đèn hoa treo ở cửa lớn hai bên trên cửa trên cửa sổ khắp nơi đều có khác nhau c á c giấy mười phần cắt tường như ý lục minh n g u y ê n ngồi tại đại điện trước gương đồng như cùng một cái em bé m ở dạng đưa tay đưa chân bị tử vân cùng h ồ n g nguyện mặc các loại lễ phục q u ầ n á o n á o hải chạy không tưởng tượng hắn kiếp trước nhanh ba mươi tuổi đều không có kết hôn bận rộn cả đời lưu manh một cái tự nhận có cái công chức thân phận thân cận thật nhiều cái hắn đều trứng mắt không nghĩ tới bây giờ hiện tại thế mà liền muốn thành hôn hơn nữa còn là duy nhất một lần lấy hai cái hoảng hốt trong n h y mắt cả người s đi tới một chỗ màu vàng mặt nước không gian nơi đây kim quan g phật khí hóa lỏng như màu vàng biển hồ màu vàng biển hồ mặt nước sinh trưởng ra từng cây kim diệp bồ đề đều là phật môn thanh thụ đây là một cái vô trần vô cấu thế giới từ khi hấp thu phật tổ xá lợi đột phá đến quan hải cảnh về sau hắn mỗi ngày nằm động cùng tinh thần mệt mọi thời điểm liền sẽ đi tới cái này không gian đây càng giống như là một mảnh thức hải không gian có đôi khi là trong nháy mắt có đôi khi là mấy tức công phu hiện tại hắn lại có thể có thời gian tường tận xem xét cái thế giới này phật ngữ có lời một hoa một bồ đề một lá một thế giới lục minh nguyên dưới chân màu trắng mặt nước hiện ra một cái bóng là một tôn phận ảnh mặt mũi hình ảnh khuôn mặt thương cổ người khoác áo cả xa trên đầu là chín mươi chín đạo búi tóc búi tóc như con g run đi bùn văn lục minh nguyên nhịn không được lui lại một bước đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên không nhưng trên không không có cái gì chỉ có trong nước một đạo ảnh không cần tìm ta đã chết đi nhiều năm đây là ta còn sót lại ý thức cùng công đức chi khí ngưng tụ ra báo thân trong nước phật ảnh nói như thế t h a n h em lơ lửng không cố định lúc xa sắp tới phật có tam thân pháp thân báo thân ứng thân pháp thân là phật chân thân là sinh mệnh bản thể biểu tượng báo thân chỉ là tích lũy công đức cùng một thân tri thức hội tụ mà thành thân thể pháp sau khi chết báo thân có thể đầu thai chuyển thế thiện hữu thiện báo ác hữu á c báo đều là báo thân xá lợi bên trong ẩ n chứa đều là báo thân tri lực đến mức ứng thân chỉ là phật hóa thân lục min nguyên nhìn ra trong nước phật ảnh trong kim nước phật thành nói thất tổ pháp thân đã chết ứng thân không còn chỉ còn một bộ phận báo thân lưu ở chỗ này không cách nào đầu thai chuyển thế chẳng lẽ là có dụng ý gì hay sao lục minh nguyên khó hiểu nói văn bối chỉ là vừa mới đột phá quan h ả i cảnh võ phu mà thôi đối với phật lý không hiểu nhiều lắm phật tổ tại sao lại lựa chọn ta cũng không phải là tu vi cao liền nhất định có thể thành sự thiện ý ở khắp mọi nơi phật ý như thế lòng có thiên tâm c h ỗ đó đều là tây thiên xá lợi không sẽ chọn lầm người cố gắng vận dụng phần này lực lượng đi phổ độ chúng sinh kéo đại thế tại s ó n g to bởi vì thế giới này nguy hiểm xa so với trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ phật ảnh nói xong chậm rãi biến mất màu vàng mặt nước cũng là tàn đi lục minh nguyên lại về tới hiện thực đôi mắt hoảng hốt ôm ngực nóng rực trái tim hiện ra nhàn nhạt tấm áp không biết cái gì thời điểm ý phục của hắn đã thay xong thân mặc một thân màu đỏ mây theo bốn trào cồn miệng phục ở ngực treo một viên t u cầu đai lưng ngọc xứng màu bạc vương quan thân hình cao lớn t h ẳ n g tóc lộ ra v a i hùng bất phẳng đại viêm khai quốc đến nay thái tổ liền quy định dùng cồn miệng chương mười hai hoàng thái tử cùng chư vương thì dùng cồn miệng cựu t r ư ơ n g cồn miệng đặc thù là áo thân có tô điểm long văn điện hạ tốt thanh tú nô thì nhìn một chút cũng cảm giác không ngừng hâm mộ tề vương phi cùng hoác vương phi thật sự là có phúc lớn thử vân cùng hồng nguyện luân phục nhìn lấy lục min uyên trong mắt đều là hiện ra say mê c h i sắc phảng phất có n g ồ i sao nhỏ còn chưa xuất giá cũng đã bắt đầu hô lên vân phi nên ra cửa lần này thành thân cũng là trong hậu cung phóng nhãn rất nhiều trong hoàng tử lục minh nguyên là cái thứ nhất rất nhiều lễ nghĩa cũng là sửa đổi nguyên bản còn hẳn là đi t ề phủ cùng quan quân hầu phủ đón đón dâu hiện tại những thứ này chỉnh tự đều là đã giảm bớt đi hắn cái này thân kết tuyệt đối mới mẻ xưa nay chưa từng có mới cách giải quyết rất nhanh lục minh nguyên đi tới giao quan c u n g một tòa hỷ khánh màu đỏ cỗ kiệu cũng là tiến cung tể mộ tuyết hất lên hồng đầu tre bị hai vị xinh đẹp thị nữ theo cỗ kiệu trên đỡ xuống dưới tề mộ tuyết một thân đỏ thấm thông tay áo váy đỏ trùng điệp bích t h ủ y trâm nhị tay ngọc quấn quýt ngẩng đầu đi lên bậc thang trên đầu hợp với đoàn hoa phượng văn khăn quán vai tiêu kim khăn cô dâu trang trí c h i thịnh tiêu nhược xuân hoa bút mực thật sự là hình dung không gian vẫn nhất đã tuyệt mỹ lại đoàn trang lục minh nguyên gặp chi trong lòng đại động chương một trăm hai mươi sáu đêm động phòng hoa trúc một tiếng phu quân đạt được ước muốn đã trải qua, qua cửa lễ chậm rãi đi vào nội đường khách mời đã ngồi đầy quen biết hiểu nhau quan viên sĩ tử phi tần đều được mời tới lớn buổi chiều tề phủ người đều đã đến vốn là bốn người tòa phụ mẫu vị trí hơi có vẻ chen trúc tề hành nghiễn mang tới chính nhà mình phu nhân lục minh nguyên hiếm thấy thấy được tề mộ tuyết mẫu thần cao búi tóc bị một cây châm cài tóc cố định trung niên phụ nhân khỏe mắt tuy có nếp nhăn nơi khỏe mắt khả năng nhìn ra lúc tuổi còn trẻ nhất định là một vị sinh đẹp thiếu nữ vương chiêu yên ngồi ở trên tòa bên người còn có một tấm chỗ ngồi trống không cũng để cho người thả một phong chiếu thư đại biểu thánh thượng c h ú c phúc để bày tỏ tôn kính lao phu nữ nhi liền giao phó cho ngươi tề hành nghiễn ngồi trên đế trên mặt ý cười nhìn về phía lục minh nguyên lục min nguyên dùng lực gật đầu yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân. Có trước a ở một mắt bao người đôi ma hừng đỏ như anh đào khinh bạc khỏe miệng nít lên hiển nhiên mười phần t h ẩ n trương hoàn toàn không có tề mộ tuyết thông rong đại khí hoa hồng linh thân thể hơi mềm mại nhỏ một chút không có tề mộ tuyết cao nhưng vóc người cũng rất thẳng tắp tinh tế mang bảy đi quan khan quảng vai kim theo dáng mây địch văn cúc áo lồng ngực có kim theo địch văn trang trí mũi ngọc tinh x ả o đôi má đều có ngọc châu tô điểm quan quân hầu cùng phu nhân theo ở phía sau tốc độ mạnh mẽ rất nhanh cũng bước vào đại điện bên trong song phương phụ mẫu đều là đến đông đủ chính thức bắt đầu bái đường trước bái thiên địa sau bái tổ tiên tôn trưởng sau cùng lại phu thê r a bái lục minh nguyên cùng hai vị vương phi đứng đối mặt nhau nam tây nữ đông là lấy âm dương giao hội cổ đại kết hôn chưa chắc có kiếp chức như vậy náo nhiệt hảo hữu thân bằng đều muốn đến cổ động lễ ký giao đặc tình nói hôn lễ không cần vui u âm trí nghĩa hôn lễ không chúc người tri tự lễ ký tàng tử v ẫ n nói cưới vợ nhà ba ngày bất lực vui thế mà hôn nhân trung quy là đại cắt vậy phi thường cắt vậy việc vui đến hậu thế theo lễ nhạc sụp đổ loạn thế lại nổi lên rất nhiều lễ chế bị người hủy bỏ kết hôn mới bắt đầu chậm rãi náo nhiệt lên đại viêm lễ chế cũng chỉ là ít nhất phải cầu song phương phụ mâu đến là được những người khác không làm yêu cầu nhất bái thiên địa nhị bái cao đường lục minh n g uyên bái qua thiên địa hướng về tề hành n g h i ễ n cùng quan quân hầu phương hướng chậm rãi c u i đầu quan quân hầu đỡ dậy lục minh uyên nhìn lấy tuấn tú lịch sự lục minh uyên nhẹ nhàng cười nói ngày mai ta liền phải xuất trình tây bắc chẳng biết lúc nào mới có thể trở về hồng linh liền xin nhờ h i ề n tế c h i ế u cố nhất định xin đợi nhạc phụ trở về lục minh nguyên kiên định gật đầu tề hành nghiện nhắc nhở tây bắc một trận chiến không biết năm nào tháng nào mới có thể kết thúc có cái gì lời muốn nói cùng nhau nói à. trấn bắc vương chiến sự thuận lợi triều đình tất nhiên sẽ hướng biên cảnh đầu nhập cảng lớn binh lực thừa dịp ma quốc đại loạn tại phương bắc cắt lấy một mảng lớn đất này làm quân sự phiên trấn cố thủ một phương đóng giữ người rất có thể mười năm hai mươi năm cũng có thể đợi tại biên cương cha ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi sao h o ặ hồng linh nghe được phụ thân thanh em có chút không muốn từ nhỏ đến lớn phụ thân một mực tại trong phụ b ố i bạn nàng trưởng thành bây giờ lấy chồng lại cùng phụ thân ly biệt khó tránh khỏi thương cảm ngốc hải tử gà đi cũng nên độc lập một mực nhớ lấy nhà mẹ đẻ còn thể thống gì ngươi theo h o à i an vương sau này sẽ là vương phi thân phận t ô n quý vui vẻ một điểm quan quân hầu phu nhân nắm tay của nữ nhi nhỏ giọng thì thầm dậy hoác hồng linh nhìn lấy một bên lục minh nguyên mặt đỏ tới mang thai phu thê gia o bái lục minh nguyên cùng hai vị thê tử tương đối mạc cúc lúc này có tuổi trẻ cung nữ bưng lên nước sạch cho ba người rửa tay còn có một tên cung nữ gió rượu đựng rượu ngon lục minh uyên trước cùng tề mộ tuyết trao đổi cái ly uống xong trước đó dùng cây kéo cắt xong lẫn nhau một t r ò n g tóc thắt cùng một chỗ biểu thị đồng tâm đây là kết tóc chính là kết tóc làm phu thê ân ái lượng không nghi ngờ uống xong rượu ra bôi tay của hai người chăm chú kéo cùng một chỗ tượng trưng cho nắm trong tay đến chết cùng chết khi về già đ ờ i này kiếp này vĩnh viễn không bao giờ lẫn nhau phụ chuyện giống vậy hoác hồng linh cũng muốn làm tiếp một lần đến tận đây chính hôn lễ xong tân lang nên ra ngoài tiếp khách mà tân lương thì là ngồi ngồi tiệo đi đến phòng cưới cũng chính là thành trúc điện phương vị cái này phân đoạn có rất nhiều người hướng lục minh uyên mời rượu biểu thị cung kính nhưng hắn thực sự chịu không nổi c h à n h c h o n g không thể làm chúng dùng nguyên khí tiêu trừ tự khí nếu là động phòng hoa chúc có uống c á i say m ề m một thân tự khí cái kia cũng không tốt tốt tại dưới tình thế cấp bách nhạc phụ bọn họ đứng dậy quan quân hầu thay hắn càng không ít rượu hắn có thể thoát ra mà ra sùng văn vương giá lâm thái giám gào to âm thanh theo ngoài điện truyền ra chỉ thấy một cái nhẹ nhàng như ngọc á o mãng b à o màu xanh thanh niên ngậm lấy ý cười cánh tay ống tay náo dựa vào lòng dạng bước nhanh đến ư đây không phải gần nhất ngọn gió chính thịnh bắt hoàng tử lục vân canh sao lục minh nguyên vừa nhìn thấy mặt trong lòng cũng là cao hứng vạn phần trong giọng nói lại mang theo vài phần trêu chọc bây giờ kinh thành bên trong người nào không biết sùng văn vương lục vân khanh mới là lớn nhất có cơ hội vấn đỉnh hoàng vị hoàng tử sau lưng hai vị thánh nhân chống đỡ hắn mâu phi càng là trở thành tân nhiệm hoàng hậu ba đại hoàng tử gặp mặt đêm hôm ấy càng là cho thấy không tầm thường thành viên tổ chức thực lực nội t ì n h đã ẩn ẩn có thể cùng nhị hoàng tử lục quang cảnh chống lại cũng là lục minh nguyên tương đối nhìn người tốt chọn hai người từ nhỏ quan hệ cũng không tệ sau khi lớn lên tuy có lạnh ạ t nhưng hắn đến, đến đại viêm về sau quan hệ đền bù so trước đó càng thêm muốn tốt Hắn cảm giác lục vân khanh bưng một chén rượu lên hướng về lục minh nguyên nửa đùa nửa thật một bên khác h h ấ t phất tay nhường một bên hạ nhân đem một bàn một bàn mang theo vải đỏ theo lễ đã bưng lên hiện nhiên đều là có giá trị không nhỏ bảo vật lục minh nguyên thấy thế không khỏi cởi mắng tiểu tử ngươi cưới vợ thời điểm cũng không nói với ta thiếu đi theo lễ bây giờ ta đều không có ý tứ hướng ngươi thu lục vân khanh cười khổ nói không phải ta không muốn mời mà chính là lục ca ngươi cũng ra không được vương ra vẫn là đưa theo lễ lục minh nguyên lúc này mới phát giác được giống như vương triều yên không có đã nói với hắn lục vân khanh hôn sự nói đến cái đề tài này lục vân khanh hoàn toàn như trước đây nghiêm túc lục ca ngươi yên tâm đi ngươi tại l ã n h cung sẽ không đợi quá lâu lục minh nguyên cảm nhận được đối phương thiện ý chỉ coi hắn là thông cảm chính mình cười nói ngươi cũng đừng quan tâm ngươi lục ca lanh cung không lo ăn uống mỗi ngày còn có mỹ nhân nhịn cũng không tệ lục vân khanh lắc đầu vẫn không thể so nếu là lục ca không tại lãnh cung nơi nào sẽ tại hậu cung làm hôn sự tất nhiên là tại đế kinh bên trong làm nợ mày nợ mặt lục minh nguyên nghe vậy cảm thụ một tia t i ê n mới đúng vậy à nếu là hắn không tại lãnh cung cái tiết tổ chức hôn sự hẳn là càng thêm long trọng không chỉ hiện tại như vậy chút người lục vân khanh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn thầm nghĩ trong lòng yên tâm đi lục ca chờ ta giải quyết nhị ca điều tra rõ ràng ngươi rất nhanh liền có thể theo trong lãnh cung đi ra thời gian cực nhanh rất nhanh liền đến ban đêm hai vị tân lương tại khuê phòng chờ lòng nóng như lửa đốt dứt khoát bắt đầu trò chuyện lên trời tê mộ tuyết một bộ màu đỏ á o cưới đỉnh đầu vàng rực chân phượng khuôn mặt điểm tính dịu dàng da thịt trắng hơn tuyết môi son giống như như anh đào hóng ánh sáng long lanh hoác hồng linh thì là tại gậy bên giường hoa hồng nhìn lấy trên chân hồng loan phượng dạy theo mật người quay đầu hỏi tê cô đ ư ơ n g ngươi biết chuyện nam nữ sao tê mộ tuyết không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này sửng sốt một chút trong mắt suy tư trong chốc lát vẫn là cấp ra giải đáp hiểu s ơ một điểm tê cô đ ư ơ n g hiểu thật nhiều hoác hồng linh thở dài nói không giống ta ta cũng là ngày hôm trước mẫu thân vội vàng dạy bảo một phen cũng dạy ta một chút cảm giác luận võ học còn phải đơn giản rất nhiều cũng là quá mức xấu hổ mà lại ngươi mới là chính t h ế điện hạ càng ưa thích ngươi hoác hồng linh cúi đầu ánh mắt có chút t ảm đạm tề mộ tuyết lý giải tâm tình của nàng mỉm cười an ủi ngươi cùng điện hạ cũng không phải lần đầu tiên tương giao ngươi hẳn là minh bạch hắn không phải một cái lúc lạnh lúc nóng người đã thành vương phi liền sẽ che chở trang bể hoác hồng linh tỉ mỉ nghĩ lại đúng là dạng này lục minh nguyên xác thực sẽ thỉnh thoảng chiếu cố cảm thụ của nàng tỉ như nàng sinh nhật lễ vật còn có tạng võ học đều là dán vào công pháp của nàng ngẫu nhiên luật bản cảm giác rất giống là một cái luyện công mối、nối. một cái so sánh thân mật bằng hữu đối nàng hết sức quan tâm của cái chủng loại kia cho nên tề cô nương ngươi cũng hy vọng điện hạ sớm ngày rời đi l ã n h cung sao hoác hồng linh n g h i n g đầu ánh mắt oanh lánh tề mộ tuyết nhẹ nhàng gật đầu tự nhiên chỉ là ta cảm giác điện hạ tựa như trong lòng cũng không nguyện ý vì sao không nguyện ý không biết trực giác nữ tử trực giác hoác hồng linh n g a y vậy như có điều suy nghĩ nàng nhớ tới lục minh nguyên cảnh giới thế mà còn cao hơn nàng cho nên đối phương trực giác rất chính xác điện hạ bí mật này muốn hay không cùng tề cô nương nói sao chẳng lẽ vị này hắn tương lai phu quân mới là cựu tử bên trong thâm tàng bất lộ tồn tại ngày sau tất trèo lên cựu ngũ chi vị chỉ là trước mắt đến xem c ụ c thế còn không lắm rõ ràng chỉ có triều đ ỉ n h chống đỡ tu vi chống đỡ không cách nào chống đỡ lấy đế vị t ê mộ tuyết nhỏ giọng thì thầm nói chúng ta chỉ cần ở sau lưng yên lặng chống đỡ hắn chính là hắn hẳn là chính mình còn lưng đ e o rất nhiều thứ chỉ cần ngươi đột phá chung ngũ phẩm ta cũng sớm ngày thành t i ể u quân tử vị trí dù là điện hạ không ớn cũng có quanh co vừa liếng h o á hồng linh cũng là nắm chặt nằm đấm lông mày nhỏ nhắn trong mắt hiện ra phân đấu tri sắc phụ thân tu vi quá cao. tạm thời trước lấy lục minh nguyên làm mục tiêu nhất định muốn đuổi kịp đối phương nương theo khách mời đều đi không sai bị lắm lục minh nguyên rốt cục nên đón kích động nhất nhân tâm thời khắc về tới hang hổ của mình điện hạ muốn chúng ta đi theo s a o tử vân cùng h ồ n g nguyện đầu trên tay trước không cần các ngươi tại ta cảm giác các nàng hẳn là sẽ thẹp thùng lục minh nguyên mỉm cười liền bước nhanh mà rời đi h ồ n g nguyện nhìn lấy bóng lưng của hắn hốc mắt có chút thừng hồng mang theo nước mắt nốt rồi con ngươi chỉnh tề động lòng người có hai vị phu nhân về sau điện hạ cũng không nên quê ta tử vân ở một bên thì là bình tĩnh nhiều lắm xinh đẹp cười nói yên tâm đi điện phía dưới không phải là người như thế nên đậu phòng lục minh nguyên mang tâm tình c ẩ n trương bước vào phòng cưới cửa lớn hai vị phu nhân ta vào đến rồi dán đầy giấy đỏ cửa gỗ phát ra chít kéo thanh â m lục minh nguyên thấy được ngồi ở trên giường hai vị bích nhân đầu tiên là tề mộ tuyết trên người của nàng là một bộ rộng lớn v ư ợ n g văn váy đỏ đỉnh đầu màu đỏ đỉnh đầu vóc người luyện chuyển y ế u kiểu màu đỏ dày thêu tinh xảo vô cùng lộ ra tuyết trắng chân trần trần hoác hồng linh vóc người thì phải mềm mại nhỏ một chút bất quá vóc người tinh tế bị màu đỏ đỉnh đầu che mặt nhìn không thấy mặt không có ngày thường khí khái anh hùng h ư n g cực ngược lại là xinh đẹp m ư ờ i phần sở sở động lòng người hắn đi đến trước mặt hai người đều có thể nghe rõ cái kia yếu ớt mỗi tiếng tiếng hít thở hiển nhiên trong lòng của các nàng cũng mười phần khẩn trương lục minh nguyên nhìn đến trên bàn ngọc như ý sau đó dùng như ngọc đem t ề mộ tuyết màu đỏ đỉnh đầu sốc lên t ề mộ tuyết tuyệt mỹ rung động lòng người r u n g nhan không có chút nào che giấu hiện ra tại hắn trước mặt so với ngày xưa không thi phấn trang điểm trang điểm thanh mỹ lúc này tể mộ tuyết tan đổ trang sức trang nhã đại mi ngũ quan mũi ngọc tinh xảo càng tinh x môi son son phấn rất sâu đỏ thèm nhỏ rãi giống như là anh đào ngậm nụ muốn thả duy nhất không biến là nàng cái kia băng thanh ngọc thiết dịu dàng hào phong khí chất thần thái sáng láng trong trèo ánh mắt lúc này cái này đối với con mắt chính hàm tình mạch mạch nhìn hắn chằm chằm hắn bắt t r ư ớ c làm theo cũng dùng ngọc như ý đem hoác hồng linh đỉnh đầu s ố c lên lục minh nguyên trước tiên cũng cảm giác rất là kinh diễm s ở sợ động lòng người thiếu nữ cái kia dài nhỏ đôi lông mày hiện lên ngượng ngủ dường như về tới thanh xuân quế nguyện đối mặt người trong lòng không dám đối mặt rụt rẽ tránh né hôm nay ba người chúng ta liền muốn đ ộ n phòng dù sao cũng nên gọi ta một tiế h o á t hồng linh tự a hồ là xấu hổ khó mà miệng có chút có xấu hổ trước nhìn thoáng qua tề mộ tuyết tề mộ tuyết cũng so sánh thèm thùng nhưng vẫn là nhẹ nhàng v ố t cảm nói phu vi thê cường lại gian n ê n như vậy nàng làm chính thê tự nhiên muốn làm tốt điển hình sau đó dùng nhẹ nhàng giọng nói nhỏ giọng h ô câu phu quân một tiếng phu quân n h ư ờ n g lục minh n g u y ê n đạt được c ơ c muốn trong đó tư vị có ai có thể biết hắn đơn giản không thể tin được chính mình thế mà thật cưới được đế kinh đệ nhất tài nữ như thế một vị x i n h đẹp rung động lòng người thê tử đây quả thật là không phải đang nằm mơ hai người gặp gỡ nói là nhất kiến trung tình cũng không đủ cũng nhìn là v ừ một, một giây đêm t sau hoa hồng linh a một tiếng nàng phát hiện một tấm ấm áp vỡ môi rất nhanh liền kéo đi lên hôn vào khoe môi của nàng chỉ một thoáng khoang miệng thất thanh trong đầu trống rỗng chỉ là như vậy trong nháy mắt nhường trong nội tâm nàng hiệu con sông loạn lục minh nguyên nhả ra về sau một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy nàng chỉ là vừa hôn lại làm cho hoác hồng lính phản ứng to lớn như thế có thể nói xác thực không có cái gì chuyện nam nữ kinh nghiệm cũng hoàn toàn không có trải nghiệm qua tình yêu thư vị tê mộ tuyết gặp một màn này trong lòng hơi thất lạc lục minh nguyên cái thứ nhất thân nhân thế mà không phải nàng cái này hai tiếng phu quân đạt được cơ c muốn lục minh nguyên rất là hài lòng ngồi ở hai người trung ương nắm chặt tay của các nàng ôn nu nói hai vị phu nhân các ngươi theo ta ta lục minh nguyên tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi bị hủy k u ấ t từ nay về sau các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng của các ngươi ta đều sẽ không đi quản cũng không ai có thể hạn chế các ngươi t ê mộ tuyết dùng lực gật đầu lúc này nàng chỉ cảm thấy tim đập của mình phù phù phù phù nhảy toàn thân đều rất mềm theo ném xương cốt một dạng nghe lục minh nguyên lời nói nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp đối t ư ơ n g lai tràn đầy hy vọng ai nói ba mươi năm không thể sáng tạo một cái kỳ tích cho dù là một cái ít ỏi khả năng nàng cũng sẽ đi thu được hoa hồng linh hiển nhiên cũng cho rằng như thế dân ra nói n gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó nàng đây tính toán nhập vào long môn dính hoàng thân quý tộc thân duyên mặc kệ tương lai như thế nào đều phải đứng tại lục minh nguyên bên này lục minh nguyên nhìn lên trước mặt như thế rung động lòng người mỹ nhân đơn giản không thể lại hài lòng bàn tay lớn đặt ở tề mộ tuyết trên bờ eo tặc trên tay trèo không ngừng tìm tòi tề mộ tuyết mặt đỏ tới mang hai nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đến lục minh nguyên một mặt cười xấu xa nhìn nàng chằm chằm không biết sao hô hấp càng gấp rút chân tay luôn c u ố n các phu nhân nên đ ộ n phòng lục minh nguyên đem mặt nhẹ nhàng tiến đến tề mộ tuyết bên cạnh nh t u y ế t răng nhẹ mở hai người ôm nhau tề mộ tuyết dần vào nhập gia cảnh đáp lại lên đối phương một bên hôn sâu một bên rút đi trên người rất nhiều c u ầ n áo những cái k i a tinh mỹ hoa quý á o cưới toàn bộ rơi trên mặt đất rất nhanh tề mộ tuyết đã nằm ở trên giường chỉ còn một kiện áo lót một bên hoác hồng linh nhìn trợn mắt hốc mồm thổi đèn thổi đèn tề mộ tuyết mồm miệng không do nói không thổi lục minh nguyên có chút cường ngạnh cười hắc hắc tề mộ tuyết xấu hổ cũng không dám nữa mở to mắt h o á hồng linh đứng dậy nghĩ đến bên cạnh cửa sổ thổi một hồi lạnh gió bình phục tâm tình lại bị một bàn tay lớn chặn đứng đường đương lại không cách nào phản kháng thân thể một thanh đổ vào giường bên trong ô nương theo một đạo tiếng kinh hô ánh nến lây nhẹ chính là một đêm đêm xuân phong lưu sự tỉnh chương một trăm hai mươi bảy mười sáu chi tranh tấn vương ư g quyển tiên sinh hậu thủ thực sự cao minh tảng sáng thời gian một cỗ hoa quý xe ngựa đứng tại tấn ngoài cửa vân phụ thường thường không có gì lạ màu đen mãng bảo hoàng tử cùng khuôn mặt thanh tú thiếu niên t ừ trên xe ngựa đi xuống cái này thanh tú thiếu niên tựa như là hoàng tử tùy tùng ăn mặc giản dị tự nhiên kém xa tính chất khảo cứu thủ công tinh xảo m ã n văn trường bảo chỉ là vị này m ã n bảo hoàng tử dường như rất sợ hai bên người vị thiếu niên này cái k i a thanh tú thiếu niên chậm rãi ngáp một cái tựa như chưa t ỉ n h ngủ ngựa khí lười biếng chuyền đông nói lục vân hoàng ngươi còn có thể lại rõ ràng một chút sao các đại vương phủ c ử a hai mắt rất nhiều ngươi cái bộ dáng này há có nửa điểm hoàng thất phong phạm ai là người hầu ai là hoàng tử lục vân hoàng nghe đến nơi này mới đem đầu hơi n h ấ c cao hơn một chút nhịn không được trả lời tiên sinh vì sao muốn ta cũng tới tấn v ư ơ n g phủ kỳ thật vốn không quan trọng nhị ca vốn là cũng t r ư ớ n g mắt ta tuân ngọc lười b i ế n nói bước lên không nhỏ mạo hiểm tới không phải nhường ngươi qua đây dạo phố mà chính là nhường ngươi đến giúp đỡ giúp đỡ tuân ngọc lần nữa ngáp một cái ngươi cho rằng tấn vương phủ vì sao gần nhất như thế thu liễm tranh đoạt xá lợi đêm hôm ấy bại lộ không ít chặt chẽ các tung tích tương đương một bộ phận cao thủ đều là đã bị m ì n h đăng t i cùng tam viện tu sĩ giải vào đại lao để cho an toàn lục quan g cảnh phát động tâm ma chủng những người kia phần lớn bỏ mình cùng người chết không có gì khác biệt tấn vương phủ l à an toàn có thể đồng thời chặt chẽ các cũng tự đoạn rất nhiều tinh nhuệ n thực lực không lớn bằng lúc trước bản quốc sư lại không ra tay chỉ sợ lục quan g cảnh liền muốn cho lý thánh cái kia đ ổ đệ cho vớt chết lục vân hoàng hỏi tiên sinh tâm ma loại giết người ở vô hình chẳng lẽ không lo lắng đăng văn cổ viện tra ra manh mối sao manh mối manh m tuân ngọc c lại nói để ề u c tránh bắt hoàng tử cùng thất hoàng tử liên thủ đưa ngươi tốt nhị ca trượt chân ngươi còn cần cho hắn một điểm trên mặt nội chống đỡ tốt làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ ủng hộ của ta có thể ta cái gì cũng không có lục vân hoàng ánh mắt mê mang tuân ngọc nghe được câu này cười ra tiếng chỉ cần ngươi là c ự u hoàng tử ngươi liền có hết thảy hiện tại không có không có nghĩa là tương lai không có trước kia không có không đại biểu hiện tại không có lục vân hoàng nghe được cái này một câu hai ý nghĩa lời nói như có điều suy nghĩ gật đầu hai người tiến vào tấn vương phủ gõ vang lên cửa lớn người gác cổng b ấ t quá một lát liền mở cửa đem người mời vào ước chừng một thời gian uống cạn trung trà một cái thanh niên tuấn mỹ sài bước đi tới nhìn không t r ớ c mắt thần xác cung dùng bên cạnh có rất nhiều người hầu đi theo những người hầu này mỗi một cái thân phận đều không đơn giản đ ặ t ở đại v i ê m bên trong thả tại trung thổ thiên hạ đều là đã từng phát động một phen phong vân tồn tại lục vân hoàng dù cho gặp không chỉ một lần cũng vẫn như cũ trong lòng hâm mộ sau l ư n g vị kia nam tử cao lớn vô cùng dễ thấy tay cầm s o n g đao may kiếm dựng ngược ánh mắt lạnh lẽo có thể khí thế trên người rõ ràng là một vị kiếm tu người này tên là tần phương định chính là giáp tự cung phụng trung ngũ phẩm cao thủ ngày xưa là đại chu vương triều thủ hạ sa trường mạnh tướng chém giết rất nhiều đại viên trước trận đại tướng tiền triều diệt vong về sau đã không có biến thành đại viên vương triều tù nhân cũng không có đầu hàng trở thành đại viên mới đem mà chính là mang theo còn xuất lại nhân mã đến nam chu Chi địa thủ h ộ ấu chủ có thể ấu chủ khó có thể chịu được nam cương khí độc tám tuổi chết yểu vốn nên tại nam hai nhảy núi tự vận lại bị tiên sinh một câu cứu được trở về lục vân hoàng ánh mắt chuyển rời nhìn về phía bên phải cái vị kia áo đen giáp tay nữ tử tiêm thứ thiết tý chế thành cánh tay mặt ngoài là rắc rối phức tạp phù văn nữ tử tư thế yên ngang cao đuôi ngựa đã đen nhánh lại thon dài khuôn mặt che kín chỉ lộ ra thanh lanh con người lộ ra một bộ phận bụng dưới cùng cài rốn thân thể thon thả khỏe đẹp cân đối mười phần có mỹ cảm mang theo chỉ sáu ngón tay ngọc thủy trung an ủi tại trôi đao phía trên thần sắc đ ạ o mạng người này tên là anh tiếu cũng là giáp tự c u n g phụng trung ngũ phẩm cao thủ thân thế thập phần thần bí đến từ đạo môn cựu thiên thập địa phủ diêu kiếm cung nghe nói là tu luyện c ấ m kỵ kiếm thuật tồn tại tại cùng đại minh thánh quốc địa phủ thế lực trong chiến đấu không để ý trọng thương trường lão s á t tính quá nặng khăng khăng giết địch bị kiếm cung giải vào đại lao người cuối cùng dết đi ra chém chết không ít kiếm đạo thiên tiêu thành đạo môn phản đồ hai người đều là chỉ dùng kiếm hạ thủ lại chủ trương dùng đao là vì che giấu thân phận của mình những thứ này vốn nên tại đại viêm bên trong rực dỡ hào quang tu sĩ cao thủ bây giờ lại thành nhị hoàng tử ứng quyền trên thực tế chủ nhân của bọn hắn vẫn là trước mắt vị quốc sư này cùng nên tiên sinh lục quang cảnh không có nhìn trước mặt lục vân hoàng mà chính là trước nhìn hướng phía sau thanh tú thiếu niên người rất bức thiết tuân ngọc mỉm cười nhìn ra đối phương tâm sự lục quang cảnh cười n h ạ t nói thiên sinh bị chê cười học sinh xác thực có rất nhiều địa phương làm quá vội vàng không đủ thành t h ụ tuân ngọc tùy ý nhìn lướt qua tấn trong vương phủ còn lại cao thủ đã hao tổn hơn phân nửa lắc đầu ngươi làm quá nhiều công việc cũng ít làm rất nhiều chuyện vẫn còn nghị quá ít kiện thứ n hai ấ t n g ư thứ ô hoàng h tử dù chết lại làm thô giáp dùng ta cho tâm ma của ngươi loại lưu lại rất nhiều cái đuôi không có lao sạch sẽ nhường bắt hoàng tử trong bóng tối phát hiện thủ đoạn của ngươi bắt đầu trọng điểm quan tâm ngươi kiện thứ ba xá lợi chi tranh chúng bắt hoàng tử cái bẫy muốn ngăn cản thất hoàng tử triệt để đạt được phật môn chống đỡ lại không có đôi hoàng tử khác trở lại hậu thủ dẫn đến bị trong bóng tối chi người mưu hại nghĩ lầm xá lợi ở trên thân thể ngươi chân chính xá lợi lại bị người lấy đi đây chính là vì gì ngươi bây giờ lạc hậu bắt hoàng tử nguyên do tuân ngọc chậm rãi nói tới lục quan g cảnh n g h e xong suy tư thật lâu ánh mắt tính mịch nhẹ nhàng chắp tay học sinh t h ủ giáo may ra còn có bổ cứu chi pháp tuân ngọc tìm một cái ghế ngồi xuống mọi người ở đây đều là tâm phúc không có cái gì không thể nói vị sư lần này bước lên lớn như vậy mạo hiểm đi tới đế kinh một bên phải để phòng lý thánh cùng binh thánh tính kế một bên khác còn muốn thay ngươi thu thập cục diện rồi dám lục quang cảnh lại rất có lòng tin ánh mắt kiên nghị cam kết tương tự sai lầm học sinh sẽ không lại phạm tuân ngọc đối với cái này luôn luôn một từ nói tiếp chính mình ta đem cựu hoàng tử kêu đến là muốn cho ngươi chia sẻ một số áp lực đến lúc đó ngươi cho một ít nhân thủ đến giang l a n g vương phủ nhường hắn tiến vào bạch lộc thư viện hấp dẫn một số ánh mắt mạ vàng chút thời gian nhường lục vân k h a không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không sau đó chặt chẽ các đều sẽ bị cha cái ú t sấp đối mặt ngập trời thế công ngươi đem vô lực chống đỡ lúc này mục tiêu thật tốt ứng đối sùng văn vương lục vân khanh nhất cử nhất động của hắn hoàn toàn là thủ hạ phụ tá cùng lý thánh t h ủ ý n g h ĩ tự nhiên so ngươi muốn nhiều lý thánh học thuyết tại đại viêm còn không có trắng trận thịnh hành sức ảnh hưởng có hạn cần phải lợi dụng điểm này đi phủ định lý học sau đó lớn nhất hẳn là giải quyết người hẳn là vị tiêu binh gia thánh nhân trí nữ người đều có nhược điểm lục vân khanh chỉ có tám tuổi thời điểm v i sư liền nhìn ra kẻ này mười phần để ý bên cạnh thân người có ân báo ân yêu quý danh dự cố nhiên làm ộ t chuyện tốt có thể quá phận để ý lại lại biến thành vương hữu nhiều cùng người làm một chút giao dịch trừ sai sử trong phủ người nhiều quan sát quan sát nhân tâm lợi dụng nàng này thích phu tâm lý ngược lại là có thể làm một số văn chương có thể hay không để cho lục vân khanh tâm cảnh xuất hiện v ớ i n ư ớ c liền nhìn chiêu này lục quan g cảnh tâm tình k h u ấ y động không lưng ôm c u y ể n ó i tiên sinh yên tâm tuân ngọc nói hơi m ệ t chút k h o á t tay nói mới hai nhóm tử sĩ thám tử chẳng mấy chốc sẽ vào kinh ngươi có thể tùy ý sai sử ta đã giúp ngươi bắt c h u y ệ n qua đại bộ phận đều là ta tại nam chu một đường đi tới chọn lựa hạt giống tốt nói đến phần sau rõ ràng là xanh tươi thiếu niên tướng mạo lại cho người ta một loại tang thương láo nhân cảm giác tuân ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn Ta đặt đối với ngươi vọng, nếu không cũng kỳ sau ẽ không nhiều như vậy, thể thành cùng ngươi nói có vậy, làm b o n h i ê muốn xem người, điểm chốt chính ngươi, then thời ta sẽ ra tay, ra sẽ khi ô n cần lo lắng ly thánh, chỉ cần hắn chân thân g chỉ lo ly t ạ nói h không phải đế kinh, không miếu, mà cái kia liền đề c gì p h ả sợ. Sau khi nói xong tuân ngọc mang theo lục vân hoàng rời đi tấn vương phủ lục vân hoàng mười phần khâm phục mở miệng tiên sinh ngài còn có bao nhiêu hậu thủ cảm giác ngài luôn luôn có thể nghĩ đến rất nhiều thứ tuân ngọc khẽ cười nói c h í n h ta cũng không biết ta nên đọc sách hầu như đều đọc xong đều là không có ý gì đại đạo lý lấy hậu nhân sinh niềm vui thú chính là ở đây ta đi bạch lộc thư viện đọc sách tiên sinh muốn đi theo s a o vẫn là lấy người hầu thân phận tuân ngọc lắc đầu cái thân phận này xuất hiện quá lâu nên thay hắn lên xe ngựa vớt ve trong chốc lát cái cảm cười nói có có thể thay cái phu tử thân phận bạch lộc thư viện tuân phu tử c h ư ơ n một trăm hai mươi tám trấn bắc vương đại bại yêu nữ sợ thành nữ đế thu được về tính sổ sách thanh trúc điện ngày thứ hai trời sáng tề mộ tuyết ung dung tỉnh lại lập tức liên tưởng đến đêm qua hoang đường sự t ì n h quan trách nhìn về phía bên cạnh ngủ say lục minh n g uyên nàng thường đọc nho ra biên soạn nữ luật tu thân d ư ỡ nước g n không nghĩ tới tôi h ô m qua lại tùy ý ở giường sự t ì n h làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự t ì n h đều là ngày thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự t ì n h thật sự là quá cảm thấy khó xử vương phi nương nương nước nóng đã chuẩn bị tốt tử vân cùng h ồ n g nguyện đã mười phần thành thạo có tốt nước nóng định cho vương phi tắm rửa dù là không cần phân phó đều là tất nhiên sẽ làm sự t ì n h các ngươi đây là t â mộ tuyết v i ệ n s ố c xít sợi tóc cái có chút hoàng hot, còn không có kịp phản ứng nếu là năm lần bầy luận mỗi lần rời giường điện hạ đều là sẽ phân phó một cách tự nhiên đã thành thói quen t â mộ tuyết khuôn mặt đỏ lên đoán được các nàng trong miệng c h i ngôn hàng nghĩa nàng nhỏ giọng xích lại gần mà hỏi các người điện hạ bình thường đối với các ngươi cũng là như vậy thật có thể thói quen thị t h ứ n g thử vân cùng h ồ n g nguyện liếc nhau nhẹ nhàng gật đầu t â mộ tuyết bất đắc dĩ đứng người lên nghĩ đi tắm phù phu một tiếng thân thể kém chút té ngã còn tốt có h ồ n g nguyện tay mắt l ê n h lẹ đỡ trơ nàng tỉnh thân khiết mặt nước nóng tắm rửa thay đổi bộ đồ mới ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng trang điểm cầm lấy lược tay nâng đến một nửa bị một tấm lớn lại ôn nhu vì cầm tay ở thông qua gương đồng ấn ra một t Ta trải Tê tuyết tâm vì ngươi trải đầu. Được. Mộ tuyết nghe nội Được. đầu. mộ lục i ề n cùng uống dạng mật một ọt. l minh nguyên m ộ từ t a đáy lòng tán dương ngươi thật đẹp tựa như cái kia sớm đem tuyết sơn một dạng sâu không thấy đáy bạch mang tuyết trắng tây mộ tuyết còn tưởng rằng là phu quân cầm nàng so sánh đại tuyết sơn dùng tráng lệ quan g cảnh làm so sánh trong lúc nhất thời tâm lý đẹp vô cùng nhìn lấy như là thác nước trượt thuận mái tóc đen nhánh lục minh nguyên hài lòng gật đầu đầu trải kỹ nô đối thoại của hai người tiếng hiển nhiên đánh thức còn ở trên giường khí khái hào hùng thiếu nữ hoa hồng linh rủi rủi con mắt con ngươi nhau lại tỉnh tỉnh mê mê ngồi dậy túi đầu mới phát hiện mình không đến áo sợi trên giường đơn hai sợi lạc hồng cực kỳ dễ thấy nàng lúc này mới nhớ tới đêm qua đại hôn xấu hổ giận g ữ sự tỉnh một đêm l ạ hồng đều là chứng cứ tỉnh lục minh、nguyên、chỉ mặc cái quân cộc lộ ra tráng kiện nửa người trên. t r ê nghe c á t a được lục minh nguyên lời nói hoa hồng linh gật gật đầu nắm lên trên mặt đất quần áo hướng trên người mình bộ chỉ là tư thế đi khả khiễng tốt xấu có thể chính mình đi bộ không hổ là võ hầu tri nữ võ phu xuất thân thân thể nội tỉnh chính là muốn tốt hơn không ít đợi đến ba người đều tắm song song mặc trình t ề mang một ít gì đó tiến về giao quang cung tỉnh h an hoa hồng linh cùng t ề mộ tuyết làm con dâu là khẳng định phải đi gặp mẫu thân hắn quý phi vương triệu h i ê n dựa theo lễ pháp cần muốn đích thân phụ n g dưỡng cha mẹ chồng cùng ă n lấy đó yêu cung đợi lát nữa gặp ta mẫu phi nhớ đến đổi xưng hô lục minh nguyên dặn dò biết rồi ta còn không có đần như vậy hoa hồng linh n ỗ lên miệng tức giận nói lễ nghĩa vẫn là rất trọng yếu trừ xưng hô còn có rất nhiều đâu ta giản yếu nói một chút đi tệ mộ tuyết khỏe miệm nhàn nhạt một cười bắt đầu rằng, ba người đi tại giao quan g cung trên đường sắt vách điện khuyết bên cửa sổ xuất hiện một vị nữ t ử á o đỏ dương ánh tiền nhìn lấy ba người hòa hợp bóng lưng trong mắt phức tạp chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một c ô hâm mộ lục hoàng tử cưới vợ sự tình nàng tự nhiên sẽ hiểu nàng cho rằng tề mộ tuyết là m ư ờ i phần hạnh phúc gia thế không thấp nho thánh về sau bây giờ thành hoài an vương vương phi địa vị t ô n quý không lo phú quý cái này một trận quan hệ thông ra tuyệt đối không lỗ cho dù không dính vào cái gì quan thân quân lực đoạt đích vòng xoáy cũng có thể khoái lạc cả một đời nàng tại triệu vương lục trường phong trong tay liền không có qua ngày tốt không cần nói bầu không khí hòa hợp trò chuyện vui vẻ mỗi ngày thiếu đánh phải một câu mắng đều là chuyện may mắn rất nhanh ba người đến giao q u a n cung trừ quan quân hầu cùng tề hành nghiễn hai người bận đ i ệ u thoát thân không ra cái khác trưởng bối đều đến thật lớn cả nhà người lục minh nguyên không khỏi cảm khái bất chi bất giác bên cạnh hắn đã nhiều nhiều người như vậy chính mình không lại là một người mấy người ăn sơ biến có một câu không có một câu trò chuyện đại thể là gần nhất phát sinh sự tình quan quân hầu giáo trường điểm bây giờ quốc p ố chỉ có thể chống đỡ m ư ơ i vạn đại quân xuất trinh thêm năm vạn kỳ lân thiết kỵ đặt ở rất nhiều chiến sự bên trong xem như một cái rất ít số đại v i ê m hoàng đế mỗi lần ngự giá thân chính xuất trinh xuất trình lần nào không phải năm mươi vạn đại quân m ộ ư ơ i vạn kỳ lân thiết kỵ đế kinh bốn phương thông suốt quan đạo m ộ ư ơ i phần rộng rãi vương v ớ c hành quân tốc độ rất nhanh bất quá tại triều đình chư công trong mắt không phải một cái con số nhỏ đại v i ê một mươi vạn tinh nhuệ đã có thể nhẹ nhõm san bằng rất nhiều tiểu quốc thậm chí có thể đem nam chu kim ô dạng này bên trong t r ờ quốc gia diệt quốc húng chi còn có năm vạn kỳ lân thiết kỵ từng cái cay độc vô cùng lấy một trăm võ phu thân thể rèn đúc vô cùng là cường kiện xem ở trấn bắc vương một đường thuận lợi phân thượng hẳn không phải là vấn đề gì chủ lực vẫn là trấn bắc vương ba mươi vạn biên cảnh mạnh tốt trấn bắc vương cái này vương vị cũng không phải bất tài cầm mà chính là bằng vào quân công bản thân liền là một vị thập cảnh võ phu kim cương cảnh chú tạo lưu ly không một hạt bụi kim cương chi thể bây giờ đã nhiều năm như vậy tu vi sợ là còn có tăng vào quan quân hầu võ lực cùng hắn tương đương có thể quân công đẳng cấp vẫn là không kịp đối phương chia yên nhìn lấy nhà mình hai cái con râu càng xem càng hài lòng nhất là tề vương phi tiểu thư khuê các kim hiền thê vợ và một thân Ở đáng tiếc nha vương chiêu liên thầm than một tiếng tâm tình không có hiện lộ ra mà chính là mặt mày cong lên cười tủng tìm nói mộ tuyết hồng linh các ngươi cái gì thời điểm có thể cho bạn cung sinh hai cái trắng trắng mập mập hải tử tề mộ tuyết cùng hoác hồng linh nghe nói như thế phản ứng khác nhau tây mộ tuyết đã ngượng ngùng lại xấu hổ mặt đỏ nói đều xem phu quân ý nguyện đem cái này bóng cao su đá cho lục minh nguyên hoác hồng linh ánh mắt nhìn lấy sàn nhà chụp lấy tay không biết nên như thế nào trả lời lục minh nguyên cũng làm miễn cưỡng cười một tiếng trả lời mẹ ngươi cũng không nên làm khó các nàng việc này không cưỡng cầu được ta cùng tử vân cùng hồng nguyện sinh hoạt vợ chồng sự tình lâu như vậy cũng không thấy các nàng mang bầu được được được, ngươi liền sùng các nàng đi cũng chỉ có mẹ một người l ẻ loi hiệu quặn vương chiêu yên làm bộ rơi nước mắt nói vương chiêu yên ho nhẹ một tiếng sắc mặt khôi phục bình thường có chút chân thành nói bạn cũng đâu không phải một cái loại người cổ hủ mặc dù tại hậu cung thanh danh không tốt nhưng đối với bản thân người đó là không thể chê đã con ta yêu mến bọn người các người đi theo hắn ngày sau muốn làm gì chỉ cần không khác người đều có thể đáp ứng có thể b ả n c u n g vẫn là muốn hỏi các người như là đã nhập vào hoàn thất đằng sau đều có tính toán l n gì dạy học truyền đạo thay phu quân phân lưu tập võ luyện binh thay thay phu quân phân lưu có thể chỉ cần là đối với con của ta coi truyện lợi đều không là vấn đề gặp mẫu thân dạng này đều dạy mình con dâu lục minh nguyên cũng không tốt chen vào nói chỉ có thể cởi khổ nghe vương triều h i ê n lại đem trong cung lập quy củ bộ kia lấy ra nói thật sự là hậu cung ở lâu làm cái gì cũng có dạng này tư duy theo cả tính đ ồ n g nhiên vương triều h i ê n nghe được bên cạnh thân cung nữ tiến lên bờ báo cái gì nàng trực tiếp kêu lên thế nào mẹ vương triều h i ê n hút miệng lớn khí lạnh do dự trong chốc lát cao mày nói tiền tuyến truyền về tin tức trấn bắc vương đại bại liền ném mười thành nói là ma quốc phát sinh kỷ biến thánh minh quốc chủ b ỏ mình có yêu nữ thượng vị sợ là có nhất thống thánh minh chi thế sợ là muốn thu được về tính sổ truyền về đã là bảy tám ngày trước tin tức hiện tại không biết tình huống cụ thể như thế nào lục minh nguyên lông mày cũng là nhân lại xem ra đại viêm cấp đoạt thánh minh nam cảnh sự tỉnh cuối cùng vẫn là không đáng tin cậy ma quốc kiệm phản ứng liền nên thu được về tính sổ các yêu nữ thu thập sạch sẽ trong nước phản lịch thế lực nhất thông t h á n h minh đến lúc đó toàn bộ đại viêm đem đứng trước chân chính nguy cơ hoác hồng linh n g a y vậy thân xác k ỳ biến mười phần lo l ắ n g nói phụ thân Vương đại bại. tin tức này như là cuồng phong sậu vũ cấp tốc theo biên cảnh quét sạch toàn bộ đại viêm gõ tỉnh chìm đắm trong thiên triều thượng quốc trong n g ộ n đẹp triều đình trung thần tin tức này căn bản liền ẩn không g truyền được, bởi vì đại tượng, đội, Vương chấn Bắc cảnh cùng bởi tiên bại thiệt Tin vì mình lĩnh phong thua chạy vạn tượng, tán loạn cần loạn tung tự xuất tung khéo. Tin tức hậu khéo. bộ đã trở về thời điểm căn bản là nói thư không bên trong xuất hiện một cái kinh thiên cự thủ trong nháy mắt diệt hơn vạn đại quân hoài nghi là ma quốc tế tự thần chỉ ra tay nhưng là lần này sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn quân đội là quân đội đồ quân nhu là từ dân chúng địa phương cùng tàn tật quân sĩ đánh chịu phương bắc quân chấn mấy chục vạn dân chúng địa phương thành tốt nhất truyền lợi ống tin tức h i ệ này lên hình lưới l hình phân bố, nửa cái phương cái bố, bắc đều là biết được việc được n à Tin tức này quá là quan trọng theo dân gian chuyển đến đế kinh thời điểm tàn binh bại tướng đã về tới hùng bụ châu phi nhu châu long khư châu tây bắc ba châu lui về biên cảnh trường thành một bên đế kinh bên trong triều đình khẩn cấp tổ chức hội nghị các đại thư viện học sinh s ô i chào nội các đưa ra bắc phạt ma quốc người tuyệt đối là thiên cổ tội nhân khai chiến hao người tốn của một đám câu tên mua dự thế hệ ma quốc thu được về tính số sách đại viêm chẳng phải là muốn lâm vào chiến sự đầm lấy không cần phải thua thảm như vậy hẳn là thấy tốt thì lấy trấn bắc vương quá tham lam m ộ trong vị tuấn t mỹ áo ắ n tăng nhân g tại h à Thành Thịnh kinh Thư Kinh Viện Giao lúc ộ nghe đ ư nhất thời toàn bộ đế kinh sôi trào mười phần náo nhiệt có người đang mắng nội các mụ làm quyết sách có người đang mắng trấn b á c vương thống binh không đúng còn có người đang mắng triệu đỉnh chư công vô năng trí cực thế mà không khuyên giải khuyên căn cản dù sao vô năng người lại không phải mình quyết sách người lại không phải mình tác chiến lại không phải mình có thể phun liền phun đối với mình lại không có ảnh hưởng giao q u o n cung phụ thân ta lúc này lao tới bắc cảnh ứng nên không sẽ chịu ảnh hưởng hoác hồng linh một mặt lo lắng hoác vương phi không cần lo lắng trấn b á c vương chỉ là lui về tây bắc ba châu ma quốc không có cử bình p h ả n công sẽ không có chuyện gì tề mộ tuyết an ủi vương triều yên suy nghĩ nói thời gian ngắn không có có ảnh hưởng thế nhưng là nhiều lắm là nửa năm thánh minh tất nhiên sẽ thu được về tính số sách đến lúc đó biên cảnh áp lực đều sẽ trở lại vĩnh an đầu năm đây cũng không phải là một tin tức tốt vĩnh an đầu năm n g h e được lúc này tề mộ tuyết sắc mặt biến hóa vĩnh an đế vừa mới đăng cơ thời điểm bên trong có chư vương c h i loạn q u ê n thần q u ê n lực tuyệt đối ngoài có phía tây mãng hoang yêu tộc tàn phá bừa bãi bác quốc ma t r ư ớ n g xâm l ớ n khói đen che phủ t r ư ờ n g thành trên không không thấy ánh mặt trời chỉ có thể dựa vào đạo môn nho miếu cùng phật môn sinh tiên phật đà thánh nhân quang huy che trở tam giáo thánh nhân tán đạo hạ xuống thánh khí bao trùm tại trưởng thành phía trên ngăn cản yêu ma loạt đã có m ộ từ xưa đến nay hòa bình đại giới đều là hy sinh nếu là thánh minh cũng có thể tổ chức một lần sáu mươi năm trước khổng lồ như vậy thế công đây mới thực sự là nguy cơ lúc này còn không có như vậy nghiêm trọng lục minh nguyên nghe vậy c ũ n g không có phát biểu quan điểm của mình mà chính là nhìn lấy chính mình hai vị thế tử ngược lại không phải là hắn nghĩ dấu dốt mà chính là nhìn tương đối nhạt nếu như nói thánh minh đem tây bắc ba châu toàn bộ đánh xuống hắn có lẽ sẽ cảm khái một tiếng đại v i ê m nguy hiểm hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì yêu nữ còn không có đánh tới đâu căn bản không có nhiều như vậy tinh lực nói không chừng là mượn tế tự lực lượng mới ngăn chở trấn bắc vương tiếp tục bắc tiến không thể để cho đại v i ê m quá phết lối tính toán là một loại cảnh cáo mà thôi mục đích ở chỗ cảnh cáo mà không phải phản công cái này khiến lục minh nguyên trong lòng không khỏi chật chật một tiếng cái gì thời điểm đại viêm cũng thua không nổi có lẽ không phải đại viêm thua không nổi mà chính là đại viêm bách tính sợ hãi thất bại tất cả mọi người không nghĩ cái này thịnh thế đi qua trở lại quá khứ thời gian khổ cực không nghĩ lại nhìn thấy loạn thế nói rõ mặc kệ là hoa hồng linh chính là đế kinh nội các đại viêm bách tính đối đại viêm hiện tại kỳ vọng chị vẫn là quá cao một khi gặp phải một chút xíu đà kích ngăn trở liền sẽ khẩn trương sợ hãi đây là điển hình thịnh thế ở lâu ma bệnh t â mộ tuyết lời nói ngược lại là không có nói sai hòa bình là có đại giới nếu không có tiền nhân tiếp nối người trước mở lối cho người sau chịu chết liền không có hậu nhân thời gian tuy ý người đại viêm phong vân biến ảo cũng không quản được trên đầu của hắn ma quốc đánh vào đến nhóm đầu tiên trên đỉnh vẫn là những cái kêu đầu nhập vào đại viêm tiên gia thế lực đại viêm đem thổ địa bán cho bọn hắn cũng không phải miễn phí để ý thổ địa cũng rất trọng yếu mấy người tránh đi cái đề tài này an ủi một phen hoác hồng linh về sau sớm biến liền kết thúc phu quân thiếp thân buổi tối lại tới thỉnh an t â mộ tuyết dẫn đầu cáo tử lễ nghĩa chú đáo thi lễ một cái、ừ. lục minh nguyên gật đầu đồng ý một bên h o á hồng linh cũng có chút xấu hổ nói ta nhìn tình huống cảm giác tối hôm qua theo ngươi làm chuyện này về sau mặc danh kỳ diệu k h i ế u huyệt buông lòng không ít đột phá trung ngũ phẩm cơ hội tựa như đến đi thôi lục minh nguyên gìn giữ mỉm cười hào phóng phất tay hắn vừa về tới thanh trúc điện liền phát hiện có một vị hồng y vương phi đang đợi mình chỉ bất quá không phải là của mình vương phi tiểu thúc d ư ơ n g ánh tiền trong tay cầm một phong thư kiện t r ắ n g non như ngọc khuôn mặt lo lắng hiển nhiên nàng đã nhận được trấn bắc vương hồi âm lục minh nguyên trở lại trong điện trước rót cho mình một ly trả sau đó cũng cho đối phương rót một ly tàu tàu đ ư n g đội trấn bắc vương không có việc gì triều đình còn muốn trông cậy vào hắn thủ tây bắc ba châu đây cái này ta ngược lại thật ra rõ ràng chỉ là phụ thân trong miệng tình huống miêu tả so sánh nghiêm trọng nói nếu là không có triều đình gấp rút tiếp viện nhiều nhất nửa năm ma quốc đại quân liền sẽ gõ gần bắc quan đến cùng xảy ra chuyện gì lục minh nguyên h í p mắt nói đều là nói chấn bắc vương bại nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không có người biết được cũng chỉ có tàu tàu nơi này có thể đạt được một điểm tin tức mới nhất chính là bầu trời xuất hiện một cái cự xoáy nước lớn cao lớn như núi đỉnh thiên lập địa ánh mắt không biết đến từ nơi đâu ánh mắt lục minh nguyên vất ve cái cảm suy nghĩ công phu điện h ạ quá tốt rồi một đạo nhẹ nhàng giọng nói chuyển đến tử vân bước đi như bay ở ngực lắc lư v ọ t vào t ó é lên không ít còn sóng lại như thế nào tốt lục minh nguyên suy nghĩ bị đánh gãy những mày hỏi hắn vừa mới nghe nhiều như vậy tin tức xấu nơi nào sẽ có tin tức tốt điện hạng ư ơ i xem một chút hôm nay công báo tử vân một mặt mong đợi nói mặt mũi tràn đầy muốn ban thưởng biểu lộ Ừm. lục minh nguyên tiếp nhận công báo xem xét tiêu đề rất dài trần kinh lục hoàng tử hoặc là thanh bạch tri thân yêu nữ một án có ẩn tính khác lại nhìn trần tướng phật tổ xá lợi vẫn chưa mất tích chỉ là đã bị người nhận chủ tấn h vương đêm khuya hai ba chút chuyện ngươi tuyệt đối không biết lục minh nguyên thấy được văn chương xuất xứ hẳn không thể tại chỗ phun ra một miệng lao huyết đăng văn cổ viện cái nào không biết xấu hổ quân tử nho sĩ sẽ ở công báo viết loại vật này hắn nhìn đến ký tên về sau càng thêm không tìm được tên b i ế t người chính là h ả o đệ đệ của hắn lục vân khanh chương một trăm ba mươi hoài an vương trở lại đại chúng tầm mắt kinh đô tranh luận các phương phản ứng lục minh nguyên nghiêm túc tra xét đại viêm công báo đưa tin Ký Khanh, tên xuất xứ viết phát Liên Vân nhưng Sùng Văn Vương、Phủ、cùng Đăng Văn、Cổ、Viện mặc có Lục chủ Cộ dù là Phụ Hợp yếu xứ bởi i người tại. ể u Lục còn có một tầng người đọc sách Vân thân thân Khanh hoàng phận, tầng phận trừ tử một b vì hắn từng bằng vào sách luật n i n h nghĩa thơ ca ba loại thành tích vấn đỉnh vĩnh an sáu mươi năm phương bắc bảy châu hội nguyên vị trí nếu như không phải quan chủ khảo kiểm tra g i á n tên phát hiện việc này sợ hai hoàng tử đến trạng nguyên sinh ra so sánh đại ảnh hưởng thánh thượng sẽ trách cứ hắn bọn họ dám khảo tra người không đúng đem việc này bẩm báo thánh thượng cái này mới không có nhường hắn tiếp tục tham gia thi đỉnh có người suy đoán nếu để cho bắt hoàng tử tiếp tục thi đỉnh rất có thể là trạng nguyên dù sao thành tích của hắn tại bảy châu chi địa đều là đệ nhất trạng nguyên t r i tại cái danh này cũng là như thế tới đầu tiên cái thứ nhất tiêu đề đến từ đăng văn cổ viện hôm nay kêu hoang người thình lình chính là hắn còn đem tên lấy như vậy có manh lưới không biết là ai t h ủ ý đăng văn cổ viện trong đó một dạng chức trách cũng là thay thiên hạ vạn dân giải hoan do đại lý tự phúc thẩm hình bộ thông báo tự có cổ viện quân tử nho sĩ chủ trì lấy thánh nhân t r i đạo phúc thẩm phán định phải chăng có tội có tội thì theo thường lệ xử phạt vô tội thì bẩm báo thánh thượng tuyên cáo vô tội thỉnh thoảng liền sẽ có một cọc lớn oan án xuất hiện bị đưa tin tại để trên báo chỉ bất quá hôm nay kêu a n nhân vật chính là hắn lục minh nguyên lục minh nguyên cho rằng đây chính là lục vân khanh thủ bút đăng văn cổ viện trước đem ma quốc yêu nữ một án một lần nữa lấy ra nói một trận chỉ ra trong đó rất nhiều điểm đáng ngờ bao quát đối lục hoàng tử là người còn có yêu nữ thực lực tu vi tiến hành mười phần phân tích chỉ ra lục hoàng tử gây án không thể nào cùng lúc trước kinh thành rất nhiều cao thủ đại chiến thế mà không có lưu lại yêu nữ minh đăng t i cùng tam viện tu sĩ đơn giản cũng là tại bất tài kết luận là án này còn nghi vấn lục minh nguyên có thể là vô tội sau lưng có thế lực tại lất vào người đọc sách nói chuyện không có một tia khắc khí c câu câu nhỏ, nhỏ ô lục, lục minh nguyên liếc một chút nhìn ra lục vân khanh là tại nhằm vào lục quang cảnh nhằm vào chặt chẽ các đem phật tổ xá lợi mất đi nổi đội lên tấn vương phủ trên đầu lại không có nói rõ dùng thần bí thế lực ẩn tàng thế lực dạng này từ ngựa khai quát vốn là cái này xá lợi là thất hoàng tử lấy đi hiện tại tấn vương phủ hoàn toàn là n ằ m thương nếu như nói trước hai cái tiêu đề còn không rõ ràng cái k i a cái thứ ba tiêu đề tuyệt đối rõ ràng liên quan tới tấn vương phủ ngươi không biết ba lượng sự tình bao quát đôi tấn vương phủ dưới trương sàng nghiệp tiến hành kỹ càng nói rõ kinh thành bán phái thanh lâu s o n g bạc cùng nhân khẩu buôn bán trở tối nghĩa sàng nghiệp đem đầu này đưa tin phía trước hai đầu phía dưới không thể nghi ngờ là khiến người ta đem tấn vương cùng vô gian đảng móc nối liên tưởng thậm chí sau cùng công báo còn tổng kết một phen kinh thành xuất hiện một cái thế lực tà ác tại nhằm vào đại viêm không chỉ có hãm hại lục hoàng tử còn đem đại hoàng tử tứ hoàng tử bọn người hại chết l ấ y c h ứ n g đang tiến hành nó i chỉ là một cái không phụ trách khả năng bán một cái cái nút ba điều tiêu đề đưa tin nhìn xem đến lục minh nguyên tổng kết năm chữ nhằm vào tấn vương phủ lục vân khanh một đảng đã đã nhận ra tấn vương lục quan g cảnh làm những chuyện kia đồng thời bắt đầu kịch liệt phản kích lần đầu tiên là tại xá lợi chi tranh trên cho chặt chẽ các một hạ mạ huy nhường lang ra vương lục vân vạn miễn bị nó khó lần thứ hai là hôm nay phần này đại viêm công báo ý đồ đem tấn vương phủ đẩy lên vực sâu đài cao lại trùng điệp nga xuống quản n g u y ê là thật là giả cái mũ chụp lại nói thủ đoạn m ư ơ i phần cao minh đưa tới đế kinh bách tính quan tâm có đ ạ i l ư ợ n giản ăn chúng, dưa của chúng, thậm chí thậm h sẽ k độ ý giật mình tấn vương cùng sùng văn vương đã bắt đầu phân cao thấp giáo thủ chỉ có một điểm lục minh nguyên không phải rất hài lòng lục vân khanh tại sao khăng khăng muốn kéo chính mình xuống nước nhìn trong tay công báo lục minh nguyên rơi vào trong trầm tư giải thích duy nhất là đối phương hy vọng chính mình cùng thất hoàng tử một dạng thêm vào hắn bên kia phe phái cùng nhau đối kháng nhị hoàng tử vì báo đáp chính mình đã từng ân tình cho nên cứu hắn tại khổ hải liền cùng lục vân vạn tay cầm xá lợi gặp chuyện một dạng nhưng tại lục minh nguyên xem ra hoàn toàn là không cần thiết hắn không nghĩ chạy cái này tranh vào vũng nước đục cũng không muốn tham dự nhị hoàng tử cùng bắt hoàng tử đoạt đích chi tranh điện hạ xem ra không phải rất vui vẻ thử vân phát hiện lục minh nguyên thần sắc không thích hợp nàng cho rằng điện hạ dư luận n ị c h chuyển tuyệt đối là một chuyện tốt điện hạ giành lấy tự do đồng thời vô tội xuất cung một lần nữa đạt được kế thừa hoàng vị tư cách còn có cái gì là so cái này càng phân chấn sự t ì n h ả sao lại thế lục minh nguyên miễn cưỡng cười một tiếng trên thực tế hắn lại không phải nghĩ như vậy hắn cho rằng xuất cung quá mức nguy hiểm tham dự vào nhị hoàng tử cùng bắt hoàng tử đấu tranh bên trong không cẩn thận liền sẽ lật xe bắt hoàng tử sau lưng có thánh nhân chống đỡ thế nhưng là nhị hoàng tử lại làm sao không có tề hành nghiện nói qua n g h e đồn có một vị thiên hạ kỳ thủ thứ mười đoạn nam chu quốc sư tòa c h ấ n cũng là một tôn đại lão không dễ trêu chọc hắn không muốn tham dự cũng không muốn tham dự thành thành thật thật đem mệnh cách tập hợp đầy đột phá đến v õ đạo thập nhị cảnh cái này không tốt sao không ở tại lãnh cung không long tại huyên làm sao có thể thuế biến đến giai đoạn thứ hai một bên dương ánh t i ề n nhìn mới mẹ xuất hiện đại v i ê m công báo về sau hoài nghi hỏi tiểu thúc ngươi thật là bị h oan uổng sao lục minh nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng tẩu tẩu cảm thấy thế nào dương ánh t i ề n trong con ngươi hiện ra suy nghĩ nếu là hoài an vương là bị h oan uổng cái kia lục minh nguyên ngày khác cũng là tiềm lực vô hạn nếu như lục minh nguyên làm hoàng đế nàng có phải hay không cũng không cần ở kinh thành làm c o tin ta tin tưởng tiểu thúc dương ánh tiền hiện tại đối lục minh nguyên cảm nhận so trước đó tốt không chỉ một lần một đoạn thời gian trước hai người cơ bản mỗi đêm đều muốn gặp mặt đọc sách nói chuyện phiếm lẫn nhau đã cực kỳ quen thuộc lẫn nhau hiểu rõ để cho nàng ở buổi tối không có như vậy không thú vị cho nên dương ánh tiền nội tâm vẫn tin tưởng lục minh nguyên là người lục minh nguyên nhìn lấy vọng tộc vương phủ một số người làm ngay tại đường đi quét dọn ngay thường lúc không có chuyện gì làm to như vậy phủ đệ cũng sẽ có vẻ hơi quặn cũ v có thể ngay tại lúc này một bóng ư ờ i xuất hiện tốc độ cực nhanh nhanh, nhanh. mau báo cáo có việc báo cáo cho tể tướng đại nhân bóng người xuất hiện là binh bộ quan viên đồng thời cũng là vương phủ tộc nhân hắn cơi khoái mã một đường phi nước đại tiến vào trong vương phủ chuyện gì xảy ra lao quản gia nghe được tiếng vang lập tức đi ra ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hoài an vương điện hạ có đặc xá cơ hội triều đình tiếp nhận đăng văn cổ viện tình cầu một lần nữa lật lại bản án cái sau t h ở không ra hơi vẫn là nói hết lời điện hạ đặc xá muốn lật lại bản án rồi nghe đến lời này lao quản gia trực tiếp trong váng điều đó không có khả năng ai nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng không có một chút rông dài trực tiếp dẫn người đi vào nhà tìm trong thư phòng vương h ò a phủ ngay tại lật xem một số còn xuất lại s ố con đây đều là biên cảnh tin tức chuyển đến tây bắc ba châu rất không thể lạc quan ma t r ư ớ n g mãnh liệt rất nhiều biên cảnh đại lượng binh lực giảm quân số cần các đại châu quận dự phòng quân đội bổ sung trong đó muốn binh bộ điều hành nhiều lại tạp trận chiến này hắn liền nói không nên đánh bây giờ đại bại thua thiệt còn phải đối mặt thánh minh trả thủ đâm lao phải theo lao hắn m ệ t m ỏ i vớt vớt mi tâm lúc này một trận gấp rút tiếng bước chân văng lên láo ra tử không khỏi ngẩng đầu lên nhìn tới quản gia thân ảnh xuất hiện nhịn không được kích động nói gia chủ đại h i sự điện hạng đ á triều đình đồng ý lật lại bản án điều tra lao quản gia lên tiếng vô cùng kích động chúc mừng ba trong chốc lát trong thư phòng vương hòa phủ trong tay sổ con trực tiếp rơi vào trên bàn hắn mẩn tại nguyên chỗ ánh mắt có chút như vậy mấy phần ngốc trệ người nói cái gì sau một lúc lâu vương hòa phủ thanh â m to lần nữa hỏi thăm một lần lao quản gia gặp nhà mình lao ra không thể tin được chỉ có thể lôi kéo binh bộ quan viên nhường giải thích thích hạ quan bái kiến thượng thư đại nhân hạ quan mới vừa từ hình bộ lấy được tin tức đại lý tự đồng ý phúc thẩm do đăng văn cổ viện giám sát một lần nữa điều tra yêu nữ môn án thượng thư đại nhân điện hạ giành lấy tự do có hy vọng rồi binh bộ quan viên không hổ là đến từ trong triều đình không có bất kỳ cái gì nói nhảm mạch suy nghĩ rõ ràng một câu đem trọng điểm làm rõ cầm trong tay công báo đưa lên được quá tốt rồi vô cùng tốt chiếm được tin tức này thời điểm vương hòa p h ụ thân thể nhịn không được run liên tiếp nói ba câu tốt hắn hiểu được điều này có ý vị gì đăng văn cổ viện có kêu hoàn tư cách có thể triều đình chưa hẳn đáp ứng không có đại lý tự cùng hình bộ cái này toàn cũng thân không được nghĩ liên hợp nhiều mặt quan viên cần năng lượng lớn hắn thân là đại viên tể tướng tự nhiên có thể làm được hướng đăng văn cổ viện đại lý tự cùng hình bộ tạo áp lực nhưng hắn không thể bởi vì lục minh nguyên là hắn ngoại tôn cử hiên bất lực thân giúp gấp không giúp thân đều là là vì tránh hiểm nghi cho nên là ai cho mặt mũi lớn như vậy vương hỏa phủ tiếp nhận công báo nhất thời giật mình sùng văn vương lục vân khanh là hiện nay như mặt trời ban chưa bắt hoàng tử ở sau l ư n g giúp đỡ trách không được ngay xưa trạng nguyên tri tài đã trưởng thành là kỳ lân tử bây giờ sơ hiện long giác dữ tợn lần này lôi kéo thủ đoạn chính là minh quân vương hỏa phủ thật sâu cảm khái chung quy làm ộ theo c u huyên quý quan y ngáy ệ hệ n nhi không đoạt đích tri tâm, có thể ra lên cùng, làm phú quý vương ra, cùng、lục、vân khanh không sùng văn vương nghi ngờ, đã là cực lớn cực lớn tốt, đoạt tri tâm, thể tốt, thể tưởng tượng. đích phú cái gì đã có lục có cực cực làm ra ra, sau là bị sự kiện lê n men hoài an vương lục minh n g uyên đại viêm lục hoàng tử cái thân phận này đã theo đại viêm công báo trên lại một lần nữa tiến vào kinh thành đại chúng tầm mắt phật tổ xá lợi bị trộm không phải cái đại sự gì nhưng là hoàng tử bị hại cùng phật tổ xá lợi bị trộm sau lưng là cùng một nhóm người cũng là một kiện đại sự lục hoàng tử tại bách tính trong mắt vốn là một cái bất học vô thuận người có thể phúc thẩm tin tức đến thật sự nhường tinh thành bách tính cùng người đọc sách kinh n g ạ c còn nghi vấn trong lúc nhất thời liên quan tới ma quốc yêu nữ mùa tán biến đến càng thêm khó bể phân biệt lục minh nguyên đánh giá thái độ không tốt nhưng cũng không có nghĩa là ông ngoại hắn đánh giá thái độ không tốt vương gia cũng là yếu thế thế lực không có nghĩa là quan quân hầu cũng là kẻ ngu muốn đem nữ nhi g ả cho lục hoàng tử chính là bởi vì điểm ấy các loại nghị luận xuất hiện lần nữa bộ phận bách tính cho rằng lục minh nguyên có thể là bị hoan hồng đây chính là nghị luận mỗi một ngày đều biết biến hóa mà lại tính hai mặt nghiêm trọng nhất định có hảo ngôn cũng nhất định sẽ có áp ngữ có không ít người cho rằng lục minh nguyên trừng phạt đúng tội không tồn tại bị hãm hại khả năng những tin tức này bất quá là có người tại nghe nhìn lẫn lộn dù cho phúc thẩm kết quả cũng giống như vậy lục minh nguyên tên cặn bã này không cần phải đạt được đặc xá hy vọng cổ viện quân tử nho sĩ có thể rõ lý lẽ không cần bao che ư một vị nho sang quân tử tại thân lấy láo mãng bảo màu xanh lục vân khanh trước mặt có chút túi đầu điện hạ đều chuẩn bị tốt nguyên bản ngay từ đầu đại lý tự quan viên cùng hình bộ quan viên còn không chịu thụ lý án này c ò nho tốt c sang quân tử gật đầu nếu là không có ngoài ý muốn hoài an vương hẳn là có thể vô tội phong thích giành lấy tự do nói trở lại điện hạ là muốn dùng hoài an vương dưới trướng thế lực cùng nhau đối phó tấn vương a lục vân khanh không có phủ nhận chậm rãi nói dù nói thế nào lục ca sau lưng cũng là quan quân hầu cùng tề đại nho một cái nản lòng thoái trí một cái không muốn tham dự phân tranh có thể há có đơn giản như vậy thân ở kinh thành ngay tại trong nước x o á i lục ca cũng nhất định sẽ ủng hộ ta cựu hoàng tử xuất hiện tại tấn vương phủ nói rõ nhị ca cũng có không ít nhu đồ xuất động b ư ớ c thứ hai cờ không nên hành động thiếu suy nghĩ nếu là có thể nhiều lục ca trợ giúp tăng thêm tất ca chiến dịch này bản vương tất thắng liên hợp ba cỗ hoàng tử thế lực tất nhiên có thể lấy áp đảo s u thế hủy diệt lục quan cảnh cùng lục vân hoàng đại ca tứ ca lục minh không cũng sẽ không chết vô ích đều có riêng phần mình giá trị bộ này hợp tung liên hoành c h i pháp chính là tiên sinh dạy đạo lý của hắn cũng là đế vương tâm thuật một bộ phận tiên sinh nói qua hắn đã từng đạo là chỉ thế c h i đạo hiện tại muốn chuyển thành đế vương c h i đạo mới là chính xác cái này nửa năm qua hắn cực kỳ cần cù học tập thức khuya dạy sớm bây giờ đế vương tâm thuật đã có đại thành dấu hiệu như thế nào đế vương c h i đạo đế vương c h i đạo cũng là ngự nhân c h i đạo chế hành c h i đạo thống ngự thiên hạ c h i thuật mặc kệ là tầm thường vẫn là lương tài làm việc cho ta mới là thiệt tài nhóm yếu bên trong liền đã từng có một vị đại gia dụng tâm nghiên cứu n g h thuật nửa đường chuyển tu vương bá tri đạo theo thứ mười một cảnh nhảy lên đưa thân mười ba cảnh thành t i ể u thánh nhân c h i vị lưu lại không ít liên quan tới đế vương tâm thuật trước tác tựa hầu nghĩ đến trước nửa tháng điều tra lục vân khanh con ngươi nhau lại cắn răng nói lục quan g cảnh người này âm hiểm xào trá nhất định phải hung hăng chỉ hắn thông qua siêu h ồ n thuật từ trước tới giờ không chết ít sĩ thần hồn bên trong thấy được tấn vương phủ c á i bóng đêm đó áo đen thế lực tuyệt đối cũng là nhị ca không sai được năm lần bảy lượn đứt cổ tay tự vệ manh mối đi lên tìm tòi liền g ã y mất cha không được trên đầu của hắn không cách nào thực truy tấn vương phủ nhất định phải tìm cái biện pháp ngừng nó đi vào khuôn khổ an trí tội danh đơn giản mấu chốt là phải n h ư ờ n g tấn vương nhận tội vì thiên hạ phỉ nổ trừ số ít người căn vốn không có bao nhiêu người biết tấn vương phủ chân chính diện mục gần nhất vị kia ngân x ư ơ n g quốc t ơ i áo trắng tăng nhân muốn ở kinh thành mở p h á t trường giảng kinh luận đạo tuyên dương p h ă t pháp điện hạ muốn không muốn đi nhìn một chút thuận tiện lôi kéo một phen thuộc hạ như thế đề nghị có thể thử một lần lục vân khanh gật đầu đồng ý đang lúc hắn dự định đi ra ngoài lúc bên hai chuyển đến ôn nhu giọng nói điện hạ thời tiết chuyển lạnh phủ thêm ý phục lại ra ngoài một vị vàng nhặt váy xòe mỹ lệ nữ tử chậm rãi tiến lên đem một kiện lớn áo chẳng tại lục vân khanh trên thân. nàng này chính là lục vân khanh vợ cả sùng văn vương chính phi ninh phi vũ đồng thời cũng là binh gia thánh nhân tri nữ vị này thánh nhân chính là một vị chú kiếm đại sư nửa đ ờ i trước sát phạt cực nặng có thể so với thiên sát cô tinh người chung quanh sống không được bao lâu liền sẽ chết đi tuổi g i a đúc kiếm cả đời hoàn lại s á t nhiệt tôn này đại phật từ trước đến nay ác danh hiền hách nữ nhi hết lần này tới lần khác ôn nu như nước nhưng vẫn là không gả ra được bị nho miếu rất nhiều người đọc sách sợ hãi không phải sợ nàng mà chính là sợ sau người phụ thân nếu không phải hắn tiến về nho miếu ngẫu nhiên quen biết nàng này hai người từ đó rơi vào bệ tình không thể tự thoát ra được sau khi trở về liền t r ở thành thân ninh vương phi đầy mắt tình ý nhìn lấy nhà mình phu quân r a vương phủ vương phi nương nương tối nay cũng muốn đi ra ngoài mua thức ăn sao muốn hay không nhiều mang ít người đi ra ngoài ninh vương phi lắc đầu không cần như thế rêu r a o làm gì đại viêm kinh thành rõ ràng trai phường chính là nội thành trăm phường một trong b u ố n bán phật châu pháp khí niệm phật phụ ma thủ xuyến cùng một ngư cũng là cùng không đủ cầu phụ cận ở lại tăng nhân chiếm đa số chính là một mảnh t h à n h tịnh chi đ i ệ m trước mắt là một mạng lớn quảng trường còn chưa tới cái giờ đã người đông tấp nập đông đúc đại đa số là quần áo hoa quý thân sĩ tới nghe đại sương thánh tăng nói tu hành pháp đa số áo vải áo là thật phật môn tín đồ bọn hắn hiểu rõ thánh tăng cảnh giới nghe nói muốn giảng phật pháp lập tức liền đến nếu là có thể theo đại sư giảng kinh bên trong lĩnh ngộ một hai p h á p môn được đạo trưởng sinh không dám nói phàm tục phú quý dễ như trở bàn tay phá cảnh đốn ngộ không phải không có khả năng a đây chính là cơ duyên đây là tới gần giảng kinh thai thẻ bài đều là hàng thứ ba có thể phí hết lao vương ta không ít mặt mũi rõ ràng là miễn phí giảng kinh những thứ này khách sạn lại muốn trên lầu thu lấy ngoài định mức phí dụng còn tranh nhau bắt trước thật sự là p h ụ không có cách phía trước toàn bộ dự định đầy tu sĩ chiếm đa số chỉ có ở giữa tốt nhất đáng tiếc cũng là mắc tiền một tí đám người ồn ào tiếng nghị luận thay nhau nổi lên một vị bộ dạng anh vĩ mày dậm mắt to tuổi trẻ hòa thượng đi ngang qua nơi đây hòa thượng này lộ ra cánh tay phải cơ bắp bàn cầu khí huyết như tiêu như dương người khoác màu đỏ áo cà s a chắp tay trước ngực trên cổ mang theo một chuỗi đại phật trâu thánh tăng giảng kinh còn có người đi ra bán vé vào cửa sẽ không còn có hoàng ngữ a mày dậm hòa thượng kinh ngạt nói hắn nhìn đến trong tay người khác cầm lấy đ i ê khắc có chút tinh xào thẻ gỗ phía trên khắc lấy hai mươi xếp ít hít hít hào chữ viết nguyên khí cảm giác đảo qua còn có thể phát hiện chô rất nhỏ viết một cái kim sơn chính phẩm phòng giả đánh dấu mày dậm hòa thượng bằng vào tráng kiện thân thể chen vào trong đám người chô đó quản n g ư ơ i muốn cái gì phiếu cái gì chỗ ngồi trực tiếp cũng là đứng ở trong đám người nửa đường khó tránh khỏi có cái gì va va chạm chạm bất mãn tu sĩ chừng to mắt liền muốn giận mắng ra ngươi hòa thượng này lời còn chưa nói hết bị cao lớn hòa thượng quay đầu chừng mắt một cái mày dậm mắt to kỳ lân tí cảm giác á c bách mười phần khí huyết như dương như rồng tiếng nói nhất thời biến đổi ấp ú n g nói xem ra không biết đại sư họ gì tên gì têu cái gì b ầ n tăng pháp danh pháp hải có nhiều cái dày m à y d ầ m hòa thượng thanh â m như sấm công đức thay người ở chung quanh nghe mà nghĩ n đều muốn bị chấn át vô ý thức nhìn về phía vị này tự xưng pháp hải tăng nhân trong mắt lóe lên kiêng kỵ chi ý phật võ song tu tuyệt đối là phật tu bên trong rồng trong loài người không thể đắc tội vị này pháp hải hòa thượng dĩ nhiên chính là hóa thân lục minh nguyên chứng kiến mười sáu chi tranh tiến vào gây cấn giai đoạn hắn m u ố n định kiểm tra một phen tấn vương phủ lập tĩnh có hay không chống đỡ chi ý thuận tiện đi ra giải sầu có thể tìm cho mình một cái không cần phúc thẩm đặc xá biện pháp kết quả đi ngang qua nơi đây ngoài ý muốn biết được nơi này có người đang dàng trải qua hắn ra v ẹ pháp hải hòa thượng xuyên qua dòng người đi tới khá cao vị trí thấy được vân thanh hòa hôm đó cùng hắn nói tên kia đại x ư ơ n g thánh tăng ngân xương người xương bạch t ý thìa chân phật dân g i a phật tổ xá lợi liền là tay của đối phương bút ta mau mau đi hôm nay không chỉ có thánh tăng cách nói còn có đại nho tới biện kinh nhà nào đại nho là bạch lộc thư viện tuân phu tử tuân phu tử cảm giác xa lạ chặt hắn ngươi cũng không biết đã từng viết ra đồ sộ nhân ác luận gần đây tại bạch lộc thư viện hô to sư giả c h u y ể n đạo tụ h nghiệp giải người vậy danh k h í lớn thề ê vị kiêm màu xám nho sang người đọc sách đắc ý nói thanh âm chuyển khắp toàn bộ bạch lộc thư viện đinh hay nhức ó c đến bây giờ hồi tưởng âm còn tại mà thôi nhân tính vun đ ắ cho nên mới cần lao sư dạy bảo chính muốn tiếp tục thổi một chút nước thời điểm đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiền âm từng trận đồng thời đ ầ y trời kim liên hạ xuống bao phủ toàn bộ quảng trường phạm vi kim liên rơi vào trên người vỡ thành điểm điểm linh quang dung nhập thể nội bệnh giả khỏi hẳn láo giả thể kiện thanh niên hài đồng nhanh nhạy tự sinh、Soạn. trên trời rơi xuống kim liên gây nên một trận tiếng thán phục sau đó cảm ứng được kim liên thân hiệu ả người người, lục minh u truy liên t r lắc đầu phật môn cho tới bây giờ chưa từng thay đổi giảng kinh liền giảng kinh trước khoe khoang khoe khoang lại đến một bộ hạ mã uy hắn phất tay lấy qua một đoạn kim liên phát hiện bên trong lần chứa có ba loại khí thức tinh thần phật pháp nhân đạo công đức ôn hòa linh khí mỗi một dạng đều đối với người bình thường có lô n í c h hôm nay tới nghe trải qua người chỉ cần không phải xảy ra bất chắc đều có thể vô bệnh vô thai thọ t ậ n mà kết thúc vô luận áo trắng tăng nhân khương thiện ra sân phương thức là khoe khoang cũng tốt hạ mã h uy cũng được c h ỉ ít mấy ngàn người bởi vậy được lợi khương thiện có lẽ không vì rất nhiều người chỗ vui thế mà có thể ngưng tụ công đức kim luân là cần thật hành thiện tích đức bần tăng khương thiện từ ngân sương mà đến dọc đường rất nhiều châu quận khương thiện không phải lần đầu tiên cách nói l ờ i dạo đầu mười phần thành thạo h i ệ n nhiêm trình huấn luyện bỗng nhiên chú ý tới hàng thứ ba pháp hải hòa thượng khí tức khắc thường n ư ờ i nhặt một tiếng về sau lập tức điều chỉnh suy nghĩ huyền nói tới b ầ n tăng cách nói ba ngày một ngày qua hôm nay liền nói ngã phật căn bản kinh văn trước kia ác nghiệp đều do tham sân si chứ hết thể tâm địa độc ác tu trên nhất trí hết thể đều là theo nghiệp l ự c sinh k h ư ơ n g tiện h giảng kinh tiếng chuyển ra ngoài sân rộng theo gió bay ra vài dặm giống như tại người đi người bên thai nỉ non tại phật pháp ra chỉ dưới nỉ non tiếng khiến người ta toàn thân khoác khoái không k i ể m hãm được hướng quảng trường hội tụ bất quá một lát thời điểm quảng trường bốn phía đều đầy áp người rất nhiều người tại khách sạn từ lâu thậm chí tại trên nóc nhà nghệ kinh phương tiện nói diệu dụng tay bấm thuyết pháp ấn nhất thời thiên hoa lọt truy địa dụng kim liên Giữa sân ậ trong t đó có mấy cái kiêu căng khó thuần đạo nhân hâu to vô lượng thiên tôn tam thanh tổ sư phát ra hư thanh bạch hiếu thương thiện đối với cái này làm như không thấy đã tập mãi thành thói quen một đường đi về phía đông trăm vạn dặm gặp qua thành kính tín đồ cũng đã gặp hát phật thậm chí diệt phật phật địch gặp gỡ người kiểu này làm hắn không tồn tại là được không cần để ý tới Viên viên m ộ đá, dần dần trong, trong, trong đám người Phật, tu một số kỳ nhân dị sĩ lại biết được chính kịch vừa mới bắt đầu quả nhiên phương thiện tiếng nói vừa mới rơi xuống trên đài liền nhiều một cái hai tóc mai sương trắng gậy gò lao giả không ít người đọc sách đều là đã nhận ra được chính là vừa mới tiến bạch lộc thư viện dạy học tuân lao phú tử vào thư viện mới nói mấy cái lớp lại sâu t h ủ học sinh yêu thích danh khí đã không nhỏ tuân phu tử vẻ mặt ôn hòa nói thiền sư nghe ngươi giảng kinh sở ngộ rất nhiều còn mời hỗ trợ giải hoặc một hai khương thiện khẽ cười nói lao phu tử mời nói ta là nho gia chi sĩ thường xuyên nghe được đăng văn cổ viện p h á n án có mấy cái cùng có quan hệ phật môn vụ án còn mời thánh tăng bình phán một hai n ô n ngữ cung người lương thiện có thể lời nói c h ữ ở giữa hơi có chút hùng hồ dọn g ư ờ i lục minh nguyên cảm giác vị này tuân phu tử tựa như là muốn mượn k ư ơ n g thiện tên tuổi mở rộng sức ảnh hưởng của mình. khương thiện ngữ khí rất ôn hòa tiếp tục nói không biết phu tử nghe kinh có cái gì nghi hoặc tuân phu tử cười nhạt một tiếng ta n g h i hoặc tăng nhân không sự tỉnh sản xuất ngày bình thường cũng là tham gia n i ệ m kinh trên miệng nói thi ân đại chúng lại là nhận thư chúng cung cấp nuôi dưỡng thoáng như quốc gia xã tắc chi sâu mọt vị này phu tử vẻ mặt t ư ơ i cười lời nói như đao hỏi thiền sư coi là giải thích thế nào phu tử nói tới không phải không có lý thế mà khương thiện nói ra dân chúng bình thường nghề nông là tại thổ địa làm ruộng đến tóc gạo thử mạch ngã phật chính là tại nhân tâm trên làm ruộng tiêu trừ nghiệp t r ư n g đạo người hướng thiện Cả hai chỉ hai là trên vừa công vừa ấ quảng trường truyền ra một trận đồ nào tiếng phật môn căn bản lý niệm chính là đội nhân đi qua lão nhân này một lần giải thích thành vì tư lợi độ chính mình phật tu chân lý làm việc thiện thi đức ngược lại biến thành làm ác phật tu vương ác trong đó một số phật môn tín đồ sắc mặt trợ trắng bệnh cảm xúc kịch liệt thậm chí muốn xông lên đài đi đem lao đầu kéo xuống đánh một trận nhường hắn hiểu được cái gì gọi là vật lý độ hóa từng đạo từng đạo linh quang lấp lóe hoặc là đạo môn định thân thuật hoặc là nho ra chân nôn thuật pháp đem đám người ổn định lại lúc này giảng kinh đã biến thành biện kinh một phe là nho miếu đại nho một phe là phật quốc thánh tăng đại biểu đồ vật thì là sau l ư n g dựa vào sinh tồn vạn năm đạo lý ca cơ người bình thường chỉ nghe được tuân phu từ ngôn ngữ sắc bén như đao đạo hạnh cao diệu tu sĩ nhìn đến chính là nho ra cùng phật môn lý niệm giao phong khương thiện trầm ngâm một lát biết mình hôm nay gặp một vị cáo thủ lai lịch bất phàm hắn cẩn thận suy nghĩ một chút gần nhất đắc tội có ai a muốn đến chỉ có dùng phật tổ xá lợi đảo loạn kinh thành chi thủy nhường các đại hoàng tử nội đấu một đợt chẳng lẽ lại vị này tuân phu tử là vị nào hoàng tử sau l ư n g lão sư không chiếm được xá lợi cho nên thẹn quá thành giận đổi đề tài nói ra phu tử khí độ bất phàm có thể hay không cáo chi tính danh thân phận la hủ tuân công cẩn từng nhận chức nam chu đồng lai thư viện s â trường tuân công cẩn tên truyền đến trong đám người không cần tu sĩ ngăn lại hỗn loạn g i a sân vậy mà an tính xuống tới k ư ơ n g thiện tiếp tục hỏi tuân Tiên i s phu tử thư, h trầm ngâm một lát chắp tay nói bội phục bội phục pháp sư tốt miệng lưỡi trong lòng cảm thấy hòa thượng này còn rất có ý tứ người bình thường tại hắn răm ba câu phía dưới sợ làm muốn hoài nghi mình đại đạo người này thiền ăn lòng làm ầ m m ư n g tốt a di đà phật phương thiện tuyên tiếng nhật phật nói ra phật độ người là tu hành độ kỷ cũng là tu hành tuân phu tử lấy lẫn nhau thấy đối phương trả lời vô dạng phá tim của hắn cục tuân phu tử cảm thấy mình đổ là xem thường hắn vì vậy tiếp tục hỏi vài ngày trước minh đăng ti đi điều tra tây giao văn thủ tự phát hiện mấy cái cường đạo tại trong chùa vì tăng tuân phu tử nói ra trong đó g i ả nhất một cái đã có hơn chín mươi tuổi năm mươi năm trước làm ác một phương d i ệ t môn đ ổ tệ chỉ là bình thường tội danh lớn nhất chính là cái phản tặc thủ lĩnh ba mươi năm trước chiếm núi làm vừa vì họa một phương vào chùa trễ nhất bất quá ba năm là cái hái hoa tặc chuyên đi l ẹ n vào thiếu nữ khuê phòng sự t ì n h một chiều đ ố u nộ liền trở thành phật môn tăng nhân minh đăng t i cầm ý khi đem truy bắt thời điểm chủ trì vậy mà lấy cái chết uy hiếp nói cái gì đã bỏ xuống đồ đao xuất ra phàm trần tục thế luật pháp liền không nên xử phạt dựa theo đại v i ê m luật pháp chứa chấp cường đạo cùng cấp phạm chứa chấp phản tặc vì khám nhà diện tộc chi tội phật môn xác thực là có chút che giấu chuyện xấu có thể là môn nho ra lại từng có vật gì tốt một dạng có tập tục xấu yêu đạo bàn g môn thuật sĩ hủ nho vẫn như c ũ n h ì n mãi quần mắt k h ư ơ n g tiện h đối với cái này từ trước đến nay không ủng hộ nói thẳng nên chém là được còn có thể biểu lộ ra phật môn thanh tịnh nói không đang chém trực tiếp làm nịch đại viêm luật pháp dựa vào cái gì tăng nhân chứa chấp tội phạm không vi phạm rất dễ dàng gây nên đại viêm bách tính phản cảm tại ngày sau chuyện bá phật pháp có hại nói nên chém không chỉ lộ ra phương tiện tâm lệnh rét lệnh đông môn tăng trái tim con người c à n so với thợ phụng phật môn luật pháp công chính nghiêm cẩn càng thụ dân chúng bình thường quan tâm pháp hải hòa thượng vỗ tay cười nói thú vị thú vị không nghĩ tới hôm nay đi ngang qua đầu đường còn có thể gặp phải đại năng cách không đối pháp khương thiện nghe vậy mặt lộ vẻ thản nhiên c h i sắc chủ trì tuy là làm việc thiện nhưng cũng tung ác thiện hành không đến nghiệp trướng theo luật nên chém đa tạ thiền sư tuân phu t ử cứng ngắc trên mặt hơi lộ ra nụ cười rõ r à n g thắng lại k h ô n g người thi cái lễ sau đó chậm rãi rời đi tốc độ mười phần nhẹ nhàng không có bị trận này biện luận ảnh hưởng mảy may khương thiện lời ấy nhiều đại viên luật pháp có lời có thể theo tất nhiên trên diện rộng giảm bất chùa miếu ẩn nặng tội phạm có thể nói công đức vô lượng đồng thời cũng kéo một đợt đại viên bách tính hạo cảm chỗ tốt là có tiên sinh không cần đa lễ b ầ n tăng cũng từng nghĩ tới vấn đề tương tự chỉ bất quá vẫn luôn tạm thời dung túng khương thiện nói ra may mắn tiên sinh chỉ vì phạt tác c h i nôn để tỉnh b ầ n tăng kém một chút liền t r e o ra nghiệp trướng nho phật hai bên một thua một tháng cắt một tháng một thua có thể nói thế hòa không phân thắng bại ngắn ngủi mấy câu so với thiên hoa loạn truy giảng kinh tựa hồ càng thêm bình thản mà ở tu sĩ trong t hai không khác nào con đường c h i luận so với giảng kinh huyền diệu hơn gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần theo ảnh hưởng sâu xa luận dễ nghe kinh văn cũng so ra kém vài câu biệt kinh hôm nay giảng kinh kết thúc chư vị ngày mai có thể lại đến lục minh nguyên nghe xong đang chờ theo rất nhiều dân chúng tu sĩ rời đi đ ố n g nhiên dưới bàn gần chỗ một thanh âm chuyển đến vị pháp sư này xin dừng bước lục minh nguyên bị gọi lại quay đầu nhìn thoáng qua gọi hàng người chính là bạch lý gì ở chân phật k h ư ơ n g thiện chương một trăm ba mươi hai thu nạp phật đạo khí v ậ n linh vương phi mất tích lục vân khanh nội hỏa giảng kinh kết thúc trên quảng trường mọi người đều dự định rời đi lục minh nguyên nghe được k hương thiện thanh âm quay đầu nhìn qua chắp tay trước n g ư c hành lễ a di đạp h ậ t không biết hương thiện đại sư có gì muốn làm đối phương thần sắc mười phần bình tĩnh ánh mắt trong suốt không một hạt bụi dường như mặc kệ người nào trong mắt hắn đều sẽ bị nhìn rõ ràng dù là lục minh nguyên rất tự tin trong lòng cũng lén lút tự đủ hòa thượng áo trắng này sẽ không nhìn thấu thân phận của mình đi các hạ xem ra thân không công đức chi lực chẳng lẽ là thuần túy võ phu khương thiện mỉm cười hỏi phàm là phật tu chỉ cần đến cảnh giới thứ ba bình thường đều sẽ có công đức chi lực kể bên người trước mắt vị này mày g i ẫ m mắt to hòa thượng trên thân lại không có một chút công đức chi lực chỉ có nồng đậm khí huyết chi lực cực kỳ hiếm thấy chính là bần tăng hào phát hải phật lý tại bần tăng trong lòng phát hải ế thiền â n chảm yêu hộ, sư có thể nói ra lần này đạo lý hiển nhiên là đã nghe lọt được quả thật là hợp lý người phương tiện mặt lộ vẻ mịn cười trên thân thỉnh thoảng lập loẹ xích kim phật quang phật môn bên trong cũng xác thực có cực ít võ tăng chỉ tu phật lý không tu công đức lấy võ phu c h i thân chứng đạo loại này người dù sao cũng là số ít nhưng không phải là không có thượng như là thuần túy kiếm tu một dạng chưa hẳn đều là đạo môn luyện k h í sĩ cũng có lây kiếm chứng đạo võ phu nho tu bên trong cũng hữu dụng kiếm đưa thân t r u n g ngũ phẩm nho miếu quân tử dùng nắm đấm giảng đạo lý thanh sam nho sĩ tu sĩ một đường trọng yếu nhất chính là tìm tới chính mình đạo bất luận là cái gì một cái con đường đều có vấn đỉnh thượng tam phẩm tư cách hạ thất cảnh đều là đánh căn cơ chung ngũ phẩm thì là đem tâm luyện đến t ự c h ạ đem n ụ thân luyện đến t ự c h đem nguyên thần luyện đến cực hạn thượng tam phẩm thì là chứng đạo hợp đạo b ầ n tăng quan pháp sư thiền sư cùng ta phật hữu duyên cái này viên phật châu pháp hải thiền sư có thể tạm thời nhận lấy phương thiện theo màu trắng trong tay h áo lấy ra một viên đóng ánh sáng long lanh phật châu đưa cho lục minh nguyên lục minh nguyên hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói đây là vật này tên là man nhi t ị n h t h ầ n châu là thất tổ bên người lâu này có thể tịnh minh tâm thần loại trừ yêu ma chứng n i ệ m cùng pháp hải thiền sư trên người sắc nhiệt phương thiện chắp tay trước ngực cười yếu đất nói thất tổ vật tùy thân đây chẳng phải là phật môn cổ vật lục minh nguyên vô cùng kinh ngạc cổ vật mặc dù không kịp phật môn tổ khí nhưng cũng là cực kỳ trân trọng c h i vật phát bảo sau cùng một loại là thượng cổ di bảo thường thường là một nước c h i đình đại giáo thánh vật di cổ tông cửa mới có tỷ như đạo môn t i ê n khí phật giáo tổ khí nho miếu cổ vật đều là vô cùng c h â n quý là đại biểu tam giáo truyền thừa tín vật lục minh nguyên tìm đọc điện tịch đại thể biết tam giáo thượng cổ di bảo có cái nào thí dụ như đạo môn tam thanh tổ sư lưu lại chủ trưởng lôi đình sát phạt thiên sư ấn đào phủ đạo trâm nho miếu tứ tuyệt bàn cờ tiểu đồ tuyết thiếp huệ cờ binh gia kiếm trận hộ phủ n a m trôi kiếm mộ cổ kiếm pháp ra một tước lôi âm tự lôi âm cổ phật phật tấn đại thiên long tự truyền thừa ngàn năm tàn trương cổ kinh hoãn lại xuống tới cái này viên man y tịnh thần châu đặt ở tam giáo bên trong cũng là cực kỳ vật c h â n quý ý nghĩa lớn hơn cả giá trị cái này một hạt châu cũng không kém có thể so với một kiện động thiên dựng dục pháp bảo là thất tổ truyền thừa c h i vật chẳng lẽ nói lục minh nguyên đối mặt trên k h ư ơ n g tiện h con ngươi đối phương như cũng duy trì nhàn nhạt mịp cười con ngươi thần sắc mười phần ôn hòa hai người không nói ngầm hiểu lẫn nhau bởi vì cái gọi là chúng sinh ra khổ chỉ có từ độ nhìn pháp hải thiền sư có thể không cho thất tổ thất vọng từ độ thành phật khương thiện lưu lại câu nói sau cùng về sau liền chậm rãi rời đi cùng lúc đó lục minh nguyên t r ư ớ c mắt hiện ra văn tự man i t ị n h t h ầ n châu bên trong dấu phật đạo khí v ậ n có động thiên khác cả hai sinh ra cộng minh mở khóa phật tổ xá lợi bên trong phật đạo khí v ậ n tôn tử mệnh cách cựu khiếu linh lung luyện hóa độ tăng trưởng vì hai mươi tấn thăng làm thiền tâm trung cấp thiền tâm trung cấp bồ đề bản vô thụ minh k í n h diệt phi đày bản lai vô nhất vật hà sử nhạ trần ai tâm như rõ ràng cảnh há sợ tâm ma tình dục chướng n i ệ m không cách nào ảnh hưởng bệnh chủ bình định nghiệm chướng có theo ể đạt được c ô n sáu số lượng đưa thân bảy tám m ư á i hai một khiếu lập tức liền muốn đến Lục từ số t ự c số chính là trung ngũ phẩm võ phu khiếu h u y ệ t cuối cùng cụ thể vì mười ngàn khiếu trên lý luận chính là tầm thường quan h ả i cảnh võ phu gấp mười lần cường độ trên thực tế lại không thể dạng ngày tính một vạn khiếu sinh ra biến chất rốt cuộc mạnh cỡ nào không người rõ ràng chỉ có thể mơ hồ đ o á n chừng bởi vì lên một cái phá kỷ lục người chính là một vạn khiếu mạnh thành bộ giá gì g cũng không có người biết bây giờ lục minh n g uyên đặt ở quan h ả i cảnh bên trong đã là vô địch tồn tại cho dù là long môn cảnh võ phu đem lắng đ ộ n g tại đ a n điển khiếu hiệp dồi dào nguyên khí cuối cùng ngưng tụ thành võ nguyên tinh hoa nguyên lực phân hóa đã có được thiên địa t h u tính b i lục minh nguyên ý thức một lần nữa trở lại pháp hải trên thân mới nhớ tới hôm nay chính sự tấn vương phủ lại có nhiệm vụ lúng bắt cần xuất động không ít cao thủ pháp hải hòa thượng thân ảnh biến mất tại trên quảng trường không có tiến về tấn vương phủ mà chính là đi thẳng tới trợ thức cán cửa bây giờ tấn vương phủ dựng lên tân quy củ phàm là chặt chẽ các cung phụng trừ phi dùng mệnh lệnh nếu không, không thể lại tới gần tấn vương phủ không thể tại cửa ra vào ra vào cho nên chỉ có thể ở bên ngoài gặp mặt nhận nhiệm vụ lấy bảo an toàn lục minh nguyên nhìn lấy rất nhiều chặt chẽ các cao thủ ẩn nút ở kinh thành náo nhiệt trợ c h ợ thức các cửa có giả bộ như l ồ tể h là giả trang làm mì sởi cửa hàng tiếp tân không biết hôm nay muốn bắt người là ai như thế đại phí khổ tâm khương thiện rời đi một lát phía trước xuất hiện một đội nhân mã người cầm đầu là một vị quần áo màu xanh công tử khí chất thanh niên hướng hắn đi tới bên người theo rất nhiều người nguyên lai、like、là đại viêm sùng văn vương khương thiện liếc một chút đem người trước mắt nhận ra được chính là đại viêm bắt hoàng tử sùng văn vương lục vân k h a kính đã lâu thánh tăng đại danh v đại viêm theo một năm trước bắt đầu các nơi yêu ma so trước đó nhiều hơn không ít đều giải vào đại lao trong đó có một ít là không có vì ác thiện yêu yên lặng sinh hoạt tại dân gian thế nhưng là bọn hắn vẫn là bị tam viện tu sĩ dẫn dụ mà ra sau đó giết chết mục đích làm nhu cầu hương hỏa nhường thế nhân ghi khắc tâm giáo Thánh Tăng cho rằng, dạng này lục à đúng sao? l vân khanh cân nhắc một chút câu có trực chính ngược nói, hỏi như thế nói. Khương Thiện không hỏi thế một mà tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại, là đôi i ệ n rằng dạng, dạng này đúng Hạ cho h k n Vấn đề này nếu là một năm trước ta, đoán chừng rằng không đúng, nhưng hôm nay g đề là l một hôm trước ta, ta, cho sẽ ạ c ả mắt thấy chính Khanh xác. Lục Vân、khanh、đôi m buông xuống giận dữ nói có lẽ bọn hắn bản thân liền có việc xấu nhưng còn chưa đủ đến làm áp cấp độ lại không cách nào che giấu hại bản tính của con người chỉ cần tam viện tu sĩ thăm dò một phen dẫn dụ một hai liền lộ ra yêu ma bản tính dựa theo đại viêm luật pháp chém rết cũng coi như hợp tình hợp lý t h ế g i a n này cuối cùng vẫn là nhân tộc thế đạo người g i ế t yêu vô tội yêu hại người vi phạm ăn người nên chém phương thiện nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng điện hạ trong lòng cũng không mê mang có đáp án của mình cần gì phải lại n g h e bẩn tăng dù cho bẩn tăng nói thiên hoa l u ậ t truy đáp án lại chính xác cũng không có cách nào cải biến điện hạ a ta vẫn là muốn nghe xem thánh tăng đáp án lục vân khanh chân thành nói phương thiện thi lễ một cái chậm g i i nói điện hạ đạo đã theo trơ mắt nhìn lấy yêu vật chết thảm đi suy nghĩ lương thiện có nên rét hay không biến thành sát yêu người chấp hành cùng kẻ ủng hộ đây đối với điện hạ tương lai d ì nếm không làm một chuyện tốt c h ỉ ít đối đại v i ê m bách tính tới nói đây là một chuyện may mắn đi lo lắng yêu bản thân ngược lại thành thái họa hai người cho thấy nói sát yêu sự tình có thể lẫn nhau lòng dạ biết rõ là đang đàm luận cái khác phương diện mâu thuẫn lục vân khanh gặp áo trắng tăng nhân phật pháp cao thâm thực lực lại cao cường phát ra mời thánh tăng tinh thông phật lý am h i ể u văn pháp sao không đầu nhập vương phủ dưới trướng khương thiện khẽ lắc đầu từ chối nói đa tạ điện hạ hảo ý bẩn tăng trung quy là đại viên khách qua đường vì phát dương phật pháp mà đến đối với đại viên rất nhiều phong vân thực khó giới thân lục vân khanh đối với cái này biểu thị tiếc nuối lại không có nhục trí nhìn lấy h ư ơ n g thiện bóng lưng rời đi bên cạnh thân nâng kiếm lao nô mở miệng nói h ư ơ n g thiện chính là thất tổ một mạch điện hạ nếu không tin phụng p h ậ t pháp sợ khó được đến người này chống đỡ không sao chỉ là nếm thử một phen được hay không được đều là không có có ảnh hưởng sau đó chỉ cần đem tấn vương phụ bại lộ trước mắt người đời gạt bỏ nhị ca thế lực sau lưng mặc kệ hoàng tử khác như thế nào dù sao lục ca cùng tam ca đều đứng ở ta nơi này một bên cái này đoạt đích chi tranh đều nên kết thúc lục vân k h a ánh mắt t i ê n tĩnh nói hắn phát hiện muốn ngăn cản chung kết tranh chấp chỉ có chính mình trở thành ác nhất người cái này ngay tại lúc này trong lòng của hắn nói đông nhiên cố kiệu về sau một vị kiếm tu đạp kiếm mà đến tiến lên bẩm bảo nói điện hạ vương phi nương nương mất tích cái gì lục vân khanh thần sắc đại biến vội vàng truy vấn xảy ra chuyện gì ninh vương phi cùng nhiều vị vương phủ thị vệ cùng nhau ra ngoài mua sắm vương phủ vật tư thế nhưng là dòng g ã một cái buổi chiều đi qua cũng không có nhìn thấy bóng người thuộc hạ tiến về chợ thức ăn cũng không có thấy người lục vân khanh sắc mặt biến đến khó coi vô cùng năm ngón tay nắm chặt thất s á c thế mà phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy Hắn rất nhanh nghĩ đến rất một người, ánh mắt bên i đến nông quang trầm. Lục khác m đ tấn ộ i binh bản thánh, thật là muốn chết, cũng đừng thật chết, là đem trách vương vương phủ q đợi đến lục minh nguyên đổi tới thời điểm hắn mới phát hiện nhiệm vụ đã kết thúc hiện nhiên hắn nghe phương tiện thiền sư giảng kinh hao phí không ít thời gian Tốt tại nhiệm vụ lần này là lân cận nguyên tắc chỉ cần tại phụ cận tử sĩ thu đến chặt chẽ lệnh nhất định phải đổi tới hiện trường chấp hành nhiệm vụ cho nên hắn chỉ có thể trở về tấn vương phủ đi vẫn là bí ẩn thông đạo trong nội thành nhiều trọng yếu bao nhiêu sản nghiệp đều là có địa đạo thông hướng vương phủ trong lầu các bên trong c ó đại trận có thể cắt đứt cao thủ cảm giác hắn tiến vào tấn vương phủ trước đó trước đổi một bộ tối ra mang theo thanh đồng á c hổ mặt nạ dương nhị lan bất quá lại có thăng cấp anh sĩ trung quy là người giấy thần thông dung hợp huyết thao phân thân sản phẩm hành động tự nhiên là người giấy thần thông ban cho năng lực nuốt dịch dung thì là huyết thao phân thân tự man công năng có cái nguyên tắc lục minh nguyên vẫn nhớ rất rõ ràng huyết thao ảnh sĩ、si、tuyệt đối không có khả năng sinh ra bất kỳ tự mình ý thức chỉ là đơn thuần thần thông pháp bảo tựa như người giấy một dạng vĩnh viễn không thể nào sinh ra ý thức của mình huyết thao phân thân thuật cũng là dựa vào đạo lý này không có chính mình thân phách không ba hồn bảy vĩa cuối cùng không thể nào biến thành người cái này cũng đã chú định ảnh sĩ、si、có hạn mức cao nhất hắn không thể nào không hạn chế mở rộng trở nên mạnh mẽ từ khi đột phá đến quan hải cảnh về sau lục minh nguyên liền phát hiện cái này là điểm tham ăn huyết tinh máu phân liệt đến một trăm cái phân thân liền đã đạt đến hạn mức cao nhất số lượng mặc dù là trước đó gấp hai thế nhưng là thực lực cũng là đại đại suy giảm toàn bộ chỉ có võ đạo cảnh giới thứ năm trúc lô miễn c ư ơ n g thai ngén ra kinh mạch cùng đan điền thực lực là không bằng tầm thường trúc lô cảnh võ phu tương đương với bên người thời khắc có một trăm cái đại viêm kỳ lân vệ đô ý đẳng cấp bảo tiêu đối tại hắn hiện tại t ớ i nói làm bảo tiêu khẳng định là không đủ dù sao bản thân hắn đã đưa thân đệ bắt cảnh quân hải nhưng hắn phát hiện một kiện thần kỳ sự tình nếu như giảm bớt phân thân số lượng vậy những thứ này huyết thao h n h sĩ thực lực có thể được ra tỷ như ảnh sĩ số lượng giảm bớt vì năm mươi cái cái kê hao phí tinh huyết liền sẽ ít đi rất nhiều tối thiểu thiếu đi gấp ba thực lực có thể tăng lên tới tông sư mà lại không cần phân ra quá nhiều tinh thần đi khống chế gánh chịu hắn không ít thần hồn ý niệm dùng cho khống chế ảnh sĩ bọn hắn tựa như để tuyến tượng gỗ một dạng đợi chờ mình mệnh lệnh huyết ảnh binh đoàn bất ngờ sinh ra lại đem số lượng giảm ít một chút biến thành m ộ ư ơ i cái vậy hắn liền nắm giữ một nhóm đại tông sư cường giả dưới trướng có m ộ ư ơ i vị đại tông sư trở lệ nếu là tất cả tinh huyết lực lượng áp s ú c trồng chất lên nhau liền có thể biến thành hai vị phổ thông quan hạ cảnh võ phu không sai cuối cùng chỉ là phổ thông quan hạ cảnh không so được bản thể cường độ nếu như là chính hắn bằng vào võ đạo lòng tướng khí treo đại dương hùng hậu căn cơ. trên lý luận một cái tay có thể treo lên đánh mười cái quan h ả i cảnh võ phu thực chiến có thể đánh bao nhiêu còn chưa có thử qua bất quá lục minh nguyên cũng thấy đủ có hai vị trung ngũ phẩm thủ hạ không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu sự tỉnh sau đó lục minh nguyên sơ bộ quy hoạch sinh ra hắn dự định đem huyết ảnh binh đoàn chia làm ba đẳng cấp thiên địa nhân thấp nhất cấp một nhân cấp ảnh sĩ không chịu trách nhiệm chiến đấu chỉ phụ trách tình báo công tác giám sát làm việc chỉ cần có thể hoạt động có dịch dung bản sự là được không cần chiến đấu lực cho nên tiêu hao tinh huyết ít nhất địa cấp ảnh sĩ là ảnh sĩ bên trong tinh anh giai cấp là trọng yếu chiến đấu nhân viên đưa đến giải quyết phiền phức chấp hành nhiệm vụ trọng trách thiên cấp ảnh sĩ thì là binh đoàn bên trong đỉnh phong chiến lược là binh đoàn thần bí tồn tại thống linh phía dưới hai cấp ảnh sĩ còn có thể làm bản thân thế thân tác dụng bản thân hắn chỉ cần t o ạ c h â n phía sau c h ủ tính chung hết thảy tuyệt đối không có sơ hở nào dạng này tầng tầng giảm dần có thể lớn nhất hợp lý hóa tinh huyết tiêu hao còn có võ đạo nguyên khí hao tổn không sai huyết ảnh binh đoàn duy nhất thiếu hụt cũng không cách nào tự mình khôi phục nguyên khí tất cả tiêu hao khí huyết n ă n nguyên đều la tới từ hắn m u ố ngay t h ô n q u mang thiên theo sau linh phương h lại tổ kiến càng nhiều ảnh sĩ tiểu đội tập hợp ám sát hạ độc đạo cụ vào một thân đi chém giết một chút phiền thoái địch nhân chỉ cần bản thể một cái tâm thần một cái ý niệm xuyên tới xuyên lui có thể giết người ở ngoài ngàn g i ả m dương gia nhị lang trở lại trong địa đạo lấy ra ất tự ngọc bài thuận lợi tiến nhập tấn vương phủ nội bộ chỉ là tấn vương phủ nội bộ lưu chuyển lên một cỗ khẩn trương không khí so trước đó đối phó tứ hoàng tử thời điểm từng có m à không kịp không người có thể cảm giác được khí tức của hắn bởi vì dương gia nhị lang tu vi lại có đề cao cùng đi tới quan h ả i cảnh cho dù là lớp mười hai cái cảnh giới tu sĩ cũng đừng hòng nhìn đến tu vi thật sự của hắn trên thân không chỉ có che đậy thiên cơ thiên cơ huyết thần ngọc còn có mua sắm đại lượng ẩn nặc khí tức vô tung vô ảnh p h phật môn linh khí tuyệt n i ệ m p ậ t châu cũng tính ở trong đó. k h o ả nói g trường tam trọng tam n bảo hộ.、Nói、cách khác lục minh nguyên dựa vào bản thân ma luyện đi ra nhất tâm đa dụng bản sự có thể đồng thời thao túng bảy tám cái đại tông sư chiến l ự c tiến hành đơn giản thô bạo truy người vận động nếu là ả n h sĩ hủy diệt tinh huyết tự bạo hắn cũng là sẽ có chút chút thương tâm dù sao cướp đoạt phật tổ xá lợi thời điểm liền tổn thất hơn phân nửa ả n h sĩ lục minh nguyên đi tới tấn vương phủ nội đường nghe thấy được đồng hành cung phụng n g nói tiếng điện hạ việc lại càng ngày càng nguy hiểm bồng lộc lại gìn giữ không thay đổi không quá hợp lý đúng vậy a không ít minh đệ đều đã chết thiếu đi quá nhiều quen thuộc gương mặt vẫn chưa có người nào bổ sung nhất là bính tự tổ từ khi một đêm kêu kịch chiến bày sau, thiếu sau, vị ò n g giả bộ ra ất tự cung phụng trận trắng mắt ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn cái này tấn vương phụ là ngươi muốn vào liền bảo nghĩ ra liền liền ra phàm là đi ra sao không có một cái nào còn sống hoặc là có kết cục tốt cái nào không phải tâm ma phệ thể mà chết ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới tiến đến phục vụ đan dược sao đồ chơi kia đoán chừng là tâm cổ chỉ muốn rời khỏi liền tất thân hồn câu diện đắc tội tấn vương điện hạ thật sự là tìm cổ thụ thiếu muốn chút những vật này a hai vị cung phụng oán trách một tiếng rất nhanh phủi mông một cái rời đi không nghĩ lại cùng lục minh nguyên nói nhiều một câu lục minh nguyên nghe vậy thần sắc lại không hiểu phần chấn lục quan g cảnh hiện tại không được gỡ t chỗ rồi dương nhị lan nhiệm vụ của ngươi đông nhiên một vị cao đuôi ngựa áo đen giáp tay nữ tử theo trong đại viện đi ra tay cầm một túi nhỏ đồ vật chịu nặng chính là chặt chẽ các số lượng không nhiều giáp tự cung phụng ảnh tiếu nhiệm vụ gì lục minh nguyên hỏi vương phủ giáo tập nhiều chiêu một số người tìm đến giáo tập không phải liền là trước đó lôi manh t r ư c vị sao lục minh nguyên đột nhiên ý thức được hắn nhìn về phía nữ tử áo đen bóng lưng lớn tiếng hỏi lôi cùng phục đâu vị này tên là ảnh tiếu nữ tử phất phất tay cũng không quay đầu lại hồi phục chết rồi thế mà chết lục minh nguyên s ừ n g sốt một chút cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn liền nói vì sao mấy ngày đều không nhìn thấy lôi manh t h â n ảnh nguyên lai là vì tấn vương phủ anh dũng hy sinh hắn mở túi vải ra phát hiện bên trong thần u một s ắ c ngọc bài toàn bộ là bính tự lệ bài nhẫn người t u t không có vấn đề lục minh nguyên tự h ầ nghĩ tới điều gì trong lòng cười thầm ta tốt nhị ca ta nhất định cho ngươi chiêu rất nhiều người tìm đến hắn cầm lấy mặt b ra tấn vương phủ đi tới kinh thành một chỗ trốn không người nương theo hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng s i ê u s i ê u s i ê u vô số âm thanh văng lên rất nhiều huyết ảnh theo mặt đất trồi lên đứng đầy đường đi ngó sâu liếc nhìn lại số lượng rất nhiều ngươi là một tên thuần túy kiếm khách nguyên bản đến từ đ ạ môn t r ộ n thái hạo kiếm tông kiếm kinh ngày đầu tiên buổi chưa đầu nhập vào tấn vương phủ ngươi vốn là một vị quan hải cảnh võ phu long môn thất bại về sau ngã cảnh ngũ cảnh bất đắc dĩ đầu nhập vào kiếm miếng cơm ngày thứ hai giờ thì đầu nhập vào tấn vương phủ tấn vương phủ cửa chính lục quang cảnh cùng một vị vàng nhặt váy xoẹ nữ nhân hơi cười nói lời nói tay của nữ nhân cánh tay băng bó song song xem ra là bị thương nhẹ hôm nay cảm tạ điện hạ cứu rút ninh phi vũ nhìn lên trước mặt tuấn mỹ nam tử nhẹ nhàng túi đầu nàng tại chợ thức căn cửa gặp ám sát còn tốt gặp nhị hoàng tử khung xe may mắn trốn qua một tiếp nhưng nàng biết tấn vương cùng phu quân của mình có oán niệm g h cho nên một mực đề phòng có thể từ đầu đến cuối nhị hoàng tử đều biểu hiện cực kỳ vội vặn có l ê y nghĩa mặc dù nàng không biết phu quân đoán khí như thế nào sinh ra nói với nàng rất nhiều trong lời nói nhắc đến ác độc cùng ngụy quân tử mưa dầm thấm đất nàng cảm thấy tấn vương khẳng định là một cái ác nhân là phu quân địch nhân có thể hôm nay lại là có đổi mới không chỉ có cáo chi rất nhiều dự phòng thích khách biện pháp nhắc nhở nàng xuất hành nhất định muốn mang đầy đủ đầy đủ hộ vệ đồng thời còn mang nàng cùng một chỗ phòng trà trò chuyện rất nhiều học vấn vốn cho rằng cái này tân vương chỉ là một cái bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp ngụy quân tử có thể học biết lại không nông cạn đối với rất nhiều chuyện tỉ như đại viêm hiện trạng tam giáo chi tranh đều có giải thích của mình hẳn là thiện tay mà làm lục quan g cảnh nhẹ nhàng cười nói phu nhân nhớ đến ta nói cho ngươi nhất định phải làm cho bác đệ cẩn thận thất hoàng tử an toán người này dùng trọng kim mua sắm rất nhiều thích khách ngũ hoàng tử lục minh không lúc trước cùng ta là bạn tốt cũng là bị ám sát mà chết ta hoài nghi sau lưng liền có thất hoàng tử cái bóng người này biểu hiện trung thực kỳ thực giáp tâm hạ i người đừng cho bác đệ lấy người này nói ninh vương phi không có tin hết chỉ là gật đầu nói thiếp thân sẽ chuyển cáo phu quân tốt như thế không làm cái giày ta sẽ phái xe ngựa đưa phu nhân h ồ i phủ lục quang cảnh nhìn lấy ninh vương phi bóng lưng hiện ra nụ cười ý vị thông trường trở lại phòng khách công dương hỗ mười phần bội phục nói vốn cho rằng điện hạ sẽ dùng thủ đoạn khác không nghĩ tới là một chiêu minh tu xạ đạo thuộc hạ đều đã làm tốt nho miếu lý thánh cùng binh thánh xuất thủ chuẩn bị lục quang cảnh thản như nói thân là thánh hiển có thể lập b i a lập tượng như muốn trở thành thánh nhân chỉ có thể đạt được thiên địa tán thành hạ xuống thánh nhân khí tượng thiên địa biết rõ ta còn không có ngu như vậy chiêu này có thể kéo kéo dài một chút thời gian nghe nhìn lẫn lộn liền cũng đủ rồi chờ thất hoàng tử bên kia kế hoạch thành công hết thể liền tiến vào khâu cuối cùng dù là vạch mặt lại ai sợ ai thánh nhân căn cứ hương hỏa phân chia học thuyết truyền bá ảnh hưởng cũng có mạnh yếu lý thánh đặt ở rất nhiều nho thánh bên trong chỉ có thể coi là trung hạ du nếu là ba trăm năm trước binh thá ta có lẽ sẽ e ngại một phần bây giờ cái này rết tiêu tan nghiệp trướng binh thánh phong mang mất hết nếu là tiên sinh xuất thủ một người liền có thể ngăn chặn hai người chương một trăm ba mươi bốn vội vàng một tháng nhân tài đông đúc x ố i dục làm việc muốn chứng thực lại là một tháng đi qua phát sinh ra không ít chuyện tình t h á n h tăng trong vòng ba ngày giảng kinh đã kết thúc bất quá k h ư ơ n g tiện h thiền sư lại tạm thời lưu tại đế kinh không có vội vã trở về ngân xương quốc đem đối ứng thu được về thời tiết kim âu quốc trưởng công chúa sắp đến một chuyến tiến cống mùa thu sản xuất hàng loạt trên binh khí tốt kim â quốc ở vào đại viêm tây nam thừa thai xích ô mỏ sắt xích ô thạch là luyện chế trên binh khí tốt chi vật bằng được đại viêm xích kim có thể giá cả rẻ tiền dự trữ rất nhiều không ít thợ rèn đại sư đều tại kim ô quốc định cư đồng thời đại viêm rất nhiều trang bị đồ sắt đều là mua sắm kim ô quốc trừ xích ô mỏ sắt còn có xây nhà dùng bạch nhang khoáng cấu trúc tụ linh trận dùng suối nước nóng thạch đều là cực kỳ giá trị lên i thành chi vật vương đô hướng tây cách xa một trăm bảy mươi dặm chỗ là thành rừng xích ô mỏ sắt có lấy không hết ngoài trời mỏ than đá mà mặt khác phía bắc ba mươi dặm là bạch nhang núi có dấu bạch nhang k h o n g phía dưới có to lớn suối nước nóng. Kim Âu quốc vương đều nhân khẩu hai mươi vạn quân đội chính quy trọng giáp kỵ binh chiếm mười vạn binh lính cầm ô c ố t cung mặc đồ t r ắ n g châu nhang khải nắm giữ ngăn cản tứ cảnh võ giả cường đại phòng ngự lực không ít bên trong tiểu tông môn cũng không là đối thủ tiên phong kỵ binh hết thể đều là ngàn c h ọ n vạn tuyển ra đến cao thủ có v õ đạo cảnh giới thứ ba tu vi là mới vừa phù hợp chọn lựa tiêu chuẩn người trong nước xưng ơ vũ kỵ mà lại bọn hắn hương ngựa đều là một loại gọi là máu đen ma c ầ u biến t r ù n g ô huyết mã ăn mỏ sắt lớn lên bằng được đại viêm long lân mã hàng năm đại viêm nhập khẩu binh khí trang bị giá trị hơn một nghìn vạn bạc mùa lần này là kim ô quốc trưởng công chúa tự mình dẫn đội đại viêm triều đình cũng rất xem trọng ngoài ra nhường đế kinh chấn động nhất thời ma quốc yêu nữ một á n chính thức bắt đầu phúc thẩm đăng văn cổ viện chủ trì đại lý tự khanh phụ trợ gọi đến khi đó c h ấ n thủ kinh thành cấm quân hồ sơ nặng áp chứng cứ đều bị hủy vừa có manh mối có dấu vết để lại liền bị c ắ t đ ư ớ c lực cản trung điệp trong lúc nhất thời phong vân quy quy q u ề n nhưng là minh đăng ti đã điều tra rất nhiều kinh thành sản nghiệp thanh lâu sòng bạc quả thật cha g i không ít nói chuyện thứ ba quan quân hầu đến tiền tuyến cùng trấn bắc vương liên thủ bất quá tây bắc tiền tuyến tạm thời chưa có động tĩnh ma quốc không có đánh tới cũng thất n g c hoàng u tử lục vân vạn cả ngày lo lắng hãi hùng ở tại hắn mẫu phi chỗ không dám ra ngoài tấn vương phủ phụ đệ hào hùng khi thế có linh quang trợ hiện trận pháp văn ấn khắc ở trên vách từ mặt trung ngũ phẩm cao thủ cũng vô pháp lẹn vào trong đó giờ phút này rộng rãi trong cung điện bộ chặt chẽ các nhiều hơn phân nửa cao tầng cung phụng toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này ở giữa không thiếu do tuân ngọc tại nam chu mới bồi dưỡng thủ hạng trên người bọn họ tản mát ra không kém khí thức từng cái đều là các châu quận uy danh hiển hách nhân vật trong đó một số tu sĩ sau l ư n g c à n g là mang theo có quỷ dị khó lường dị tượng cùng h ư ảnh hoặc là trên thân treo thần bí phong cách cổ xưa đồ vật có thể nói vô gian đảng tinh anh đều ở nơi này chặt chẽ các tứ đại giáp tự cung phụng lần đầu tụ ở cùng nhau thực lực mạnh mẽ ất tự cung phụng tầm mắt nhìn tới hơn ba mươi người ngồi trong b ữ tiệc tại chỗ đại hoàng tử tứ hoàng tử ngũ hoàng tử đều chết đi công lao của bọn hắn cũng không nhỏ nhường chặt chẽ các lo lắng là thuộc hạ tay càng ngày càng ít xuất hiện nhân tài đ i ề u linh hiện tượng tiếp xuống c ụ c thế ai cũng không biết đều sẽ đi về phương nào lục quan g cảnh ngồi tại chỗ cao nhất ánh mắt lạnh lẽo dẫn đầu phát biểu gần nhất trong các hoàn toàn chính xác thực ít đi rất nhiều đồng thời bản vương phát hiện trong các bạo phát mấy lần mình tranh đám đấu tạo thành thương vong nhưng có việc này mới cũ cung phụng ở giữa ra tay đánh nhau cái này đúng sao chẳng lẽ lại toàn bộ chặt chẽ các muốn chia r á ra mới cung phụng trên xuống mà đến đảm nhiệm không thấp t r ư c vị có rất nhiều lão cung phụng không quen nhìn điểm này mâu thuẫn tích é p xuống đều ưa thích tìm đối phương gốc dạng lão cung phụng đều ngừng thở cũng không dám thở mạnh một chút bởi vì bọn hắn biết điện hạ thủ đoạn mà mới cung phụng thì là thần sắc bình thản bọn hắn xuất từ nam chu kính ngưỡng người là quốc sư đại nhân đương nhiên sẽ không đối tấn vương có quá nhiều tôn trọng chỉ là chờ đợi phân công mà thôi quốc sư đại nhân tại vô gian đảng bên trong địa vị tối cao tu vi cũng là sâu không lường được một mực thần long thấy đầu không thấy đôi có người suy đoán hắn đã mười ba cảnh có thể phong thánh cũng có người cảm thấy tại nam chu những năm này quốc sư đã sớm đưa thân mười bốn cảnh quốc sư không tại, Thực tối tự thiếu, tướng tần trong chỉ phụng, ảnh chu phương lực cường có cung giả, giáp môn nam định đứng hàng trong đó. mấy vị cựu đạo bốn đại cung phụng một trong độc nhãn long người xưng ơ độc lao lao giả trên mặt lộ ra nặng sâu thần sắc bây giờ đại viêm cục thế mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực rất không ổn định bắt hoàng tử lúc nào cũng có thể xuất thủ ma q u ố c nhận t ứ c muộn thu được về tính sổ sách đại viêm cũng có bạo phát náo động mạo hiểm lục hoàng tử mở phiên tòa sắp đến minh đăng ti đã đối tấn vương điện hạ dưới trướng sản nghiệp triển khai điều tra nếu như cha ra ngay lúc đó dấu vết để lại cũng rất khó ổn lục hoàng tử có cái ngoại k ô n g còn tại trên triều đình đảm nhiệm tể tướng còn lấy quan quân hầu tri nữ Tề trí đại i nho nữ, n h g ê một trình thành mới hiếp. Càng quan trọng bắt tử tốt. Tấn trở thành các đại hoàng tử chia cắt đối tượng. càng quan hơn hắn cùng hoàng quan cùng Đến Vương Điện liền hoàng Chúng n hiếp, hệ Hạ chia há là, mới đại đối uy lúc các có ta vô đó, sẽ i chiến h ờ i gian. Một vị khác toàn thân mang theo màu đen hình xăm tráng hán cao lớn danh s ư n g minh hổ đứng dậy ông thanh nói độc lao n ó i không sai lúc trước chúng ta cũng không ngờ tới hai vị này thế mà nguyện ý gả cho hoài an vương muốn ngăn cản thời điểm đã thì đã trễ bây giờ hoài an vương muốn lật lại bản án tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến bắt hoàng tử muốn liên hợp hai đại hoàng tử cùng nhau đối phó chúng ta việc này há có thể c u ố n cùng nhất định phải bàn bạc kỹ hơn không phải đã đem linh vương phi nước cờ này phía dưới đi ra sao hẳn là có thể chỉ hoãn một chút thời gian nhường sùng văn vương do dự thậm chí hoài nghi mình chính thê chặt chẽ các cao tầng tranh luận không nghỉ có là phái cấp tiến cho rằng chủ động xuất kích mau chóng giải quyết thất hoàng tử cùng lục hoàng tử không thể để cho bát hoàng tử đạt được mặt khác một số thì là bảo thủ phái cho rằng có thể lại ẩn nút một đoạn thời gian nhường chặt chẽ các khôi phục một số nguyên khí bổ sung nhân thủ chống đỡ đến từ bát hoàng tử tiến công không hề nghi ngờ chính là trận này mười sáu chi tranh vô gian đảng tuyệt đối không thể thua lục quang cảnh ngồi tại vị trí trước mặt nhắm hai mắt vẫn luôn không có phát biểu tựa như là ngủ thiếp đi giống như đông nhiên trong tay của hắn xuất hiện một viên truyền tin hạt giấy hắn nhìn đến hạt giấy nội dung phía trên khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười kế hoạch thành công rất nhanh mấy vị k h á c giáp tự cung phụng cũng là biến sắc chẳng lẽ nói lục quang cảnh cười nhạt nói bản vương cái này một tháng qua có thể nói là nhọc lòng thật vất vả mới khiến cho lang gia vương đối lao bắt sinh ra hoài nghi trí tâm bây giờ cũng nên thu lưới chỉ cần nhường lao thất lao bắt lẫn nhau căm thủ cái t i ê tấn vương phủ áp lực liền sẽ không lớn như vậy điện hạ chẳng lẽ cũng định đối thất hoàng tử hạ thủ độc lao chắp tay nói lục quan g cảnh cười khẽ người này nhát gan sợ phiền phức không dám chính diện chống lại há muốn bản vương tự mình đậu thủ chỉ cần bấy n h i ề u việc buôn bán của hắn lục vân vạn lại tính là cái gì không ít cung phục âm thầm gật đầu lục vân vạn dưới trướng sản nghiệp đông đảo chỉ cần gây mất kinh tế của hắn nơi phát ra cái tiêu thất hoàng tử một đảng tự nhiên tự s ụ p đ ổ tháng sau cũng là kim ô quốc tiến cống chỉ muốn thừa cơ nhờ vào đó làm khó dễ liền có thể để cho sản nghiệp đóng cửa mới thiết một chuyện nắm giữ tại triều đình tri thủ hắn chạm vào tất vong chỉ là lục vân vạn rất có thương nhân đầu ó c đoán chừng sẽ phát hiện việc này lục quan g cảnh chất vấn nếu như là dạng này này bản vương còn muốn các ngươi làm cái gì làm sạch sẽ một số ngoài ra chặt chẽ các đã có không ít người bổ sung tiền đến đại gia không cần bối rối việc này dương cung phục làm rất tốt đáng giá tán dương lục quan g cảnh nhìn về phía một vị mang theo thanh đồng hồ mặt thanh niên con ngươi bên trong lộ ra khen ngợi đưa tới hiện trường chư vị lẽ mắt mới nhớ tới người này áp danh nhân đồ dương tiễn điện hạ quá khen thanh niên cười hít mắt hướng lục quan cảnh chắp tay may mắn mà có hắn một tháng mới có thể chiêu thu hơn hai mươi người bính tự cao thủ bây giờ bản vương vô g i a n đảng nhân tài đông đúc hy vọng các vị hết sức giúp đỡ không muốn lại phát sinh bực này nội đấu sự tình hắn nhàn nhạt bổ sung mặc kệ là mới cung phụng vẫn là lao cung phụng đều nghe phía dưới lời này vâng mọi người cảm nhận được lục quan g cảnh khí tức trên thân đều là chấn động điện hạ tu vi lại có tham v à o hiển nhiên là tứ hoàng tử sau khi chết đồ long thuật rất có í t lợi ngắn ngủi trong nháy mắt lục minh nguyên phát hiện lục quan cảnh thực lực nho đạo song tu nho đạo tại đệ bắc cảnh luyện khí sĩ một mạch tại đệ thất cảnh thực lực rất mạnh là một vị song tu thiên tài không thể khinh thường đám người tán đi về sau lục minh nguyên rời đi thời điểm nghe được bên cạnh thân người nghị luận không nghĩ tới điện hạ từ khi ngã cảnh về sau cảnh giới lại tăng trở về xem ra gần nhất hành sự s á t thực thuận lợi nếu như điện hạ đoạt đích thành công chẳng lẽ có thể ổn định thứ mười cảnh thứ mười một cảnh coi là thật bội phục điện hạ tu hành thủ đoạn lục minh nguyên nhìn về phía bọn hắn vô ý hỏi ngã cảnh chuyện khi nào một tên đất tự cung phụ nhìn hắn một cái mới nhận ra là dương nhị lang nhỏ giọng nói ngươi không biết kế hoạch lúc trước thất bại nga hai cảnh thì ra là thế lục minh nguyên ánh mắt sáng lên nghĩ lại tới trước đó quẻ tượng s á c thực có nói qua thiết lập ván cục người sẽ rơi cảnh chỉ là hắn không nghĩ tới thế mà rơi mất nhiều như vậy đây chính là nhạc phụ trong miệng đồ long thuật cùng nho miếu phủ long thuật đối lập dị đoan có thể hấp thu thiên hạ khí vận một châu khí vận cổ vũ tự thân tu vi nhưng cũng gặp phải thiên đạo phản vệ khống chế không được thất bại liền sẽ thân tử đạo tiêu có thể nói phủ long thuật là phụ tá quân vương đồ long thuật thì là khống chế quân vương lợi dụng quốc vận đưa thân tu vi các triều đại đổi thay không thiếu tu luyện đồ long thuật quần thần thường, thường thực lực cường đại cả sành đường quần thần đều là không phải là đối thủ nói không chừng có thể lợi dụng một lục ợ i d n phen. g một l ụ minh nguyên đầu i tới đi tiên đối diện đi tới i một vị tư thế vị h n n g a là đáp ứng sau đó ngẩng đầu hỏi đại nhân không biết trong nhiệm vụ cho là cái gì chặn giết kim ố trưởng công chúa ảnh tiếu ném cho hắn một kiện g i á p trụ cũng không quay đầu lại nói chương một trăm ba mươi năm ảnh tiếu chuyện cũ phù diêu kiếm mộ t i ê n kiếm kim vũ thần vương phủ sắp diễn ra vừa ra trò vui một bên khác thanh trúc điện lại có một vị giai nhân im ắng tới thăm gặp qua vương phi c ử a tử vân cùng hồng nguyện hướng về ngoài điện một vị đ a n thanh b á y dài k h í chất h i ề n t h ụ đầu kéo vòng đuối tóc nữ tử nhẹ nhàng túi đầu sau khi kết hôn phụ nhân tiểu tóc đều có biến hóa đại biểu chính mình đã là phụ nữ có chồng cho nên cổ đại nữ tử thành hôn sau bình thường sẽ lấy mái tóc kéo lên tới luôn luôn tóc dài tề mộ tuyết cực ít bàn b ù i tóc lúc này chân phượng bảo ngọc cắm vào trên đầu h i ể n thị rõ đoan trang hoa quý môi son k h ẽ mở hỏi điện hạ trong phòng sao tử vân trả lời điện hạ chính trong phòng nghỉ trưa nằm tại phòng ngủ ngủ say không cho ngoại nhân quái dày nghỉ trưa tề mộ tuyết lẩm bẩm một tiếng không nghĩ tới lục minh nguyên còn có thói quen như vậy đúng vậy thường cách một đoạn thời gian đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian thả ta đi vào như thế nào tử vân cùng hầu nguyện lướp nhau do dự một chút vẫn là để vương phi tiến vào tề mộ tuyết dù sao cũng là chính thê là g a mẫu các nàng không tốt ngỗ nghịch có điều các nàng vẫn là tại đằng sau theo tề mộ tuyết ngẩng đầu nhìn xem bầu trời lúc tâm lý không khỏi nghĩ hoặc nào có giữa ban ngày ngủ nướng x á c h váy đi tới lục minh nguyên phòng ngủ hai vị thị nữ vì nàng đẩy cửa ra sau liền thức thời lui ra tề mộ tuyết đi vào đại điện nhìn đến lục minh nguyên chăn m ề n trên người sáng sớm bị đá đến bên chân hắn nằm ở trên giường an an tĩnh tĩnh nhưng người đầu gối t u ổ i trỏ ngã xuống giường xem ra ngủ rất chết tề mộ tuyết vô vũ cánh tay của hắn không phản ứng chút nào lục minh nguyên vóc người trăng kiệt dù cho thanh tỉnh lúc lần này sợ cũng cùng gãi n g ứ n g ự không quá mức khác nhau húng chi ngủ như ch hiện nhiên nàng cảm thấy là mình lược đạo quá nhỏ đối phương ngủ quá sâu một bên khác đế kinh thành bên ngoài rừng tây che lấp minh thanh trên dưới n ô ra sơn mạch như cự n g ạ t lưng đấu c h ế t xà hành nhìn xuống hướng phía dưới như cùng một cái cự mãng nằm trên mặt đất nguy nga cao vút s i ê u từng đạo từng đạo huyết ảnh xuyên qua rừng tây khôi ngô thanh niên xuyên thẳng qua tại trúc ảnh chi ở giữa đống nhiên ngừng lại thanh đồng hồ dưới mặt con ngươi để lộ ra kinh ngạc thế nào phía trước áo đen giáp tay nữ tử quay đầu nhìn về phía hắn thanh lanh trong ánh mắt hiện lên nghị hoặc không có không có g ì cũng là bỗng nhiên nghĩ tạo thuận lợ lục minh nguyên miễn cưỡng cười một tiếng hắn vừa mới phát giác có người tại đụng vào chính mình bản thể nhanh điểm ta ở phía trước chờ ngươi ảnh thiếu đại nhân nhàn nhạt nói một câu về sau dẫn đầu hướng về phía trước đi đến lục minh nguyên đầu tiên là nhìn thoáng qua đi theo tới mình hơn mười vị tông sư ảnh sĩ thần hồn ngắn ngủi trở lại trong điện nhìn người tới nhất thời nhẹ nhàng thở ra trong lòng bất đắc di nghĩ mộ tuyết ta mộ tuyết ngươi tới thật không phải lúc thanh trúc điện bên trong t ê mộ tuyết thật lâu đi qua cũng không thấy hắn lên nghĩ thầm đang làm cái gì mộng dạng này đều bất tỉnh mộ tuyết đừng đụng ta đông nhiên lục minh nguyên miệng phun lẩm bẩm t ê mộ tuyết đ ă n g đ ă n g lui lại coi là đem hắn đánh thức nghĩ thầm nguyên lai đang nói mơ tiếp theo đôi má nóng lên vừa vui vừa thẹn nhà nào cô nàng không hy vọng người trong lòng trong n g ộ n g hô hô tên của mình chỉ bất quá cái này đừng đụng ta là có ý gì chẳng lẽ lại làm g ộ n g đến chính mình không biết liền nghĩ tới điều gì t ê mộ tuyết trên mặt ý xấu hổ càng nồng đậm nàng cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần nhìn lấy lục minh nguyên cái k i a càng tuấn lãng thành t h ụ tướng mạo yêu thích đến không thể tự chế tay run dậy sờ lên nhỏ giọng thầm thì nói kỳ quái nóng q u á o toàn thân nguyên khí và khí huyết đều tại sinh động bên trong coi là thật cổ quái ngủ một giấc đều không yên ổn nói xong đem chăn kéo lên đ ắ p kín dịch thực g ó c chăn đầu gối tại trên cứ như vậy tinh tế nhìn chằm chằm người trong lòng tư thế ngủ giữa núi rừng lục minh nguyên phát hiện thân thể của mình không tiếp tục bị người đụng vào về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra bản thể không thể đơn giản bị người đụng vào nếu không thần hồn sẽ sinh ra ba động cùng ảnh si thể sắc kết nối liền bất ổn xem ra lần sau muốn tìm một chỗ kín đáo mới được lúc này còn là hắn số lượng không nhiều theo đế kinh t h à n rời đi lần thứt ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ phía trước nữ tử áo đen ngừng lại ngừng chân tại trên cây nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa thế nào ảnh tiếu đại nhân lục minh nguyên hỏi có yêu cả đường đổi một con đường nữ tử áo đen trả lời về sau hướng về một phương hướng khác bay vọt mà đi lục minh nguyên lập tức đuổi theo một bên nhìn chằm chằm ánh nắng tươi sáng thảo mục một, một bên hiếu kỳ hỏi ảnh tiếu đại nhân nơi này là đế kinh phụ cận hẳn là không có bao nhiêu hại người yêu tì n h à. nữ tử áo đen nhẹ liếc hắn liếc một chút ánh mắt gìn giữ tại phía trước trung thổ thiên hạ diện tích lãnh thổ ba la nhân khẩu vượt qua một nghìn vạn nhà bàng đại v chỉ bất quá tại đại viêm y danh giới không dám xưng triều bí mật vẫn là lấy vương triều tự cho mình là danh sơn đại xuyên vô số kể đủ loại giới cơ duyên xào hợp sơn quỷ tinh mị yêu quái may mắn hóa hình đặt chân con đường tu hành không phổ biến nhưng cũng không hiếm thấy tổng có hay không bị phát hiện yêu quái bọn hắn chưa hẳn chủ động đi hại người tiên gia thế lực vương triều cũng sẽ không đi quản bọn hắn nhưng đi đến trên địa bàn của bọn hắn vậy sẽ phải đề phòng lục minh nguyên nửa đ u a n ử a thật nói lấy tu vi của đại nhân còn sợ những cái tia sơn q u tinh quái hắn nhưng là biết trước mắt vị nữ tử này thế nhưng là có thể làm được â m thần xuất hiếu mục đích chuyến đi này mặt ngoài là chặn giết kim ô quốc trưởng công chúa trên thực tế là nhường kim ô công chúa cùng thất hoàng tử kết thù kết toán trừ yêu cũng không phải chúng ta mục tiêu không cần thiết lẫn lộn đầu đôi nhường những tên kia chỉ hoãn chúng ta thời gian ngươi là muốn cho điện hạ giáng tội tại ta nữ tử áo đen nhấn mạnh một phen chất vấn lục minh nguyên ngượng ngùng xin lỗi là thuộc hạ nghĩ vẫn là ảnh tiếu h đại nhân tâm tư cẩn thận hắn nhìn trước mắt nữ tử áo đen trong lòng không khỏi hiện ra hiếu kỳ nàng này thân thế thập phần thần bí nghe nói là đến từ đạo môn cựu thiên thập địa phù diêu kiếm cung tu luyện cấm k � kiếm sau đó vượt ngục d ế t ra phù diêu kiếm cung ở và o phù diêu chi địa chính là mười đại phúc địa một trong trung cổ thời kỳ là sáu vị kiếm tiên phi thăng cổ địa nơi đây kiếm khí trường tồn truyền thuyết tại phù diêu phúc địa đám mây quan tưởng có thể được đến trung cổ kiếm tiên truyền thừa nhập mộng phúc trong đất đang đứng một tòa vạn nhận sơn phía trên cắm đầy phi kiếm chính là một mảnh còn sót lại kiếm mộ về sau bị phù diêu kiếm cung xây dựng thành kiếm cắt phù diêu kiếm thuật là bao nhiêu kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm thuật phát n ô n nghĩ đến kiếm cắt tìm một thanh phi kiếm nhận chủ cũng là cực kỳ không dễ sự tỉnh chặt chẽ các một đoàn lục minh nguyên đi theo ảnh tiếu mua thật nhiều vật tư cùng quần áo còn mua thêm một chiếc xe ngựa ảnh tiếu bàn giao nói ngày mai sáng sớm kim ô quốc hộ vệ đội sẽ dọc đường tiểu trấn chúng ta ngụy trang thương đội muốn làm bộ sơ tặc chặn giết kim ô công chúa cố ý để lại đầu mối phát hiện chúng ta chi này thương đội lại giá họa cho thất hoàng tử lục minh nguyên yên lặng đáp ứng cũng không biết kế sách này là ai nghĩ chiêu này mượn đau giết người s á t thực n mang động sáo, bên trong vây gây. bên Kim Cổ các đợi vương vị người thừa kế đều có tiên kiếm hộ thể vương thành cẳng có kiếm chủng hậu sơn vạn thanh phi kiếm trở lệnh cho nên cần ngươi chính mình chú ý an toàn chết ta không sẽ giúp ngươi n h t xác đại nhân đối kim ô quốc hiểu rất rõ a lục minh nguyên phát hiện đối phương chỗ lấy có thể làm vì nhiệm vụ lần này người phụ trách rất lớn một bộ phận nguyên nhân là biết đến tình báo rất kỹ càng hắn không cảm thấy đây là chặt chẽ các chính mình s i ê u tập mà là đối phương vốn là biết đến nghe được lục minh nguyên câu nói chuyện ta nói ngươi đến cùng có nghe được hay không lục minh nguyên nghiêm túc gật đầu ta sẽ không tới gần kim ô công chúa toàn nghe đại nhân phân phó nữ tử áo đen thì là nhận vì g i a hỏa này cầm sùng mạc tiêu bị nhị hoàng tử coi trọng cho nên mới biểu hiện như thế không chỉnh trọng đây là dịch dung đan tất kỹ cấp cho đi xuống nàng không hề nói gì ném đi một cái bình xứ cho lục minh n g uyên sau đó dẫn theo đao quay đầu bước vào gian phòng của mình Vừa i trưa cuối thời gian dưới thái dương rơi ánh nắng không có như vậy trói mắt thanh trúc điện ngủ trong phòng vô cùng yên tĩnh thế mà còn không có tỉnh không thích hợp a tệ mộ tuyết đợi đã lâu không đợi đến lục minh uyên tất tỉnh phát giác k h ô ổn đang muốn cho đối phương làm toàn thân kiểm tra còn không kịp phản ứng, kịp lục minh nguyên đ ôm, thả thả ôm thật i n m chặt a tệ mộ tuyết nhu nhu kiệu thể ngửi ngửi nàng mê người mùi thơm cơ thể mang theo trêu tức cười đùa nói là ngươi trước đùa dỡ tại ta còn dám ác nhân cáo trả trước ai đùa dỡ ngươi vung tay lục minh nguyên phía trước nghiêng nhìn chằm chằm nàng tránh né hai con mắt chất vấn còn không thừa nhận cái tiêu mới vừa rồi là ai đang sờ mặt ta ngươi vừa ngủ tê mộ tuyết ngượng ngùng m u ố n chết bị đối phương hiện là một mặt một phương diện khác hai người cơ hồ mặt sát bên mặt hắn hô hấp phun ra mang theo nam tử khí tức nhiệt khí đều thổi tới trên mặt ngứa một chút tê tê nguyên lai、like、ngươi đã s ớ m t ỉ n h ta nói ta gọi ngươi vì sao một mực không trả lời lục minh nguyên nghe được một mặt hiếu kỳ ngươi gọi cái gì ta còn thực sự không nghe thấy nhìn hắn không giống gạt người bộ dáng tê mộ tuyết cố nén ý xấu hổ hỏi ngươi là khi nào tỉnh lại lục minh nguyên cười nói tự nhiên là người nào đó vụng trộm sờ ta thời điểm tề mộ tuyết sau khi nghe xong kịch liệt dãy ruộng lại không biết làm như vậy chỉ là vô cớ làm lợi lục minh n g uyên bây giờ chính vào mùa thu hai người vốn làm mặc không nhiều lần này ma s á t làm đến trong lòng của hắn đại đậu mắt thấy không tránh thoát tề mộ tuyết thở hồn hề nói n g ư ơ i muốn như thế nào lục minh n g uyên không trả lời đem vùi đầu vào nàng đen nhánh mềm mại tóc đen bên trong chuồn chuồn lớp nước giống như hôn nhẹ phu quân cầu văn ngươi thả ta ra cái này trời còn chưa có tối đây lục minh uyên thật ngừng lại nhưng ngừng hắn bông tay lại là tuyệt đối không thể tề mộ tuyết thủy tinh giống như con người gắt gao nhắm lại không dám nhìn hắm về sau còn dám hay không cái dày ta nghỉ chưa rồi không dám chương một trăm ba mươi sáu một kiếm lay động võ kỵ tám trăm giáp kim ố t r ư ở n g công chúa kiếm thuật vô s o n g sáng sớm quan đạo cổ m ộ t san sát tán cây t r e khuất bầu trời cành lá giao thoa trắng kiện dây leo lộ phí mà lên tiên diễm hoa dại nhiễm lấy sáng sớm ở giữa thanh lộ tô điểm ở giữa trong lúc nhất thời hương hoa tràn ngập đón từng đội từng đội bao khỏa kín không kẽ hở kỵ binh dưới hông là thấp bé điêu luyện đen nhánh ngựa trên lưng là ô cất cung đệ lại bên hông trên kiếm người khoác bạch nhu nhang h ả i mũ giáp nô lên một cái cực giống tê giáp sừ sáu cái bộ tốt ngồi cưới một chiếc chiến xa t r u n g t r u n g điệp điệp chạy tới chiến xa cực giống xe gỗ có một bộ bộ chỉnh tề giáp trụ binh k h í trồng chất tại chiến xa bên trên vải bố che lại chiến xa ngẫu nhiên có nơi hẻo lánh bị ánh mặt trời c h i ế u sáng đến bại lộ hữu quang vẫn t h ấ u xương cái k i ê u giá t h e o lên một cái kim ô tiểu triện xe ngựa cửa sổ xe mở ra một cái trắng non tay ngọc xốc lên nửa cái rèm lộ ra nhọn xinh đẹp tuyết t r n g c ằ m đối với kim ô kỵ binh ngay phía trước đỏ phơn p h t miệm nhỏ giật, giật. vẫn tướng quân khoảng cách đế kinh vẫn còn rất xa một vị hất lên màu đỏ áo c h à n g trung niên dâu qu đi tới xe ngựa bên người có chút chắc tay về công chúa điện hạ còn phải đi qua hai tòa thành ba tòa tiểu t r ấ n ít nhất còn muốn bốn tới năm trời lâu như vậy cao đại tướng lãnh c ư ờ i khổ nói kỳ thật đã rất nhanh đại viên quan đạo xây cực kỳ là rộng rãi vương vước lộ trình đã nhanh không ít trong xe ngựa chủ nhân c h á n điểm nhẹ đại viên không hổ là trung thổ đệ nhất quốc quốc lực sắc thực hùng hậu nếu là kim ô một nước muốn xây dựng dạng này quan đạo không biết muốn hao phí bao nhiêu ứ c bạc giống như vậy quan đạo đại viên đâu cũng có dù cho dạng này pháp gia tiên sinh còn nói có thể phục hồi vương triều bản cung thỉnh thẳng nghĩ coi là thật có ngày nào đó ạ cao đại tướng lanh năm dây c ư ờ n g hồi đáp đại viêm lập quốc đến nay diện quốc vô số nuốt cũng không ít cổ triều quốc lực tự nhiên cường đại từ ngàn năm nay trung thổ thiên hạ c h ư quốc thay đổi đại tùy đại cản đại tru đại viêm cái kế tiếp cũng còn chưa biết kim ố quốc chưa hẳn không có cơ hội trên miệng nói mưu quyền sự tỉnh lại tại cho đại viêm tiến cống binh giáp khó tránh khỏi có chút quá mức trầm trọc trong xe ngựa kim ố trưởng công chúa tự r ê u cười trên miệng nói là mua bán sinh ý trên thực tế theo vào cống không có gì khác biệt đại viêm cho bạc thật không nhiều ngàn vạn bạc đã là cực hạn đồng dạng đồ vật bán cho tiểu quốc tối thiểu giá trị gấp ba trở lên đ ồ n g nhiên toàn bộ binh đoàn đều ngừng lại phía trước thổi lên kèn sừng bỏ thanh âm thế nào k i môi t r ư ở n g công chúa nghi ngờ nói khởi bẩm công chúa có sơn tặc tập, tập kích quấy r ố i phía trước tướng lãnh dục ngựa mà đến ôn quyền báo cáo giải quyết cần phải bao lâu k i môi t r ư ở n g công chúa cũng không có quá để ý kỵ binh tướng dẫn trà sát mồ hôi trên n ó những sơn tặc này thực lực rất mạnh đã có một đội võ kỵ đổ ở dưới ngựa thế mà có thể nhẹ nhõm quật ngã một đội bảy trận võ kỵ tối thiểu là một vị đại công sư k i môi trường công chúa hơi kinh ngạc lần này tới đại viêm đế kinh nàng mang theo năm trăm tên đón xe trọng g i á p bộ tốt ba trăm võ kỵ người đều là dưới hông ô huyết ma câu tổng cộng tám trăm võ tốt ba trăm võ kỵ mặc dù so với đại viêm kỳ lân long kỵ có chút t r i n h lệch có thể luận chiến lược ô huyết võ kỵ nói thế nào cũng có cái thiên hạ trước ba nguyên bản thứ nhất là đại minh thương nguyệt lăng kỵ thứ hai là đại viêm long kỵ thứ ba là ô huyết võ kỵ gần sáu mươi năm hạng nhất đã thay đổi vì đại viêm kỳ lân long kỵ nuôi n ấ n g mỏng manh lượng nhỏ dao long máu lớn lên long lân mã còn có đại viêm đặc sản đắt đỏ vạn dụng rượt kim xích kim đều là đ tại sao có thể có sơ n tặc đại viêm trị an có kém như vậy t r ư ờ n g công chúa rõ ràng không tin nàng hoài nghi mình đây là bị người để mắt tới dù sao mình chuyển vận đồ vật giá trị liên thành trước kia không phải là không có gặp phải tình huống tương tự chỉ sợ sơn tặc là giả có người ngóc ngẽ là thật xa xa ngọn núi bên trên một đám che mặt người áo đen cầm đầu là một vị cao đôi ngựa nữ tử áo đen mang theo thanh đồng hồ mặt thanh niên sách đao trở về ô n quyền báo cáo ảnh thiếu đại nhân quay dối hoạt tất ừng các ngươi lui xuống trước đi a lục m i n nguyên nhìn về phía nữ nhân này quan tâm mà hỏi cung phụng đại nhân ngươi một người thật đủ chưa đủ rồi nữ tử áo đen cầm trong tay bộ đao đổi thành phối kiếm thưa không nhảy lên đạp không mà đi dường như một vị phùng hư ngự phong tiên nhân lục minh nguyên nhìn về phía chân núi ô ép một chút quân đội hắn cảm giác từng cái từng cái chặn đều muốn nửa canh giờ lúc này xe ngựa bốn phương tám hướng trung điệp giáp trụ bao vây lấy xe ngựa tạo thành một cái quy giáp trận kim ô võ tốt người người rút ra bên hông chiến kiếm dơ cao kiếm phong kích phát chiến kiếm bên trong minh văn hình thành một đạo hình ngũ giáp phát sáng lăng trận giống như bắt vàng móc ngược kiên cố không thể phá vỡ đây là chỉ có ứng đối trung ngũ phẩm cao thủ một loại thủ đoạn, nam đây là trong quân thường dùng một loại thủ đoạn đặc thù phòng ngừa có luyện khí sĩ cao thủ trước trận đánh giết thông x o á i ầm ầm màn t r ờ i phía dưới một đạo sấm sét tại mây c u ố n tràn đầy thường không nổ vang trong hư không có một vị cầm kiếm mà đứng nữ t ử áo đen đôi ngựa theo gió tung bay trôi qua thiên địa tại thời khắc này bỗng nhiên yên lặp lại long cong kiếm quang bắn đi ra tại trong chớp mắt lập lòe ra chói mắt thanh quang đ ẻ qua thiên lôi huy hoàng kiếm khí tại trên kiếm phong quấn quanh nhảy vọn theo núi kiếm phá không mà đi vẻ gãy nghiển nát kiếm khí đem nửa ngọn núi trực tiếp cắt đức phía trên đất ng lục minh nguyên nhìn trận mắt hốc mồm thật mạnh a một kiếm này cái thế rơi xuống mặt đất như là dao long bơi lội càn quét võ kỷ tám trăm giáp dường như một đạo cùng phong quét sạch mà đi áp đảo trước mắt vô số dâm dạng mãnh liệt khí lãng đem kiếm trận đánh phân mảnh hắn tuy là đao tu có thể không trở ngại xem hiểu một chiêu này trô ả o diệu kiếm thuật đã viên mãn kiếm ý cũng đại thành nếu có người đi vào trong kiếm ý tâm nhất định bị kiếm khí vô hình xé nát thân thể quan sát tiên gia kiếm thuật phát động đặc chất tông sư đã tập được phù diêu kiếm thuật thêm vào công pháp tiến độ lục minh nguyên nhìn trước mắt văn tự kiểm tra bảng quả thật thấy được công pháp phù diêu kiếm thuật kiếm nhất năm trăm m t ư ơ i nghìn ta v ì t ổ n g sư có thể xem mọi loại pháp đây chính là võ tôn mệnh cách lục minh nguyên nhất thời trong tay ngứa có chút nghĩ cầm kiếm xúc động hắn lấy đao nhập võ đạo đao thế viên mãn đao tâm tu thành đao ý sơ thành hiện đang tìm thấy cánh cửa của kiếm đạo kiếm đạo so đao khó luyện nhiều lắm cũng nhiều phức tạp có thể người tu luyện lại không ít phần lớn đều là hạng người bình thường chỉ có số ít tiên phú dị bẩm người mới có thể dòm nhập một kính lục minh nguyên ngay từ đầu cảm thấy mình không có luyện kiếm tiên phú cho nên mới đi luyện đao ánh mắt thấy lại một kiếm phía dưới phương viên chăm dặm san thành bình điện chờ bụi mù tán đi một vị mạ vàng vải trắng đường vân đồ án đều là kim ô dương cánh bộ dáng mang mạng che mặt nữ tử đứng tại quân đội ngay phía trước lông tóc không thương nữ tử lông mày n h u lên theo xương q u a i xanh dây chuyển bên trong từng tấc từng tấc lấy ra một thanh phong cách cổ xưa c h i ế n kiếm kiếm phong nóng rực hiện lên màu vàng đông tuyết hình xuất hiện ở giữa không t r u n g đ ạ nóng n bỏng vô cùng đại địa bị thiêu đốt cháy đen không khí và mèo lục minh nguyên nhìn đến nữ tử kiếm trong tay híp híp mắt kim ô quốc, quốc bảo truyền thừa ngàn năm tiên kiếm k i vũ xem ra nàng cũng là kim ô quốc trưởng công chúa, đang lúc lạc thu phủ lấy kiếm trong tích tắc ảnh tiếu h đại nhân mặt không thay đổi biến mất ngay tại chỗ hóa thành một đạo gió lốc hướng nàng bất ngờ đánh tới kiếm khí trung tiên hóa thành thẳng tắp hồng quang lục minh nguyên cảm thấy cái này tư thế hoàn toàn không giống như là thăm dò mà là thật muốn giết chết t r ư ở n g công chúa tam xích thanh phong cùng cao hơn mười t r ư ợ n g kiếm khí so sánh mười phân nhỏ bé tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở t r ư ở n g công chúa trong tay tiên kiếm trên v ù v ù kiếm phong vang lên liệt viêm tri hoan nở rộ lượng gỗ khí thế ràng co cùng một chỗ không khí khuấy động c ù n phong nổi lên một phía phương viên vải dặm trong nháy mắt hóa thành một cái hố sâu đốt nước đại địa. tiên kiếm truyền thừa đã lâu mỗi một vị tiên kiếm chủ nhân đều là uy danh truyền xa kiếm tiên uy c h ấ n trung thổ chư quốc nếu là tiên kiếm nhận chủ có thể được che chở vượt cảnh chiến địch tiên kiếm sẽ chọn chủ một vị cưỡng đoạt cũng không chỗ tốt có năng lực giả tự nhiên nắm giữ hai c ỗ hồng quang không ngừng va chạm thẳng đến hai người lần nữa tách ra nữ tử áo đen lập kiếm h à n h không một đạo tử viêm bệnh thành hình người nguyên thần xuất hiếu lục minh nguyên lập tức cảm nhận được trong hư không khủng bố kiếm đạo khí tức giờ khắc này đạo khí như dương quang mang đại thịnh kiếm khí giống như ngàn trượng bọc nước hoàn toàn lấn át tiên kiếm như thế、Con một đạo kéo lấy lưu tinh quỹ t í c h hào quang màu tím giống như kéo h ỏ a trời áp đảo lạc thu phủ thân thể trực tiếp bị kiếm khí chi vi đánh bay ra ngoài mạng che mặt rơi xuống lộ ra mày như sa lông mày tinh xào khuôn mặt một đầu như vân vẩy mực mái tóc tản mát trên v a i một mạng trên khuôn mặt có khó có thể dùng hình dung thanh lũ vẻ băng cơ ngọc p h ù phong tư xa xỉ nhất là lấy xuống sau mạng che mặt cái kia thanh lệ như tiên khí chiết xen lẫn một cỗ sở sở chi ý lục minh liền cũng không nghĩ tới trưởng công chúa kiếm thuật như thế phía dưới thế m ạ n h ư vậy nhanh chóng bị thua tiên kiếm kim vũ vẫn như cũng dừng hót vang tiếng chuyển đến một đạo từ từ bay lên kim ô hư ảnh t r u n g điệp đập vào nữ t ử áo đen nguyên thần phía trên phức nữ t ử áo đen tiêu hao rất lớn cuối cùng không địch lại phun ra một ngụm lớn máu tươi khí tức mất tinh thần cao cao tại thượng nguyên thần hư ảnh đ ố n g nhiên tắn đi hướng mặt đất rơi đi kim ô hư ảnh không b u ô n g tha tựa hồ là đoán trách đối phương thương tổn chủ nhân của mình lại là lao xuống mà đi đem đối phương đánh rơi tại đất quân đội cấp tốc xông tới bảo hộ trưởng công chúa an uy lúc này lục minh nguyên lại lâm vào trong hai cái khó này chính mình tiếp tục chấp hành kế hoạch vẫn là cứu người đâu hán cấp trên tựa như muốn treo lúc này bản thể não hải lục hào mai rùa bất ngờ khởi động hóa thành hai đạo quan hoa chim sẻ n ú t đằng sau mượn đau giết người kim ố còn x u ấ t lại thai họa đứng trước đảo hoa kiếp thượng hào c ắ t quẻ tùy thời mà động thấy chết không cứu tiếp tục chấp hành kế hoạch phúc thì đến giai nhân ưu hái có thể giải hơn họa họa thì ham sâu đảo hoa thai họa kim ô thai họa chạm lan mệnh cách có số đảo hoa có thể trực tiếp tấn thăng làm tôn tử mệnh cách đế thất quý trụ đại cát trung hào hứng k h ỏ cứu người sốt ruột cứu vãn t n h tiếu phúc thì miễn bị kim ô thai họa họa thì nhị hoàng tử truy cha trận tướng lẻn vào kế hoạch tiết lộ trung h thượng hào các quẻ tôn tử mệnh cách đế thất quý trụ cảm tạ khen thưởng thời gian cấp bách lục minh nguyên não h ả i cấp tốc suy nghĩ l ó e qua q u ẻ tượng hàm nghĩa xem ra là không thể đi cứu người phải tiếp tục chấp hành tấn vương phủ kế hoạch đem việc này giá hoại cho thất hoàng tử ngòi nổ dẫn hướng lan g ra vương lục vân vạn về sau mới có thể giải trừ nguy cơ không phải vậy nhiệm vụ thất bại dù cho cứu được ảnh tiếu tấn vương cũng sẽ dẫn cho đánh mèo đến trên người bọn họ lục quan cảnh cũng không để ý ảnh tiếu sinh tử thậm chí có hy vọng nàng chết hiểm nghi nhiệm vụ lần này phái ảnh tiếu công phụ tới mà không phải cái khác công phụ tăng thêm nàng đối kim ô quốc hiểu rõ lục minh nguyên suy đoán ảnh tiếu cùng kim ô quốc trưởng công chúa hẳn là có liên hệ gì đúng là như thế mới đối ứng lên kim ô thai h o ạ n kết hợp vừa mới ảnh tiếu sắc cơ là trực tiếp hạ thủ thủ cũng không phải là trong kế hoạch giả bộ xuất thủ trong điện quang hòa thạch lục minh nguyên đã làm ra lựa chọn lựa chọn thượng hào các quẻ đã ảnh tiếu đã trọng thương n g ã xuống đất vậy hắn cũng có thể b u n g tay b u n g chân tiếp tục chấp hành kế hoạch nhất định phải nhường kim ô trưởng công chúa ngoại ý muốn phát hiện đ i ể tình nặng là bị thất hoàng tử ám sát phải nghĩ biện pháp thật tốt hướng dẫn một phen suy nghĩ một lát lục minh nguyên não hải linh quang nói lên lập tức có một ý kiến. Huyết ảnh binh đoàn nghe lúc này h n g tại trên n sờ kim bàn lớn tay t ô giáp sĩ phương trận trung ương kim ô trưởng công chúa lạc thu phủ đã trải qua sau đại chiến khuôn mặt trắng xám tứ chi như luôn luôn ra hiện nhiên tại tu vi không cao tình huống d ư ớ i vận dụng tiên kiếm kim n ũ đối tinh lực của nàng hao tổn cũng rất lớn bị bên cạnh thân trung niên tướng lanh đỡ lên ngồi ở máu đen bảo mã trên trên thực tế lấy nàng hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy khống chế tiên kiếm lực lượng chỉ có thể phát huy nó phần trăm một lực lượng mà lại sử dụng nhất định phải tiêu hao sinh mệnh lực cũng chính là người xưa có câu giàn thọ phù hoàng từ khi m ộ ư ơ i năm trước bệnh nặng băng hà về sau kim m thái tử tuổi nhỏ một mực là do nàng tỷ tỷ này nhất chính nửa năm trước mới dùng quốc chi cổ khí tam túc kim m đình đạt được tiên kiếm quyền sử dụng dạng này mới coi là có tự vệ vô liếng đáng tiếc nàng bây giờ chỉ có thể chống đỡ một n é n nhang cho nên đảo mắt liền bị đối phương đánh bại thực lực sai biệt vẫn là quá lớn làm sao vậy công chúa điện hạ trung niên tướng lãnh gặp này thần sắc s ứ n g sở tưởng rằng bị vừa mới kiếm ý chấn nhiếp đến thần hồn quan tâm hỏi nàng híp híp mắt nhìn về phía cách đó không xa lẩm bẩm nói nữ nhân kia kiếm thuật tốt nhìn quen mắt vừa mới cùng nàng đối địch nữ tử cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết đã từng nàng có một người muộn muộn cũng cực kỳ rất thích kiếm thuật thậm chí so thiên phú của nàng còn cao là kim âu người trong nước người ta gọi là kiếm thuật thiên tài năm gần tám tuổi l i ê n được vương thành hậu sơn kiếm mộ phi kiếm nhận chủ là lúc ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo thiên tiêu chỉ là về sau l i ê n chết tại quốc chiến chiến trường c h i thượng hẳn không phải là cái tia người chỉ là sư xuất đồng môn dù sao nàng m g ộ i m g ộ i đã chết công chúa điện hạ đang lúc lạc thu phủ hoảng hốt thời khắc bên hai truyền đến tiếng kinh hô ngựa tê minh thanh công chúa điện hạ lại là trước kia cái kia phát sư tặc có một cái thật là lợi hại mày dẫm mắt to hòa thượng một quyền đấm chết chúng ta thật nhiều người c o từ trên núi lao xuống thật nhiều người cướp đoạt chúng ta chuyển vận binh khí g i c trụ thiên phong thám báo kỵ binh quỷ xu nói Cái một bên khác một vị mày dấm mắt to bắp thị quần quận cao to mạnh mẽ tăng nhân to lớn xong quyền kim quang lập lụa quyền pháp mây bay nước chảy nổ ra hùng hậu quyền cương đem trước mắt cản đường trọng giáp kỵ binh đánh cho đánh bay ra ngoài tấm thép dày ô kim tấm chắn cũng không làm nên chuyện gì cho dù ở trọng giáp bên trong binh sĩ vẫn như cũng bị nện trước mắt kim tinh ngứa da thất khiếu chảy máu võ đạo nguyên khi giàu có tính xuyên thấu cách sơn đảng yêu đem nội tạng đánh giấm máu không thôi ha ha ha đều là không chịu nổi một kích ra hỏa mày dậm mắt to h ỏ a thượng c ù n g cười một tiếng nổ vang giọng nói như hồng lữ t r u n g lớn có thể đem mảng nhĩ của người ta c h ấ n vỡ xèo xèo đ ỗ n g nhiên bầu trời có tiếng xé gió đầy trời mưa tên phong tới xa xa v õ tốt ấu cung kéo như là đời tháng lực cánh tay kinh người thế nhưng là một giây sau mày dậm mắt to h ỏ a thượng trên thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt nòng nọc minh văn những thứ này mưa tên như là gai ngơ ngỡ đồng dạng căn bản không có tác dụng kim quang phạm văn hộ thể đao thương bất nhập bản tướng đến c h i ế n n g ư ơ i bốn tên kim ô tướng lãnh cầm thương mà đến gào thét mà đến đều là vương thất thân vệ thống lĩnh có đại tông sư tu vi bốn người cưỡi ngựa ở trên cao nhìn xuống mang theo đặc thù đại tông sư chi uy binh khí mang theo kinh đ ả o hải lãng võ đạo cơ ư khí cuốn tới tứ trụ kinh thiên hướng trung ương hòa thượng vây rết đại la bản lực quyền m à y dợm mắt to hòa thượng cánh tay tráng kiện khí huyết khuấy động phật lực hạo nhiên đập vào trong đó một vị kim ô tướng lanh ở ngực thật g i ả giáp trụ trên thân cứng rắn vô cùng giáp trụ nhất thời đức g a tướng lanh chỉ một thoáng bay ra ngoài quyền uy không gì được nổi một người tại quân trận bên trong tới lui tự nhiên đem ô kim vo tốt cả người lẫn ngựa nện thành màu rán không được không được quá yếu mày dậm mắt to hòa thượng vô cùng tùy ý cười to hòa thượng này thật mạnh sợ là có trung ngũ phẩm thực lực t r ư ờ n g công chúa bên cạnh thân tướng lãnh chỉ huy ngưng trọng nói ngươi không cần phải để ý đến ta đi đối phó người này không phải vậy lần này đế kinh chuyến đi tất nhiên sẽ bị đại viêm trách tội lạc thu phủ rõ ràng nếu như binh giáp tổn thất quá lớn thế tất sẽ khiến đại viêm triều đình bất mãn đây là nàng không nguyện ý nhìn đến tốt ta công chúa bảo trọng thân thể trung n i ê n dâu có ai nón tướng quân chỉ có thể gật đầu hắn là kim ô quốc bên trong số lượng không nhiều bát cảnh võ phu kim ô tứ c h ấ n tướng quân một trong c h ấ n tây đại tướng quân bảo hộ công chúa đồng thời hộ tống nhóm này binh giáp đến đại viêm là hắn chuyến này sứ mệnh la quan hải cảnh võ phu tám trăm giáp sĩ bây giờ tán làm một đoàn nâng kiếm cảnh g i á p đứng ở xung quanh nhìn lấy quanh thân phun ra nuốt vào nguyên khí khí huyết quần quận như dòng t h u cạnh hòa thượng trong lòng bọn họ đều có một cố ý sợ hãi những thứ này chỉ tính là nhân gian tinh nhuệ giáp sĩ dù cho có đại tổng sư tòa trấn cũng có là trung ngũ phẩm tu sĩ đối thủ vê anh một vị trung niên tướng lanh tháo mất áo choàng vò xoa tay ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước mắt thô cạnh t ă n g nhân toàn thân đánh tới m ộ ư ơ i hai phần tinh lực ư ơ n g đối có chút ý tứ m â y dầm mắt to hòa thượng nhẹ nhàng cười một tiếng không có chút nào cảm giác khẩn trương trường công chúa một nhóm bên trong còn có trung ngũ phẩm võ phu hắn ngược lại là không ngoài ý mớn chỉ là nhường kế hoạch thoáng khó giải quyết một số hắn t ử đưa thân quan hải cảnh đến nay còn không có giao đấu qua đồng cảnh tu sĩ quan hải cảnh võ phu lần này là cái cơ hội tốt vừa vận luyện tay một chút cũng không cách nào dùng đao thật sự là đáng tiếc các hạ là người nào vì sao cùng ta kim ô quốc đối nghịch chẳng lẽ liền không sợ đại viêm triều đỉnh d á n g tội các ngươi sao trung niên tướng lãnh l ạ n h giọng chất vấn may dậm hòa thượng cũng không có nhiều như vậy công phu cùng hắn dông dài trực tiếp cũng là một q u y ề n hô đi lên nói nhảm nhiều như vậy làm gì a ắ n ta một q u y ề n lá gan đến viên mãn phật học vũ kỹ đại la bàn một q u y ề n mang theo phật quang la hán h ư ảnh hướng về trung niên tướng lãnh đập tới nổ ra quyền cương thế như t r ẻ tre liền phá phía trước tàn giáp phá thuẫn mặt đất sụp đổ một trăm m tóe lên một đ ạ hố sâu trung niên tướng lãnh mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là bị lực lượng của đối phương kinh ngạc đến một quên phía dưới cánh tay chấn động đúng là có tê dại cảm giác lục minh nguyên hết sức hài lòng chính mình phân thân thực lực giao đấu quan h ả i cảnh võ phu không nói áp đảo chi thế tối thiểu có thể chiếm được hơi tiện nghi thể nội khí huyết dùng đến dù sao cũng là bản thể tinh hoa nguyên khí tu vi tăng trưởng đến nay ít có cảm thấy đánh nhau có thể như thế nhẹ nhàng vui vẻ đồng đ ị a chạm lam mệnh cách võ tôn luyện hóa độ đến bốn mươi phần trăm mở khóa mệnh cách đặc chất xương tôn sơ cấp xương tôn sơ cấp ta vì võ bên trong tôn người gặp cần cúi đầu giao đấu đồng cảnh võ phu lực lượng nguyên khí khí thế theo lúc chiến đấu dài biên độ nhỏ đ ư ợ c ra tốt một cái xưng tôn lục minh n g u y ê n trong lòng phân chấn thầm nghĩ cái này đặc chất tới đúng lúc may dậm hòa thượng khí thế như hồng một quyền đưa ra quyền kế tiếp theo nhau mà tới l ụ c thân bên trong phảng phất có r ồ n g h ồ d í t h ạ o khí huyết đều là sôi trào lên trung niên tướng lãnh chỉ có thể kiên trì chống đỡ một thân cương khí màu xanh hội tụ thành khải một nghìn tòa khiếu h u y ệ t vận chuyển hóa thành một thanh trùng lớn đem l ụ c thân bao khỏa trong đó bị động phòng ngự trong chốc lát quan hại cảnh tướng lãnh rất nhanh phát giác được không thích hợp may dậm hòa thượng lực lượng càng ngày càng mạnh không có giảm bất chút nào ý tứ kh sẽ chỉ phòng ngự có ý gì mày dậm hòa thượng cười lạnh một tiếng chắp tay trước ngực trên thân kim quan g phun trào q gần ý như nước thủy triều một đôi tráng kiện cường kiện cánh tay cùng sau lưng hiện lên to lớn tiền ảnh kết hợp toàn thân lộ ra một cỗ khí thôn sơn hạ vì thế cơ bắp nâng lên quần áo nổ t u n g lộ ra một thân khối cơ thịt cả người dường như một tôn nộ mục kim cương đáng sợ như vậy lực lượng trong nháy mắt đem quan hải cảnh tướng lãnh khí thế triệt để áp đảo phúc kim ô trưởng công chúa đúng không nhường bần tăng nhìn một cái hình dạng thế nào lạc thu phủ nhìn qua giữa không trung quá sợ hãi nàng không nghĩ tới hòa thượng này lại lợi hại như thế cho dù là vân tướng quân xuất thủ đều chế phục không được hắn cho nên đến cùng là ai tại đối với mình ra tay công chúa điện hạ kim ô binh lính trợn mắt tròn xoe nguyên một đám c h e g i ả m a n g mọc muốn ngăn cản mày d ầ m hòa thượng động tác có thể không làm nên chuyện gì bị quyền cương thoáng qua đánh bay dưới tình thế cấp bách lạc thu phủ dự định triệu hồi tiên kiếm ngăn địch nhưng là nàng bây giờ khí huyết m ư ơ i phần yếu kém khuôn mặt buồn bã như dây trắng Tóc d đúng lúc này một đạo trung khí mười phần nam tiếng vang lên yêu tăng chớ có càn rỡ thư không bên trên một vị mang theo thanh đồng hồ mặt cao đại thanh niên đổi tới trung điệp đánh ra một đao chém vào hòa thượng quyển cương phía trên khí chất anh dũng không sợ cái kia khí thế trên người hóa thành dồi dào đao khí gào thét mà già đao cương hóa thành thương long gào thét gió lốc bật khởi đem mày dậm hòa thượng gắt gao ngăn tại bên ngoài đem công chúa bảo hộ tại sau lưng hai cô cường đại khí thế không ngừng va chạm lạc thu phủ nhìn lấy nam nhân đáng tin bóng lưng lông mi nhẹ nhàng run lên cả người nhất thời n g â y dại đồng thời nàng mười cái tinh tế nhu dáng dấp ngón tay cũng gắt gao n ắ m chặt hai người cấp tốc tách ra m â y dâm hòa thượng chửi g ầ m lên dương tiễn lại là ngươi hỏng ta chuyện tốt vị này được xưng dương tiễn nam t ử cao lớn mặt nạ hốc mắt con ngươi mười phần lạnh lùng phát hải các ngươi vân vạn thương hội lũng đoạn đại viên các lớn mạch máu kinh tế còn chưa đủ hiện tại chủ ý đều đánh tới kim ô công chúa lên trên người thật sự là to gan lớn mật đây là triều đình đồ vật、ừ. may dâm hòa thượng mười phần khó chịu hết lớn cái này xe đổ vật điện hạ chắc chắn phải có được thiên vương lão tử tới cũng vô dụng mở mắt ở giữa hai người lần nữa đánh nhau tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt đánh khó bỏ khó phân gặp một màn này lạc thu p h ù ánh mắt đọc dùng tại trong lòng thì là yên lặng nhớ kỹ vị này gọi là dương tiên nam tử đồng thời nghe được đối thoại của hai người thầm nghĩ trong lòng đối lần này gặp chuyện nàng như có đầu mối chủ sử sau màn tựa như là vân vạn thương hội cái này thương hội tên nàng cũng nghe qua tại kim ô quốc có không ít đến từ đại viêm thương phẩm đều là đến từ vân vạn thương hội t o à này thương hội bối cảnh tựa như là đại viên một vị hoàng tử chẳng lẽ lại chính là hắn tại nhắm vào mình vì cái gì đây rất nhanh chiến đấu liền kết thúc cuối cùng vẫn dương tiễn càng hơn một bậc mày d ầ m hòa thượng lâm vào trọng thương bên trong nghĩa sĩ ta đến giúp ngươi bị thương ở bên trung niên tướng lanh mắt sắc vô cùng nhìn thấy hòa thượng suy yếu lập tức nâng kiếm mà đến muốn đánh lén giết chết người này thanh đồng hồ mặt thanh niên thấy thế vội vàng ngăn lại nói tướng quân trầm đã người này còn có tác dụng lớn để lại người sống lập tức ngăn tại trung niên tướng lanh trước mặt đem hắn một kiếm này cả lại Thế lực lớn nặng, kiếm trên h như khí phá không ế kiếm đến. lực lớn nặng, mà t u n n g i tướng lánh hái hùng vỉa, tay, một đồng trong vỡ, đời này g dừng nhưng khiếp vĩa, lập tức tay, vẫn chậm tại sao có thể có như thế tuấn lãng nam tử một giây sau nội tâm mười phần bồi r ố i nàng cảm thấy mình lòng đang sao động dường như dương tiễn người này là trời sinh tự mang mỹ thuật có thể mê người tâm thần câu người hôn phách nhìn đối phương cái k i a hoàn mỹ không một tì vết bên mặt ôn nhuận như ngọc khí chất nhất là khoảng cách gần cảm thụ được cái k i a trên thân như có như không chuyển đến nam t ử khí tức đôi má không nhịn được c ứ n g hồng may ra có đao ý hộ thể dương tiễn đại thể không n g ạ i không có bị kiếm khí làm bị thương nhưng chính là cái này phút chốc công phu mày d ầ m hòa thượng nắm lấy thời cơ bóp nát một viên lôi trâu trong lúc nhất thời nổ tung thay nhau nổi lên bụi mù nổi lên một phía trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ dương tiễn chờ xem chỉ để lại thanh âm tiếng vọng thanh đồng hồ mặt thanh niên lập tức thở dài t h ở ngắn tiếc nuối nói ai ngươi nhìn nhường hắn chạy à. trung niên tướng lãnh lập tức lộ ra cực kỳ ấ y náy t h ầ n sắc thật xin lỗi là m ặ t tướng quá mức cuối cùng nếu như không phải mình vừa mới vị này nghĩa sĩ chỉ sợ cũng chế phục người này là hắn quá vội vàng kim ô công chúa một bộ váy dài cong lên bộ ngực phình lên rủ xuống khuôn mặt mang theo vẻ cảm kích hướng về dương tiến chắp tay túi đầu cảm tạ công tử xuất thủ cứu rút lục minh nguyên tận lực ánh mắt thẳng đứng không nhường ánh mắt của mình biến đến hạ lưu vung tay không sao ta dương tiến cả đ lúc này phía trước thám báo kỵ binh góp n h ặ t tàn binh bại tướng báo cáo công chúa đ i ệ n hạ chúng ta tại phủ cận sơn lâm dò xét t r a được xe quỹ cùng rơi xuống vân vạn thương hội cờ xí trước đó tên kia nữ tử áo đen không thấy tung tích cổ kiếm huyền lập tại bên ngoài ba dặm không người có thể đậu lạc thu phù nhăn đầu lông mày thầm nghĩ trong lòng thật chẳng lẽ chính là đại viêm thất hoàng tử mà lúc này lục minh n g uyên thì là nghe được nữ tử áo đen không thấy tung tích tin tức bất động thanh sắc nhìn về phía sơn lâm vị trí trong lòng cũng không ngoài ý muốn cũng là tại lúc này trước mắt có văn tự hiện lên quẹ thành đại cát đế ca các mệnh cách khốn long tại u luyện hóa độ gia tăng đến năm mươi tám vượt qua tấn vương thai h o a phát động mệnh cách đặc chất dòng n g n g đầu thu hoạch được một đạo màu tím cơ duyên tấn thăng tôn tử mệnh cách đế thất quý trụ luyện hóa độ một mươi tôn tử t ư ớ n g mệnh đế thất quý trụ trời sinh đế trụ h à n g ngày mà sinh đến đế tinh chiếu giỏi vận may ra thân có thành đế c h i tư g i n g có cựu tử không giống nhau trên trời tinh tú phong vân biến nào chư quân lại nghe long âm nhìn ta kỳ lân tử mở khóa mệnh cách đặc chất kỳ lân tử sơ cấp kỳ lân tử sơ cấp mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song dùng nhan bất lão tăng lên trên diện rộng nhắn trị khí chất mị lực người người đối ngươi hào cảm độ biên độ nhỏ gia tăng kỳ lân tử không phải liền là g i a cường phiên bản mỹ nam tử sao lục minh nguyên trầm ngâm nghĩ một bên kim ô công chúa khắc chế trong lòng sao động nói khẽ b ả n c u n g còn có không ít sự tình muốn hỏi công tử không biết công tử là có danh hay không chương một trăm ba mươi tám ảnh tiêu bí mật kim ô vào c h i ề u điểm gặp thất hoàng tử công chúa có cái gì nghi hoặc không n g ạ i nói thẳng đối mặt nghi vấn lục minh nguyên nhẹ nhàng lễ độ trả lời dương công tử là cùng vừa mới hòa thượng kia có oán n i ệ m sao giống như các ngươi nhận biết ngoài ra công tử đến từ nơi nào tại sao lại tới nơi đây lạc thu phù hỏi nàng vẫn là có m ư ờ i phần để phong tâm trước mắt vị công tử này mặc dù cứu được bọn hắn nhưng nhưng nên có lòng phòng bị người vừa mới hòa thượng kia tên là phát hải chính là thất hoàng tử dưới trướng c u ố c vụng cùng ta ngược lại thật ra không lớn đoán nhiệm g chỉ là riêng phần mình lập trường bất đồng tiếp xúc lâu xem như quen biết đã lâu còn ta chính là thanh minh thái diệu chân quân miếu dưới trướng người coi miếu phụng chân quân chi mệnh đến kinh thành một chuyến chọn chủ mà xem lục minh nguyên một phen đã tập diễn cực kỳ thuần thục nói lên nói lao đến căn bản không cần làm bản nháp cũng không cần lo lắng truy tra. Hấp thụ trước đó hắn không có dám nói mình là thanh nguyên diệu đạo chân quân miếu cái thế giới này không có nhị lang chân quân miếu t h ở chỉ cần người hữu tâm hơi tra một cái có thể điều tra ra rất dễ dàng lộ tẩy vẫn là dùng một cái chân thật tên đáng tin chút hẳn là không có người sẽ n h ả m chán đến đi ba thuộc tri địa nghiệm chứng miếu thờ bên trong đến cùng có hay không dạng này một cái trốn đi người coi miếu công tử cũng là tiến về kinh thành lạc thu phù hai mắt tỏa sáng truy vấn lục minh nguyên lắc đầu ta mới từ kinh thành đi ra thất hoàng tử dưới trướng nhiều vị phật môn cao thủ am hiểu lấy tiền tài lung lạc nhân tâm k h ắ nơi đại hưng xây kim thân phật tự c lục minh nguyên lắc đầu liên tục càn tạ công chúa điện hạ để mắt dương mẫu chỉ bất quá tại hạ còn có nó khác sự tình phải xử lý chỉ sợ không thể đồng hành hắn hiện tại làm sao có thể có giành tại cái này tốn hao đương nhiên là muốn chuẩn mất chính mình còn cần về tấn vương phủ phụng mệnh hôm nay về sau hắn sẽ không bao giờ lại nhìn đến vị này trưởng công chúa tự nhiên là đánh chết không cùng nhau tới lui đã như vậy làm phiền lại một lần nữa cảm tạ công tử xuất thủ â n cứu mạng lục minh nguyên hướng kim ố công chúa nhẹ nhàng chắp tay sau đó thân thể liền hướng phía sau đi đến theo khiếu h u y ệ t bên trong một lần nữa lấy làm ra một bộ mặt nạ đeo lên dọc đường kim ố võ tốt tướng lanh ánh mắt đều là tràn đầy tính sợ đều là mang theo hào cảm n h ư n g hắn không khỏi âm thầm cảm khái cái này kỳ lân tử vẫn là cùng mỹ nam tử không giống nhau mỹ nam tử chỉ nhằm vào mới thấy nữ tử mà kỳ lân tử chỉ cần là người nhìn đến chính mình đều là sẽ có ấn tượng tốt ai không hy vọng trong nhà mình có thể ra một cái kỳ lân từ đâu thế nhân đối với những k i a tuổi trẻ bối phận thiên tiêu tuân kiệt đều là ôm lấy cực lớn trở mong đem đối ứng cường giả liền sẽ gặp phải ưu đãi cùng tôn trọng nếu như là trước đó hắn khẳng định là không xứng với kỳ lân t ử xưng hô thế này bây giờ ca ngợi ca ngợi cũng không sao công chúa điện hạ nên tiếp tục xuất phát một bên trung niên tướng lãnh nhìn lấy nhà mình công chúa còn nhìn chằm chằm nhân ra bằng lưng nhịn không được nhắc nhở lạc thu phù lưu lên không rời thu hồi ánh mắt h í t sâu một hơi phân phó nói đi đường a thầm nghĩ trong lòng vạn thương hội Thất hoàng tử, thật hoàng nếu ngươi d á một trêu thường, mặt. quốc, liều cầu muốn chọc cái cùng cũng kì kia mô mạng m bại ngươi lưỡng bản đẹp mặt. Một bên khác lục minh nguyên trốn mất về tới trước kia ước định tiểu chấn hội hợp trên đường phố người đi thưa thớt lục minh nguyên mang theo rất nhiều ả n h sĩ về đến khách sạn khẽ thở dài một cái đồng thời khống chế hai cỗ phân thân đấu pháp vẫn là rất tiêu hao tâm thần đối với nguyên khí tiêu hao có chút kinh người hai cỗ thân thể cơ bản thấy đáy rất nhanh khôi lỗi liền muốn lâm vào ngủ say đến tới thu thập một phen phía sau sạp hàng ảnh tiếu đại nhân ngươi trong phòng sao lục minh nguyên đi tới căn phòng cách vách trực tiếp đẩy cửa vào thế mà một giây sau trong phòng tràng cảnh đường hắn mở to hai mắt nhìn cổ kính trong phòng màu trắng màn lụa trên giường đứng thẳng một vị cô gái tóc dài phía sau lưng không đến áo sợi tuyết trắng lưng ngọc tóc dài như thác nước vòng e o mạnh mẽ tinh tế cơ bắp cảm giác mười phần lục minh n g u y ê n túi đầu xem xét mặt đất máu me đồng địa là tích tích đáp đáp rơi xuống tạo thành một đạo quy tích thật xin lỗi thuộc hạ không biết hắn lập tức đóng cửa lại thần sắc có chút khẩn trương bồi r ố i hỏng quên gõ cửa hắn vốn cho rằng nữ tử áo đen hẳn là sẽ không về khách sạn hẳn là trực tiếp về tấn vương phủ m ư i đúng không nghĩ tới còn Cố cần này phân thân sẽ không cần treo sẽ A lúc minh nguyên lo có thể thấy được nàng ngay tại cầm một cái màu đen phát dây thừng đem đầu tóc bột lên hoàn toàn như trước đây là gọn gàng cao đôi ngựa bóng lưng của nàng không giống cái khác nữ tử như vậy ônu ra thị không một hạt bụi hoàn mỹ tựa như bảo ngọc lục minh nguyên tắp nhìn chằm chằm đối phương cặp kia thanh lũ con người hết sức kinh ngạc bởi vì hắn rốt cục thấy được ảnh tiếu hình dáng cho tới nay nàng đều là lấy miếng vải đen che mặt cùng chính mình mở dạng hắn vốn cho rằng ảnh tiếu sẽ dáng dấp rất xấu riêng là thanh â m cũng là loại kia băng lánh loại hình không nghĩ tới tự mình lại là một vị mặt trái x o a n môi mỏng lá liệu lông mày nhỏ nhắn mỹ nhân hơn nữa còn là ngự tỷ loại hình tướng mạo cùng kim ô trưởng công chúa lạc thu p h ù có chút tương tự dường như một đôi tỷ muội có thể lại có khác nhau cái trước khuôn mặt nghiêng ôn lu ánh mắt càng lớn l à đ ộ c thuộc về công chúa n g ọ t nào muốn nói còn ngừng sờ sờ động lòng người thế nhưng là ảnh tiếu lại là thuộc về cương nghị loại hình ánh mắt lạnh lẽo lông mi có một cỗ sắc bén vị đạo tựa như trời sinh kiếm tu bị nàng chằm chằm đ ế lâu khả năng sẽ còn cảm giác được một lục minh nguyên ô m quyền s u đ ị n h nói toàn bộ nhờ ảnh đại nhân trí hoãn nhường kim ô công chúa thân chịu trọng thương công lao này hơn phân nửa tại trên người người lớn ảnh tiếu lắc lắc đầu đẹp mắt con ngươi sâu thẳm nói không đều là công lao của ngươi lạc thu p h ù ngươi cũng đã gặp qua chắc hẳn ngươi bây giờ hẳn là có rất nhiều nghi vấn a t ỷ như vì cái gì ta vì sao cùng với nàng dáng d ấ p giống như vậy lục minh nguyên cúi đầu bảo trì ô m quyền t ư thái thuộc hạ tình nguyện không biết ảnh tiếu lại không để ý đến hắn một cái tay nâng chén trả lên tự mình nói ta nguyên danh l ạ ảnh nhi kim ô công chúa lạc thu phủ chính là tỷ tị của ta ảnh tiếu bí mật, n n h y ê n dường như bị đè nén thật lâu năm tháng dài đằng đắng đều không có tìm được người thổ lỗ hết thản nhiên nói đại viêm v i n h an năm đầu năm đó rất nhiều vương triều đứng hàng trong đó ta làm kim ô vương triều nhị công chúa đồng thời cũng là phù diêu kiếm cung chân truyền đệ tử thân phận tôn quý lại không có cách nào lao tới tiền tuyến mà là tại phía sau bảo hộ tông môn người bị thương lạc thu p h ù tiện nhân này thân ở t i ề n tuyến lại không có thể bảo vệ tốt phụ hoàng dẫn đến kim ô vương triều quân đội bị đại minh vây quanh bảy ngày bảy đêm về sau đại v i ê m hoàng đế diệt ta kim ô biến thành nước phụ thuộc nàng khó từ tội lỗi lục minh nguyên giống như minh bạch cái gì giật mình nói cho nên đại nhân liền từ bỏ người bị thương chủ động lên chiến trường về sau dẫn đến thánh minh thừa lúc vắng mà vào phù diêu kiếm cung tổn thất nặng nề ảnh tiếu đôi mắt u ô n g xuống không tệ phù diêu kiếm cung bằng vào ta lấy làm hộ thẹn đối ngoại công bố ta chết đi trên thực tế lại đem ta giải vào đại lao một trăm năm hy vọng ta có thể hối cải sự tình phía sau lục minh nguyên đại khai biết nàng t h e a dịp tông môn c h ố n g rỗng mình giết đi ra từ đó mai danh nhận tính đầu nhập tại nhị hoàng tử dưới trướng thành chặt chẽ các m ộ t viên đại nhân nói với ta những thứ này có gì dụ ý lục minh nguyên gặp bộ dáng của đối phương tựa như không giống diệt h ầ u ánh mắt trầm tính nói ảnh tiếu thẳng n h i ê nói n nhiệm vụ mặc dù thành công nhưng ngươi lại không thể đơn giản như vậy theo ta trở về có ý tứ gì lục minh nguyên hít mắt nói ảnh tiêu cái tia trương lạnh vớt mặt trái xoan xích lại gần một chút gàn tương chữ ta muốn ngươi vì ta hiệu lực lục minh nguyên lập tức lắc đầu đại nhân lời ấy giải thích thế nào thuộc hạ không phải một mực tại đại nhân thủ hạ sao anh tiếu bình thản nói đ ừ n g giả bỗng ố c ta ý tứ nói rất rõ ràng ngươi chỉ có thể nghe ta mệnh lệnh của một người nghe vậy lục minh nguyên khỏe miệng co giật vì ngươi hiệu lực vậy ta không thành nội ứng gián được rồi ta hiện tại đã là tấn vương phủ thám tử lại là thanh khâu miếu thám tử ô m thanh khâu nương nương đùi lại đầu nhập vào ngươi ta chẳng phải thành ba họ g i a nô rồi lục minh nguyên nói ra thuộc hạ đã là tấn vương điện hạ người đối điện hạ trung thành tuyệt đối máu chảy đầu rơi anh tiếu liền nói ngay ta cũng muốn ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối máu chảy đầu rơi lục minh nguyên nhất thời minh bạch ảnh thiếu gặp hắn diễn ra vừa ra giật dây kịch thủ kim ô trưởng công chúa thưởng thức mà lại bọn thủ hạ rất nhiều nửa cái bính tự các đều là hắn muốn vào liền sinh lòng mơ ước muốn đem hắn theo bên cạnh hai người đào đi đại nhân không cần ép buộc lục minh nguyên nghiêm khắc cự tuyệt hắn thật vất vả lẹn vào tấn vương phủ lên làm cao tầng làm sao có thể bỏ dở nửa trường mạo hiểm quá lớn ngươi không n g u y ệ n ý l ạ c ảnh nhi neo lại thanh l á n h con n g ư ờ i một chân đem lục minh đạc bay trên mặt đất năm cái trắng loăn ngón chân dẫm tại trên mặt nạ của hắn túi người cười nhạt một chút uy hiếp Cho tấn vương nếu là phản bội tấn vương tạm thời khả năng không có việc gì nếu là không đầu nhập vào lạc ảnh nhi hắn hiện tại lập tức cho hết trứng tâm huyết hóa thành hư không lạc ảnh nhi k h ỏ miệng khẽ n h ế gông ra chân n ư ờ i nhặt nói kẻ thức thời là tuấn kiệt ngươi là một người mới hẳn phải biết làm sao chọn tấn vương người này cực kỳ nguy hiểm ngươi như vậy trung tâm thì có ích lợi gì đây tuyệt đối là ngươi đời này làm quyết định sai lầm nhất người này để cho các ngươi ăn vào tâm ma chủng nếu là không đặc thù chi pháp căn vốn không thể thoát khỏi nó trường khống cho nên ngươi chỉ có thể đầu nhập vào ta t â m ma chủng lục minh nguyên nghĩ đến mới vừa vào tấn vương phủ hôm đó ăn vào đan dược t i ê n lặng đem cái tên này nữa kỹ ngoài ra cùng lạc thu phủ giữ liên lạc ta còn có rất nhiều chuyện muốn giao phó cho ngươi lạc ảnh nhi liếc mắt nhìn hắn suy nghĩ một chút nói vâng lục minh nguyên thở g i i hắn xem như thấy rõ cái này ảnh tiếu đã có dị tâm t r á c không được nhị hoàng tử muốn mượn nhiệm vụ lần này thăm dò nàng không phải là không có đạo lý hai người đều là tại lẫn nhau nhằm vào tấn vương phủ phía dưới thật sự là nhân tâm t ă n giã tại giới hiệu lực lâu như vậy cũng phụng đều không tín nhiệm mình chủ tử hắn cái này nhị ca thật sự là quá thất bại đồng thời nàng còn muốn lợi dụng chính mình đối phó kim ô trường công chúa hắn hiện tại giống như biết cái này đào hoa kiếp là làm sao tới đại nhân ta hiện tại nên xưng hô với ngài như thế nào lục minh nguyên cung k í n h nói bọc lấy vải trắng nữ tử thản như nói n là ảnh lạc đại nhân cái kia nhi chữ ta không thích nương theo bốn năm ngày trôi qua kim ô quốc quân đội tiến vào ra kinh đô liền có đại viên quân đội hộ tống cũng là thuận lợi đi tới đại viên đế kinh đã sớm chuẩn bị đã lâu quan viên ra khỏi thành đưa tiễn hoan nên kim ô quốc trưởng công chúa đi tới đế kinh tám trăm trùng trùng điệp điệp binh giáp tinh đúc mà thành ưu lóng lánh kim ô vào c h i ề u vẫn là đưa tới mọi người quan tâm binh tướng giáp đưa vào quân phố tự có hộ bộ quan viên đại thần đến đây kiểm kê kim ô trưởng công chúa một đ o à n người cuối cùng là an định xuống tới tạm thời ở tại tiếp đái ngoại quốc sứ thần trong nhà khách tìm hiểu sao trong nhà khách tướng m ạ ôn lưu l ạ thu phủ nhìn lấy trước mắt tướng lãnh ánh mắt chờ mong nói trong thành t ự a như xác thực có một cái gọi là làm dương t i ễ n người chỉ bất quá danh tiếng rất đ ủ gọi nhân đ ổ dương tiễn d i ệ t không ít kinh thành dưới mặt đất bang phái thủ đoạn rất tàn nhẫn tại tông sư trên bảng bài danh trước ba là kẻ hung hãn những bang phái này đều là mẫu s á m sản nghiệp ô dù dương t i ễ n làm những việc này đánh giết du côn lưu manh cũng coi là vì dân t r ừ hại lạc thu phù gật đầu xem ra thân phận của người này chí ít không có tất cả đều là giả ngược lại là một cái chính nghĩa nhân sĩ thất hoàng tử tin tức tìm hiểu sao nàng tiếp tục hỏi tìm hiểu quan phủ vô cùng s á c thực phát qua quan văn thất hoàng tử ăn c ắ p phật tổ xá lợi mà lại dưới tay người này môn khách thiện dưỡng tăng lữ nhiều vị phật môn con cháu người này thương hội trải rộng đại viêm l ũ n g đoạn nhiều cái s á n g nghiệp bằng vào hoàng tử thân phận mở rộng thuận tiện cánh cửa sắp thực chịu đủ quan phủ các nơi thương nhân lên án không nghĩ tới hắn thật đúng là là như vậy người lạc tu phủ phát giác hôm đó dương tiễn nói lời toàn bộ đều đối mặt hôm đó nhai răng cười mày dậm hòa thượng ký ức vẫn còn mới mẻ nếu như không phải có dương công tử cứu rút chỉ sợ nàng liền nguy hiểm đều là thật xem ra thất hoàng tử người này quả nhiên không có lòng tốt thế mà thực có can đảm nhằm vào kim ô quốc lạc thu phù trong lòng tức giận lúc này hạ lệnh b ả n cung muốn gặp đại viêm nội các tại triều đình đối chất thất hoàng tử đem hắn làm sự t ì n h toàn bộ đem ra công khai không thể để cho kim ô dạng này không công bị thật lớn chương một trăm ba mươi chín thương hội niêm phong khủng hoảng kinh tế bà nữ muốn gặp vĩnh an sáu mươi tám năm cuối tháng m ộ ư ơ i sương xuống thời tiết truyền lạnh lại là một năm sắp đi đến cuối cùng lục minh nguyên đứng tại thanh trúc điện ngủ phòng bên cạnh cửa sổ nhìn qua mặt trời lặn hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây thu diệp bay xuống đêm kỹ lấy cái này là mình xuyên qua tới thứ mấy tháng một năm hai tháng bất chi bất giác đã hơn một năm khoe miệng lẩm bẩm một tiếng ngồi trên ghế rót cho mình một bình trà nóng kiểm tra lên trên bàn đại viêm công báo gần nhất triều đình lạ thường náo nhiệt kim ô trưởng công chúa vào t r i ề u điểm gặp thất hoàng tử nghe nói là trên đường gặp phải kẻ trộm tập kích suýt nữa mất mạng may ra đắc quý nhân tương trợ vận chuyển binh khi cùng giáp chủ cũng có tổn thất phụ cận rơi mất vân vạn thương hội cờ xí còn có kinh thành quan đạo đặc hữu độ rộng vết xe tuyệt đối là có người cố ý h ã n hại nội các đối với cái này cực kỳ trọng thị tại chỗ truyền triệu lan ra vương lục vân vạn vào chiều ràng co lục vân vạn thì là một mặt một bức, biểu thị chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình không thể nào đánh chiều đ ì n h đ ổ sắt chủ ý an tim gấu gan báo cũng không dám trường công chúa chỉ ra tặc tử chính là một cái dẫn đầu mày dấm mắt to hòa thượng cùng lục v â n vạn thủ hạ rất nhiều tăng nhân có quan hệ lục v â n vạn tranh luận đạo hạ có thể dùng như thế trò đùa ngôn ngữ coi như lời chứng cả hai không có tất nhiên quan hệ trường công chúa không chút hoang mang chuyển ra một cái tên là dương tiễn nghĩa sĩ bàn giao một phen đối thoại của hai người triều đình tuyên vị này dương tiễn vào triều thế nhưng là minh đăng ti lại từ đầu đến cuối không có tìm tới vị này gọi là dương tiễn cao nhân vụ án một lần lâm vào cháy bỏng nhìn đến đây lục minh nguyên chật chật một tiếng thầm nghĩ xem ra phân thân gần nhất là không thể ra sân t r á n h tránh tình thế mới được triều đình sau cùng tại lang gia vương phủ hầm ngầm phát hiện không thiếu buôn lậu đồ s á t còn có rất nhiều cái khác vi phạm lệnh cấm tri vật bao quát men rượu kim ô quốc binh giáp các loại tại đại viêm luật pháp bên trong không có có triều đình đặc cung chứng nhận thương hộ một mình cất rượu lấy ra đi bán là một hạng mất đầu đại tội tăng thêm năm nay trên trời rơi xuống lũ lụt bao phủ phần lớn nông điển lương thực giật gấu và vai tốt ở các nơi kho lúa giàu có bất quá năm tiếp theo khẳng định là năm mất mùa cho nên triều đình đã cơ bản không cho chứng cất rượu cần tôn ứng phó sang năm lương thực nguy cơ tại đặc thù thời kỳ một mình cất rượu thương hộ tuyệt đối là chém đầu cả nhà hạ tràng lục vân vạn không chỉ có một mình cất rượu bán đến đại viêm mỗi cái châu quận kiếm lời hơn nữa còn đánh lên kim ô đồ sắt chủ ý không thể nghi ngờ là chạm đến triều đình hồng tiến đều là tại lục minh nguyên trong dự liệu đây hết thể đã sớm sắp xếp xong xuôi đem kim ô quốc họa thủy dẫn hướng lục vân vạn hắn nhường ảnh sĩ đem chặn được đồ sắt đưa về tấn vương phủ tấn vương phủ thì là đem nhóm này đồ sắt đưa vào làng già vương phủ chỉ là đem nhóm này đồ sắt đưa vào làng buôn lậu không nói còn trốn thuế lậu thuế chuẩn bị quan phụ trên d ư ớ i lợi dụng quan hệ chèn ép những thương nhân khác tham ô m ư ờ i phần nghiêm trọng tạo thành lũng đoạn bảng nhiều quan hệ lưới t h o á n một cái t r a ra đến nhiều đ ồ như vậy liên lụy người và sự việc không thua gì một tràng địa chấn gián đài t i cùng hộ bộ liên hợp vạch tội lang ra vương lục vân vạn trốn thuế lậu thuế hơn n lũ bạc buôn lậu sát rượu buôn bán nhân khẩu trở hơn m ộ ư ơ i đầu tội trạng đế kinh vân vạn thương hội tổng bộ bị minh đăng ti niêm p h n g các nơi phân hội thủ hạ rất nhiều sản nghiệp cũng là trốn không thoát liên quan đều là bị nghiêm vấn h đề này tại giá họa thất hoàng tử nhiệm vụ nắm trước đó đi khi biết thất bại sẽ để cho lục quan g cảnh ngã cảnh về sau hắn liền suy nghĩ cho nên theo lạc ảnh cái kia sau khi trở về liền đang suy nghĩ như thế nào nhường chuyện này kết cục cải biến dương t i ễ n nhiệm vụ đã hoàn thành lúc này không cần phải lo lắng tấn vương ánh mắt sau đó liền muốn cân nhắc kết cục khâu cuối cùng xử trí ngược lại không phải là nói hắn phải cứu lục vân vạn mà chính là nghĩ biện pháp nhường lục quan g cảnh không có cót như thế hài lòng như ý kéo lên cảnh giới chỗ n ấ u chốt còn tại lục vân vạn trên thân chiến dịch này đối phương mặc dù nguyên khí đại thương nhưng tốt xấu là một triều hoàng tử nếu không phải phản quốc thanh quân chắc tội không đáng chết bất quá có thể tưởng tượng đến sau đó lục vân vạn sẽ rất sụp đổ xong lại tâm huyết của mình bị triều đỉnh niêm phong tâm không tích huyết mới là lạ lục minh nguyên không cảm thấy niêm phong thất hoàng tử dưới trướng sản nghiệp cùng niêm phong thương hội là một cái quyết định chính xác dạng này sẽ dẫn đến đại lượng điền công thất nghiệp còn có đại lượng dây chuyển sản nghiệp trực tiếp gây mất vân vạn thương hội dưới trướng quản lý sản nghiệp đã sớm cùng đại v i ê m bách tính cùng tu sĩ cùng một nhiệt thở nếu làm hạng mội đóng lại sẽ chỉ làm đại v i ê m kinh tế sụp đổ rất nhiều phương thị ngừng kinh doanh cửa hàng đóng cửa bách tính thất nghiệp đang xây miễu thở nhà bãi công sau đó lâm vào khủng hoảng kinh tế liền cùng tiền thế một nhà nào đó bá chủ công ty bất động sản đóng cửa một dạng sẽ khiến bách tính khủng hoàng lúc này đại v i ê m triều đình chỉ muốn như thế nào nhường lục vân vạn nhiều phung ra một điểm tiền đi ra t ố t bổ khuyết biên cảnh khai chiến sinh ra to lớn bạc trong chỗ đối với đóng lại cửa hàng thất nghiệp bách tính không có chút nào coi trọng dù cho tiếp quản cũng là lựa chọn bộ phận chủ yếu hấp kim sản nghiệp tỉ như tơ lụa d ạ t t ơ lụa lá trà g a lông cho rằng rất nhiều cái khác sản nghiệp đều là có cũng được mà không có cũng không sao trên thực tế đây là một loại tiềm ẩn bảo hiểm hơi không cẩn thận l i ề n sẽ để đại viên nguyên khí đại thương mặc kệ từ góc độ nào tới nói lục minh nguyên đều cảm thấy mình nhường lục quan cảnh ăn quả đáng sự kiện này là một kiện lợi mình lợi dân chuyện tốt cũng tốt lúc này dương tiến cùng pháp hải có thể biến mất một đoạn thời gian cái thứ ba phân thân có thể sinh ra lục minh nguyên khép cười một tiếng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích trước mắt lại nắm tạo ra được một cỗ mới ảnh sĩ nếu để cho vị này mới phân thân tiến đến bước lên lục quang cảnh cùng lục vân vạn hai người tranh chấp tuyệt đối là một chuyện tốt đang lúc lục minh nguyên như vậy nghĩ thời điểm một bóng người xinh đẹp đi tới thanh trúc điện trong sân gõ vang lên tầm điện cánh cửa tiểu thúc đang bận sao rõ ràng là triệu vương phi dương ánh tiền thanh âm tàu mời đến lục minh nguyên hô lớn một tiếng trong tay ảnh sĩ nhất thời tiêu tán vào cửa nữ tử tóc mây kéo cao tóc mai ở giữa đều là hoa lệ chu thúy c h â m c à i một bộ đỏ thám á o lưới nhẹ nhàng phiêu g i n trên tay vân vê một tấm xanh biếc tiêu khăn váy phiêu đ á n g đơn giản trôi giặt đến trong lòng của hắn dương ánh t i ề n mày liệu dưới ánh mắt giống như một cái đầm thanh tuyền có chút sợ hãi nhìn lấy lục minh nguyên nhỏ giọng thì thầm nói gần nhất tiểu thúc không có gọi thiếp thân đi học hẳn là điện hạ quá bận rộn cho nên về sau ban đêm còn muốn hay không đọc sách đọc c vì cái gì không đọc lục minh nguyên trên mặt ý cười chỉ cái ghế ban thưởng ghế ngồi thế nhưng là dương ánh t i ề n còn chưa ngồi nóng ta mang hoác mội mội đến tỉnh an lục minh nguyên một nghe thanh âm liền biết là tề mộ tuyết đến đây nhìn thoáng qua trước mặt dương ánh thiền hốt miệng khí lạnh thần sắc hiện lên ngượng hiệu dương ánh thiền một đôi con ngươi cũng đang nhìn hắn gặp lục minh nguyên phản ứng trong mắt không khỏi có chút t à m đ ạ m lục minh nguyên nhắm mắt nói vào đi hắn lại không làm chuyện gì có cái gì tốt khẩn trương bất quá là đọc đọc sách hôn đúc bồi dưỡng t ỉ n h cảm thôi chỉ chốc lát sau phủ thêm lông xù màu trắng lớn áo tề mộ tuyết thần sắc vẫn tương đối cao hứng duy trì mỉm cười có thể nhìn đến ngũ quan tinh xảo khi chất thành thục dương ánh thiền ngồi ở c h ỗ đó thời điểm biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút hoác hồng linh cũng là như thế ba nữ sáu mắt tương đối tề mộ tuyết trước tiên mở miệng vị phu nhân này cũng là điện hạ t ẩ u t ẩ u đi ta họ tề tên mộ tuyết là lục minh nguyên lên tiếng nói bản v ư ơ n g phu nhân tề mộ tuyết xấu hổ ngầm thừa nhận nghe qua tề vương phi đại danh dương ánh thiền đối với cái này không có kinh hoàng mà chính là khuôn mặt chấn định nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía thần sắc mất tự nhiên h o á hồng linh gật đầu chào hỏi còn có hoác vương phi cũng thế tề mộ tuyết đi đến t r ư ớ cán nhìn lấy phía trên dương ánh thiền đối với võ học làm bút ký siêu siêu v ẹ o v ẹ o chữ cũng không dễ nhìn các ngươi đây là tiểu thúc nói ta câu nói ngừng ngắt rất thích hợp đọc sách cho nên thường xuyên mời ta tới đây nghiên cứu thảo luận võ học dương ánh thiền vắt hết vóc suy nghĩ một cái so sánh hợp lý thuyết pháp thì ra là thế tề mộ tuyết nhàn nhạt m ộ t cười bung ra hoác hồng lình tay bó lấy tay á o nhặt lên bút lông đối lục minh n liền nói lục lang làm gì dạng này k h á c h khí sao chép võ học tụng sách bảo mực thiếp thân cũng giống vậy có thể còn muốn làm phiền tẩu tẩu làm cái gì nàng bao quát ống tay á o nâng bút chiếu vào phía trên ch Văn tự công chính tự、so mộ so、một à l ra bên dương ánh thiền nhập thì là sắc mặt hơi còn nói chữ viết nhường đủ nương tự chê cười nàng học chữ rất muộn dù sao cũng là lấy tập võ làm chủ viết chữ miễn cưỡng có thể nhận khẳng định là không dễ nhìn không so được tề mộ tuyết tề mộ tuyết hào phóng cười nói không sao viết chữ cũng là có ký xảo không tính khó chỉ muốn nắm giữ biện pháp dương phu nhân nhất định cũng có thể viết xong một mực chưa mở miệng hoác hồng linh tại lật xem trên bàn điện thảo một đại trồng chất võ học thỉnh thoảng trong mắt toát ra t i n h mang không nghĩ tới điện phu quân nơi này thế mà có nhiều như vậy võ học đều là đến từ đại viêm các đại t ô n g môn đ ặ t ở dân gian tuyệt đối là trí bảo xem ra hoác mội mội đối với võ học nghiên cứu cũng rất sâu vừa vặn lúc này không có chuyện để làm không bằng ba người chúng ta đồng tâm hợp lực vì điện hạ chỉnh lý võ học nhìn đến đây thư phòng r ố i bời cũng là nháo tâm có thể ừ n không có vấn đề hai người đều là đồng ý tề mộ t u y ế t tự chủ trương rất nhanh phân phối xong làm việc dương ánh thiền phụ trách nhiệm hoắc hồng linh phụ trách phân loại nàng phụ trách viết làm một ký nàng viết xong về sau ngẫu nhiên liền chỉ điểm dương ánh thiền thư pháp ra sức cùng bí quyết lão sư làm đến quên cả trời đất dương ánh thiền cũng tự biết cơ hội khó được học tập rất là nghiêm túc không hiểu liền hỏi không chút nào thận trọng một bên đọc vừa viết lục minh nguyên ngồi ở một bên nhìn lấy ba nữ cảm giác mình là dư thừa một cái hơi cảm thấy bị lạnh rơi chương một trăm bốn mươi mỹ nhân mua kiếm t ẩ u cảm động vạn quý phi cầu tình nhìn lấy trong phòng hài hòa trắng cảnh ba người cùng nhau chơi đùa không mang theo chính mình người ngoài cuộc lục minh u y ê n không khỏi cởi kh đối với tử vân phất phất tay tử vân ngươi đi thêm chút điểm tâm tới được rồi điện hạ tử vân v ê tay v ê chân đi tới cửa đầu vào trong tìm tòi đột nhiên khẽ giật mình h n g nguyện cũng là bị nàng cái bộ dáng này cho hiếu kỳ đến cũng là hướng trong phòng nhìn qua du dương tiếng đàn chầm chầm bay tới trong thư phòng một vị trắng áo mau vũ nữ tử lương mà múa chỉ thấy nàng d ã n nhẹ tay áo dài dây buộc tung bay r á n g người chi thức tha quả thực đẹp không sao tạ xiết đánh đàn mà ngồi trên ngón tay ngọc phía dưới gậy vương phi nương, nương tử vân không nghĩ tới tề mộ tuyết sẽ ở thời điểm này đánh đàn Lục Minh n g trên cũng thực vào t ò n đây là tệ mộ tuyết cho m hoác hồng linh thế mà chạy tới luyện kiếm múa trên thực tế đây là tệ mộ tuyết cho hoác hồng linh chi chiêu nàng biết đối phương so sánh ngại ngủ không biết chủ động mấy ngày nay cũng không có đến lãnh cung kéo tỉnh an vẫn là quá mức ngượng ngủ hai người dù sao thời gian trung đụng quá ngắn cho nên liền đưa ra kiếm vũ biện pháp nhường điện hạ vui vẻ vui vẻ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách trong đại điện xuất hiện một vị tư thế hiên ngang hồng y rẻ mỹ nhân tay cầm trường kiếm môi son nhấp nhẹ hiển nhiên có chút khẩn trương ta vì hoác mội mội gậy m ộ t khúc theo tiếng đàn đến liền tốt tây mộ tuyết mở miệng cổ vũ đạo cho hoác hồng linh cố lên động viên hoác hồng linh thật vất vả mới lấy d ũ n g khí dán ra hai tay rút kiếm r a vỏ kiếm chỉ h ư ớ n g lên kiếm phong song song mặt đất kéo một cái kiếm hoa theo du dương tiếng đàn thân thể bắt đầu chuyển động hết sức quen thuộc đúng là lời qua lục minh lên đầu v ư n g lên say sưa ngon lành nhìn lại hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến hơn nữa còn là kiếm vũ thật là đẹp h a đương nhiên hắn không phủ nhận nhìn người chiếm đa số thưởng thức vũ đạo thứ hai kỳ thật cũng không thể trách hắn ai bảo hắn là trải qua hiện đại sinh hoạt người đâu hiện đại đời sống vật chất quá phong phú vũ đạo bản thân đã không cách nào làm cho lòng hắn sinh kinh diễm t ê mộ tuyết c h ố đánh đàn khúc dần dần đến bộ phận cao trào h o a hồng linh động tác biên độ cũng là tăng lớn dốc hết ra vai sờ keo đạp mông bày ngực nhảy vọt động tác thiên biến văn hóa khó bể phân biệt sau cùng lấy một trận làm cho người hoa mắt xoay tròn bảo kiếm làm đ o ạ kết váy theo xoay tròn bay lên cũng ở một bên quan sát dương anh thiển nhìn cũng là rất là nghiêm túc trong mắt thỉnh thoảng hiện ra nhớ lại c h i sắc nàng lúc còn trẻ cũng ưa thích mua kiếm nhất là tại bên cạnh phương bắc dân phong ư u hãn lấy tập võ làm linh nữ tử mua kiếm là rất thường gặp sự tình nàng càng là trong đó người nổi bật chỉ bất quá hiện nay đã vài chục năm không có loay hoay đã lạnh nhạt h o a hồng linh quay đầu t h o á nhìn g n tuyệt mị trên mặt thấm lấy mồ hôi dị cánh hoa giống như bờ môi khẽn h ế t nhìn c h ầ m chằm lục minh uyên trước ngực nàng có chút chập trùng hiển nhiên cực kỳ ra sức thật cao chống lên rộng rãi đỏ mau bởi vì quần áo chất liệu tương đối dày đổ mồ hôi đ ồ m địa bỏ đi bên ngoài b a o lộ ra bó sát người đơn bạc luyện công áo ẩn ẩn có thể nhìn đến trong đó phong cảnh lục minh nguyên mất tự nhiên n u ố t nước miếng một cái hắn thể hắn tuyệt không nghĩ lộ ra bộ dáng như vậy có điều hắn cho rằng chỉ cần là một người nam nhân bình thường tuyệt sẽ không so với hắn biểu hiện được càng tốt hơn nếu như không phải có người tại chỗ hắn hiện tại liền muốn tắt đèn hoác hồng linh theo lục minh nguyên ánh mắt túi đầu nhìn một chút đôi má nhất thời dâng lên một mảnh đỏ ửng cùng t ê mộ tuyết nói một tiếng ta ra ngoài thay quần áo khác nhấc lên và á o thật dài kéo tại mặt đất váy múa hướng cửa bước đi Cùng lục minh nguyên gặp thoáng qua lúc ánh mắt xéo qua liếc về hắn m ú i thở có chút hít h à càng là xấu hổ khó g i à n nổi tăng nhanh thoát đi bước chân đảo mắt đã không thấy t â m hơi bóng người một cái khác đạo nghiền ngâm ánh mắt thẳng nhìn lại lục minh nguyên thu hồi tâm tư cười khẽ nhìn lại tê mộ tuyết ngồi ngay ngắn bàn trà cao bàn la bùi tóc nhô thật cao treo ở trên đầu hiện thị rõ hào phóng ưu nhã tài trí thanh mị khuôn mặt h ả một đôi sáng con người lúc này giống như cười mà không phải cười lục minh nguyên trên mặt không có chút rung động nào cười t i ế lên mộ tuyết tiếp tục đạn chứ sao tê mộ tuyết gật gật đầu túi đầu tú hai vị phu nhân kiếm vũ cùng cầm kỹ đều là cao siêu nếu là tiếp h thân khẳng định làm không được tốt như vậy thật sự là mặc cảm dương ánh tiền lên tiếng tán dương càng là như vậy trong lòng vẻ hâm mộ liền càng nồng đ ậ m nàng ngợi phần hâm mộ hai vị vương phi có thể như thế hòa thuận đồng thời giữa phu thê tương kính như t â n ba người như thế ân ái so sánh dưới lục trường phong là một cái dạng gì người cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàn g điếm bãi phòng m u ớ n khách trở về liền đối với nàng trắng trợn lục mạng đồng thời còn hạn chế tự do của nàng lục minh nguyên sau khi kết hôn hai vị vương phi đều không có nổi tranh chấp mà chính là lẫn nhau quan hệ rất tốt t ê mộ tuyết ánh mắt hướng dương ánh tiền cái k i a m ộ t bên xế dịch mỉm cười nói t ẩ u tử nói gì vậy đều là người một nhà làm gì khách khí như thế bất luận là đánh đàn vẫn là một kiếm cũng chỉ là chợ hứng thủ đoàn thôi đơn thuần xuống bếp tay nghề ta cùng hoác mội mội cũng không bằng t ẩ u tử điện hạ nhưng là sẽ thường xuyên theo ta tán dương tay nghề của ngươi dương ánh tiền nghe vậy nhìn về phía lục minh nguyên ánh mắt đọc dung nàng coi là lục minh nguyên là không thể nào hướng mình chính thê n h ấ t lên loại chuyện như vậy hiện tại xem ra không có một chút dấu d i m lục minh nguyên đại thể biết nàng đang suy nghĩ gì an ủi trước đó đại ca xác thực đối ngươi làm rất nhiều chuyện không tốt làm bậy nam、tử. ngươi không cần khổ sở cùng b y khuất thời gian sẽ càng ngày càng tốt người trước làm sự tình ta cũng có thể hiểu được bất quá ta cũng không trách tẩu tẩu một cái cô gái yếu đuối nghĩ tại hậu cung sống sót thật sự là không dễ dàng tiểu thúc dương ánh tiền trong lòng lại cảm động lại khó chịu trong lúc nhất thời nội tâm ngũ vị tạp trần trong mối cảm xúc n ổ n a n g cảm động tự nhiên là bởi vì lục minh nguyên có thể vì chính mình nói chuyện khó chịu thì là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình liêu yếu đào tơ cùng hoài an vương không có một chút khả năng chính mình nếu là không có gả cho triệu vương lục trường phong mà chính là gặp phải lục hoàng tử lục minh u y ê n gả cho hắn thì tốt biết bao dương ánh tiền c h e chính mình chịu nặng ở ngực càng nghĩ trong lòng càng khó chịu thậm chí cảm giác so trước đó ủy khuất thời điểm đều càng khó chịu hơn có điều rất nhanh nàng liền đem c ố này trong lòng cảm xúc cưỡng ép đè ép xuống nàng không thể đi nghĩ những vật này dạng này là không đúng lúc này tâm loạn như ma nàng đưa ra cáo tử hôm nay thiếp thân thân thể có mệt mỏi còn mời điện hạ ân chuẩn nhường thiếp thân trở về nghỉ ngơi lục minh nguyên không nghĩ nhiều vung tay đồng ý tẩu tẩu tối nay xác thực vất vả giú ta sửa sang lại một phen thư phòng sớm đi nghỉ ngơi a nhìn lấy dương ánh tiền luyện chuyển nợ nang bóng lưng tề mộ tuyết một đôi trong suốt ánh mắt nhìn về phía lục minh uyên tức giận nói triệu vương phi như thế nghe lời ngươi còn muốn theo ngươi thỉnh an mới có thể đi hoàn toàn không có một chút vương phi giá đỡ nhu thuận giống một con minh u giường ngươi đ ố i nàng làm cái gì chẳng hề làm gì lục minh uyên biểu hiện trung thực ta không tin tề mộ tuyết bĩu ngôi nói phu quân sau đó nàng nhẹ hít một hơi thân thể xích lại gần một phần còn ngươi đối với lục minh uyên nói nghiêm túc ta biết về sau dù là bên cạnh ngươi có lại nhiều nữ tử ta cũng rất khó quản thúc ngươi có thể ngươi phải nhớ kỹ có một chút tuyệt đối không thể nào quên nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt lục minh nguyên cười hắc hắc n g ư ơ i mới là chính thê ta biết tề mộ tuyết nghe vậy đôi má đỏ lên không phải điều này giọng nói của nàng trịnh trọng nói n g ư ơ i nhớ kỹ nhưng phạm là n g ư ơ i trêu chọc nữ tử nhất định muốn đối với các nàng phụ trách mới là không có thể làm cho các nàng bị hủy khuất các nàng đã chịu theo ngươi khẳng định là dùng hết trên đời này lớn nhất dũng khí ta minh bạch lục minh nguyên trọng trọng gật đầu thân xác cũng rất là nghiêm túc có vợ như thế còn cầu mong gì lục minh nguyên ra mặt đầy đủ g à y lại hướng nàng tới gần một bước hai người chỉ có một chỉ khoảng cách tề mộ tuyết tranh né lục minh nguyên lại tới gần như thế lặp đi lặp lại tề mộ tuyết tranh hắn bất quá liền tùy ý hắn rán vào chính mình lục minh nguyên được một t ứ c lại muốn tiến một thước một phát bắt được tay của nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của nàng đầy mặt ý cười tề mộ tuyết mặt đỏ lên chịu đựng ngượng ngùng trách mắng đúng đắn chút lục minh nguyên một mặt vô tội cái này rõ ràng là tăng tiến tình cảm song phương tiểu động tác làm sao lại không đứng đắn rồi sau đó hắn khỏe miệng khanh ế t a một lát sau tề mộ tuyết nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô bởi vì nàng cả người đột nhiên không có chút nào chuẩn bị bị bị bị lục minh nguyên một cái ôm công chúa mau v ư ơ n g ta xuống t ê mộ tuyết vừa sợ vừa thẹn từ nhỏ đến lớn chỗ đó bị người bộ dạng này ô m qua đồng thời ánh mắt tranh thủ thời gian trước tiên nhìn một phía sợ bị những người khác trông thấy nhưng là trong lòng cũng không sức sống chi ý nương tử không phải muốn đúng đắn một số sao vi phu vậy thì đúng đắn cho người xem trong phòng n á o n h i ệ t trí cực ánh trăng dập d ờ n á n h n ế n bắn ra cái bóng tại trong sân không ngừng chập trần chập trùng h o a hồng linh đúng lúc đổi xong quần áo một bộ nhẹ nhàng váy dài nhìn lấy cũng đặc sắc dù sao cái này trong cung chỉ có cung nữ quần áo có thể xuyên nàng vừa bước vào sân liền nghe đến thanh âm kỳ quái nhìn thấy tử vân cùng h ồ n g nguyện lặng lẽ nhẹ nhàng đứng ở ngoài cửa đứng gác ánh mắt thỉnh thoảng hướng trong phòng nghiêng mắt nhìn đi các ngươi đang nhìn cái gì nàng còn không có k i ị m phản ứng không có chút nào phòng bị đẩy cửa vào ánh mắt không khỏi t r ư n g lớn một giây sau liền hối hận nghi quay đầu liền chạy đáng tiếc một cái vô tình thiết thủ n ắ m chặt nàng cổ áo tựa như thỏ trắng nhỏ ngộ nhập hàng sói ngoài cửa thỏ trắng h ỏ ngộ nhập hàng sói n g o à cửa t h n g h ỏ n g n đóng lại cũng khó thoát t i ế t thủ chi uy lớn dưới tay cả thân thể đều biến đến mềm hoạt sinh không nổi phản kháng khí lực rất hiển nhiên tối nay nhất là phong lư Tắm thay rửa xong đ nương nương việc i này nói t h khó a n không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản cần cùng ngoại công thông báo một tiếng đắc tội một vị sơn thủy chính thần không thể nghi ngờ là rất không sáng suốt nhất định phải nhanh thúc đẩy việc này lục minh nguyên mặc vào một thân luyện võ trang phục mang lên bội đao liền đi ra cửa chuẩn bị đến hậu c u n g đi trước tìm mẫu thân bất quá vừa đi ra ra môn đi qua quan đạo hành lang liền thấy liền hỏa điệp quần dương ánh thiền tại cung trên đường tàn bộ tàu tàu buổi sáng tốt lành lục minh nguyên chủ động chào hỏi dương ánh thiền nhìn đến hắn cũng là nhẹ nhàng gật đầu tiểu thúc buổi sáng tốt lành tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ lục minh nguyên cười tủng tìm hỏi dương ánh thiền nhất thời ngại lại miễn g ư ợ n g cười nói còn có thể trên thực tế nàng tối hôm qua căn bản liền một đêm không ngủ bởi vì sau nửa đêm thanh trúc điện thanh âm thực sự quá lớn, nàng trực tiếp ngao đến dạng sáng. tỉnh c ả n g ủ chỉ có thể rời giường giải sầu một chút không nghĩ tới chỗ rẽ liền gặp lục minh nguyên tẩu tẩu có dành trò chuyện tiếp ta còn có việc lục minh nguyên rất nhanh phất tay cáo tử hướng giao quan cung phương hướng đi đến dương ánh t h i ề n nhìn lấy bóng lưng của hắn thở dài giao quan cung cung nữ ra ra vào vào, lục minh nguyên đi tới ngoài điện phát hiện bên ngoài ngừng một c ố cốc kiệu h i ệ n nhiên là cái khác phi t ử cốc kiệu chẳng lẽ hiện tại mẫu thân tại tiếp khách sao lục minh nguyên không quan tâm trực tiếp đi vào giao quan cung nội bộ tỉ tỉ liền rút một chút bận điệu mội mội thật sự là không có cách nào mới tới cầu ngươi việc này liên lụy to lớn như thế kim ô công chúa đều nào đến đây bản phi lực bất tòng tâm hai vị nữ nhân thanh thúy thanh âm mười phần đâm mà thôi lục minh nguyên đến gần xem xét mới phát hiện làm ẫ u thân vương t r i ê u yên cùng một vị k h á c thân mang phức tạp chu tử váy xòe thành thục mỹ phụ khoác ngoài màu tím kinh đê ờ vợ mông đầy đạn đầu đội lên lương châm bảo d a thị tuyết t trắng trước ngực ngạo người phong tình nhìn một cái không xót gì đang ngồi trên ghế nói chuyện tiếm hoài an vương g i á lâm con ta tới vương t r i ê u yên vừa nhìn thấy lục minh u y ê n thân ảnh ánh mắt lộ ra vui mừng nhi thần đến tình an Có người ngoài ở trên ạ i nương nương. Minh Lục n g u n thực đ tế trong lòng có chút giật mình vị này vạn quý phi là lai lịch gì hắn có thể rất rõ vạn quý phi chính là thất hoàng tử lục vân vạn mẹ đẻ cũng là đại viên quý tộc xuất thân cực kỳ hiến hách vạn quý phi c ư ờ i t ủ n g tìm nói ta theo người mẹ quan hệ tốt đây quý phi nương nương hô hào quá xa lạ người hô t ỉ t ỉ cũng thành vương t r i ê u yên nghe vậy lông mày cau lại dù nói thế nào vạn quý phi cũng là một triều quý phi hô t ỉ t ỉ còn thể thống gì xem ra đối phương vẫn là chưa từ bỏ ý định còn tại hạ thấp thân phận nghĩ lôi kéo chính mình nghĩ tử vạn quý phi ánh mắt đưa lên tại lục minh nguyên trên mặt không khỏi ngây ngẩn cả người qua một hồi lâu mới c h ậ m tới quay đầu đối với vương t r i ê u yên tản g d ư ơ n g lệnh lan g quả nhiên là rồng trong loài người sinh tốt là tuấn lãng bất phảm riêng là như thế liếp một chút đều gọi nội mọi ta nhìn trái tim đại động đây vương t r i ê u yên đương nhiên biết mình nhi t ử rất t n lãng nàng cảm thấy vạn quý phi đang nói đùa bày ra không quan tâm bộ rằng nói nào có nào có đừng quá lấy lòng hắn nhưng là rất dễ dàng t i ê u ngạo vạn quý phi rõ ràng đều là tuổi đã cao người còn bày ra nũng nịu bộ dáng nằm kéo vương t r i ê u yên ống tay áo điềm đạm đáng yêu nói t ỷ t ỷ tốt ngươi liền mau cứu con ta đi hắn bây giờ bị triều đình giam ta sợ hắn đến lúc đó cả người đều thụ đ ạ kích sụp đổ liền xong rồi vương t r i ê u yên giận dữ nói không phải tỉ ta không nguyện ý giúp ngươi chỉ là mạo hiểm quá lớn mà lại nội các rất khó làm ta không thể để cho cha ta làm dạng này ngược do sự tình hắn chính là thanh vân đồ thượng mấy chục năm sau rất có thể cũng là đ ờ i tiếp theo thủ phụ vạn quý phi một đôi mắt to ngập nước mặt trứng nóng đỏ phơn phất vô cùng hốc mắt phảng phất có hơi nước tỉ tỉ để cho ta làm cái gì đều có thể chỉ cần có thể bảo trụ một đường sinh cơ quý phi nương nương ta ngược lại thật ra biết một vị cao nhân nếu như ngươi đi cầu một cầu hắn có lẽ có thể chuyển họa vì phúc lúc này lục minh nguyên tự hầu nghĩ tới điều gì nhẹ nhàng cười một tiếng lên tiếng nói t r lục minh nguyên lời nói đưa tới vương triều yên cùng vạn quý phi chú ý của hai người cao nhân bắt đầu nói từ đâu chẳng lẽ lại hắn có thể cứu ta đây vạn quý phi đúng như hơi nước ánh mắt hiện lên t r ờ mong bước ra một bước chăm chú gần phía trước hỏi lục minh nguyên lui về phía sau một bước giải thích nói người này tên là triệu công minh hào long hổ huyền đản c h â n quân am h i ể u diệu toán thuật pháp tu đạo có thành cựu sư thừa nho miếu chư tử bách ra bên trong toán thuật ra nghe nói tinh thông các loại tính toán thiện kinh doanh t r i đạo phàm là sản nghiệp tại trên tay hắn nhất định có thể khởi tử hồi sinh liền hữu nhân gian tài thần danh xưng lôi trì đạo viện bên trong đang có hắn t ư ợ đá thất đệ gần nhất có phải hay không một mực tránh trong cung v ư ô n g dám hồi phủ chống giống dạng này mang tới hậu quả chỉ có bị người tìm tới cơ hội lẻn vào vương phủ giá họa một cái tư tàng đồ sắt tội danh có nhân liền có quả quả thật có chút kỳ quái. thật chút có kỳ vạn quý phi chậm ã nghe t đầu. i n n g xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà chính là nghiêm túc suy nghĩ nói sùng văn vương lục vân khanh từng tại công báo trên viết qua văn trường đề cập tới cái thế lực này chẳng lẽ lại bọn hắn mục tiêu kế tiếp là con ta lục vân khanh đã sớm đề cập tới rất nhiều hoàng tử tử vong bí ẩn dân gian cũng không ít lời đồn người biết số lượng cũng không ít một bên vương chiêu i ê n nghe được nhà mình nhi tử lần này phân tích thần sắc kinh ngạc uyên nhi cái gì thời điểm nhận biết bực này cao nhân rồi đồng thời hắn lại như thế nào đẩy ra lục vân vạn trên thân phát sinh nhận tình tựa như tựa như tự mình kinh lịch một dạng đổi lại trước đó tâm tư cần phải không có như vậy tinh tế tỉ mỉ mới đúng tự nhiên muốn lấy lại danh dự nàng càng uyên nhi đây là trưởng thành đã phát triển đến nàng đều kém chút coi nhẹ cấp độ chẳng lẽ lại hắn một mực tại dấu r ố t bây giờ rốt c ụ c muốn lộ ra răng n n h rồi vương triều yên liên tưởng đến trước đó chính mình vô cớ hôn mê xuất hiện tại tập cung còn có h o á t ra chi nữ đủ loại chuyển biến lại đến lục minh u y ê n tập võ thái độ biến hóa những chi tiết này một cái đến xem mặc dù khiến người ta kinh ngạc lại chỉ là khiến người ta có chút kỳ quái mạt h ô i thế nhưng là toàn bộ kết hợp lại nhìn liền không có đơn giản như vậy trước đó nàng vẫn chưa truy đến cùng nhưng bây giờ não hải từng màn chi tiết phát ra vương triêu yên hai mắt tỏa sáng nàng lại không nhóc nàng giống như biết uyên nhi muốn làm gì chẳng lẽ lại là muốn mượn thất hoàng tử lực lượng thu phục dưới trướng thế lực sau đó cùng hoàng tử khác đối kháng sau cùng đi ra lanh cung một lần hành động đoạt đích uyên nhi muốn đoạt đích rồi bây giờ nghĩ lại vẫn rất có cơ hội lúc này nhị hoàng tử tam hoàng tử thất hoàng tử ở bên trong bốn đại hoàng tử biểu hiện đều không như ý mớn chỉ có bắt hoàng tử lục vân khanh xem như kinh thành phong vân nhân vận hết lần này tới lần khác hắn cùng uyên nhi quan hệ tốt nhất ngày sau ngược lại thành lớn nhất đại trợ lực nếu là đăng văn cổ viện có thể thành công lật lại bản án đem viên nhi trên người hoàn tình cọ rửa sạch sẽ một vị bị nhiều hoàng tử coi nhẹ kỳ lân tử ngang nhiên đăng tràng nghĩ đến đây vương t h i ê u yên trong lòng cũng là trở nên kích động cùng hưng phấn nàng tâm tư khẽ nhúc ních dự định việc này sau đó tìm phụ thân báo cáo việc này cụ thể như thế nào thúc đẩy viên nhi xuất cung cần phải thật tốt n h ư đồ một phen lục minh nguyên tự nhiên không biết mình mẫu thân hiện tại đang suy nghĩ gì mà chính là nhìn về phía vạn quý phi ánh mắt cười nói chỉ cần có đầy đủ thành tâm có thể thỉnh cầu vị này hơi xuất thủ có thể nhường vân vạn thương hội khởi tử hồi sinh giải quyết tất đệ lớn nhất phiến não vạn quý phi hai mắt và sáng ngược lại lại nghi ngờ nói cái t u y ế t như thế nào mới có thể cùng vị tiên sinh này giữ liên lạc đâu lục minh nguyên theo trong tay áo lấy ra một viên thường thường không có gì lạ đồng tiền đưa cho nàng rất đơn giản chỉ cần bằng vào cái này viên phong cách cổ xưa đồng tiền đi lôi chỉ đạo viện bên trong đạo môn từ đường cầu kiến tâm thành thị ứng tự nhiên xuất hiện ta lúc đầu cũng là ở chỗ này kết bạn người này đạt được người này chỉ điểm tại x ò n g bạc thắng một khoản tiền ta hiểu được vạn quý phi tay cầm đồng tiền kích động hô quá tốt rồi con ta được cứu rồi việc này không nên chậm trễ tỉ tỉ tốt ta đi trước chờ ta nhi được cứu lại đến cà tạng vạn quý phi vội vội vàng vàng liền cáo tử vương triều yên gật gật đầu được chờ tin tức tốt của ngươi vạn quý phi trước khi đi trả lại lục minh nguyên liếc mắt đưa tỉnh cái kêu phong tình vạn trùng ánh mắt phối hợp trước ngực cầm ẩ m sóng dậy gợn sóng không ngừng nhìn hắn chằm chằm nhường lục minh nguyên trong lòng run run dậy viên nhi ngươi đến cùng là tại sao biết vị cao nhân này nhìn đến cố kiệu sau khi đi vương triều yên lúc này mới hỏi lục minh nguyên liên quan tới triệu công minh tin tức lục minh nguyên cũng không muốn giải thích quá nhiều dù sao nói càng nhiều liền dễ dàng lộ t h y chỉ nói là người này rất linh nghiệm có thể tạm thời giải thất hoàng tử chi vây đang hoàng cùng mẹ nói, ngươi có phải hay không động đoạt đích tâm tư vương triều yên thử thăm dò lục minh nguyên nghe vậy khẽ cười nói mẹ ngươi nghĩ gì thế có bát đệ tại ta nào có cái gì cơ hội hắn hiện tại mới là nhân tuyển tốt như ta vương triều yên không có lộ ra thần sắc thất vọng mà chính là ý vị thâm trường cười một tiếng nói cách khác nếu như đệ đệ ngươi lục vân khanh không có ở đây ngươi liền có quyết định này rồi ngạch n ư ơ n g ngươi muốn làm cái gì lục minh nguyên cái chán hiện lên mồ hôi lạnh nếu như vương triều yên sau đó làm r a hại lục vân k h a cử động xử suất âm hiểm thủ đoạn hắn là tuyệt không ngoài ý mớn nàng xác thực là như vậy người b ấ nếu như a n bản thân múng h một là mầm ố sùng a u khi l văn vương không có ở đây ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất vô luận xuất thân nội tình ngươi bây giờ cũng xưa đâu bằng nay có quan quân hầu phủ cùng thịnh kinh thư viện chống đỡ ngoại công ngươi quyền nói chuyện cũng rất trọng hoàng tử khác cái nào so ngươi mà lại ngươi không biết đi bây giờ ngươi sau lưng cũng không phải một nhà thế lực đều không có vương t r i ề u yên nô ra miệng nói lục minh nguyên đến lời ấy nao nao cái gì gọi là sau lưng cũng không phải một nhà thế lực đều không có chẳng lẽ lại đã có thế lực bắt đầu chống đỡ hắn rồi lục minh nguyên liền vội vàng hỏi nhi thần hiện tại thân sau cũng có ủng hộ không là trước kia toàn bộ đi hết sao hắn nhớ đến một năm trước liền không có bất kỳ cái gì thế lực ra tay giúp hắn rất hiển nhiên đều cho rằng hắn không đáng không phải tất cả tông môn đều nguyện ý xuất thủ tương trợ cũng không phải tất cả tông môn đều có thực lực xuất thủ vừa ra tay liền sẽ đắc tội hoàng tử khác sau lưng tam giáo thế lực giống tam hoàng tử sau lưng xích dương sơn từ đầu đến cuối đều đứng tại đối phương sau lưng làm kiên cố hộ thuẫn tông môn dù sao cũng là số ít cụ thể là những tông môn kia mẹ cũng không biết chỉ có tam giáo bên trong người nổi bật tông môn khai sơn lập giáo thế hệ mới có thể tiến về tổ tông hương tự miếu bất quá mẹ có thể khẳng định là bởi vì trên người ngươi khí vẫn đã có tốc độ tăng hiển nhiên là nhận lấy tông môn hương hỏa cung phụng cùng tiêm nhiễm vương chiêu yên giải thích nói lại có tông môn sẽ ủng hộ ta lục minh nguyên chăm g mối vẫn không có cách giải những tông môn kia coi trọng trên người mình một đ i ề u nào kinh ngạc đồng thời vương t r i ê u yên lời nói cũng cho hắn cảnh tình nếu là lục vân khanh sau cùng không có chiến thắng lục quan cảnh để lại đầy mặt đất bờ bộn vậy hắn muốn hay không tham dự đoạt đích chi tranh lục minh nguyên tiếng lòng nói cho hắn biết khả năng rất lớn sẽ nếu là lục vân khanh ra chuyện hắn sẽ trước hết giết lục quan cảnh khi đó thực lực của mình sẽ là rất nhiều trong hoàng tử mạnh nhất về tình về lý đều khó có khả năng cự tuyệt thái tử chi vị nhưng khả năng này rất thấp hắn cảm thấy tấn vương phủ nghĩ đánh bại lục vân k h a h không khác nào nói chuyện viền vông chỉ băng vào bản thân thần vương phủ liền đã một đoàn đầy dối có vô gian đảng bốn đại cung phụ n g một trong ảnh tiếu lạc ảnh phản địch cùng ảnh s i a n mòn thu lưới thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến chặt chẽ các sụp đổ đã không xa trong hoàn thành lôi chỉ đạo viện cửa một cỗ hoa quý xe ngựa chậm rãi phi qua bên người đông đảo hộ vệ đi theo một vị bụng vệ vàng sáng mãng bảo mặt tròn nam tử theo dưới mã xa đến tay cầm đồng tiền thần sắc khẩn trương đạo viện đi ngang qua phòng thủ đạo nhân nhìn đến hắn liếp một chút nhận ra được chào hỏi gặp qua lang gia vương điện hạ đây là tại tìm người lục v â n vạn gật đầu mắt lộ ra hy vọng nói các người nơi này có hay không một cái gọi là triệu công minh đạo sĩ triệu công minh phòng thủ đạo nhân về suy nghĩ một chút lắc đầu cũng chưa từng nghe qua người này lục v â n vạn không cam tâm truy vấn long h ổ huyền đản chân quân triệu công minh thật không có phòng thủ đạo nhân gãi đầu một cái chỉ đạo viện điện hạ không ngại vào xem liền biết đạo viện bên trong mỗi ngày đều sẽ có không ít mới lập kim thân tượng đá không ít là tại đạo sĩ dậm ưa thích l ừ a bách tính do không biết do tình hình bách tính đứng nặng điện hạ không nên bị giang hổ thuận sĩ lựa lục văn vạn nghe đến nơi này trong lòng một lộn hắn vừa mới theo mẫu phi chỗ đó nghe nói có một vị đắc đạo cao nhân có thể giúp hắn thoát ly khốn cảnh hắn bây giờ bị buộc đến tận đây chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đến lúc đó lại được cho biết có thể là giang hồ tên lừa đảo làm sao có thể đầy đủ cam t â m ô m lấy thấp thỏm tâm lý hắn vẫn là đi đến đạo môn kim thân tự đường đập vào mi mắt là từng cái ô vương mỗi một cái ô vương đều đứng đấy một cái tiểu nhân đại biểu rất nhiều đạo môn hưng ơ hỏa hắn nắm bắt phong cách cổ xưa đồng tiền trong lòng cầu nguyện triệu công minh tiền bối ngươi có thể nhất định muốn giúp t a nhất định phải làm cho lục quan cảnh cùng lục vân khanh hai gia hỏa chết không yên lành thế nhưng là mấy hơi đi qua không có một chút phản ứng chẳng lẽ là ta không đủ thành kính lục vân vạn cũng không lại thận trọng la lớn tại hạ lục vân vạn thỉnh triệu công minh tiền bối xuất thủ tâm nguyện nếu như là thành tất có thâm tạng trong vòng trăm năm hưng ơ hỏa không ngừng kim thân miếu không dứt hắn mới vừa vặn hô lên tiếng liền phát hiện trong đó có một tòa cưới linh h ổ một tay cầm roi dài một tay nắm đồng tiền t r ư ờ n g kiếm uy vũ bất p h ả m tượng đã có chút phát sáng có chút trứng mắt trước mắt lại không nhìn thấy bóng người là tượng đá hiền linh đồng thời não hải xuất hiện một đạo hùng hậu trung khí mười phần thanh âm người nào tìm bạn quân lục vân vạn gặp thật sự có phản ứng kinh hỷ văn p h ẩ n trong lòng công hỷ lập tức dập đầu ba cái phanh phanh phanh xin tiền bối giúp ta chương một trăm bốn mươi hai màu tím cơ duyên thiên bảo cấp thần minh danh đao dương túc có trước hai cái phân thân kinh nghiệm lục minh nguyên hiện tại càng cẩn thận luận d ở cho bị bợm nhất định phải cả nguyên bộ địa điểm muốn là thật địa vị không thể quá lớn miễn cho gặp phải bản thân hoặc là nó dưới trướng đệ tử nhưng nghe nhất định muốn ngữ bức tại thần triệu công minh long hồ huyền đàn chân quân thai nén mà sinh đạo miếu địa chỉ núi nga mi la phủ đọc tiên một cái cực kỳ ít lưu ý đầu tiên Hắn lần xem đạo i viêm đổ t r chương n giấy, t có bước kế tiếp cũng là chế tác kim thân tượng đá cái này đơn giản hơn có thể muốn đi vào lôi trì đạo viện thật không đơn giản hẳn chỉ có thể thay đổi một cái không người hỏi tham đạo môn tiểu tông tượng đá cũng là loại kia mấy chục năm đều không người vào xem tượng đá đều đóng ba thức bụi vô hãng có thực lực bình thường thôi xa không đạt được chân quân trình độ nhưng giả thần giả quỷ là một tay hào thủ lục minh nguyên đã đưa thân chung ngũ phẩm có thể điều động thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng nhường thanh âm thông qua linh khí ra hiện tại bộ não của đối phương càng là dễ dàng sau đó liền có lục vân vạn nhìn đến tình cảnh này triệu công minh hiển linh lôi chỉ đạo viện một mặt tường cao trước đó tượng đá trên thân phát ra nhàn nhạt quan hoa lục vân vạn nhìn đến triệu công minh hiển linh trong lòng hết sức kích động ngươi có gì tâm nguyện vì sao nhường bản quân giúp ngươi lục minh nguyên nhìn lấy quỷ trước người lục vân vạn trong lòng cười t h ầ m thanh âm lại là hư vô mờ mịt giống như thần minh một dạng mờ nhạt vô tình lục vân vạn một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói vạn bối chịu đủ người khác h ã n hại bây giờ tự thân khó đảm bảo thỉnh chân quân cứu rút lời ấy nói xong không khí nhất thời trầm mặt một hồi lục vân vạn dập đầu đập đến một nử chẳng biết tại sao chân quân không nói lời nào lục minh n g u y ê n treo hắn một hồi thản nhiên nói bạn quân vừa mới tính m ộ t quẻ ngươi bây giờ là h a m sâu đoạt đích chi tranh thân gia tán đi đối mặt đại họa như thế có thể bảo trụ một mạng cực kỳ không dễ ngươi còn muốn yêu cầu xa vời cái gì lục vân vạn thấy đối phương chỉ là tính m ộ t quẻ liền biết trên người hắn tất cả mọi chuyện trong lòng càng thanh tính đối vị này long h ổ huyền đàn chân quân càng thêm tín nhiệm văn bối thực sự không cam tâm như thế bị người h ã n hại nghĩ muốn trả thù để báo đáp lại mặc kệ là yêu cầu gì chân quân đều có thể sách đi ra lục vân vạn nhớ tới cái gì lập tức lấy ra trên người đồng tiền Cái đồng thôi i ề n này, c í tín n thỉnh chân quân xem qua. Tượng có chút lớp lẻ, mở tiếng cười chuyển đến, thì ra là thế. Vật này đúng nghĩ h chút hởi thì thế, cho, là lớp lẻ, là là vật, vật ta có cười qua. xem mở ra đá k n trong còn ngọt như duyên g ra thế đó phận. h ô thôi, thôi bằng vào cái này duyên phận b ả n quân liền giúp ngươi một lần bất quá sự tình đầu tiên nói trước b ả n quân sẽ không đích thân xuất thủ chỉ sẽ nói cho ngươi biết biện pháp giải quyết cụ thể như thế nào thực hành có thể thành công hay không toàn bộ nhờ chính ngươi lục vân vạn hai mắt tỏa sáng trong lòng đại hỷ lại đập vài cái đầu đa tạ chân quân ban cho pháp ta xem ngươi khí tượng đơn giản là khác biệt cửa hải khó khủng hoảng tài chính cùng đoạt đích nguy cơ chỉ cần vượt qua hết thể dễ nói t h a n h âm không linh hư vô mờ mịt vang lên lục vân bạn vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không biết khủng hoảng tài chính một từ là ý gì triệu công minh hời hợt giải thích nói cũng chính là ngươi dưới trướng cửa hàng tư sản có thể hay không khởi tử hồi sinh thương hội tiêu điều có thể hay không lại cháy lên đốn lửa nhỏ thì ra là thế lục vân bạn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ không hổ là có tiền thần danh sưng theo nho miếu học bổ túc chân quân đạo nhân sử dụng thuật ngữ đều cao thâm như vậy khó lường bây giờ ngươi gặp phải vấn đề lớn nhất ngươi có biết là cái gì lục vân vạn suy nghĩ một chút nói lâu thuế quá nhiều triều đình điều tra đại bộ phận sinh ý lìa đá sai là ngươi đụng phải triều đình thiếu bạc đầu gió bị nội các cùng hộ bộ để mắt tới lục vân vạn suy nghĩ một lát chỉ cảm thấy có lý như là trước kia triều đình không thể nào hưng sư động chúng như vậy quét sạch đại viêm tất nhiên là chính mình đụng phải học súng cho nên mới rơi vào kết quả như vậy xin hỏi t i ê n bối n à y cục giải thích thế nào triệu công minh thanh â m truyền đến ý cười rất đơn giản sau đó một đoạn thời gian lục minh nguyên đem tiếp chức ứng đối k h n g hoảng tài chính rất nhiều biện pháp đại khái nói cho lục vân vạn lục vân vạn xác thực rất có buôn bán thiên phú một điểm l i ề n thông thoáng chỉ điểm đạ nghị thông suất mấu chốt cái thế giới này mặc dù không có cổ phiếu quỹ ngân sách nhưng sức sản xuất là rất đầy đủ thương nghiệp cũng rất phát đạt đều đã sinh ra thương hội cùng tiền trang cái kia có nhiều thứ cũng là chung hắn chỉ là lên một cái đầu lục vân vạn chính mình có thể nghĩ đến rất nhiều ứng đối biện pháp sau khi nghe xong nhường lục vân vạn dường như mở ra tân thế giới đại môn một mặt sùng bái cùng tín ngưỡng trong lòng bội phục không thôi nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm không hổ là tài thần đại nhân triệu công minh tiền bối biện pháp tổng kết đại khái cũng là ba bước một là chủ động bù đắp thu thuế lập công trụ tội hai là nhường triều đình ý thức được vân vạn thương hội tầm quan trọng thương hội đóng cửa sẽ chỉ làm đại viêm càng ngày càng t h i ế u tiền mọi ngành mọi nghề toàn bộ lâm vào thung lũng tiến vào đại tiêu điều điểm thứ ba trọng yếu nhất vượt qua nguy cơ về sau nhằm vào tấn vương p h ủ triển khai kinh tế chế tài mua vào mua ra rất nhiều nguyên liệu nhường nó dưới trướng sản nghiệp toàn bộ đóng cửa cuối cùng đạt tới nhường tấn vương p h ủ phát không nổi một điểm đồng lộc lục vân vạn lần thứ nhất biết tiền cách dùng còn có nhiều như thế có tiền bối biện pháp ván bối có lòng tin trong vòng ba tháng nhường vân vạn thương hội khởi tử hồi sinh lục vân vạn cắn răng nói lần này tất nhiên muốn để lục quan g cảnh cùng lục vân khanh trả giá đắt lục vân khanh như thế nào t r e o chọc ngươi rồi nghe được lời nói này lục minh nguyên có chút hiếu kỳ hắn vốn cho rằng lục vân vạn cựu hận mục tiêu chỉ có tấn vương p h ụ lục vân vạn tròn chính khuôn mặt khó coi nói lục vân khanh kẻ này nhận định là ta đem ninh vương phi bắt cóc đối với ta gây khó khăn đủ đường hại ta không thể không trong cung tranh né lời ấy vượt quá lục minh nguyên dự kiến sau đó cũng là g i ậ mình nguyên lai lục quan cảnh hao phí một tháng làm thành sự tỉnh thế mà còn có một cái là hắn không biết thế mà lợi dụng ninh vương phi ly gián thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử quan hệ trong đó lục vân vạn trịnh trọng lần nữa dập đầu cảm tạ tiền bối ban cho pháp này pháp nếu là thành công v ạ n bối tất nhiên cho triệu tiền bối thành lập đơn độc tài thần kim thân miếu nhường các nơi đều tế bái tài thần trước đó hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu c a m đoàn trăm năm hưng hỏa kéo dài không dứt lục minh nguyên cười nhạt một tiếng ngươi có lòng này liền đủ hắn đã bắt đầu chờ mong lần này lục quan cảnh sẽ rơi bao nhiêu cảnh làm xong hết thảy lục minh nguyên ý thức về tới lãnh cung hậu sơn vì phòng n g a nửa đường bị quấy dây hắn hiện tại khống chế phân thân thời điểm chỉ có thể trước hướng hậu sơn. thanh trúc điện lục minh nguyên theo thường lệ rót cho mình một ly t r à nhưng không ngờ sớm có giai nhân đang đợi một bộ hồng y di trang phục hoác hồng linh đi ra nhìn đến lục minh nguyên trong nháy mắt khuôn mặt từng đỏ tựa hồ là nghĩ đến cái gì không tốt nhớ lại phu phu quân ngoài cũng giống như có đồ đưa tới gửi ở quan quân h ầ u p h ủ ta cho ngươi đưa tới ở chỗ này đây điện hạng hồng nguyên bước đầu tiên bẩm báo tử vân thì là kéo lấy một đạo cây gỗ khối sắt lớn phí sức kéo tới lục minh nguyên uống một hớp trả kỳ quái hỏi theo ở đâu ra nghe đệ phô ti nói giống như theo biên quan gửi trở về đệ phô cái gọi là đệ phô ti chính là đại viêm triều đỉnh chủ quản truyền vận bộ môn mặc kệ là cái gì chỉ cần bạc bao no đều có thể các nơi gửi lừa điện tịch có l ợ i ngày đi sáu trăm l i ả m coi là trí t ố t màu tím cơ duyên đã phát động thu hoạch được thiên bảo linh khí danh đao dương túc đây là thanh đao lục minh nguyên nhìn trước mắt khối sắt lớn cả kinh nói đao hoác hồng linh cũng sửng sốt một chút nàng là người đầu tiên nhìn thấy khối sắt lớn người nàng cũng không nghĩ tới vật trước mắt là một thanh đao nàng tiến lên nắm chặt dài mảnh khối sắt lớn biến nặng thành nhẹ nhàng trăm cân khối sắt như không có gì hướng trong khối thép rót vào võ đạo nguyên khí về sau nóng rực nguyên khí nhường khối s ắ t biến thành đỏ thấm nước t é p lộ ra bên trong hình dáng một thanh sơn như m ặ c ngọc h u n h đao lưới đao thật dài ô quang trong suốt trôi đao hai tay đúng lúc có thể nắm chặt mang theo phục cổ vân lôi văn phần đôi là hình vòng đao tốt cái bộ dáng này chẳng lẽ lại là hoác hồng linh thấy thế hai mắt tỏa sáng hiển nhiên nàng là càng biết hàng nhìn ra đao này lai lịch người biết đao này lục minh n g u y ê n hỏi t h ă m hoác hồng linh gật gật đầu tiếp thân đối binh khí cực kỳ thấu hiểu dung hỏa sơn trang chính là chú tạo binh khí thánh địa ở vào kim ô quốc trong đó có đại lượng chú tạo đại sư đối khắp thiên hạ rộng lượng binh khí lấy có một bản vạn bảo thần binh ghi chép trong đó bỏ đi tiên khí cổ vật cùng tiên thiên linh bảo cho thiên hạ linh khí đều liệt một cái bài danh phụ thân ta bội kiếm tên là tam xích vương hầu là lúc trước phong hầu thời điểm ban cho quan quân hầu danh kiếm lai lịch cực không tầm thường nghe nói người nắm giữ đều là phong hầu thế hệ cho nên này kiếm lại có trong kiếm vương hầu c h i tôn xưng ơ hô trong kiếm vẩn dưỡng thành tấn sắc khí tại vạn bảo thần binh ghi chép bên trong tam xích vương hầu đứng hàng thứ mười bảy sở vương thiên sơn vạn nhận thương đứng hàng hai mươi bảy là đế kinh nổi danh nhất hai kiện thần binh còn lại thần b duy chỉ có thiên sơn vạn nhận thương cùng tam xích vương hầu hai kiện pháp bảo kia lại vì ta cùng sở vương trong tay lục minh nguyên đại thể xem rõ ràng hai người một là địa vị tôn quý hai là thiên tư tu n g hành c h ắ c không được tuổi còn trẻ có thể được đến thần binh hoác hồng linh an u ùi đao mà đứng yêu thích không b u n g tay giải thích nói đao này tên là dương túc đứng hàng vạn bảo thần binh ghi chép thiên hạ thứ mười một dương túc nghe đồn đao này đã mất tích trên trăm năm một lần cuối cùng xuất hiện là tại đạo môn cựu thiên thập địa thạch tương châu ngọc tiềm tông một vị tuyệt thế đào tu trong tay người này thân phụ đại khí vận tại thạch tương châu một chỗ tiểu trấn một viên thiên ngoại vẫn thạch còn sót lại rừng đá bên trong phát hiện trôi này thạch đao thẳng đến về sau đao ý viên mãn đưa thân luyện khí m ộ ư ơ i hai cảnh danh s ư n g trung thổ thiên hạ đệ nhất đao đánh bại đại v i ê m vô địch thủ bốn phía du lịch tìm kiếm đối thủ đáng tiếc là cuối cùng vẫn là ngừng bước tại đại v i ê m bắc địa hắn thua cho người nào lục minh n g u y ê n c a o mày nói hắn đang nghĩ cây đao này là ai t ạ o hoa hồng linh đem đao nắm chặt lắc đầu không có người biết chỉ biết là vẹn vẹn trong n h á mắt chiến đấu liền kết thúc hoa hồng linh không hộ là võ đạo thiên phú cực thị người trôi này bài danh thiên hạ t ứ m ư ơ i một danh đao dương tốt đao khí như cầu vồng ánh sáng dâng cao mười thước sáng chói chói mắt đen nhánh dương túc tán phát t u quang dường như lắng động trăm năm huyết tính tại thời khắc này bị kích phát ra s ắ c khí thấu xương như là sóng lớn vô bờ cố tới dường như trước mặt có một tòa huyết hải thi sơn phu quân có biết nó vì sao gọi dương túc hoa hồng linh một cầm tới đao hiển nhiên tự tin một chút mỉm cười hỏi vì sao lục minh nguyên nhữ mày bởi vì đao này mặt ngoài là màu đen tiên thạch chế tạo mười phần đen nhánh nhưng nếu là rót vào lực lượng lại có thể bạo phát phản xạ ra như là thái dương đồng dạng con mang hoa hồng linh lại túi đầu nhìn thoáng qua dương túc tay phải hai ngón hóa thành kiếm chỉ hướng về hư không một vệt lấy đao thay kiếm một đạo sáng n g ờ i mờ mịn chi khí hiện lên ra mười thước quan g mang vô cùng trứng mắt hoác hồng linh nhẹ nhàng gậy tại lưới đao phía trên chuyển đến một trận thanh thúy vang lên nếu có duyên người nắm chặt đao này liền có thể kích phát bất đồng c h i ề u dài quan g mang thiên tư bất phàm người có thể kích phát năm thước quan g mang thiên tư tuyệt người t h ă n g có thể kích phát mười thước thiên tiêu tuyệt thế t hệ ế h có thể kích phát hai mươi thước thiên phú càng cao người nó bạo phát quan mang càng cao trong truyền thuyết nếu là bạo phát quan mang có thể bay thẳng thiên cung cái kia chính là số mệnh vừa xứng đao này người nên tên là Dương Túc. h o c hồng linh đem trôi đao đưa cho lục minh n g uyên ánh mắt lại rơi ở trên người hắn mặt lộ vẻ chờ mong đối phương còn tại giới thiệu một thanh này danh đao lúc lục minh n g uyên trong mắt lóe lên vẻ tò mò không khỏi dò ra tay đến lau cái kia thanh dương túc tràn đầy tuế y nguyệt dấu vết lưới đ a o thấy cảnh này h o c hồng linh nhắc nhở phu quân c ẩ n thật chút cái này dương túc sắc bén vô cùng sắc khí kinh người không phải chủ nhân hắn sợ nguy hiểm đến tính mạng nàng còn tại giới thiệu nói đến cũng là kỳ quái dương túc đời trước chủ nhân tên kia tuyệt thế đao tu cũng được thanh này danh đao tán đồng cũng chỉ có thể kích phát hai mươi thước quang mang lại không biết thiên hạ này đến tột cùng có không ai có thể kích phát trùng thiên đa quang hoặc hồng linh đều còn chưa từng nói xong lục minh nguyên tay cũng đã rơi vào dương túc tràn đầy vân lôi văn phong cách cổ xưa trên trôi đao phù quang đao khí từ lục minh nguyên bàn tay dâng lên mà ra vẹn vẹn trong n g á y mắt dương túc trên xuất hiện một đạo trói l o i mà mỹ lệ xích kim đao mang đông nhiên đột nhiên xuất hiện、Công. bàng bạc đao ý theo dương túc trên tán phát ra đao ý xen lẫn đao quang h o ặ hồng linh trong miệm sắc bén giết người dương túc tại lục minh nguyên trong tay lại lạ thường dịu d à n g ngoan ngoã h o c hồng linh đã không nói thêm gì nữa nàng lặng im ở giữa nhìn chăm chú lên lục minh nguyên trong tay cái kia quen thuộc mà xa lạ trường đao cảm giác cái kia đạo ngang dọc mà đến đ a u ý trong mắt không khỏi nhiều chút cảm thắn một bên tử vân hồng nguyện cũng giống như thế c h ọ n vẹn dài đến bốn thước dương túc đao quang dường như sắc bén tới cực điểm xé rách hư không lại dường như thành lục minh nguyên trong tay một đoàn ôn hòa q u a n mang đao khí như cầu vồng ánh sáng ép thẳng tới hai mươi thước còn muốn tiếp tục bắn ra thời điểm lục minh nguyên lại buông lỏng ra chui đao cắm trên mặt đất gật gật đầu đúng là đao tốt vừa tốt thiếu một thanh Lục minh nguyên trương a y cầm thiên hạ thứ hạ túc, n g một trăm bốn mươi ba vô tình nhất là đế v ư ơ n g già hoàng cung đại yến cũng thật cũng là giả thời gian trong nháy mắt mà qua rất nhanh n ê n đón cuối năm mùa đông năm nay phá lệ lạnh phương bắc thật sớm rơi ra tuyết đại viêm m ộ ư ơ i năm đến nay t r u n g t r u n g điệp điệp chỉnh đốn triều đ ỉ n h tham ô động tác cuối cùng vẫn lắng lại số dưới đáng nhắc tới chính là những thứ này chăng vân vạn thương hội thế mà giống như như kỳ tích cho tàn lại cháy không thiếu dưới trướng s ả nghiệp lần nữa khai trường Kinh thành phu tiểu có thể nói thành mừng như phu thể tỷ là có rỡ đối i ê n nàng hân hương cùng chân các đọc chút cầu để đắt đỏ một tơ quý lùa r t trở cục về. đ ố với cái này đại viêm các nơi bách tính rất là không hiểu có thịnh kinh thư viện bạch lộc thư viện tương nam thư viện đều có d â n thư vạch tội việc này cho rằng lang gia vương bực này hành động không d u n g nhân l ư ợ n g chỉ có hộ bộ tiểu lại thả ra tin tức ngẩm nghe nói là lục vân vạn bỏ hết cả t h i ề n vốn đem thua thiệt hơn ước bạc toàn bộ bộ đủ điền vào quốc khố chống rỗng đồng thời có đại lượng dân gian sản nghiệp kinh doanh công xưởng bị đại viêm triều đình tiếp nhận thu làm quốc hữu điều động không thiếu tiểu lại đi đón quản cấm quân hộ tống nói xấu người toàn bộ khảo đi như vậy rất nhiều người đều là minh ngộ triều đình đây là dự định thu mua vân vạn thương hội đem triệt để quy về đại viêm hấp kim công cụ duy có một người không vui kim ô quốc trưởng công chúa nghe nói việc này không phục lắm hết sức tức giận lần nữa trên viết chất vấn nội các thế nhưng là lần này nội các lại là lựa chọn trầm mặc trang không chuyện phát sinh đại viêm kinh thành vì biểu lộ r a đại quốc khí phái nội các đặc biệt cử hành yến hội chiêu đãi trấn an kim ô trưởng công chúa còn mời tới áo trắng pháp sư khiêu thiện rất nhiều quan viên đến từ hàn lâm viện các đại thư viện tài tử đến vũ nữ vũ đại an bài trên bầu không khí cũng là tính toán hòa hợp rất nhiều hoàng tử trên ghế ngồi chỉ có một vị áo mãng bảo màu xanh hoàng tử đến sùng văn vương lục vân khanh hiện nay chạm tay có thể bỏng hoàng tử hoàng tử khác đều là lấy thân thể ốm bệnh không dành làm lý do chối tử ban đêm đèn đuốc s á n g trưng đèn cung đình ngàn chén nhỏ tiến hội sắc bắt đầu rất nhiều đại thần bắt đầu vào chỗ lục vân khanh ngồi tại bàn trước đó vương rượu ngồi nghiêm trình trước mắt món ngon vô số giáo phường ti vũ cơ mười phần t u y ệ t diễm linh xà heo t o n tay vịn đàn tỉ bà điều chỉnh thử lấy âm dây cung sùng văn vương nhấc một miếng rượu so sánh một năm trước trên người hắn cái tia cố ôn nhuận như ngọc khí chất đã tàn đi thay vào đó càng nhiều hơn chính là trên thân nhiều một cỗ mây trôi nước chảy chấn định trong mắt không có chút rung động nào nhìn không ra hỉ nộ bình thản gương mặt bên trên lộ ra mấy phần nhớ lại tưởng tượng một năm trước vạn quốc đại yến huy hoàng cái này trong cung điện vẫn là có rất nhiều hoàng tử thân ả n h anh tư vĩ nạn đại ca tâm tư âm trầm trầm mặc không nói lục quang cảnh chất phác đàng hoàng cực kỳ dính người tam ca khoan thai tự đắc một lòng cầu tiên lục q u a n nhân không giữ mồm giữ miệng chọc dẫn hắn lục minh không cung định nọt, định nọt lục v vạn bây giờ trận này đến hội lại không có người nào đến đây hắn đây là bị những người khác chán ghét rồi không là bọn hắn kiêng kỵ chính mình sợ hãi chính mình hắn hiện tại xưa đâu bằng nay năm đó đại hiến trên không nhìn chúng hắn người bây giờ lại ở đâu đây cũng là kết quả lục vân khanh tự nhận cục diện bây giờ cũng là kết quả tốt nhất sẽ không ở có người hy sinh chết đi đàng hoàng ở lại là được không lo phu quý không lo sinh tử chỉ muốn chờ đợi mình đăng cơm một khắc này là được rồi một bên linh vương phi gặp hắn lại đang nhớ lại suy nghĩ biết hắn liền nghĩ tới những cái kia không dám nhớ lại chuyện cũ ôn nhu hỏi c ò n đang suy nghĩ lục v â n vạn sự tình đâu có phải hay không cảm giác trong lòng rất tháy náy trở lại mấy tháng trước ninh phi vũ mất tích cái kia buổi chiều nàng vừa về tới trong phủ liền thấy một cái giống như hải tử một dạng điện hạ nào vào trong ngực của nàng nói bên trong không ngừng còn tốt không có xảy ra việc gì nàng đem lục quan g cảnh khẩu thuật sự tình bảo hắn biết về sau điện hạ tại chỗ cười nạo h bất quá là chỉ là kế ly dán muốn giá họa thất hoàng t ử thôi dụng ý mười phần b ụ về nhưng là về sau vẫn là lâm vào thật sâu suy nghĩ tựa hồ cũng không có giống như kế bị tiêu trừ dán vẻ mà chính là lâm vào cấp độ càng sâu lo lắng phu quân nói sự kiện này cho hắn cảnh tỉnh không có bất kỳ cái gì tuyệt đối người có thể tin được duy nhất có thể tin tưởng người chỉ có chính mình cho dù là thất hoàng tử cũng giống vậy hắn không nên đối lục vân vạn móc tim móc phổi không nên để cho mình lâm vào hiểm cảnh lớn nhất không cần phải đem đối phương coi là minh h i ế u cho dù là lục vân vạn cũng không thể tin lần này ninh vương phi gặp phải nguy hiểm cho hắn lên bài học chính mình trước đó ý nghĩ có bao nhiêu ngốc có bao nhiêu ngây thơ đạo lý này hắn sớm nên minh bạch cho nên phía sau thời gian hắn liền lấy việc này làm lý do đối lục vân vạn tạo áp lực phát động bọn thủ hạ đối với hắn dưới trướng sản nghiệp tiến hành điều tra đối bất luận cái gì có khả năng thai hoàng ẩm đều phải đề phòng dạng này mới là một cái hợp cách đế vương lục vân khanh cười nhạt một tiếng lắc lắc đầu nói vô tình nhất là đế v ư ơ n g già, ấ y náy có làm được cái gì ấ y náy sẽ chỉ làm người chết càng nhanh chỉ thế thôi khí chất ôn nhu ninh vương phi trông thấy càng thành thục phu quân trong lòng vui mừng đồng thời cũng có một c ô lo lắng mơ hồ t h i ế p thân nghe thôi tiên sinh nói lục hoàng tử trên thân bây giờ thế lực cũng không nhỏ nếu như điện hạ dự định đem trên người vết bẩn rửa đi liền phải làm cho tốt tương ứng chuẩn bị ninh vương phi chỉ thiếu chút nữa đem hai họa ngầm hai chữ nói ra lục vân khanh c a o mày nói lục ca sẽ không hại ta hắn cùng lục vân vạn tên gian thương này bất đồng lại nói ta có phòng bị ninh vương phi nhẹ nhàng u ố t c ằ m nói có chuẩn bị liền tốt chỉ là ta nghe nghe đồn lục minh n g u y ê n trong c u n g cưới vợ về sau còn mỗi ngày cùng triệu vương phi dương ánh tiền dính cùng một chỗ người này phẩm tính thật không có vấn đề sao lục vân khanh nói khẽ phu nhân chúng ta không nói cái đề tài này được không lục ca đối với ta có ân lui một vạn bước hắn mặc kệ làm cái gì phẩm tính như thế nào những người khác nói như thế nào ta cũng không thể đi oán trách hắn càng không khả năng chửi đời hắn ta v ẫ n đảm trình độ nhất định cũng cùng hắn có quan hệ cho nên không cách nào làm ra chuyện như vậy nho ra bên trong tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo chính là đạo lý này lục ca che chở nhường hắn thuận lợi vượt qua tuổi thơ không có có nhận đến đến từ những người khác trầm tĩnh trong lòng cũng không có động lại bóng mở c u n g c ú c m ắ t cái này cũng đã là may mắn linh vương phi nhìn lấy nhà mình phu quân thần sắc tràn đầy nghiêm túc đã ngừng lại câu chuyện nàng tự nhận là cái hiểu tiến thối người cho nên cũng không có tiếp tục lại nói đi xuống tiếp tục xem hướng phi thường náo nhiệt tiến hội bất quá có một số việc không nói không có nghĩa là sẽ không phát sinh ban đêm tấn vương phủ chỗ đường đi bên ngoài một một tiểu lâu trên mặt bàn tiểu lâu phi thường náo nhiệt cửa một đôi đèn lồng hơi vàng một cái viết chiêu tải một cái khác viết tiến bảo chiếu sáng ban đêm bông tuyết phối hợp một mạc ánh trăng có một cô ngông lung thanh mị không khí một vị con n g ư ơ i thanh lanh nữ tử áo đen ôm ngực ngồi tại phòng trên g h ế không biết đang đợi ai bóng lưng dáng người t h ẳ n g tắp hiện nhiên là một vị giang hồ nữ hiệp hoa trang không thiếu đi ngang qua người đều là nhìn về bên này tới rất nhanh khối thang lầu xuất hiện một vị cao đại thanh niên mang theo thanh đồng hồ mặt là ả n h đại nhân ta tới tấn vương phủ lại có nhiệm vụ thanh niên cười tủm tỉm ngồi xuống đem bộ i đao đặt lên bàn trong tay h áo lấy ra tuyệt tâm thạch phát ra thanh âm bị hạn chế tại phạm vi mấy mét bên trong bên cạnh người vô pháp nghe lén ngươi đến muộn lạc ảnh trầm giọng nói còn có những ngày gần đây ngươi đi nơi nào một điểm cái bóng đều không muốn tìm ngươi cũng không tìm tới người còn nhất định phải thông qua c u n g phụ ngọc bài gọi đến ngươi không phải vậy bị tấn vương phát hiện manh mối ngươi ta đều không được tốt hơn ngươi sẽ không phải sinh không trung thực a đối mặt lạc ảnh chất vấn lục minh nguyên bất đắc di cười một tiếng nữ nhân này quả nhiên thông minh trải qua giang hồ hiểm ác chính mình lúc này mới né mấy ngày liền bị nàng phát hiện manh mối không phải hắn nghĩ náo mất tích mà là đồng thời thao túng nhiều tòa phân thân mười phần hao tâm tốn sức đẳng cấp càng cao phân thân càng là như thế chữ thiên phẩm chiến l ự c phân thân tốt xấu là quan h ả i cảnh cho nên hắn tận lực một ngày chỉ khống chế một cái dương t i ễ n xuất hiện thời gian bị pháp hải cùng triệu công minh chiếm cứ tự nhiên là biến mất hắn nhường dương t i ễ n ẩn tàng những ngày qua là ảnh một mực tại tìm hắn thế nhưng là hắn cũng không biết một mực tại trong lãnh cung luyện võ mới được thân binh danh đao dương túc vô cùng thuật tay có đao chủ mệnh cách tại thân hắn đối với bảo đào thân hỏa độ rất cao d hạ có đao chủ không cách nào khống chế bảo đao gần nhất kim ô trưởng công chúa tìm tại hạ tìm chặt tại hạ không thể không tránh tình thế dù cho d ạ n g này lạc ảnh đại nhân để cho ta làm sự tình thuộc hạ cũng không có trì hoãn lạc thu phủ nhất cử nhất động tấn vương phủ nhất cử nhất động đều là đang được giám sát bây giờ hơn nửa chặt chẽ các đều là thuộc hạ người lục minh nguyên tận khả năng giải thích hợp lý ngươi là như thế nào tìm làm sao nhiều cung phụ n g thêm vào chặt chẽ các lạc ảnh hồ nghi nói lục minh nguyên cười nói người nha lấy lợi dụng là được sau đó lại sử dụng thủ đoạn khống chế tấn vương điện hạ đã đem thủ đoạn biểu hiện ra đủ tốt phần lớn thời gian vẫn là tấn vương p h ụ động tĩnh nhiều một chút kim ô công chúa không có quá nhiều động tĩnh ngươi cũng không ưa thích lạc thu p h ụ a lục minh nguyên đối mặt lạc ảnh đột nhiên xuất hiện câu nói này sửng sốt một chút thuộc hạ trong lòng không có cảm giác chút nào lạc ảnh sắc mặt dễ nhìn một số ôm ngực như thế nói vậy là tốt rồi nữ nhân này hy vọng ngươi sẽ không đối nàng lên lòng chắc ẩn dù sao trước đó ngươi tại đối phó kim ô quốc sĩ binh thời điểm đều không có thống hạ sát thủ ta biết rõ ngươi người này tâm có điểm mấu chốt cùng những cái kia cùng hung cực các tử sĩ có khác nhau rất lớn ngươi người đồ danh tiếng thật đúng là hữ danh vô thực đại nhân quan sát ta lâu như vậy lục minh nguyên sắc mặt khó coi là cảnh tinh xào đuôi lông mày c h ớ p chớp cười lạnh nói ngươi cho rằng người nào cũng có thể làm thuộc hạ của ta lại hoặc là nói tu luyện tới mười một cảnh người đều là kẻ ngu tựa như những cái kia lẹn vào đại v i ê m hoàng cung nhiều mặt hai mắt thám tử một dạng tự cho là rất thông minh không chê vào đâu được trên thực tế chỉ là những cao thủ kia lười nhác tính toán tâm tính giống như là người dưới chân có một con kiến ngươi sẽ nhìn chằm chằm vào hẳn sao chỉ có con kiến dự định cắn người thời điểm mới có thể dẫm lên một chân lục minh nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút đàng hoàng gật đầu xác thực như thế lục ảnh chuyện, ngừng câu l có có. Minh, minh nguyên trên c nói, mặt bất động thanh sắc nhẹ nhàng gật đầu cho nên tiếp đó ta nên làm như thế nào lạc ảnh cảnh cáo nói tạm thời không nên khinh cử vọng động cơ hội mặc dù có có thể tấn vương vẫn như cũ rất cẩn thận ngươi nhiệm vụ tối nay là lặn vào trong cung đang nên tiếp kim ô công c h ú a hiến hội bên trong cho bát hoàng tử thiết chí một điểm lực cản việc này nếu là làm xong ngươi liền có thể chính thức trở thành tấn vương tâm phúc lục minh n g u y ê n im lặng nói cung trước đó là giống nhau phối phương không giống nhau lần này độ khó khăn càng lớn trong cung ánh mắt cũng nhiều cho nên ngươi mất đi tính mạng khả năng rất lớn chuyến này ta sẽ đi chung với ngươi như thế nào làm l ạ cảnh trên mặt bộ dáng chậm rãi biến ả o sương mù một trận bao phủ biến hóa rất nhỏ lại làm cho cả người khí chất đều phát sinh cả biến là cảnh thế mà biến thành kim ô trưởng công chúa bộ giáng biết nên làm như thế nào đi l i ê n âm thanh đều cùng trưởng công chúa giống như lúc lục minh nguyên triệt để trấn kinh nói xong hắn vì bảo trì nhất trí vốn vào một viên dịch dung đan d u n g mà biến thành trưởng công chúa bên người vị kia trung niên tướng lãnh bộ giáng biết chương một trăm bốn mươi bốn đại yến phong vân t r ờ i đưa đất đầy làm sao mà biến khéo thành vụ trong hoàng cung hết thể sẵn sàng nhạc sư gánh hát tào thảo đứng xếp hàng tiến vào cùng cung nữ đem đĩa trái cây món ngon toàn bộ đã bưng lên tam phẩm trở lên đại thần ngồi một hàng ngoại quốc sứ thần ngồi một hàng hoàng thân quốc thích ngồi một hàng đại nho sĩ tử ngồi một hàng lẫn nhau gặp mặt lấy lòng ngữ đ i ệ u bên thai không dứt k í n h đã lâu tuân phu tử danh tiếng bây giờ cuối cùng là nhìn thấy bản thân tuân phu tử đến kinh thành ở coi như thư thái một vị tóc sáu mươi tuổi l ắ o đầu bị mọi người liên tục lấy lòng bản thân lại cười từng cái đ á p lại không t h ấ t l ấ mấy thành thạo đang tiêu hiến đến thời khắc tuân phu tử đã nhận ra một đạo cốt kiệu đứng tại trường nhạc cung bên ngoài lang gia vương giá lâm thất hoàng tử giá lâm hiện trường lại không mấy vị ứng cái này chàng hiển nhiên đối cái hoàng tử này cũng không khoái sĩ nông công thương thương nhân địa vị tại đại viêm cũng không cao tuân phu tử an ủi một thanh trọng dâu nhẹ nhàng cười một tiếng cười không nói nhìn thấy vương giá về sau khuôn mặt mang theo không h i ể u phiên muộn còn có mấy phần thoải mái cùng xoắn suýt hiện nhiên là đã trải qua thay đổi rất nhanh về sau tâm tính phát sinh biến hóa còn đang do dự cái k i a nhường lão phu giúp ngươi một cái làm gì bị tâm gây khốn tuân phu tử thủ đoạn quỷ thần khó lường con ngón búng ra một đạo mịt mờ bốn chữ chân n ôn tiến nhập lục vân vạn thể nội đối phương lại không có bất kỳ biến hóa nào cùng c à n thụ lan ra vương lục vân vạn tại sau cùng yến hội nhanh lúc mới bắt đầu mới lên sân khấu tăng thêm lục vân khanh đến hoàng tử chỉ có hai vị lục vân bạn ánh mắt mất tự nhiên rơi vào cách đó không xa bắt hoàng t ử vị trí bên trên có chút du ly bất định thế nhưng là rất nhanh nhưng trong lòng sinh ra một cỗ cực lớn nghị lực một bộ phức tạp lộng lây váy xòe vạn quý phi đối lục vân bạn sắm r ộ n g ngươi nhà ngươi đến hậu cung về sau nhất định muốn thật tốt cảm ơn hoài an vương lục minh n g uyên nếu như không phải hắn ngươi bây giờ còn đang trong cung t r ô n tránh đâu cái nào có cơ hội nhận biết triệu công minh bực này nhân vật lục vân bạn tay vỗ t ạ i trên bụng ngượng một cười biết mẫu thân đầu góc hắn chẳng biết tại sao động được thanh minhai nhi nhớ đến ngươi thích an banh quế hài nhi tự mình đi bếp sau cho ngươi đầu một phần khiến cái này hạ nhân đi chính là n g ư ơ i đi cái gì vạn quý phi c h ặ n lại nói các nàng chọn hài nhi không yên lòng giống như là vì che giấu xấu hổ lục vân vạn ngắn ngủi rời đi y ế n hội trên thực tế hắn vẫn chưa tiến về bếp sau mà là tại trên đường c ả n lại một vị bưng khay cung nữ do hỏi phụ trách sùng văn vương yến hội cung nữ là vị nào ngươi cũng đã biết cái này cung nữ mặc dù n g h i hoặc nhưng vẫn là trả lời chỉ về đ ằ n g trước nói là vị kia chim hoàng oanh trong hoàng cung đẳng cấp sông nghiêm mỗi một vị cung nữ đưa bữa ăn đều là ngay ngắn trật tự một đối một phụng dưỡng một cái c h â ngồi có đối ứng người lục vân vạn thả đi cái này cung nữ để mắt tới cái tia tên gọi là chim hoàng bánh tú lệ cung nữ sau đó mới đi hướng bếp sau thô lô hô bản vương bánh quấy đâu muốn ngọt phải lớn nhỏ không cần ngự c h ù mười phần khó xử cười làm lành nói khởi bẩm đ i ệ n hạ mỗi tấm vị trí thức ăn đều là cố định số lượng một dạng bộ dáng giống nhau sợ là không có phân chia lớn nhỏ ồ lục vân vạn thần sắc mười phần thất vọng tráng kiện tay đập vào trên mặt bàn phát ra ba thanh âm bản vương mặc kệ để ngươi làm liền làm làm một cái lớn đi ra nhỏ bản vương không lớn tức nhỏ vậy thì làm đối mặt nhu cầu n ự trù chỉ có thể thỏa mãn hắn là tuyệt đối không dám đắc tội thất hoàng tử lục vân vạn lại từ một cái nấu canh nổi bên trong xé một cái đùi gà xuống tới nhường cái khác ngự chủ gặp nắm đấm xích chặt đây vốn là định tốt số lượng thiếu một cái bọn hắn liền bị trị tội giết một con nữa con gà đi cầm đầu ngự chủ nháy mắt mọi người đều âm thầm lắc đầu cái này thất hoàng tử hoàn toàn cũng là đến gây chuyện ánh mắt đều nghiêng đi đi hiển nhiên là không có ý đ ị n h quản chỉ có thể làm lại một cái lục vân vạn âm thầm cười một tiếng gặp lực chú ý của chúng nhân không trên người mình bất động thanh sắc theo trong tay áo móc ra một khối cỡ ngón cái màu đỏ tinh thể nhét vào vừa làm ra canh g làm xong những thứ này mới rời khỏi bếp sau trước khi đi còn gọi một câu cho bản vương làm nhanh một chút hắn trực tiếp đi ra ngoài tròn vo vóc người có thể chiếm hai người thân vị trông thấy trước đó vị kia gọi là chim hoàng oanh tú lệ cung nữ trở về vương canh gà đi ngang qua hai người gặp t h o á n g qua lục v â n vạn giả trang một cái không nhìn thấy t r ú n g điệp q u e n người trực tiếp đụng ngã vị này chim hoàng oanh Xoạc! chế cành cung Gôm gà gà sư thành nhất thời biến trên mặt đất, thành mảnh vỡ, canh gà rơi lấy đất. Tú nổi mảnh n rơi rơi vỡ, lấy lệ thật xin lỗi điện h ạ thật xin lỗi nô tỷ không phải cố ý tú lệ cung nữ bù mặt đỉnh lấy nước lơ nói lục vân vạn hừ lạnh nói được rồi hôm nay thời gian trọng đại bản v ư ơ n g không so đo với ngươi nói xong phất tay h áo rời đi tú lệ cung nữ xoa xoa mồ hôi chán chỉ có thể đi sau bếp một lần nữa đầu một phần không khéo chính là quả nhiên vừa vặn là cái kia bị lục vân vạn làm q u á động tác cái kia phần trong bóng tối yên l ạ n g phát rác đây hết thẻ tuân phu tử trên mặt nhàn nhạc cười trường công chúa gia lâm sau đó đăng chàng chính là yến hội nhân vật chính kim ô quốc trưởng công chúa lạc thu phủ dù sao trận này đến hội ngay từ đầu chính là vì lạc thu phủ thiết lập bây giờ lạc thu phủ cũng không phải là chỉ là một cái đơn giản công chúa đơn giản như vậy đồng thời nàng còn nắm giữ kim ô quốc n h i ế p chính đại quyền lại thêm bây giờ đại viêm khai chiến sắp đến rất thiếu vàng bạc binh d i p cũng muốn đổi mới tự nhiên muốn thật tốt chiêu đại đối phương lạc thu phủ ăn mặc một bộ kéo trên mặt đất kim ô hoa văn tinh mị váy dài d a thị tuyết t trắng ánh mắt sáng ngời có thần trên thân quý khí mười phần một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa ưu nhã vô cùng nụ cười có chút mọc nào xinh đẹp không thể vật vật đừng nhìn nàng là thiếu nữ bộ dáng trên thực tế nàng đã hơn sáu mươi tuổi chỉ bất quá bởi vì luyện khí sĩ kéo dài tuổi thọ nguyên nhân xem ra hết sức trẻ tuổi cái này cùng phục dụng dưỡng nhan đan tu sĩ còn bất đồng nếu là tuổi thọ đầy đủ dài một cái kia người tuổi trẻ thời kỳ cùng tuổi già tốc độ liền sẽ biến mười phần trầm trạp thì như nếu như một cái luyện khí sĩ có ba trăm năm tuổi thọ cái kia cho dù là sáu mươi tuổi cũng là mới vừa được quán g á n g v ẻ lạc thu phù bên cạnh thân còn theo rất nhiều hộ vệ có một vị trung niên tướng lãnh đi sát đằng sau thời khắc quan sát tình huống chung quanh cơ hộ là một tấc cũng không rời cùng nên trường công chúa rất nhanh bên cạnh thân liền có đại thần chào hỏi thế nhưng là lạc thu phủ lại không cho cái gì tốt sắc mặt mặt lạnh lấy mặt không thay đổi gật đầu dù sao đại viêm đối lý trước đây đối với thất hoàng tử lục vân vạn hành động có chỗ nhân lượng đây đối với hai nước quan hệ không thể nghi ngờ là một loại vũ lục cực lớn thả lúc trước đại viêm nàng có lẽ còn không dám như thế không có sợ hãi anh minh thần võ đại v i ê m hoàng đế tại vị trăm vạn đại quân kiếm phong chỉ địch mặc cảm làm mười ngày d i ệ t một nước không phải chỉ là nói xuông dương d i n g bên cạnh há để người khác ngủ ngáy những lời này là vĩnh an đế bình định chưa c lúc nói một câu danh ngôn nhưng là bây giờ đại viêm hoàng đế bệnh nặng nằm trên giường không rõ sống chết đại v i ê m bắc địa thù địch thánh minh ma quốc trả thù bất cứ lúc nào có khả năng đến kim ô nhân tài của đất nước là nắm quyền một phương nội các tổ chức trận này hiến hội đơn giản là muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không tiêu trừ nàng và thất hoàng tử ở giữa mâu thuẫn nàng lạc thu phủ có lẽ không dám cùng đại v i ê m trở mặt thế nhưng không thể nào dễ dàng như thế liền cho đại v i ê m qua cái này một quan khẳng định phải nhường đại v i ê m phun ra một điểm gì đó nhường kim ô quốc tử đó được lợi đây mới là nàng đến đây h ế n hội mục đích thô sơ giản lược nhìn lướt qua h ế n hội hiện trường tới người xác thực không thiếu vương công quý tộc hoàng thân quốc thích đại nho sĩ tử đều là cổ động xem như rất cho nàng mặt mũi sùng văn vương gặp qua trưởng công chúa đông nhiên bên cạnh thân truyền đến một đạo trào hỏi âm thanh lạc thu phủ quay đầu nhìn lại là một vị người mặc áo mãng bảo màu xanh thanh niên gầy gò đi qua một trận thời gian tìm hiểu nàng biết đại khái trước mắt vị này thân phận đại v i ê m vương triều bắt hoàng tử lục vân khanh bây giờ có hy vọng nhất nhập chủ đông cung hoàng tử nguyên lai、like、là sùng văn vương điện h ạ lạc thu phủ nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đ á p lại trên thực tế lại đối lục vân k h a không có chút nào cảm bạo nguyên nhân không gì khác nàng không thích cái này không thích văn nhược loại hình thư sinh nàng càng ưa thích thô bạo một điểm khôi ngô c á một, một, một vị cung nữ rót rượu thời điểm không cẩn thận đem rượu vẩy vào lạc thu phủ thon dài váy trên cũng không thể trách đối phương chủ yếu là lạc thu phủ váy quá dài trời lạnh đất trơn trượt cung nữ cẩn thận từng ly từng tí dịp bước đầu đồ vật lại rất nặng không giống nhau liền đập đến thấy mình âu hiếm vay ô huế lạc thu phủ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt mặt t r ấ nàng kinh. n người này có bệnh tích sạch sẽ không cho phép trên quần áo có một chút địa phương bị vết bẩn nhiễm nếu có vậy sẽ phải toàn bộ đội công chúa điện hạ n g à i đây là nội các đại thần nhìn thấy lạc thu phủ đứng dậy mỗi một cái đều là sắc mặt nghi hoặc b ả n cung muốn trở về thay cái quần áo lạc thu phủ thản nhiên nói nhưng là lúc này mới vừa ngồi xuống a bên trong một cái đại thần kinh ngạc nói đây là b ả n cung thói quen nếu là quần áo ô huế liền toàn thân khó chịu thỉnh chư vị thông cảm hết sức xin lỗi lạc thu phủ đối với mọi người thi cái lễ liền dẫn người rời đi thật xin lỗi thật xin lỗi Tên sau c đó nàng vô cùng tự trách xin vội quay đầu nhìn về phía rất nhiều vương công đại thần hy vọng đại viêm chư vị không nên làm khó vị nữ từ này như thế hiến hội long trọng các nàng cũng không dễ dàng tốt tốt một bên cung đình ty trưởng ấn cung nữ nghe nói như thế cũng là kinh ngạc không nghĩ tới trưởng công chúa tâm đ i ệ m như thế thiện lương nếu không phải nàng vị này cung nữ sợ là muốn h ỏ n g việc ít nhất chịu một trăm đại bản kim ô q u ố c ở nữ này lãnh đạo dưới chưa chắc sẽ yếu tại tiên đế sương hướng thời điểm tiến hội hiện trường không thiếu sĩ tử bao quát hàn lâm viện t ù y tùng đều là tại tán thưởng lạc thu p h ù phóng đức người thiện tâm đẹp tự nhiên hào phóng giống dạng này người ha có thể bị uy khuất nghe đến mấy câu này nội các đại thần trong lòng không hiểu có chút t u a thiệt chỉ có tuân phu tử đem tình cảnh này nhìn qua về sau khỏe miệng cười n ạ o đây bất quá là nắm giữ nhân tâm thủ đó thôi cố ý không làm khó dễ cung nữ sau đó hời hợt lướt qua nhường đại viêm c h ú n g thần sinh ra ấy nấy tâm lý các loại lúc đàm phán liên triệt triệt để để xảy ra hạ phong ra điều kiện cũng tốt xuất thủ c h i ế m cứ tuyệt đối quyền chủ động biểu hiện càng yếu thế càng chế biến càng giống một cái quân tử đại viêm thì càng khó làm chuyện đã xảy ra hôm nay tất nhiên sẽ chuyển khắp đại viêm các nơi sau đó là trung thổ thiên hạ nội các không thể nào nhường đại viêm gánh vác một cái bạc tình bạc nghĩa tiểu nhân danh tiếng nhân tâm không đủ làm một ít chuyện liền sẽ khó khăn rất nhiều nhạc sư đàn tấu về sau cái kế tiếp tiết mục là kịch đèn chiếu người có nghề mười phần thành thạo dẫn theo hàng gỗ rất nhanh hơn chẳng một nam một nữ nhạc sư lui ra xuất cung về sau khuôn mặt chậm dại biến hóa dương tiến cùng lạc ảnh khuôn mặt bất ngờ xuất hiện không hổ là đại nhân thật sự là kế sách hay lục minh n g u y ê n truyền âm tán dương vừa mới nếu như không phải lạc ảnh dùng mắt thường không thể gặp thạch con gậy một cái tên k i a cung nữ bắt chân còn không thể thuận lợi như vậy lạc ảnh nhàn nhạt truyền đạo l ư ợ thi tiểu kế mà thôi đã nhiều năm như vậy l ạ thu phủ bệnh thích sạch sẽ ma bệnh vẫn là không có đổi chỉ cần làm bẩn váy của nàng liền có cơ hội để cho chúng ta đang chẳng triệt để phá hư kim ô công chúa cùng bắt hoàng tử quan hệ nếu như có thể nhường tiện nhân này ăn một chút thua thiệt cũng không tệ lục minh nguyên có chút xấu hổ cái này hai tỷ m ộ i thật đúng là hiểu rõ đoan chừng bên trong làm màu gì đều biết lạc ảnh đại nhân sau đó nên làm như thế nào lạc ảnh dặn dò rất đơn giản sau đó lạc thu phủ khẳng định sẽ đi hoàn g thành sứ thần nhà khách thay quần áo nàng thay quần áo tốc độ ngươi yên tâm không có mấy cái nén nhang ra không được ngươi đi giải quyết cửa tên kia tướng lãnh lục minh nguyên trịnh trọng ô quyền vâng một đường da màu đỏ thắm cửa cung đi ra hoàng cung tiến về hoàng thành cánh bắc nhà khách nhà khách xây so sánh to lớn là một tòa rất lớn phủ đ ệ đi tới cửa lạc thu phủ nhìn lấy còn tại đi theo trung niên tướng lãnh chất vấn v â n tướng quân bản cung muốn thay quần áo ngươi cũng muốn đi vào sao là mặt tướng mạng vội trung niên tướng lãnh vội vàng chắp tay xin lỗi chờ xem lạc thu phủ vứt xuống một câu lời nói liền đạp cửa mà đi trên mái hiên hai đạo nhân ảnh đứng lặng chia ra hành động đây là nhập m ộ n g hóa rõ ràng phủ có thể cho ngươi giải quyết cửa thủ vệ c à n đoàn sau khi tỉnh dậy trí nhớ hoàn toàn không có bổ khuyết trên ta chuyện trước đắp nạn mậu cảnh ta trước vòng qua phòng thủ tu sĩ lẻn vào nhà khách giải quyết lạc thu phủ các loại tụ hợp được lục minh nguyên tiếp nhận phù lục một lời đáp ứng rất nhanh lạc ảnh thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang trước mắt liền biến mất tại trước mắt lục minh nguyên thì là đem một đem phù lục đều ném ra vô số đạo quan g hoa trong nháy mắt chui vào cửa hộ vệ trong đầu toàn bộ nhập mộng cho dù là quan hải cảnh trung niên tướng lãnh cũng là như thế thấy thế lục minh nguyên không chỉ có cảm khái thật là lợi hại nhập mộng hóa rõ ràng phủ cái này nhập m ộ n hóa rõ ràng phủ là đạo môn cao thâm pháp thuật một loại người thi thuật có thể trực tiếp sáng tạo một cái huyết cảnh n h ư n g người chúng thuật xâm nhập trong đó đôi thần hồn tiến hành hàng duy trước mắt là nhược hóa bản cũng không quá thương tới thần hồn chỉ là nhập mộng sau đó thông qua mộng c á n h phát ra đối ứng chi nhớ ý chính tại vô thanh vô thức bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau đặt tới mọi người đều không biết rõ tình hình cấp độ cho nên trước mắt hộ vệ toàn bộ lâm vào ngủ say thân thể còn dừng lại tại nguyên chỗ lục minh nguyên vì không lộ hãm vỗ tay phát ra tiếng triệu hắn một nhóm huyết ảnh binh đoàn đem bọn hắn toàn bộ kéo xuống lòng đất thay thế những hộ vệ này hắn thì là khuôn mặt một trận nhúc nhích biến hóa biến thành trung niên tướng lanh bộ dáng thế mà sự tình vẫn chưa thuận lợi như vậy lẻn vào tân quán lạc ảnh phóng thích linh thức muốn biết lạc thu phủ ở ở p h ò n g nào nhưng là linh thức thả ra trong n g a y mắt lập tức liền bị che đậy bị hấp thu không còn một mảnh lại là cách biệt thần thạch lạc ảnh thần sắc kinh ngạc nàng không nghĩ tới vì bảo hộ ngoại quốc s ứ thần tư ẩn c u n g an toàn trong nhà khách thế mà thả ở bố trí trận pháp thường xuyên dùng đến cách biệt thần thạch nàng thân thể chậm d ã i rơi xuống đất nhìn lấy lớn như vậy phủ đệ mấy trăm cái ra phòng không biết nên như thế nào tìm kiếm giờ này khắp này một tòa cổ kính trong phòng l ạ thu phủ l ậ khắp ngăn tủ không có tìm được một kiện thích hợp quần áo có thể có mặt tối nay lại yến trên thân kiện này đã là cực là thích hợp chăm chú chọn lựa kết quả được rồi không đổi lạc thu phủ thở dài nàng nhìn thoáng qua váy dài quyết tâm trong lòng b ạ c h rút ra trong phòng trường kiếm một kiếm chém tới nhiễm vết bẩn váy sau đó đem váy chặt đứt một mặt của lên cầm kim khâu may một chút vòng quanh gương đồng dạo qua một vòng hiệu quả tốt không được trong lòng hài lòng váy dài nhất thời biến thành một loại khắc váy làm xong những thứ này nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng đi xuống cầu thang mà giờ khác này là ảnh mới từ một tòa không trong phòng đi ra sắc mặt tâm chậm hai người đúng lúc trả sát mấy t ầ n bỏ lỡ một cái ở trên một cái tại h ạ lục minh nguyên tại cửa ra vào chờ trong chốc lát vừa mới bắt gặp lạc thu phủ đi ra khí chất thanh mỹ ôn nu vô cùng tôn quý đoan trang lưu nhã không hổ là lạc ảnh đại nhân ngụy trang thật sự là quá giống đơn giản cũng là giống như lúc hắn nhẹ nhàng cười nói còn thật mau đi thôi đại nhân đại nhân ừ n hả lạc thu phủ quay đầu kỳ quái nhìn hắn một cái không gọi điện hạ rồi làm sao vậy còn không đi các loại hiến hội nên kết thúc lục minh nguyên quay đầu lại hỏi nói lạc thu phủ gật gật đầu trước tiên cũng không có coi ra gì thế mà lục minh nguyên vẫn chưa phát giác mà là tiếp tục khu sự ảnh sĩ hướng hoàng cung phương hướng đi đến vừa đi vừa nói đại nhân dự định như thế nào cùng bắt hoàng tử nói lạc thu phù thản n h i ê nói n ta cùng hắn có cái gì tốt nói lục minh nguyên tao mày nói không có gì đáng nói vậy như thế nào nhường trưởng công chúa cùng bắt hoàng tử quan hệ nào tách ra lạc thu phù h ề ệ phải t h ầ n sắc nhất thời trì trệ nghiêng đầu nhìn hắn một cái giống như là nghe được cái gì kinh tiên bí mật người này có vấn đề vấn đề rất lớn chẳng lẽ lại đã nàng âm thầm suy nghĩ trong chốc lát trước tiên có thể giả bộn h ư không biết rõ tình hình sau đó cười tủm nói ý của ta là bảo trì thái độ lạnh lùng trước phơi một chút b á t hoàng tử nhường nó thẹn quá hóa giận không phải toàn bộ hành trình không có chút nào nói mặc dù có một ít cưỡng ép giải thích d í tứ lục minh nguyên nghe cổ quái vẫn là hơi gật đầu nguyên lai、like、là dạng này hoàn thành nhiệm vụ về sau ngươi hẳn phải biết ở nơi nào tụ h ợ p a lạc thu phủ hưu ý vô ý nói lục minh nguyên khoan thai tự đắc gật đầu biết chỗ cũ nghe vậy lạc thu phủ nắm đấm xếp chặt âm thầm lại bô ra lần nữa đặt câu hỏi ngươi cảm thấy trưởng công chúa có thể hay không truy xét đến tung tích của chúng ta hẳn là sẽ không đi lần này như thế ẩn ấp không có vấn đề ngươi cảm thấy trưởng công chúa người này như thế nào có nên hay không chết đại nhân ngươi tại sao lại hỏi loại vấn đề này kỳ thật còn tốt hết thể toàn bằng đại nhân định đoạt lạc thu p h ù lại là nắm đấm xiết chặt trên đường nàng vắt hết ó c suy nghĩ như thế nào khảo vấn tình báo có thể bất kể thế nào hỏi đều rất dễ dàng lộ tẩy đối phương đều rất cẩn thận sẽ không nói rõ chi tiết các loại tin tức t ỷ như ngươi là ai ngươi đến từ chỗ đó loại lời này hoàn toàn liền là không thể hỏi nói bóng nói gió cũng rất phiền phức trước mắt chỉ biết là đối phương là tại nhắm vào mình cùng nhằm vào bắt hoàng tử lục vân khanh không bằng nghĩ biện pháp trực tiếp ở trước mặt hỏi lạc thu phủ vì đại cục làm trọng quyết định trước đem ra hỏa này giải quyết lại nói sau đó nói khẽ ngươi trước đi theo ta một chỗ hai người đẩy ra vốn chính là mình người ả n h sĩ đã đi tới bên ngoài hoàng cung hành lang lục minh nguyên nghe đến nơi này cũng đã nhận ra không thích hợp hỏi l ạ c ảnh đại nhân không cần phải đi trước hoàng cung sao đây là ngươi quyết định kế hoạch lạc ảnh một cái phủ đùi đã lâu tên tiến nhập lạc thu phủ lỗ thai để cho nàng t r ấ n kinh không để cho nàng dám tin để cho nàng kinh hỉ và phần sau đó lạc thu phủ theo trong tay áo lấy ra một cái màu vàng dây thừng nhẹ nhàng ném một cái kim quan g sáng chói trực tiếp liền đem phía trước lục minh nguyên trói g ô lục minh nguyên thấy thế đầu tiên là kinh ngạc vật lộn một phen vô cùng không hiểu toàn thân nguyên khí đều bị phong tỏa thần sắc vô cùng khó hiểu đại nhân ngươi đ â y là ngươi là lạc ảnh n h ư người lạc thu phủ không có ý định cùng hắn ủy x à cùng hư trực tiếp hỏi sắc mặt bình thản lạc ảnh nhi lục minh nguyên đồng tử co giục lại sau đó lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ hắn giống như minh bạch cái gì trước mắt lạc thu phủ cũng không phải là lạc ảnh mà là chân chính lạc thu phủ hắn liền nói vì sao như thế chi tượng nguyên lai、like、cũng là bản thân a cái k i a lạc ảnh đại nhân đi đâu lạc thu phù h i ế p mắt nói chẳng cần biết ngươi là ai bây giờ ngươi rơi vào trong tay của ta nhất định phải ngoan ngoan nghe lời của ta ngoan ngoan đem ngươi biết hết thể nói cho ta biết ngoan ngoan nghe lời cái này quen thuộc lời nói chẳng lẽ lại lục minh nguyên nói thầm một tiếng hỏng ta thành tứ tính gia nô chương một trăm bốn mươi lăm tứ tính gia nô diệu huyết hiện long ngọc một lòng muốn chết cho nên ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ sau đó một đoạn thời gian lạc thu phù nghe xong lục minh nguyên thao thao bất tuyện trong đó bao quát lạc ảnh thân thế cùng tấn trong vương phủ lân đoán tình cự rất nhiều hoàng tự ở giữa mâu thuẫn hơi lục minh nguyên bất đắc dĩ nói đúng vậy lạc ảnh đại nhân nhất định phải ta đầu nhập vào nàng cho nàng làm trâu làm ngựa can đảm cất đất muốn lần chết không tử còn ban thưởng một chân cho ta ban thưởng một chân lạc thu phủ sắc mặt nghi hoặc đạp ta một chân không sai hắn quả quyết đem lạc ảnh bắn đi lạc thu phủ tu vi cao hơn hắn không biết là cựu cảnh vẫn là thập cảnh trên tay pháp bảo cũng rất nhiều phân thân đánh không lại không thể treo vào không thể treo vào nguyên nhân chủ yếu nhất là thông qua biết người đó có thể thấy được lạc thu phủ đối với mình cô mội mội này tựa hồ cũng không có hận ý chí ít không có lạc ảnh cái c h ù n g loại kia hận ý chỉ có một cô ẩn tàng quan tâm đối phương hẳn là sẽ không cùng lạc ảnh à bài mà chính là chọn tiếp tục d i ấ u diếm tìm hiểu tình báo đây là lục minh nguyên suy đoán hắn vừa mới còn kỳ quái vì sao dùng biết người nhìn không ra lạc ảnh ngụy trang sơ hở mỗi tiếng nói cử động đều cực kỳ dán vào trường công chúa nguyên lai、like、đây chính là bản thân lục minh nguyên tự nhận chính mình cũng không phải là thật muốn cho cái này hai tỷ mỗi hiệu lực mà chính là muốn lợi dụng lạc ảnh thực lực cùng trưởng công chúa lực lượng đem tấn vương phủ lật đổ chỉ thế thôi lạc ảnh đang lợi dụng hắn hắn làm sao không là tại lợi dụng đối phương ngay sau đó có thể ổn định liền ổn định lạc thu p h ù hiếu kỳ nói nàng là làm sao uy hiếp ngươi lục minh nguyên cười khổ nói lạc ảnh đại nhân nói nếu như ta không đáp ứng nàng liền nói xấu ta phản bội tấn vương phủ để cho ta chết không có chỗ trôn nói bóng gió là các ngươi kim ố quốc hai tỷ bội tương ái tương sát mà ta chỉ là cái con tôm nhỏ ta có biện pháp nào biện pháp này tốt lạc thu phủ hai mắt tỏa sáng lục minh nguyên có dự cảm không lành lạc thu phù ho một tiếng chân thành nói ngươi nghe cho kỹ ngươi cần muốn nói cho ta biết liên quan tới lạc ảnh tin tức còn có đại viêm nội bộ đủ loại đ ộ n g tĩnh nếu như ngươi dám phản bội ta ta không chỉ có sẽ để cho tấn vương phủ biết ngươi đầu nhập vào lạc ảnh bí mật hơn nữa còn sẽ nói cho là ảnh ngươi phản bội tin tức của nàng ngươi cũng không muốn đắc tội tấn vương phủ sau đó bị lạc ảnh thanh lý môn hộ a lục minh nguyên cuối cùng biết đối phương dự định lợi dụng chính mình làm chuyện gì một là nhằm vào đại viêm tình báo nội bộ vớt chỗ tốt thứ hai mới là giám thị l ạ ảnh không hổ là hai tỷ muội liễn não mạch kín đều là giống nhau lục minh nguyên ngay từ đầu cho rằng Kim ô trưởng công là khéo không Kết không hiểu người, tha thứ quan tâm nhu nữ tử, hiện tại tiếp tâm xem tâm. ô công ôn trưởng tha thứ tử, thể ra, chưa lòng quan nhu nữ vẫn là không nhỏ lòng dạ cùng dạ Kết quả này, hắn chưa hẳn không thể tiếp nhận. chúa là là quả dạ dạ đại viêm tình báo nội bộ quyết định bởi tại hắn báo cáo cái gì chính mình báo cáo cái gì là thu phủ liền biết cái gì trình độ nào đó hắn có hay không có thể biên một phần lấy giả làm thật tình báo sau đó đạt tới khống chế kim ô quốc động tác mục đích không cần đ u ồ n g địch t i ể u thông minh trưởng công chúa nhìn đến lục minh nguyên suy tư t h ầ n sắc không lưu t ì n h chút nào đâm xuyên tâm tư của hắn càng không cần nỗ lực dùng tin tức giả qua loa tắc trách bản cung bản cung sẽ từng cái xác minh nếu là phát hiện tin tức giả ngươi liền xong đời trước đó ngươi làm sự t ì n h ta có thể không cùng ngươi truy cứu đến mức lạc ảnh bên kia nàng đệ ngươi giam thị ta mà ngươi là người thông minh hẳn phải biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói cái này tính tình của n ữ nhân bề ngoài nhìn quan tâm h à n phóng là cái điểm muội nhu nhu nhược nhược nội tại kỳ thật rất tự tin bá đạo lòng dạ rộng lớn a lục minh u y ê n kinh ngạc nhìn mắt trưởng công chúa bộ ngực cấp tốc túi đầu ti chức minh bạch ti chức về sau nhất định nghe trưởng công chúa phân phó lạc thu phù tựa hồ đối với chính mình ngự nhân chi thuật rất có lòng tin nếu là không có một chút thủ đoạn há có thể c h ấ n chủ kim ô q u ố c văn vo bá quan ngồi vững vàng nhất chính vị trí lạc thu phù cười nói ngươi đã đ ề u cho ta cái kia bất thành khí mội mội làm trâu làm ngựa muốn lần chết k h ô n g tử vậy ngươi cũng phải cho bản cung làm trâu làm ngựa chỉ là bản cung vẫn là rất chân quý tính mạng của ngươi cái này ngươi yên tâm ta đối với ngươi khẳng định so lạc ảnh đối ngươi muốn càng tốt hơn lục minh n g ê n nghe xong nội tâm yên lặng trừng ậ y làm trâu làm ngựa cái từ này ta đều chán nói rồi ngươi lại không cho ta tha làm sao có thể chạy động nếu có thể lực cùng táo ngọt mới được à bàn tay đánh dù nói thế nào tưởng thưởng một chút cũng không tính quá phận cho dù là thiên lý mã không ăn no cũng giống vậy không chạy nổi trường công chúa hài lòng gật đầu lạc thu phủ vô v ô bờ vai của hắn lặng lẽ lấp một khối hồ lâu ngọc đội ở trong tay của hắn l ờ i nói nhẹ nhàng nhẹ giọng nói ngươi tốt xấu là quan hải cảnh võ phu miễn cưỡng xem như trung ngũ phẩm hàng ngũ cao thủ tiềm lực đầy đủ cho bản cung làm việc sẽ không bạc đánh ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thể hiện ra giá trị của mình cái này viên ngọc đội có thể ôn dưỡng pháp bảo dưỡng kiếm dưỡng nào có thể、so、sánh khiếu huyệt dễ dùng, cũng có thể cất giữ đồ vật. Yếu nhất chính là, có thể huyệt thể trọng nhất sánh khiếu so dùng, vận, giữ yếu dễ đồ lục à có cùng cất thể ta trì truyền tin, dùng đến bảo trì, tin, cất kỹ. l minh nguyên nắm chặt ngọc bội làm bộ làm ra đánh máu gà bộ dáng không người túi đầu vâng thuộc hạ về sau chỉ cấp công chúa điện hạ làm châu làm ngựa tứ tính gia nô liền tứ tính gia nô đi chỉ cần kết quả cuối cùng là tốt miệng hiệu chung một chút cũng không tính là gì ngươi còn không có nói tên của ngươi cùng thân phận lạc thu phù nhắc nhở dương lục minh nguyên vừa muốn thoát ra kết quả phát hiện không hợp lý chính mình cái này phân thân khuôn mẫu là dương tiễn giám vẽ chỉ bất quá phục dụng dịch dung đan biến thành trung niên tướng lãnh bộ dáng trưởng công chúa gặp qua dương tiễn cách ăn mặc cũng nghe qua tên của hắn khẳng định sẽ bị nhận ra dương nhị lan là hắn hàng thứ nhất phân thân không biết hẳn là nắm một cái cái gì tướng mạo cho nên chỉ có thể đem nhàn t r ị nắm m ộ ư ơ i phần tới gần bản thân bất quá ngũ quan đều hơi vi điều chỉnh một chút xem ra chỉ là cùng lục minh nguyên dáng dấp rất giống cùng huynh đệ tương tự cho nên dương tiễn mới cần một mực mang mặt nạ đây cũng là vì sao trước đó trưởng công chúa nhìn đến dương tiễn như thế động tâm nguyên nhân cái khác phân thân tuyệt đối không có cái hiệu quả này hắn đến lâm thời nghĩ cái thân phận mới dương hiển dưới tình thế cấp bách lục minh nguyên suy nghĩ một cái tên mới đến từ hiện thánh chân quân lộ ra lạc thu phủ k h ẽ gật đầu ngữ khí trịnh trọng nói dương hiển đúng không bản cung hiện tại mệnh lệnh ngươi trở lại nhà khách đi tiếp ứng lại ảnh bản cung sẽ phối hợp ngươi lục minh nguyên nghe vậy trong nháy mắt minh bạch nàng muốn làm cái gì không cho lạc ảnh phát hiện manh mối che giấu lần này ô long sự kiện mặt bên cũng là đang giúp hắn giải vây thuộc hạ nên dùng lý do gì lục minh nguyên hỏi lạc thu phủ suy nghĩ một lát ngươi liền nói chi tiết trưởng công chúa sớm đi ra bất quá bởi vì không có quần áo đổi đến trên đường chọn lựa đi để ngươi sớm trở về Kế h o một, một bên khác lạc ảnh tay nắm an nghỉ phù rút đau tìm sau một nén hương cuối cùng vẫn từ bỏ nhường trường công chúa ngủ say dự định thời gian không nhiều nhất định phải nhanh trở lại hiến hội vừa đi dung mạo một bên biến hóa quyết định của nàng làm vô cùng quả quyết thế nhưng là chờ lạc ảnh đi tới cửa về sau không nhìn thấy một người cái gì trung niên tướng lãnh hộ vệ thị vệ toàn diện không nhìn thấy lục minh nguyên đóng vai hộ vệ biến mất cái này khiến nàng liên tục nhớ mày chuyện gì xảy ra dương nhị là người đâu khó đạo đã xảy ra chuyện gì tính toán đợi lát nữa lại trừng trị hắn lúc này kế hoạch quan trọng nàng đ è xuống trong lòng hoài nghi dự định một mình chấp hành kế hoạch bất quá nhiều lúc nơi x a một bóng người chạy tới chuyến âm nói đại nhân ta ở chỗ này người đi đâu là ảnh bây giờ là trưởng công chúa bộ g á n g có thể thần sắc tràn đầy s ư n lệnh ngọt ngào tướng mạo quả thực là có một phần thanh lãnh khí chất cảm giác nàng đối lục minh nguyên mất tích bất mãn hết sức lục minh nguyên xấu hổ giải thích nói lạc ảnh đại nhân ngươi chân t r ư ớ c mới vừa đi vào ta mới giải quyết phía ngoài hộ vệ trưởng công chúa rất nhanh liền đi ra sau đó thuộc hạ chỉ có thể tiếp tục ổn định nàng theo nàng đến thiên bảo phường thị c ử a mới nhớ tới còn có hiến hội còn phải xử lý sau đó phái ta trở về cùng nội các đại thần bàn giao lạc ảnh bị t đầu im lặng nói thật đúng là phong cách của nàng c h ắ c không được ta tìm không thấy gian phòng của nàng ở đâu nguyên lai căn bản không ở bên trong lạc ảnh tại chỗ ra lệnh việc này không nên chậm trễ thời gian không nhiều lắm theo ta cùng một chỗ tiến cung vâng lục minh nguyên trầm giọng ô n quyền trước khi rời đi còn thức vô ý thức bay đại ầ u qua. nhìn thoáng đến bọn hắn rời đi trong chốc lát. Đợi đi rời l c thu phủ m ớ t ạ i n g u y ê n c hoàng ỗ xuất qua t hiện, nhìn qua hai người bỏng lưng, r n lòng im lặng nói, ảnh nhi, người, thực đủ sức để tự vệ. nhường bản cung nhìn xem, tâm tính trên, có giải bao nhiêu g giờ giải im xem, tâm có thực bây bao tự sức đủ để vệ, v o o Đại viêm h à cung gặp qua trưởng công chúa ven đường đi ngang qua người đều là đối n mầm đầu mà bước dáng vẻ đoan trang lạc thu phủ m ư ờ i phần cung k í n h lục minh nguyên đi theo đối phương đằng sau trong lòng cũng so sánh ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới luôn luôn tư thế h ê n ngang ảnh tiếu đối với trong cung đình bước tư thế có cao như vậy độ thuần thục như vậy lạc thu phủ cái này một thân phận mới sẽ không bại lộ hắn suy đoán đối phương hẳn là khi còn bé trong cung học kỹ năng hai người vừa mới đi vào hoàng cung đi tới trường nhạc điện ngoài trăm thước đông nhiên không biết cảm nhận được cái gì l ạ c ảnh thần sắp đột biến lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nàng đứng ở lục minh n g u y ê n phía trước trong chốc lát ẩm ẩm tiếng vang t r u y ề n đến một đạo quang trụ phóng lên tận trời theo trường nhạc cùng phát ra b ộ c phát ra vô biên vô tận kinh dị khí lãng hô cuốn phong có tới ẩm sóng lửa lấy đại điện làm trung tâm cấp tốc tảng ra dọc đường cây cối cung khuyết n g ó i mái hiên nhà các sự tình vật hết thể đều hóa thành một phấn hủy diệt lực lượng bốn phía quyết tán giống như một đoá mây hình ấm khí tức vô cùng khủng bố may ra lục minh nguyên đứng tại lạc ảnh sau lưng cương đại đạo khí hóa thành một mặt t u t ử viên cháo bọc lại hai người không nhận cái này cố hủy diệt lực lượng ăn mòn Giang Tuyết trắng cung càng bay lên, tinh khiết đạo khí đầy trời tay bay lên, như rắc. Tuyết đầy háo khí đạo làm ả là r ư ợ u huyết h i ể n long ngọc khí tước như thế nào r ư ợ u huyết h i ể n long ngọc lục minh nguyên không hiểu là ảnh l o n g mi nhữ lên giải thích nói theo thời đại thượng cổ liền xưng bá man h o a n g cổ lao tồn tại yêu tộc bá chủ hơn ngàn năm chân long bản mệnh h i ể n ngọc gần với long tộc yêu đan thiên linh địa bảo vật này mặc dù chân quý nhưng mười phần nguy hiểm rất không ổn định nếu không có l u y ệ n chế chi pháp thường nhân đột vào liền sẽ bạo phát không gì so sánh nổi hủy diệt lực lượng phá hủy phương viên mấy trăm dặm hết thẻ sự vật trung ngũ phẩm tu sĩ không cách nào ngăn cản nàng nhìn về phía nổ tung trung tâm vô cùng không hiểu trong hoàng cùng xảy ra chuyện gì là ai tại một lòng muốn chết Trước ẩm ẩm biện h mây quần quận phun trào khí lưu khai thiên lục minh u lên ngẩng đầu nhìn lại nguyễn hoa bắn ra quang mang có chút và mẹo thư không xuất hiện một vị ngồi xếp bằng đám mây thả câu láo giả khuôn mặt dàn mua tóc hoa dâm nương theo gào thét hủy diệt tiếng g i mạnh liệt lăn đi thiên cung một viên có chút lấp lóe tinh thần trợ hóa làm một cái đường vòng cung rơi vào trường nhạc cung trung ương nhìn kỹ phía dưới thế mà cái kia lấp lóe tinh thần lại là một cái lơi ư câu đại viêm cung phụng xuất thủ lạc ảnh liếc một chút liền nhận ra người này hắn là đại viêm cung phụng lục minh nguyên còn là lần đầu tiên gặp đến lão giả bộ d á n g căn bản không biết lạc ảnh gật đầu người này chính là đại viêm bốn đại cung phụng một trong ngư phu ngư phu tốt giản dị tự như tên luôn luôn chấn định lạc ảnh trên mặt hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng bất quá là biệt hiệu thôi đạo hiệu của hắn tại trung thổ thiên h ạ như sấm bên hai Đều cái gì? Thanh trong không khí yên lặng trong chốc lát đúng lúc này cần câu bắt đầu kịch liệt rung động liền mang một cái thật dài sợi tơ cùng một chỗ r u lên một đạo thon dài h u y ề n quang theo cán dây tràn vào trong tay ông lão thả câu lão giả đục ngầu trong ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang tới đột nhiên trường nhạc cung vị trí xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy nương theo lấy một cỗ cực nặng hung lệ chi khí trong hư không tàn ra thả câu lão giả cảm giác được một đạo lực lượng cường đại theo một đầu k h á c phát ra hắn nắm chặt cần câu không b u n g tay không mất bao lâu mặt hồ vòng xoáy liền càng lúc càng lớn vòi rông nước nhào lộn phun trào mang theo kinh người b ằ n nước hắ từ nơi sâu xa linh khí cấp tốc phun trào hội tụ thành một đầu ngón tay ánh sáng đầy trời khắp cả người xinh trắng p h ả n phất là một cái nguy nga linh trâm t i ế n g xe gió văng lên ngưng tụ mà thành lăng không một chỉ xuyên tấu vòi dòng nước tiến vào to lớn vòng xoáy bên trong một viên màu đỏ sậm mang theo khủng bố bạo lệ khí tức long ảnh ngọc tinh giữa không trung r ồ n g gào trường tồn long ảnh đ ắ m chìm tại một đạo màu đen to lớn trong nước xoáy giống gào thét kêu trời một tôn hạo nhiên long ảnh từ từ bay lên quần quận long ảnh lộ ra một viên sừng đầu giữ tận đầu có rắn một dạng đồng tử chỉ là một viên ánh mắt liền có một người cao như vậy người ở tại trước mặt thực sự nhỏ bé thứ này lại có thể là một đầu tại ngọc thạch bên trong tu luyện ba ngàn năm lâu bạo lệ long linh giống long linh phát ra gầm lên giận dữ hiển nhiên rất không can tâm còn muốn dáy rụa chạy thoát lại bị thả câu lão giả cần câu hất lên giống như thần lực giống như đem lện vào một bên phát ra ầm vang đ ạ kích trên thân hư ảnh ảm đạm không ít xem ra thương tổn không nhẹ su i ê bất quá trong chốc lát bạo lệ long linh bị một cái yếu ớt lông trâu dây câu câu treo ở phía trên tinh h ô n g sau đó ném vào sau lưng cá cái sọt bên trong giống như một thanh ngàn năm hàn đàm đem nóng rực ngọc tinh chấn áp phong tồn trong chốc lát hủy diệt lực lượng nhất thời tiêu trừ lộ ra một mảnh hoang vu đất trống cùng còn sót lại một đoàn màu vàng con nòng nọc văn tự lồng ánh sáng tại bạo tạc phát sinh trong n g a y mắt mọi người đều là sinh ra lực lượng chống cự bảo vệ mình miễn bị tai nạn số lượng không nhiều mấy vị đại nho đều là sắc mặt chấp nhận lảo đảo ngã xuống đất bọn hắn dùng thần t h ô n g che lại sau lưng rất nhiều học sinh sĩ tử đã đạt đến cực h ạ n ngoại vi phương tiện h pháp sư tình huống thì muốn tốt hơn nhiều không có cái gì không tốt phản ứng đồng thời hắn một chuỗi phật trâu che lại sau lưng phần lớn người bao quát cung nữ cùng thái giám lục minh nguyên theo không khí khẩn trương bên trong tỉnh táo lại nguyên khí cảm giác quét hướng b ố n phía hắn phát hiện tình huống hiện trường không thể lạc quan tại chỗ tu sĩ chỉ cần thực lực tại m ộ ư ơ i một cảnh cơ bản không có việc gì những người khác liền không có vận tốt như vậy đại bộ phận đều bị cực lớn bị thương bỏ mình người số lượng cũng không ít thập cảnh phía dưới càng là không có còn sống khả năng tốt ngay đầu tiên thực lực cường đại người đều che lại bên người người, tổng thể thương vong không tính quá nghiêm trọng mấy trăm người tỷ lệ sống sót tại khoảng bảy phần m ộ ư ơ i chỉ có một vị trí tình huống bếp ắ t nhất trung tâm vụ nổ m ư ơ i m vị trí to như vậy rộng rãi cung điện trung tâm vụ nổ cơ bản không người sống sót cho dù là một vị mười một cảnh tu sĩ đều không có chỉ có một người đứng đấy một viên khắc giấu lấy ý chữ văn ấn cùng một luồng trôi kiếm mới có thể treo màu vàng kiếm tuệ đồng thời rơi xuống đất giờ phút này cả hai trên thân quang mang vô t ổ n rớt xuống đất phu nhân lục vân khanh một mặt chết lặng ngốc trệ đứng tại chỗ rất hiển nhiên lần này nổ tung sự cố đến từ bát hoàng tử lục vân khanh người khác thấy thế đều không nhịn nhìn thẳng đoán được cái gì cả đám đều trầm m ặ t không nói lục vân khanh mặc dù sống tiếp được có thể là ninh vương phi lại vì bảo hộ hắn thân tử gạo tiêu ý chữ ấn là lý thánh cho hắn hộ thân c h i vật mà màu vàng kiếm tuệ thì là binh thánh c h i nữ bảo mệnh c h i vật chỉ dựa vào một kiện hộ thân p h ù hiển nhiên không đủ giữ được tính mạng tại là ninh vương phi hy sinh chính mình đem cơ hội để lại cho lục vân khanh nàng thì là tính cả thần hồn đều bị long linh dư vi ma diện lúc trước nói cười yên yến bầu không khí hòa hợp trường nhạc c ũ n g không thấy t â m hơi bây giờ lại chỉ còn một vùng phế tích thưa không bên trong một đạo màu trắng hồng quang giống như lưu tinh xe qua một vị áo trắng thiên sư thân ảnh bất ngờ xuất hiện tuổi trẻ thiên sư tay cầm một mặt phong cách cổ xưa bóng mặt trời linh thức quét hướng bột phía luôn luôn phóng đẳng trên mặt hiếm thấy không có nụ cười hắn vuốt ve cái cằm nói là chân long hiển ngọc tự bạo trách không được hứa trường khanh ánh mắt ném hướng phía dưới nội các thủ phụ lộ ra hỏi thăm chi ý thủ phụ đại nhân có thể bắt đầu chưa phiền phức thiên sư viên huyền cương thản nhiên nói hứa trường khanh ánh mắt ngưng tụ thân thể sừng sững hư không áo trắng bị gió đ ê m thổi phần phật màu vàng đạo khí tại hai ngón tay hiện lên tràn vào phong cách cổ xưa bóng mặt trời đông đạo trung văng lên thiên địa hết thạy tiến vào đ ư n g im giang giác âm thanh lớn theo bóng mặt trời chi bên trên truyền đến cổ lão quay số hiện lên n u ộ n thành màu vàng Lấy tử, ỉ phản phát có một cái bàn tay vô hình nhường nhật miệng quay số không ngừng chuyển động giờ khác này tựa hồ thời không di chuyển thủy diện địa quyết trên đất bát đũa đỏ thám tường gạch nói vụn hóa thành bột phấn thảo mộc toàn bộ xuất hiện đầy trời kim quang hiện lên ngắn ngủi mấy hơi một tòa hoàn chỉnh trường nhạc cung lần nữa sừng sững tại trên đất trống hết thảy chung quanh về tới một nén nhang trước đó tất cả mọi người gặp này đều là dị thường t r ấ n kinh là đạo môn tiên khí phi thăng nhập miệng không nghĩ tới lúc còn sống ta thế mà có thể gặp đến như thế tiên khí vật này có thể n ị c h chuyển thời gian chữa trị hết thảy lại không cách nào chữa trị người ba hồn bảy vĩa nếu không cũng là cùng thiên đạo luân hồi chống lại không ít người nhìn về phía lục vân khanh vị trí mặt lộ v ẻ tiết mới từ vật có thể chữa trị có thể người đã chết há có thể dễ dàng như thế phục sinh nếu là lưu lại một hồn một phách có lẽ đạo môn chân tiên còn thật có biện pháp nếu như thần hồn câu diện ba hồn bảy vĩa toàn bộ tiêu tán cho dù là thượng cổ tiên nhân đại năng thánh nhân tổ sư đều làm không được khởi tử hồi sinh chương một trăm bốn mươi bảy tạo thế chân vạc quốc sư đại kế thiên địa kỳ bản trường nhạc cung bên trong nương theo tiên khí nhật miệng vận hành rất nhiều người sớm đã hủy diệt n ụ c thân dù l à hóa thành m ộ t mịn đều là phục hồi như cũ như lúc ban đầu chỉ bất quá rời g i ặ c ba hồn bảy vĩa còn phiêu đáng giữa thiên địa tại luyện khí sĩ trong mắt còn có thể nhìn đến những thứ này vô hình tri vật tuổi trẻ thiên sư vung tay lên những thứ này ba hồn bảy vĩa nhất thời đánh vào vô chủ thân thể đại bộ phận vận khí tốt tu sĩ ba hồn bảy vĩa còn tại có thể khởi tử h o à sinh có thể một số nhỏ tới gần long tinh trung ương ba hồn bảy vĩa không một tia r ờ i dạng không có cái khác chân nhân đại nho cao tăng làm lục thân giảm sóc thần hồn câu diện lục vân khanh mang chờ mong ánh mắt nhìn trước mắt áo trắng thiên sư khẩn cầu tiên sư cầu ngài mau cứu bản vương ái phi hứa trường khanh lại là lắc đầu ninh vương phi ở vào chính trung ương là khoảng cách hiện ngọc tự bạo gần nhất người nếu là có hồn phách còn sót lại còn có thể chiêu hồn giữ lại một tia sinh cơ có thể nàng ba hồn bảy vĩa đều là vẫn diện nhật miệng cũng bất lực nhật miệng có thể n ị c h chuyển thời gian tuy nhiên lại không cách nào n ị c h chuyển luân hồi ba hồi ba hồn bảy vĩa thuộc tại thiên địa luân hồi một hàng. do thiên đạo tự mình c h ấ p trưởng huyết nhục c h i thân có thể phục hồi như cũ một luồng tàn hồn có thể chiêu hồn có thể chỗ có thần hồn tiêu tán giữa thiên địa là thật không có cách nào lại nói vận chuyển một lần nhật miệng sử dụng cần tiêu hao nhật miệng bên trong tích lũy trăm năm tuế nguyện chi lực vận dụng một lần hứa trường khanh đã đầu đầy mồ hôi đạo khí thấy đáy đành phải lấy ra một viên đan d ư ợ c u ố n g vào nghe được áo trắng thiên sư phủ quyết lời nói lục vân khanh trên mặt sinh ra tuyệt vọng theo vừa mới bắt đầu không dám tin đến chết lạng ngốc trệ lại nhìn thấy nhật miệng thần lực sinh ra hy vọng sau cùng bây giờ triệt triệt để để tuyệt vọng vạn phần bi thương một từ giờ khắc ô n này nao hải hiện ra rất nhiều cùng ninh phi vũ sinh hoạt hàng ngày hình ảnh theo nho miếu cái biết đến trong vương phủ lông gà vỏ tỏi đến tỉ mỉ chú đáo nhắc nhở lục vân khanh nhắm hai mắt lại chung quanh không có người nào dám cái dây hắn lạnh lùng mà hỏi là người phương nào ra tay nguy hiểm như thế cấm vật làm sao lại xuất hiện tại đại hiến phía trên không thiếu nội các đại thần trong thêm đó bói toán v nhanh g t nhất đều n i thuộc i tràng n về áo trắng tiên sư hứa trường khanh hắn liếc nhìn chung quanh phát hiện manh mối ánh mắt cuối cùng ổn định ở lục vân khanh bản trước một cái nấu canh ngoại khí bên trong nở rộ một cái sung mãn mùi thơm nước tương gà ba năm long tộc hiển ngọc liền giấu ở cái này ngói khí bên trong bị cung nữ đã bưng lên sau đó có người giải khai hiển ngọc cấm chế đây cũng là tự bạo tồn tại hứa trường khanh trầm giọng nói chẳng lẽ cái này cung nữ là thích khách rất có thể chỉ tiếc cái này cung nữ phụng dưỡng tại sùng văn vương bên cạnh thân cũng là bỏ mình lục vân khanh nghe đến lời này mà không thay đổi nhìn về phía thủ phụ thấy tình cảnh này thủ phụ viên huyền cương âm thanh lạnh lùng nói đem tất cả ngự trù toàn bộ cầm xuống nhanh chóng vặn hỏi rất nhanh tham dự chế tác lần này đã h ế n tất cả ngự trù đều là bị chồng cung cấm quân mang tới bọn hắn từng cái sợ hai không thôi không biết chính mình phạm vào cái đại sự gì chỉ có thể trong miệng hô to đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng à. viên huyền cương một bộ phi bảo không giận tự uy thản nhiên nói trong các người có người ý đồ ám sát vương giá chúng ta đều là toàn tâm toàn ý chuẩn bị đại yến hà có ý đồ không tốt đúng vậy à, nhỏ bất quá là một giới đầu bếp sao dám đối điện hạ đọc thủ ngự chủ đều là kêu khổ thấu trời t ê u cha gọi mẹ lục vân khanh thì là không có nói nhảm nhiều như vậy hắn l ẻ loi một mình đi đến một vị cao gầy đầu bếp trước mặt bàn tay lớn đặt ở đối phương trên thiên linh cái văn khí khoáy động đầu bếp mặt lộ vẻ thống khổ lại không dám phản kháng những ế thứ này đầu bếp càng là như vậy đại bộ phận là phàm nhân một cái làm sao có thể tiếp thu được siêu hồn tìm sao hồn người cũng liền phế đi lục vân khanh từ trước đến nay lấy nho nhã nghe tiếng há sẽ làm ra chuyện như vậy phù phù thanh âm chuyển đến cao gậy đầu bếp thân thể chán nản ngã xuống đất ánh mắt ngốc trệ nước bọt chảy đầy đất hiển h n động động, đây đều là phạm à nhân cánh mặn như là cỏ rác bây giờ bắt hoàng tử ngay tại nổi nóng muốn tìm ra hung thủ giết người mặt ngoài điện hạ không có, có nhận đến vương phi cái chết ảnh hưởng biểu hiện rất bình tĩnh trên thực tế không biết trong lòng có bao nhiêu n ộ hỏa cùng hận ý bọn hắn tội gì vì mấy cái phạm nhân cùng bây giờ ngọn gió chính thịnh bắt hoàng tử đối n ị c h húng chi bọn hắn cũng muốn biết hung thủ đến cùng là ai siêu hồn đúng là nhanh nhất cũng là bảo đảm nhất biện pháp chỉ có một vị tuổi trẻ nho sĩ đứng ra mặt lộ v ẻ v ẻ không đành lòng đối với lục vân khanh chỉ trích nói điện hạ cử động lần này sợ là có chút không ổn những thứ này ngự trù đại bộ phận là người vô tội có thể từng cái v ặ n hỏi vì sao muốn thương t ổ n tính mạng bọn họ lục vân khanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái cái nhìn này tràn đầy coi thường đ ố i ở t r ư ớ cục lục vân khanh thanh tiên em khô khốc theo trong cổ học đặt ra hãng tại nào đó một vị tròn mép đầu bếp trong trí nhớ phát hiện bất tích một đạo mập mạp thân ảnh tiềm nhập bếp sau vô lễ làm khó dễ muốn một điệt lớn bánh quế sau đó gây chuyện trên đường còn đứng ở rất nhiều thức ăn trước mặt là mọi người bên trong khả nghi nhất một cái điện hạ tìm tới hung thủ kẻ cầm đầu là ai mọi người đều là hiếu kỳ lục ngây vạn lục vân khanh nghiến răng nghiến lợi gan từng chữ đạo thân ảnh kia hắn đến bây giờ cũng sẽ không quên lục vân vạn ngươi đây là tại muốn chết cái gì kẻ cầm đầu là lang gia vương thật hay giả tất cả mọi người đều là trần kinh bọn hắn cũng không nghĩ tới có chút không dám tin tìm kiếm khắp nơi lục vân vạn thân ảnh bọn hắn nhờ đến lang gia vương cũng tại đại yến hiện trường rất nhanh có người phát hiện không hợp lý lang gia vương không thấy bây giờ không có ở đây đại hiến phía trên kẻ cầm đầu thật chẳng lẽ chính là hắn thất hoàng tử c u n g điện hạ lớn bao nhiêu cựu h á n thế mà có thể làm đến mức độ như thế nương theo cái này một vị đầu bếp thân thể chán nản ngã xuống đất còn lại ngự chủ đều là thở dài một hơi cho là mình nhặt về một cái mạng thế nhưng là rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền đọc lại thân là hoàng cung ngự chủ, trông coi không đúng nhường lang ra vương lẹn vào bếp sau ủ này đại họa xin hỏi triều đình chư công nên xử trí như thế nào lục vân khanh lời nói lạnh như băng rơi vào nội các đại thần trong thay càng trói thay dựa theo đại viêm luật pháp thất trách trí tội dẫn đến đại v i ê m của công t ổ n thất nghiêm trọng người nên c h ố n lấy rào hình bây giờ vẫn có nhiều tên mệnh quan triều đình sống chết không rõ hồn phách chưa về đây là đại tội lý nên thêm hình một vị hình bộ quan viên ánh mắt trầm tính nói lời vừa nói ra tất cả ngự chủ sắc mặt trắng bệnh hiện ra vẻ tuyệt vọng bọn họ biết rõ chính mình chết chắc lục vân khanh hài lòng gật đầu đáp rất không tệ người tên là gì ti chức thạch thanh lãng hình bộ quan viên cung kính n võ quyền có thể bị sùng văn vương thưởng thức tuyệt đối là cực khởi đầu tốt nhưng là nội các đại thần sắc mặt chưa chắc có đẹp mắt như vậy lục vân khanh đây là tại trong giáo các làm việc không thể nghi ngờ là đem nội các địa vị coi là không có gì nếu là nghiêm trọng nói có thể c h ỉ một cái phát biểu vượt quá c h i ngôn tội danh nhưng bọn hắn sẽ làm như vậy à đương nhiên sẽ không lục vân khanh dù sao cũng là thân vương c h i thân lý thánh môn đồ địa vị cao thượng đối triều đình sự tình nhiều nói vài lời kỳ thật ảnh hưởng cũng không phải rất lớn chỉ nói là đây là một cái không tốt bắt đầu chỉ có thất hoàng tử tiến vào bếp sau liền có thể kết luận hắn là hung thủ rồi thứ phụ vương hòa phủ cười nhạt một tiếng hỏi như thế nói lúc này nội các bị giận trên đầu bắt hoàng tử đè ép một đầu nhìn như không ảnh hưởng trên thực tế chung quanh quan viên trong lòng đều là áp thở ra một hơi lúc này chỉ có hắn có thể gánh chịu bắt hoàng tử n ổ hỏa thủ phụ đại nhân không tốt lấy thế đại người không muốn đắc tội bắt hoàng tử cái khác nội các đại thần c à n g là như vậy nếu là tất cả mọi người thợ ơ nội các uy tín tất nhiên chịu ảnh hưởng chuyển đến ngoại quốc sứ thần trong thai việc này lớn thân là thứ phụ nội các cái này hy vọng hắn nhất định phải tranh thủ lục vân khanh gặp vương hòa phủ mở miệng mặc dù trong lòng hỏa khí rất lớn nhưng cũng không tốt đối với vương hòa phủ phát t i ế t đối phương dù sao cũng là lục ca ngoại công đương triều thứ phụ địa vị cũng không thấp h á n c ử u hận lục vân vạn không sai nhưng bản thân cũng không có đánh mất lý trí nhà nhạc n hỏi vương đại nhân cảm thấy nên xử trí như thế nào ninh vương phi cái chết ta biết do điện hạ trong lòng nhất định hết sức thống khổ vương mộ tự nhiên cảm động lây nội các nhất định sẽ cho điện phía dưới một cái công đạo trước đem lan g ra vương giải vào công sở thẩm vấn điều tra long tộc hiển ngọc tồn tại đến lúc đó hết thể liền tra ra manh mối vương hỏa phủ tư thái bảy cũng không cao ngự a khí xem như rất thân cùng cho lục vân khanh làm ra cam đoan lục vân k h a h í t sâu một hơi nói này bản vương liền xin lợi đại nhân tin tức súng văn vương điện hạ uy phong thật to không biết ta kim ô quốc bị khuất chư vị vẫn là không nhớ đến đông nhiên một đạo thanh lãnh thanh â m truyền đến kim ô trưởng công chúa lạc thu p h ù về tới đại yến hiện trường bên người còn theo một vị trung niên tướng lãnh thủ phụ viên huyền cương trầm giọng nói lần này đại yến vốn là vì thương thảo việc này mà tình huống bây giờ có biến chỉ có thể trì hoãn trưởng công chúa bị c h ê cười thực sự xin lỗi lạc thu p h ù cười n h ạ t nói một cái vương phi cái chết dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ lại các ngươi nội các là từ sùng văn vương trụ sự vẫn là nói hắn đã là đại viêm khâm định thái tử lục vân khanh ánh mắt bên trong lộ x ả ra nguy hiểm thần sắc k h í p mắt nói công chúa điện hạ lời này là có ý gì rất nhiều nội các đại thần cũng mặt lộ vẻ không hiểu trường công chúa lúc này đi ra quấy đục nước làm gì nàng đây chọc g i ậ n bắt hoàng tử hành động cảm thấy không hiểu nữ nhân này nốt sao đây là đại viêm r a sự trường công chúa liền không cần khoa tay mua chân vương hỏa phủ thản n h i ê nói n ta đã hiểu như vậy đại viêm là dự định đối kim ô c ố t thờ ơ lạc thu phủ thất vọng nói chỉ có một bên trung niên tướng lãnh mà không thay đổi dối mặt trong lòng tràn đầy kinh ngạc hắn làm sao biết là ảnh đại nhân miệng có thể điêu ngoa như vậy giam ba câu nâng lên mọi người bất mãn bản sự này cũng là lợi hại thế này sao lại là cái gì thật lạc thu phủ mà chính là lạc ảnh hóa thân trưởng công chúa tại cho tỷ tỷ mình t r e o chọc c ứ u hận thôi nhường bắt hoàng tử cùng trưởng công chúa kết thủ tấn vương phủ tốt ngư ông đất lợi đây là lục quan g cảnh bố trí nhiệm vụ lục minh nguyên hóa thành trung niên tướng lãnh nhìn về phía đệ đệ của mình lục vân khanh sắc mặt tâm trầm trên sàn nhà đổ rất nhiều thi thể ninh vương phi thi thể cũng thế trên mặt đất lục minh nguyên âm thầm thở dài mờ hơi hiển nhiên hắn đã biết xảy ra chuyện gì đổi lại là trước kia lục vân k h a tuyệt đối sẽ không làm giết người sự tình chỉ có thể nói bây giờ bắt đệ t h ủ ninh vương phi cái chết kích thích bắt đầu biến đến có chút cực đoan hy vọng hắn có thể bước qua đạo khẳng này truyền nội các văn thư bắt lang gia vương việc này tính chất quá nghiêm trọng đại yến chết đi người số lượng cũng không ít nhất định phải nghiêm t r a n ộ i các đại thần rất nhanh hiện trường viết bắt văn thư nhường tam viện tu sĩ đi cầm người trường nhạc cung trong đám người không người để ý tuân phu tự yên lặng bưng một chén rượu lên nhấp một miếng vị đạo xác thực cùng nhật miệng khôi phục trước đó là giống nhau đại yến có một kết thúc viết tại hắn lòng bàn tay bốn cái mực nước chữ lớn là vì một lòng muốn chết cũng bỗng nhiên tàn đi hắn nhìn trăm trăm đại yến mỗi người một vẻ cười t h ầ m một tiếng mặc dù lao phu không biết ngươi là ai lại có biện pháp nhường vốn nên chết đi lục vân vạn khởi tử hồi sinh nhường đ ồ nhi ta tu vi bất ổn ngược lại có mấy phần bản sự hiện tại này cục ngươi lại nên làm như thế nào phá giải này cục một hòn đá ném hai chim đã nhường thất hoàng tử ham sâu t ử cục lại để cho bát hoàng tử đạo tâm bị hao tổn văn đảm xuất hiện vết n ư ớ c hai người như vậy kết t h ù kết toán không chết không thôi rất hay rất hay chỉ là cái nào đó trong n h y mắt hắn ngẩm đầu nhìn lên trời một mực chuyện cũ thông qua tối tăm chúng sinh hắn thấy được một đối với con mắt t u â n Phu t y mù lợn ó i c lờ tường h vân năm màu linh tú nhanh trí bạch hạc cùng vang lên trên lưng là tường vị nho sam ăn mặc sĩ tử nơi đây tất nhiên là một tòa tiên gia khó cầu chi địa bên trong dấu không thiếu động viên núi xuống thang cao đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái ngàn tòa vạn nhận sơn phía trên đẩy ra mây mù điêu khắc có năm tòa núi cao đều là thánh nhân ảnh chân dùng tượng trưng cho hạo niền h châu năm đại thánh nhân tổ sư còn cứ gọi là nho gia ngũ thánh ngũ đại tổ sư là nho miếu bên trong địa vị tối cao người học thuyết rộng rãi nhất truyền bá vạn năm không ngã thánh nhân phía dưới chính là bảy mươi hai thánh hiển không khỏi là sử trên sách lưu lại nổi bật lập bia lưu danh sử sách thế hệ thân cư các đại vương triều c h ỗ cao nhất từ từ cao thăng nho miếu sừng sững tại hư không giống như lâu đài xây trên cát như vậy đại phù đảo khiến người ta nhìn qua liên tưởng đến thiên thượng bạch ngọc kinh nho miếu bên trong đều có bảng hiệu chư tử bất gia đều có phân chia đại điện bên trong hưng hỏa trường tồn đến từ trung thổ thiên hạ tất cả mọi người người đọc sách hương hòa cầu nguyện đều là tại nho miếu bên trong chỉ bất quá hiện nay nho miếu bên trong giáo chủ đã nhàn vân giá hạc đã lâu hết thẻ công việc do phó giáo chủ lý thánh trường quản miếu bên trong sừng sức nhiều tọa thánh người tượng đá phóng tầm mắt nhìn tới lại có hơn một ư ơ i tọa một vị trong sáng lao giả t ừ bao quần áo tay áo màu tím cây dâu đường vân đại khí bằng bạc tóc c h á n cẩn thận tỉ mỉ dưới hàm d â u bạc trắng t h n dài có phần có tiên phong đạo cốt cảm giác khí cơ sâu không lường được dường như nhìn rõ thế gian hết thảy cái này vị mặt mũi ống l có khắc lý tại h h á n trong h chữ. m am bốn t sáng lao giả, giả trong mắt dài chính thức phong cách cổ xưa cửa đại biến đến càng ngày càng to lớn thường bốn phương t a m hướng kéo dài diễn hóa thành một ngọn núi thế liên miên khổng lồ thế giới rất giống là một bức thiên địa cuộn tranh triển khai nho tu thực lực càng là cường đại tại cờ dưới bản biến hóa ra thế giới cũng thì càng to lớn càng l à cẩn thận mỗi một ngọn núi mỗi một dòng sông mỗi một tòa thành trì mỗi người toàn bộ đều bày biện ra tới bây giờ có hai đạo vì bắt mắt lượng con cờ cái khác bảy cái hoặc là ảm đạm vô quang hoặc là quân cờ vỡ nát một quân cờ hóa thành hắc long bà nhật n một cái khác viên thì là thanh long phục sơn t r ù n g sáng phía dưới đều là có bóng người lấp lóe có một viên hư huyễn cờ đen thủy trung tại vì tại hắc long ra vẻ đền bù khí số cái gì chế thiên mệnh mà dùng dám cho không ê ơ trong sáng lao giả mắng một câu đầu ngón tay hắn hiện lên ba cái cờ trắng đều là hiện lên năng lượng cường đại tuân ngọc cái đuôi của ngươi thật sự là muốn bệnh lên bay thật sự cho rằng không ai có thể trị ngươi lạc tử vô hối cờ trắng trong nháy mắt đem hắc l o n g đường lùi phong kín c h ư một trăm bốn mươi tám binh thánh đích thần đến thánh nhân tri uy kinh thành tri loạn nho miếu một tòa trung linh thủy tú trên đỉnh núi đinh đinh một vị cằm d â u ria tua tủa t ó c mang theo từng k i a từng sợi tơ trắng trung niên thợ rèn đang tay cầm thiết truy bang bang go nóng rực phát hồng bào kiếm một b ê n t r ê n v á c h t ư ờ n g bậy đẩy nhiều loại binh khí vị này thợ rèn thần sắc nghiêm túc ánh mắt sáng ngời lưng hù một đôi tráng kiện b ả vai tràn đầy bản cầu cơ bắp dính đầy tỏa sáng vết mồ hôi m ô i đánh một lần toàn thân tán phát linh lực liền tung tóe mở một lần đem chế tạo tốt nóng rực bảo kiếm để vào trăm năm huyền thủy bên trong làm lạnh cc đại lượng hơi nóng lan tràn ra che cản tầm mắt một thanh sắc bén bảo kiếm phút chốc đ ú c thành đột nhiên trung niên thợ rèn nhìn lấy đắc ý của mình tác phẩm chậm dại ở một giây sau đó nhữ mày lại tựa như đã nhận ra cái gì trong lòng huyết mạch giống như có cảm giác không bao lâu bên hai liền truyền đến nho miếu phó giáo chủ truyền âm trung niên thợ rèn ngẩm đầu lên đứng tại bên cửa sổ nhìn lên bầu trời nào đó một cái phương hướng con ngươi nhau lại hiện lên cực kỳ nguy hiểm t h ầ n s á c nội giận mắng phương nào đạo trích cũng dám tính kế bản thánh thật cho là chúng ta những thứ này thánh nhân đọc lấy không can thiệp chuyện thế tục liền cao ở triều đình bất tài là được rồi các ngươi có thể vô pháp vô thiên đã bản thánh tuân thủ nghiêm ngặt quy củ ba trăm năm không náo sự tình không gây chuyện đã hết lòng tận thế mà còn có người không tuân thủ quy củ cái kia liền lấy ra không tuân thủ bản sự tới nếu như không có vậy liền đi chết đi mắng một trận trung niên thợ rèn đi tới sát vách một gian cỏ trong phòng nhà cỏ nội bộ lại là một tòa tư đường Lại trong đường trưng bày một cái trong suốt cái bình bên trong nở rộ lấy một cái màu vàng phật ra đạo liên bên trong m ộ ư ơ i hai kim châu ôn dưỡng lấy một đạo thon thả nữ tử hư ảnh đây là nữ nhi đi xa trước còn sót lại hồn khách nghĩ không ra bây giờ lại thành sau cùng cứu mạng c h i vật trung niên thợ rèn bưng lấy cái bình ngồi trồm hổm trên mặt đất nhớ lại giận dữ nói nữ nhi à cha đã nói với ngươi trận này đại cục cho dù là thánh người tham gia đều bó tay bó chân ngươi không nghe không phải muốn rời khỏi nhóm i ế u theo tiểu tử kia cha không phải oán trách ngươi mà chính là vì ngươi kêu bất bình ngươi yên tâm cha tự sẽ thay ngươi đòi cái công đạo nguyên bản ngồi s ổ m trung niên thợ rèn đứng dậy trong suốt cái bình lật tay ở giữa biến mất ở lòng bàn tay hắn c h ậ m d ã i đi ra nhà cỏ mắt thấy bốn phía không người vụt lên từ mặt đất như một đạo tuyết trắng cầu vồng nổ bắt nguồn từ đại địa kích x ạ hướng không trung biển mây v a n h minh như thế làm cho cả nho miếu tiên h sơn sĩ、si, tử đều là ngẩng đầu nhìn lên trời là ai xuất quan tựa như là ngọn núi nào đúc kiếm c h ữ a thúc thúc nghe tiên sinh nói thân phận của hắn không đơn giản tựa như là ba trăm năm trước sắt nghiệt ngập trời cái vị kia bình thánh vì tranh đoạt đỉnh núi khai sơn lập phái cùng phật môn xảy ra tranh chớp giết tới phật môn xin lỗi nhận l không thể nào a ba trăm năm ninh chủng đều không rời đi toàn này núi hiện tại liền đi các ngươi có chỗ không biết vị này thánh nhân chính là một vị chú kiếm đại sư nửa đ ờ i trước sát phạt cực nặng có thể so với thiên sát cô tinh người chúng quanh sống không được bao lâu liền sẽ chết đi tuổi ra đúc kiếm cả đời hoàn lại s á t nghiệt tôn này đại phật cái này mới có một vị nữ nhi nữ nhi hết lần này tới lần khác ôn nhu như nước nhưng vẫn là thụ h ắ n ác danh ảnh hưởng không gả ra được chỉ bất quá gần nhất nữ nhi xuất giá nói không chừng là nữ nhi xảy ra ngoài ý mớn phong cách cổ xưa điện khuyết bên trong lý thánh ngồi nghiêm chỉnh tại bàn cờ trước đó hãn thị giác bên trong cửa ó trói một Nam đột xuất tại trên tiếng nhất trí. viên vị nhiên hiện giày sang như dương quân cờ đột nhiên xuất hiện tại trên bàn cờ, tiếng nhập quân cờ lớn nhất giày vị trí. Nam Chu quốc Thổ. Quốc cờ cờ, cờ c hoàng cung có mấy vị cung trang nữ tử ung dung hoa quý mỹ phụ cùng cầm ý đ a i lương ngọc nam tử chuyện cho vui vẻ phong lưu tiêu sái a n mặc mãng phục mười tuổi thiếu niên sắc mặt ngốc trệ giống như một tòa khôi lỗi đông nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn hoàng cung truyền đến một tiếng địa chấn long mạch nhất thời dung chuyển không thôi quốc vận dung chuyển vị kia ung dung hoa quý trâm cải phụ nhân hoa dung tất sắc tức giận nói người nào dám phạm ta đại chu nhanh chóng bẩm báo quốc sư đại nhân cầm y đai lương ngọc nam tử cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ thần sắc biến đổi mấy người còn chưa đi ra một bước h ơ anh âm âm tiếng vang truyền đến vị kia trâm cài phụ đầu người nhất thời nứt bắt ra sau đó là bên người nàng xinh đẹp như hoa nữ tử đầu cũng là như thế theo thứ tự đi xuống chứ nguyên điệu bất động mười tuổi mãng phục thiếu niên những người khác đều bỏ mình binh thánh linh trùng thân hình lơ lửng tại kim quang chói lọi biển mây ánh mắt s ắ c bén nắm nhìn m ộ n phía cười lạnh nói tuân ngọc ưa thích chơi trốn ở hậu trường vụng về cho xiếp cái kia bản thánh liền đem nam t r u quốc vận hủy đi nhường đạo hạnh của ng hắn mới nói xong hướng đường biên giới bên ngoài lòe lên một cái rồi biến mất sau một k h ắ c chỉ thấy hắn đơn tay đẻ chặt một vị lẩn trốn lao đầu đầu bắt trở về bắt về nước giới năm ngón tay đang muốn một nhấn lao đầu hết sức cầu xin tha thứ binh thánh đại nhân có lời nói thật tốt nói tiểu lao nhân cũng không phải là quốc sư không đợi hắn nói xong binh thánh liền bóp nát cái này m ờ i một cảnh quốc sư cho săn đầu đem thi thể tiện tay ném ra quốc giới bên ngoài nhường dã ngoại yêu thú gặm ăn hầu như không còn bất quá vệt kia theo trong thi thể thoát ra xanh biết hồng quang chạy cực nhanh phần đuôi khói tím bốc lên giống như đại giang trí thủy Trước mắt thần, mắt thần nhất thời một phân thành hai, thần chạy liếc cái biếc dạm, âm kiếm. dạm, âm hắn liền lạnh lùng sợi Ngoài hai, diệt. vạn vẹn vẹn này ánh như vạn xanh phân hồn bỏ qua câu động tinh này ư ớ ữ lấy xung quanh rất nhiều đại năng vây xem t ừ n g đôi linh thức l i ế c nhìn mà đến muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào kết quả nhìn đến bản thân về sau từng cái ngạc nhiên vô cùng là b i n h thánh linh chủng hắn không phải tại nho miếu ẩn c ư sao cái gì thời điểm xuất quan linh chủng im lặng không nói hai ngon k é p lại màu đen văn khí cùng màu đỏ đạo khí tụ hợp dung hợp hắn rõ ràng là nho đạo song tu một vị đại tu trong một chớp mắt trên trời dưới đất có hai nơi khí tức mánh liệt của cuộn giống như kinh thiên bảo kiếm hiện thế không tốt nhanh chóng rút lui đây là b i n h thánh khác biệt bản m ệ n h pháp bảo trảng đạo v ấ n p h ậ t đều là dùng năm đó dưới tay vong hồn tế luyện m à thành bình thường chứa đựng tại trong khí hải nếu là tế r a cái này hai vật nhất định phải thiên địa không yên trên biển mây rất nhiều theo dõi thần thức đều tắn đi không lại tiếp tục lại nhìn đám mây phía trên có một đoạn tám trăm l m mờ dáng r ấ p mũi kiếm hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh giống như xích dương một thanh kinh thiên cự kiếm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống đục vào hoàng cung hộ quốc đại trận phía trên đại trận như là giấy rất nhanh bị phá ra bản m ệ n h pháp bảo chi uy không gì so sánh nổi trong nháy mắt đem nam chu phương viên trăm dặm lòng m ạ c h san thành bình điện trong lúc nhất thời trên trời dưới đất làm yên tĩnh thế mà bản m ệ n h phi kiếm vẫn chưa đình chỉ bước chân mà chính là hướng về đại viêm cảnh nội nhanh chóng lao đi đại viêm kinh thành gió dục m â y vẩn ngồi vững vàng thiên không thả câu láo giả đông nhiên nhìn lên bầu trời một phương hướng khác lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đại viêm thánh minh cung cửa đi ra một vị sợi tóc đen trắng hỗn hợp bộ dáng âm n u thân hình cao lớn mảnh khảnh nam tử mười ngón tay trắng non v ó n n dài móng tay có một chỉ d cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác cầm m a nhìn về phía bên cạnh thân màu đỏ mãng phục lao hoạn quan do hỏi công công có người ép thẳng tới đại viêm hoàng cung mà đến giải thích thế nào nhờ tọa chấn một nước khí vận sơn thủy chính thần ra tay đi lao hoạn quan thản như nói trong chốc lát một vị bóng người đạp kiếm mà đến hoa phá thiết h u n g đi tới đế kinh trên không lôi chỉ đạo viện mười hai đạo lư hương bên trong co sương m g ủ tím bốc lên hưng ơ hỏa ngưng tụ thành một tấm to lớn màu vàng phụ lục làm ở đầu chi địa bốn phương tám hướng đều là hữu nhân gian thần minh nghe theo xác lệnh lộ ra từng tôn uy nghiêm pháp thân đế kinh thủy thần nương nương tay áo bưng lên nhìn lên thương thiên một tôn cao đến một trăm em mở kim thân pháp tướng hiện lộ mà ra đại v i ê m bản đồ các nơi đều có to lớn pháp tướng chính thần thế ra pháp lực của mình hội tụ tại màu vàng phụ lục phía trên vị này thủy thần nương nương dẫn đầu n ê n đón tiếp lấy trong miệng thanh âm hư vô m ở mịt người đến ngưng bước phía trước đại v i ê m đế kinh nhưng tựa hồ bay kiếm chủ nhân không có tự giới thiệu thói quen cầu vòng thẳng t ắ p quán xuyên thủy thần nương nương kim thân âm âm tiếng vang chuyển đến một hơi công phu pháp tướng cùng kim quang đều phân mảnh trong kinh t h à n đại viên rất nhiều cao thủ chuyển đến một tiếng thốt lên kinh ngạc lấp đầy nghi hoặc bản thánh đến đại viêm giết người người rảnh rỗi chớ có ngăn cản chỗ đ ắ c tội có nhiều q cái dày một đạo thanh âm n h ạ t nhạt truyền vào đại viêm hoàng cung trong thai của mọi người lời nói chữ hòa mặc dù k h á c h khí nhưng ngự khí không có chút nào k h á c h khí dường như đến đại viêm đế kinh liền t h ề phải giết người không giết không nghỉ bản thánh chẳng lẽ lại là thánh nhân đích thân tới nội các đại thần triều đình chư công bao quát tam viện tu sĩ đều là trấn kinh một vị trung niên nam nhân từ không trung rơi xuống đứng ở trường nhạc cung trên không ăn mặc ngắn quẹ chỉ che khuất ở ngực cùng phía sau lưng trần trụi trên cánh tay mang theo một thanh trường kiếm tại chỗ người bên trong cái nào là nam chu quốc sư tuân ngọc nhanh chóng chết đi ta mấy chục tiếng nghe được cái tên này rất nhiều người vẫn là một mặt n g ộ n g bức trạng thái không hiểu tuân ngọc cùng người này như thế nào kết thủ chỉ có một số nhỏ nhân thần tình biến đổi đã nhận ra không ổn có chút thì là rộng mở trong sáng bừng tỉnh đại ngộ tỷ như thủ phụ viên huyền cương vương hòa p h ụ hiếm có nổi danh đại nho đại hiển đương nhiên lục minh nguyên đứng hàng kim ô trưởng công chúa bên cạnh thân không dám có di động bất qua cái tên này hắn tự nhiên nghe qua theo tề hành n g h ĩ ễ trong miệng ngẫu nhiên biết được người này đến đại viêm hoàng cung lại là muốn giết nam chu quốc sư cái kia vì sao đến đại viêm chẳng lẽ lại vị này nam chu quốc sư bây giờ đang ở đại viêm đế kinh cũng là người này tại giúp nhị hoàng tử biến nguy thành an kinh động đến hai tòa thánh nhân l ý thánh cùng bình thánh lục minh nguyên nghĩ đến khả năng này nếu là như vậy hôm nay cái này xuất diễn đầy đủ hùng vĩ là nhiều mặt thánh nhân âm thầm đánh cược trang diện đủ lớn d i ữ ăn đầy đủ no bụng náo đi náo đi náo càng lớn càng tốt tốt nhất đem nhị hoàng tử trực tiếp giết chết trong tay một kiếm đánh xuống hắn cùng trường nhạc cung ở giữa xuất hiện một đầu cực kỳ nhỏ màu vàng sợi tơ như thủy t r i ề u một đầu dây m ạ n h liệt đẩy mạnh kiếm khí không nghiêng không lệch vừa vặn cắt tại một vị đại nho trên thân tuân phu tử một bên có sĩ tử cả kinh têu lên thế mà vị này tuân phu tử cũng không nhận được kiếm khí đánh chém phiên thủ phúc vân ở giữa kiếm khí rất nhanh tại đầu ngón tay tiêu trừ không nghĩ tới à ngươi thực có can đảm tuân lưng l ờ i thể của mình theo nho miếu họa địa vi lao bên trong đi ra một lần nữa cầm kiếm lao phu thật đúng là đánh giá thất ngươi như vậy ngươi cảm thấy nửa đời sau ngươi còn có an bình thời gian qua sao phật môn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a gặp thân phận của mình đã bị trên trời người nào đó bại lộ hắn dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu cười nhạt nói nhạc phụ đại nhân lục vân khanh ở chỗ này nhìn đến minh chủng vẫn là cực kỳ ngoài ý cùng khiếp sợ câu nói này thì là nhắc nhở mọi người vị này trung niên nam nhân thân phận là là ninh vương phi phụ thân nho miễu b i n h thánh mọi người há to mồm đều là hít một hơi lanh khí không nghĩ tới b i n h thánh sẽ đến nhanh như vậy vốn là ninh vương phi cái chết liền có người suy đoán bình thánh sẽ không từ bỏ ý đồ bây giờ ngươi có cái gì mặt mũi hô nhạc phụ ta b i n h thánh thở dài trong mắt hiện ra vẻ thất vọng lục vân khanh một mặt tay náy nắm quyền quỳ xuống nói là ta không có bảo vệ tốt ninh nhi là lỗi của ta nếu không phải bản thánh lưu lại một tay ninh nhi sợ là thật v ĩ n h thế không vào luân hồi nghe nói như thế lục vân khanh đột nhiên ngầm đầu trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng ninh chủng không có trả lời hắn mà chính là nhìn về phía tóc hoa dâm tiểu lao nhân tuân phu tử không chỉ là hắn nội các đại thần viên h u y ề n cương kim ô trưởng công chúa bạch thi tăng nhân k h ư ơ n g tiện đều là nhìn về phía vị này giấu ở thế gian ẩ n nút một giáp đại chu quốc sư thủ phụ viên huyền cương ngưng mắt nói sớm liền nghe nói nam chu một nước sớm đã tên phụ thực vong quốc chủ như là khôi lỗi triều đình như là bài trí hẳn là ngươi làm chuyện t ố t à. á thánh thủ đồ tuân ngọc tuân ngọc mỉm cười đáp lại bách tính làm sao được nó chỗ an cư lạc nghiệp đại thần các ti kỳ trước chính trị thanh minh đại quyền tại một nhân thủ có gì không ổn xem xét lại đại viêm cực kỳ hiếu chiến nội loạn không ngừng cựu t ử không yên kết quả như vậy lại là tốt sao bà thi tăng nhân khương t i ệ n chấp tay trước ngực đối với tuân ngọc bình tĩnh nói nguyên lai là tuân quốc sư bẩn tăng liền nói vì sao tiên sinh học vấn cao thâm như vậy câu yêu luyện ẩn chứa triết lý có thể cùng quốc sư luận đạo xác thực không phải một chuyện dễ dàng cũng là lời ấy sai rồi quân thần chi giao không bởi vì hòa rừng tuân ngọc tự tin cười một tiếng bản quốc sư đương nhiên có thể bởi vì ta là tuân ngọc a g ư ơ n g t h i ê n sư kinh pháp xác thực tinh diệu cũng là thiếu chút khí phách đóng vai kim ô trưởng công chúa lạc ảnh nhìn đến tuân ngọc thân ảnh thì là mồ hôi đầm đĩa nàng không nghĩ tới vị tiên sinh này liền trong hoàng cung một mực phối hợp với kế hoạch đáp d ụ suy nghĩ một chút rất nhiều đã hiến chỗ q á i dị ban đầu là có người sau lương thao túng chỉ là lần này thay thế tấn vương xuất thủ cũng chính là một lần cuối cùng hắn nên như thế nào chống lại binh thánh đâu tuân ngọc nhìn về phía binh thánh hiển nhiên đã biết những gì hắn làm đối phương đã đem hắn xào huyệt cho bưng sau đó lắc đầu nói linh chủng ngươi tạo như thế sắc nhiệt liền không sợ bị thiên khiển thủ đoạn máu tanh như thế tàn nhẫn ở đâu là lồng lộng nhưng toại trấn nho miếu thánh nhân gây nên linh chủng lộ ra nụ cười chế nhạo tức giật cười ngươi là cảm thấy mình phân thân nhiều cảm thấy ta lấy ngươi không có cách đúng không lao tử cũng không phải lý thanh cái kia tôn tự xưng là kế thừa nho ra đạo thống khô khan tượng đá mỗi ngày liền biết đợi tại bàn cờ trước mặt phá cục giải cục ngươi theo ta một cái binh gia kiếm tu g i ả n g đạo đức lễ nghĩa đầu ó c có phải hay không dị xét cho côn trùng gặm cái đ ộ u t ố t không cần nói nhảm nhiều lời thỉnh ngươi đi chết binh thánh nắm chặt trong tay thanh trường kiếm kia kiếm khí tràn đầy t ă n gọn g hiện lên vô cùng dọa người khí tượng như tràng giang đại hải rộng lớn khí cơ phóng lên tận trời tuân ngọc tự biết phân thân không phải là đối thủ của hắn không có phản kháng ý tưởng cảm khái một tiếng nói sắc khí hoàn toàn như trước đây cho a giết ta lại như thế nào hết thể còn tại làm từng bước đi ta chết đi bàn cờ vẫn như cũ vẫn còn ở đó mặc dù ngờ tới ngươi sẽ đến nước cờ này nhưng hậu thủ trung quy là hậu thủ ninh chủng cười khởi nói yên tâm mặc cho ngươi tất cả mưu đồ t ầ n g thứ cùng cảnh giới cũng không thể nào vượt qua a thánh tuân ngọc lông mày nhữ lên đây là hắn không thích nhất một câu nói xong ninh chủng cả người như một đạo sáng trói quan g trụ theo nhân gian vụt lên từ mặt đất một tia kiếm quan g xuyên qua tuân ngọc c á i c h á n huyết châu còn chưa chảy ra vị này vừa mới danh tiếng lên cao tuân phu tử l i ề n ngã xuống trường nhạc cung trước cổng chính c h ư n g một trăm bốn mươi chín binh thánh lập hạ quy củ thượng tam cảnh phân chia lý thánh giao dịch đại viêm đế kinh có không ít bách tính cùng tu sĩ ngầm đầu nhìn qua kiếm khí trùng thiên hoàn thành đều là kinh ngạc ngầm đầu không biết phát sinh chuyện gì ninh t r ù n g thân hình lơ lửng tại kim quan g sáng trói trên biển mây ánh mắt sắp bén n ắ m nhìn một phía người l ạ h nói ta ninh t r ù n g mặc dù chỉ là cái đ ư ớ c kiếm không có gì lớn trí tuệ xa xa không so được nho ra ngũ thánh nhưng muốn nói ở chỗ này g i ế t mấy cái không tuân quy củ lao già k h ố n k i ế p lại có cái gì khó chư vị nghe cho kỹ trung thổ thiên hạng chư quốc bên trong có cái nào vương triệu dám thu lưu tuân ngọc lao già chết tiệt này chứng có cái nào nhà thế lực dám dùng hắn học thuyết chỉ cần ta ninh chủng tại một ngày liền đem các ngôi nhà lòng mạch đào nhá sau đó đem các ngươi đầu đập nát hết thể hạ tràng đều như là nam chu đồng dạng có tin hay không là tùy các ngươi lần này vừa mới dứt lời liền thông qua tam đại hương hòa miếu văn xương cát kim thân miếu thành hoàng miếu mượn kim thân tượng đá miệng m lan truyền đến các đại vương triều kinh thành bên trong bao quát rất nhiều lớn nhỏ châu quận kim thân miếu lời nói bên trong tràn đầy cảnh cáo sát khí đằng đằng cả cái trung thổ thiên hạ đều biết tuân ngọc cái tên này cũng biết có một vị sát phạt trùng thiên thánh nhân tuyệt đối không dễ trọc lúc này trường nhạc u n g giới lòng bản chân tòa kia quảng trường bị vị này binh ra thánh nhân trùng điệp dẫm đạp về sau đã nước toác ra một tấm to lớn mạng Đại yến đã yến tán, l ụ cuộc minh n g y ê n cùng、lạc、ảnh cũng là đi hiện trường. quân lạc Chỉ có cấm là rời đi đ xuất n hoàn thành, lúng g bắt l ụ vân vạn và áng thân ảnh. đội Cuộc phong ba này vốn là lục vân vạn thân tự đọc thủ nhưng là hiện tại xem ra rất rõ ràng có tuân ngọc ở sau lưng khoa tay múa chân cái kia sau c ũ n g như thế nào phán định chịu tội cái này liền rất phức tạp tối thiểu nhất người trước tiên cần phải khống chế lại trong hoàng thành một chỗ cuối hẻm lạc ảnh đi tới trong bóng tối thân hình đã biến trở về bộ dáng lúc trước thanh lãnh ngự tỷ bộ dáng không thay đổi đem đôi ngựa một lần nữa có lên lộ ra sung mãn trắng đoan cai chán lục minh nguyên cùng ở sau lưng hắn não hải còn tại phát ra gặp binh thánh xuất thủ một màn thật lâu không thể tiêu tan nguyên lai thượng tam cảnh có thể mạnh đến nước này ngay từ đầu hắn coi là thứ m ộ ư ơ i hai cảnh ngư dân cung phụng đã rất lợi hại có thể miễu sát một đầu ba n g h n năm năm bạo lệ long hồn về sau nhìn đến binh thánh xuất thủ mới biết được nhân ngoại hữu nhân không có ngoại vật ì vào chỉ bằng vào tu sĩ bản thân liền có thể làm được phiên v â n phúc vũ trong nháy mắt hủy diệt một nước quốc vợ đồng thời hắn cũng biết dù cho mạnh như binh thánh cũng không thể muốn làm gì thì làm nghe tuân ngọc miệng vị này binh gia thánh nhân tựa hồ là phạm vào cái gì tối kỵ tự m ì n h họa địa vi lao ba trăm n ă m trốn ở nho miếu bên trong nếu là làm trái quy củ l i ề n sẽ bị tam giáo thánh nhân tập thể liên hợp lên án đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển không tới phiên hắn quan tâm chỉ là hắn đối tượng tam phẩm cái này thần bí giai đoạn cảm thấy hết sức tò mò dù nói thế nào mình đã là trung ngũ phẩm quan hải cảnh tu sĩ khoảng cách đệ cựu cảnh long mồn còn cách một đoạn nhưng đối đầu với tam phẩm phân chia vẫn như c ũ hoàn toàn mơ hồ bóng lưng thanh lệ rung động lòng người lạc ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện dương nhị lan đang là người ở trước mặt hắn phất phất tay c a o mày nói còn chờ cái gì nữa nên trở về đi phục mệnh ta đoán vô gian cắt qua không được bao lâu liền muốn phân băng tan giã đến lúc đó hai người chúng ta làm tốt tương ứng chuẩn bị vô gian cắt phân băng tan giã lục minh nguyên kinh ngạc nói lạc ảnh gật đầu tuân quốc sư vốn là là tấn vương sau lưng chống đỡ người bây giờ chẳng biết tại sao thế mà tự mình hạ trảng chọc i ậ n hai vị t h á n h nhân thời gian ngắn hẳn là không dám lo đầu không có tuân quốc sư vô gian cắt tuyệt đối không phải bây giờ lục vân khanh đối thủ đối với cái này lục minh、nguyên、rất dễ dàng có thể nghĩ đến nguyên do tuân ngọc chỗ lấy xuất thủ rất lớn trình độ là bởi vì hắn vì cái gì nói như vậy dựa theo tuân ngọc kế hoạch lúc đầu vân vạn thương hội phá diệt về sau thất hoàng tử sau lưng thế hẳn là cũng b ước đã mất đi thương hội ủng hộ lục vân vạn không đủ gây sợ tựa như đã mất đi võ tướng thế g i a ủng hộ tam hoàng tử lục quang diệu đã triệt để đã mất đi giá trị chỉ có thể lợi trong p h ụ tập võ hoàn toàn cùng đoạt đích vô duyên đây mới thực sự là hủy diệt một người phương pháp tốt nhất nguyên bản lục minh nguyên nghĩ là tấn vương có biện pháp đem buôn l ậ binh giáp đưa vào lang gia vương phủ cái kia vì sao không tiến một kiện long bảo vu cáo đối phương hữu phản hắn hiện tại mới thật sự hiểu thật t sự u â nếu Ngọc ý người này g dụ ý hiểu i am t người như chủ chỗ lấy vì mưu chủ, chính là dùng ự a vào vong. là có thể bắt lấy tâm một triệt tiêu phương, nhường một người triệt để lấy lý đối người Nếu d long bảo mưu phản hắn còn có sức mạnh rất lớn đi phản kích còn có tự chứng minh không gian không cách nào đạt tới chu tâm mục đích nhưng là dùng kim ô quốc tầng này áp lực tăng thêm vân vạn thương hội bị triều đình niêm phong cái này hai tầng kế sách sẽ để cho lục vân vạn hoàn toàn không có phản kích lực lượng nhường nó sau l ư n g thế hoàn toàn tán đi chỉ bất quá tại hắn quá nhiều dưới tại thần triệu công minh xuất thủ một phen chỉ điểm giang sơn nhường lục vân vạn khởi tử hồi sinh có phản kích v ừ liếng lục quan g cảnh kế hoạch thất bại dẫn đến cảnh giới phản vệ đã cực lớn uy hiếp đến tuân ngọc kế hoạch nếu là cũng không làm cải biến phá vỡ cục diện bế tắc cái tiêu tấn vương lục quan g cảnh liền sẽ lục v â n vạn cùng lục vân khanh hai người thế công giới dần dần tiêu vong vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh tuân ngọc tự mình xuất thủ hắn trước trở nên gây gắt lao thất lao bắt hai người tồn tại mâu thuẫn không biết dùng thủ đoạn gì nhường lục v â n vạn giết chết l i n h vương phi nhường bắt đệ đạo tâm bị hao tổn sau đó tấn vương mới có thể do tử cảnh đi ra một đầu đường mới cho dù làm như vậy phân thân của hắn sẽ bị binh thánh giết chết nếu là không làm như vậy tấn vương mới sẽ từ từ đi h cho đến giờ phút này lục minh nguyên mới chính thức thấy rõ c ụ c thế cùng tân ngọc tâm tư của người nọ không hổ là tề hành nghĩa i trong miệng kỳ thuật thứ mười đoạn nam chu ngữ chủ lại dám bi quá hóa liều đắc tội hai vị thánh nhân tình hùng dưới lấy thân vào cuộc phá vỡ cục diện bế tắc chỉ là sau cùng có thể hay không toàn thân trở ra liền muốn nhìn hắn bản l ã n h của mình lục minh nguyên thân là tứ tính gia nô có một chỗ tốt tin tức cực kỳ lưu thông đại viêm kinh thành cơ bản không có hắn không biết tin tức khả năng tại nào đó nhất phương thế lực sẽ có khác biệt tin tức kém có thể trong mắt hắn hoàn toàn không có tầng này chướng lại trên đường trong lúc rảnh lục minh nguyên đối phía trước bóng lưng thẳng tắp nữ tự hỏi là ảnh đại nhân ngươi nói cái này thượng tam cảnh đến cùng là như thế nào phân chia giống binh thánh loại tồn tại này đến cùng là bao nhiêu cảnh l ạ c ảnh không quay đầu lại trực tiếp đi về phía trước lấy ngươi tu vi hiện tại có thể hay không vọt lòng môn cũng không tốt nói hỏi nhiều như vậy làm gì đại nhân cứ như vậy chướng mắt ta nghe nói như thế l ạ c ảnh rốt c ụ c quay đầu trên giới đánh giá một phen lục minh nguyên môi son k h ẽ nhúc đ í c h thượng tam cảnh mỗi người nói một đ i ể u tam giáo đều có phân chia truyền thuyết điện tịch vô số đến người lại rất ít cho nên không có minh s á t hạ định không có một cái nào quyền uy người tổng kết giới định ta cũng rất khó trả lời người cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân bây giờ rõ ràng nhất phân chia chỉ có nho ra cùng đạo môn lưu lại điện tịch nhiều nhất phân chia rõ ràng nhất trong đó nho ra thứ mười ba cảnh tên là tôn thánh nay cảnh thánh hiển nắm giữ lập giáo xưng thánh tư cách có thể được người tôn xưng là thánh nhân có thể tại nho miếu đảm nhiệm không thấp q u a n trước binh thánh chính là binh gia thánh nhân ba trăm năm trước hợp đạo p h ậ t môn đưa thân thứ mười bốn cảnh bây giờ họa địa vi lao ba trăm năm bằng vào ta xem qua đã rơi xuống đến thứ mười ba cảnh định phong hợp đạo lục minh nguyên nhịn không được n g ắ t lời lạc ảnh khẽ vất c ằ m không sai trung ngũ phẩm là chứng đạo n a m đại cảnh giới mà thượng tam phẩm thì là hợp đạo đến mức thứ mười bốn cảnh tên là nho thánh là tại trung thổ thiên hạ sáng lập học thuyết đạt được thiên đạo công nhận t h á n h nhân chuyến khắp thiên hạ đều là cảnh giới này t ỷ như ly thánh văn thánh thứ mười lăm cảnh lời nói theo nho miếu lời nói của chính mình chỉ có ngũ đại nho ra tiên tổ mới đạt tới này cảnh lục minh nguyên suy nghĩ nói cũng chính là nho ra ngũ thánh nhân thánh á thánh lễ thánh bọn hắn đúng l ạ ảnh gật đầu một cái cánh cửa kia đây lạnh chậm rãi nói đến thứ mười ba cảnh là nhân t i ê n cảnh thứ mười bốn cảnh vì phi thăng cảnh cái trước có thể độ tiên kiếp tam hoa tụ đ ỉ n h lập giáo sưng ơ tổ đại đạo sơ thành chính là phùng hương ngự phóng tạo hóa vô biên tiên nhân thứ mười bốn cảnh thì là mười ba cảnh kéo dài hợp đạo về sau có thể phi thăng tiên môn lại xưng ơ tiên quân đạo quân thiên tiên tỷ như ta nguyên bản chỗ phủ diêu kiếm c u n g trưởng giáo thái thượng cũng là phủ diêu đạo quân lục minh nguyên gật gật đầu xem như nhớ kỹ mười một cảnh làm chân nhân mười hai cảnh vì chân quân mười bốn cảnh có thể xưng đạo quân lục minh nguyên hỏi cái kêu mười làm cảnh có phải hay không cũng là đạo tổ không kém bao nhiêu đâu đạo môn ba vị tổ sư đều là n ả y cảnh bất quá đã vạn năm không có lộ mặt qua không biết có phải hay không là đã v ỡ lạc nói hồi lâu lục minh nguyên còn không nghe thấy v õ đạo phân chia v õ đạo là làm ì n h đi con đường nhất định phải làm rõ ràng mới là v õ đạo đâu l ạ cảnh liếc mắt nhìn hắn c ư ờ i lạnh nói các người v õ đạo nhất là kỳ hoa truyền thừa trên v ạ n năm đưa thân thượng tam cảnh căn bản không có mấy người cảnh giới nhất là chống không bởi vì ngươi phải biết tại thời đại thượng cổ chỉ có t h ấ p cảnh thời đại trung cổ mới ở phía sau người bổ khuyết trên biến thành mười bốn cảnh sau cùng nhất cảnh cũng không biết từ đâu mà đến cho nên ta hiểu rõ ít nhất lục minh nguyên nghe vậy không khỏi xấu hổ ta chỉ biết võ đạo thứ m ộ ư ơ i ba cảnh tên vì võ thánh khoảng cách này cảnh gần nhất người liền là các ngươi đại viêm bốn đại cung p h ụ n g một trong đao tôn nghe đồn tại hàng trăm năm trước đao tôn đưa thân m ộ ư ơ i ba cảnh chém giết một tôn yêu tộc vương tọa yêu hoàng nổi tiếng thiên hạ về sau không biết nguyên nhân gì giang hồ chuyên n ôn đao tôn bị trọng thường ngã trở về m ộ ư ơ i hai cảnh trong đêm khuya càn nguyên điện trên giường rồng là một vị khí tức hấp h ố i đê vương chung quanh bày đầy thất tinh đang trận lấy duy trì tục bệnh chi pháp vĩnh an đế đứng tại bên cửa sổ ánh trăng như hoa một vị khí chất trong sáng tại ừ thánh thượng cực lực thúc đẩy dưới tấn vương hẳn là không đáng kể lục vân khanh đã trưởng thành lý học chi học hỏi nên cũng có thể mở rộng thiên hạ hy vọng thánh thượng không nên quên hứa hẹn mới là vĩnh an đế lạnh nhật nói chấm bằng cờ là thiên hạ tất cả thiên hạ mà không phải trung thổ thiên hạ ánh mắt của ngươi cũng cần phải thả lâu dài một chút không nên bị một tòa đế kinh giảng một ở lý học mới có thể trải rộng mỗi cái thiên hạ tự nhiên lao giả gật đầu cái k i a chấm liền rửa mắt mà đợi chương một trăm năm mươi hoa thị mỗi chi tranh tiểu h à i tử cũng khó làm lựa chọn tối nay đại viêm kinh thành đêm tối dị thường yên tĩnh chỉ có bộ phận tu vi cao c ư ờ người n g mới có thể phát hiện khí tức gần đặc m ì n h đ a n g ti cầm ý du tàu cùng đen mái hên i nhà gạch ngói vụ n phía trên minh đ a n g thi ý là trong đêm tối vẫn như cũ có thể giống đèn sáng một dạng chiếu d ọ i đ ế kinh chính là như vậy một đám thời khắc cảnh giác nguy cơ dạ hành nhân lục minh nguyên đi theo lạc ảnh sau lưng đi qua phố lớn ngõ nhỏ mỗi cái phường thị rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp đi phương hướng không phải là tấn vương phủ cũng không phải nó dưới trướng sàng nghiệp kinh thành nói vị trí nàng rốt cuộc muốn đi đâu lạc ảnh đại nhân chúng ta cái này là muốn đi đâu hai người tới một chỗ s o n g mặc cửa giữ cửa người hung thần ác sát khiến người ta không dám tới gần khi chất thanh lánh lạc ảnh lại không có trả lời vấn đề của hắn mà chính là nói một câu nói như vậy dương nhị lang ngươi là đang vì ta làm việc ca lục minh nguyên trong lòng lột bột một tiếng mà không đổi sắt nói đương nhiên đại nhân chuyện phân phó tại hạ không dám lười biếng một mực g á m thị lấy trưởng công chúa tung tích tấn trong vương phủ cũng hết thể lấy lạc ảnh đại nhân làm chủ chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng tấn vương phủ tất nhiên gà chó không yên d ơ cao p h ả n cờ sụp đổ lạc ảnh thản như nói cái kia ngươi h ã y thành thật nói cho ta biết ngươi sau khi ra cửa thật là đi cùng trưởng công chúa đi mua quần áo rồi trước đó có nhiệm vụ tại thân không tốt v n hỏi bây giờ là thời điểm điều giáo một phen người thủ hạ này của mình bởi vì nàng sớm liền phát hiện không thích hợp chính mình đi vào thời điểm cũng không đến bao lâu mà hắn biến mất thời gian cũng rất dài lại là tại chính mình tiến về trong cung thời điểm đúng lúc xuất hiện đây hết thảy không khỏi cũng thật trùng hợp ngươi không ngại ta tìm ngươi hồn a làm lạc ảnh nói ra câu nói này thời điểm lục minh nguyên nghĩ bình tĩnh cũng không được nếu để cho đối phương siêu hồn chính mình là phân thân bí mật liền bại lộ ảnh sĩ dù sao chỉ là một c ố khôi lỗi nơi nào có cái gì thần hồn cho nàng t ì m à, đối phương chỉ sẽ phát hiện khôi lỗi không thích hợp lục minh nguyên chán hiện lên mồ hôi lạnh ô n u y ề nói n đại nhân muốn giết thuộc hạ làm gì như thế lạc ảnh hơi hở nói yên tâm ta sẽ không bắt buộc ngươi chỉ cần ngươi chủ động bông ra thức h ả i cùng ý thức cái kia siêu hồn liền sẽ không đối ngươi có quá nhiều ảnh hưởng dù nói thế nào ngươi cũng là chúng ngũ phẩm tu sĩ thần hồn cường độ còn không có phàm nhân yếu như vậy sẽ không tới người chết cấp độ ta có chừng mực sẽ không cần mạng của ngươi lục minh nguyên nghe vậy nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan thực sự không được cũng chỉ có thể thừa nhận đông nhiên là ảnh án đao mà đứng thân thể khuynh hướng đối diện một tòa điêu lầu ngọc các phía trên thần sắc cảnh giác một đạo mạng v à váy dài nụ cười sáng rỡ thân ảnh đứng tại lầu các hàng rào một bên một mạc gương mặt bên trên có khó có thể dùng hình dung thanh đũ vẻ ánh mắt s ở s ở mang theo nghiền ngẫm chính là hàng thật giá thật kim ố i trường công chúa l ạ thu phủ nàng nhìn chằm chằm lục minh nguyên mắt như thu thủy đen bóng co thần nói ngươi nghị phản bội bản cung không thành chẳng lẽ ngươi quên ai là chủ nhân của ngươi rồi lục minh nguyên tâm lý ai thán một、tiếng. hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả vẫn là phát sinh nhận lấy trưởng công chúa ngọc bội thời điểm hắn nghĩ tới cũng có ngày có thể sẽ đứng trước loại tình huống này chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy chính mình khối ngọc bội này tuyệt đối không đơn giản nói không chừng có định vị hướng dẫn hiệu quả cho nên lạc thu phủ có thể khóa chặt vị trí của mình cấp tốc tìm tới chính mình hai vị này đều là không dễ dàng lừa dối chủ một cái so một cái nhạy cảm thông tuệ dương nhị lang ngươi liền không có cái gì muốn nói sao lạc ảnh ngầm đầu nhìn về phía lục minh nguyên chất vấn lục minh nguyên bất đắc dĩ gật đầu có có thể hay không đừng khó xử thuộc hạ thuộc hạ cũng rất khó làm người a trưởng công chúa nghe nói như thế ý cười đậm hơn một phần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn dương nhị lan g nguyên lai ngươi chính là dương tiễn thật là làm cho b ả n c u n g dễ tìm lớn như vậy đế kinh tìm không thấy một cái dương tiễn nguyên lai ngươi dưới tay nàng làm việc khoái không thể nói được cái gì dương hiển đều là cả người cho nên lúc ban đầu ám sát cũng là các ngươi tự biên tự diễn làm chuyện tốt ta muốn dùng phật môn tu sĩ vu hàm thất hoàng tử lục、Vân、vạn cho nên mới làm c u c này không thể không nói này c ũ n rất hay ngay cả ta đều bội phục các ngươi bội phục tấn vương phủ lục min nguyên cũng không nghĩ tới trưởng công chúa thế mà một mực theo chính mình quan sát động tĩnh bây giờ dương t i ễ n xem như bị lạc thu phủ đ ẩ y ra nhìn sạch sẽ theo hắn biết cái này hai tỷ bội là có mâu thuẫn rất lớn mâu thuẫn khi còn bé không h ợ p nhau sau khi lớn lên cựu hận đến bây giờ minh tranh hàn đấu đều không hy vọng đối phương tốt dáng vẻ ảnh nhi m u ộ i m u ộ i dương t i ễ n là người của ta hắn thu bản cung ngọc bội đã đáp ứng vì ta hiệu lực trưởng công chúa lạc thu phủ ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nụ cười ngọt ngào tự tin vô cùng l ạ ảnh mặt không biểu tình thanh âm lạnh như băng nói ai là ngươi muộn là ảnh nhi đã sấm chết bản tọa hiện tại là anh tiếu người lương thiện chim chọn một mà hơi thở h i ề n thần chọn chủ mà tùy tùng ai bảo có ít người hẹp hò bẹp đã muốn để con ngựa chạy lại không cho con ngựa cỏ ta liền bất đồng hào phóng nhiều lạc thu phủ cười tủm tìm bộ dáng ướm được mức lực lượng rất đủ lạc ảnh ghét nhất nàng cái bộ dáng này nàng trước dùng con ngươi hung hăng róc xương lóc thịt lục minh n g u y ê n liếc một chút sau đó sau đó tuyên bố chủ quyền ngươi muốn dùng ta người còn không có tư cách này ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đánh được ta lạc thu phủ rất là bình tĩnh mỉm cười hảo m u ộ m u ộ ta mặc dù tu vi hơi kém ngươi một bậm kiếm thuật xác thực không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi đừng quên nơi này là chỗ nào đại v i ê m đế kinh đại v i ê m vương triều kinh đô ta thân là kim ô t r ư ở n g công chúa đại v i ê m thuộc địa tại đại v i ê m được hưởng đặc quyền há lại ngươi một cái vương phủ chân đất có thể so sánh chỉ cần ta truyền âm một tiếng tam viện tu sĩ sau đó liền đến bảo hộ ta chu toàn ngươi cảm thấy ngươi là lôi chỉ đạo viện vị kia á o trắng thiên sư đối thủ sao lạc ảnh quay đầu lại chừng lục minh nguyên liếc một chút cau mày nói ngươi cái gì đều nói với nàng lục minh nguyên cởi khổ chắp tay xin lỗi hết t h ầ đều là thân bất g i kỷ lạc ảnh siết chặt nằm đấm neo mắt lại nhìn qua l ạ thu phủ nghiến răng ngh n h ư không phải là bởi vì ngươi kim ô quốc sao lại rơi vào hiện tại cái này quất cảnh làm sao lại biến thành đại viêm nước phụ thuộc ngươi ngược lại tốt không cho là đ ụ ngược lại cho là vinh lời nói này gây nên lạc thu phủ nhớ tới không dám nhớ lại chuyện cũ nụ cười của nàng đã biến mất trong mắt lanh ý mười phần lôi của ta ngươi liền không có một chút trách nhiệm nếu không phải ngươi phạm phải đại tội chết tại chiến trường tin tức truyền khắp thiên hạ kim ô quốc sao lại binh bại như núi đổ chẳng lẽ đây hết thể chính là ta một người sai gặp hai người ở mỹ lên lục minh nguyên nhẹ nhàng thờ ra n h o nhao đi n h o nhao đi chớ mắng ta là được coi ta là cái trong suốt hắn chỉ là kẹp ở giữa người đáng thương thôi hắn còn không có an tâm bao lâu không khí vang lên một thanh âm đến cùng với ai ngươi không ngại nhường dương tiễn chính mình tới lạc thu phủ đối với lục minh nguyên n g ó n nhìn giống như cười mà không phải cười ánh mắt phản phất tại nói tự chọn một cái lục minh nguyên nghe vậy ngây ngẩn cả người cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh thân l à ảnh cái kia đối với giữ dàn ánh mắt dường như có thể theo trên thân người toát tầng tiếp theo ra hắn thở dài nhìn thoáng qua l à ảnh lại liếc mắt nhìn lạc thu phủ ông c ư ờ n nói đại nhân cùng công chúa điện h ạ thi chức nhưng thật ra là tấn vương phủ dưới trướng công phụng hiệu hai người đồng thời lên tiếng lục minh nguyên bờ môi giật giật bất đắc dĩ mầm miệng hắn thật sự là quá hèn mọn kẹp ở giữa giống như là một cái đồ chơi một dạng bị hai người cất đoạt lúc này lạc ảnh trứng mắt liếc hắn một cái chuyến tâm nói cùng với nàng nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì còn không theo ta đi nói xong lạc ảnh đưa tay đặt tại lục minh nguyên trên bờ vai hai ngón tay ở giữa trước mắt xuất hiện một tấm màu vàng phụ lục trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn hai người hóa thành tìm tòi sóng nước biến mất ngay tại chỗ nhìn đến hai người biến mất lạc thu phủ trên mặt hiện lên vẻ thất vọng có điều rất nhanh lại điều chỉnh trở về ngự khí mang theo ôn dương tiễn bản cung là sẽ không bỏ qua ngươi hai người xuất hiện tại hoàng thành một nhà thanh lâu trong địa đạo mặt đất là lít nha lít nhít truyền tống trận tiêu chí lục minh nguyên sau khi rơi xuống đất chạy thoát hắn cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một phen t r ì n h trọng việc đối với lạc ảnh ôm cần nói thì chức đối đại nhân trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng lạc ảnh đột nhiên nghiêng đầu lại cười lạnh nói dương nhị lan ngươi làm bản cung p h ụ n g là trò vui đồ nghịch là dễ dụ lừa gạt tiểu nữ hải hay sao cái này dương nhị lan rõ ràng đáp ứng hiệu chung chính mình thế mà còn dám hai mặt đầu nhập vào trường công chúa bắt cá hai tay thật sự là đáng giận trí cực bất kể như thế nào ti chức đều lại trợ giúp đại nhân lật đổ tấn vương phủ ra sức châu ngựa muôn lần chết không tử nghe được câu này là ảnh cảm nhận được nam nhân này chân thành giọng thanh thần trong l ò ngọc cảm cho cho. x bội, bội. Bội, bội quả nhiên có truy tu phủ ta giúp ngươi thanh tẩy một phen ngọc bội bản thân đăng ký hiện tại mới xem như vô chủ tri vật nhận lấy đi ngoài ra bản cung phụng còn minh khắc một đạo kiếm khí ở trong đó nếu là giống tối nay tại đại yến bên trong gặp phải nguy hiểm ngươi có thể dùng này kiếm khí biến nguy thành an miễn cho d ô n g cái kia lão bà nói ta không cho ngươi cỏ nếu là lần sau còn gặp phải loại tình huống này ta liền đem ngươi thần hồn giam cầm lên biến thành dưới trướng của ta khôi lỗi lạc ảnh lạnh buốt khuôn mặt tràn đầy cảnh cáo vâng lục minh nguyên vội vàng ô quyền lạc ảnh nhìn lấy mặt nạ của hắn trong lòng thì là một cái khác bức ý nghĩ nếu là biến thành khôi lỗi liền không có ý nghĩ của mình chỉ biết là d ế t chóc hai chữ cũng cùng một phế nhân không có gì khác biệt cái này dương nhị lan tốt nhất đừng để cho mình thất vọng lục minh nguyên tự nhận vượt qua nguy cơ lần này thời điểm tòa thứ ba phân thân triệu công minh bên kia chuyển đến v ă n động như có nhân sâm b á i chính mình kim thân tượng đá thanh âm nơi phát ra là thỉnh công minh tiền bối giúp ta chương một trăm năm mươi mốt ai vì hậu trường vô gian c ắ t c h i l o ạ n quốc sư đoạt xá nghe được kêu cứu lục minh nguyên trước tiên cũng là phản ứng lại lan ra vương lục vân vạn đến cầu cứu rồi hẳn là hắn ý thức đến chính mình đang bị minh đăng t i cùng cấm quân vây bắt cho nên muốn tìm kiếm giải vây c h i pháp nói thực ra tự cứu biện pháp cũng tương đối đơn giản trận này đại h ế n phong vân tuân ngọc mới là kẻ cầm đầu lục vân vạn hoàn toàn có thể giả bộ như không biết do tình hình đem tất cả chịu tội giao cho tuân ngọc chính là điều kiện tiên quyết là lục vân vạn cần phải biết tất cả cụ c t h ế minh bạch chính mình là bị ai lợi dụng như thế nào lợi dụng nếu là dăm ba câu nói không rõ ràng còn đem chính mình chân thực khẩu c u n g bộc lộ ra đi đó mới là thần tiên đều không thể chữa khỏi hắn người trong cuộc chính mình thì là tại ngoài cuộc có một số việc đương nhiên vẫn là chính mình nhìn rõ ràng nhất bây giờ lục vân vạn khẳng định là hồ đồ không thôi nếu không cũng sẽ không đến nhờ giúp đỡ chỉ có điều lúc này hắn tạm thời thoát thân không ra dù sao lạc ảnh ở bên trước h ơ i một hồi rồi nói sau lạc ảnh nghiêng đầu dặn dò quốc sư thụ hai vị thánh nhân chen ép thời gian ngắn sẽ không lại ngoi đầu lên tấn vương cũng giống vậy như thế đạo hạnh bất ổn cảnh giới giảm lớn là chúng ta làm việc cơ hội tốt cho nên gần nhất ngươi tốt nhất đừng lại cho ta chơi mất tích biết lục minh nguyên ở đầu chỉ là có một vấn đề một mực đặt ở thuộc hạ trong lòng rất lâu là cảnh đại nhân như thế trăm phương ngàn kế đối phó tấn vương phụ đến cùng là vì cái gì đâu là vì thoát khỏi tấn vương không chê sao là cảnh thản nhiên nói nguyên nhân có rất nhiều chủ yếu là bởi vì bản tọa không muốn thần phục bất luận kẻ nào cùng nghị triệt để nắm giữ vô dan các quyền lên tiếng vô gian các chẳng lẽ không phải tấn vương phủ dưới trướng thế lực lục minh nguyên mười phần kinh ngạc h ắ n cảm thấy vô gian các cũng là tấn vương công cụ là tuyệt đối nắm giữ tại lục quan g cảnh trong tay lạc ảnh lại là lắc đầu vô gian đảng dưới trướng tử sĩ như vân trải rộng trung thổ thiên hạ chư quốc là quốc sư chuẩn bị trăm năm một tòa đại thế lực chuyên môn dùng để chống lại tam giáo trong mắt ngươi vô gian các bất quá là đế kinh phân bộ thực lực tương đối cường đại một chi trong đó bộ tuyệt không cho phép tam giáo thế lực thẩm thấu đều là phản quốc chi thân vô gian đảng chủ nhân chân chính là tuân quốc sư mà không phải tấn vương thật muốn nói lục quan cảnh chỉ là một cái đáng tin khôi lỗ nếu là quốc sư nghĩ bất cứ lúc nào có thể thu hồi hết thẻ quyền lực lạc ảnh đôi mắt đẹp nhìn về phía lục minh nguyên chân thành nói ta xem tấn vương phủ chống đỡ không được bao lâu nhanh chóng trưởng k h ố n g vô gian c á t mới là trọng yếu nhất đại nhân thật sự là nghĩ sâu tính kỹ lục minh nguyên phù hợp thời nghi đập cái đình ngọt lạc ảnh hít một tiếng thanh lanh trong ánh mắt để lộ ra nhớ lại mỗi một thời đại luân hồi đều là vương t r i ề u thay đổi thiên hạ đại tranh trung thổ thiên hạ thiên tiêu nhân kiệt đều có thể nói là tầng, tầng lớp, lớp nhưng là chân chính trưởng thành sống sót thành vì một thời đại kiệt xuất tinh thần người lại ít càng thêm ít ta không yêu cầu xa v Chỉ c ầ nếu có thể sống qua cái này là thật i giữ nắm c h sự có vung không động kiếm ngày nào đó ngươi nhất định muốn giết ta ta không nghĩ rơi vào lạc thu phủ nữ nhân kia trong mắt chịu đục cũng không muốn bị vị kia đáng sợ quốc sư truy cứu muốn chết không xong lạc ảnh ánh mắt mười phân nghiêm túc con mắt cùng chòng trắng mắt lộ ra phá lệ trong suốt sáng lời cho lục minh nguyên một loại cảm giác khác thường không thể không nói vị này đã từng kim ô nhị công chúa không giờ khắc nào không tại đổi mới lục minh nguyên đối nàng nhận biết nàng cùng kim ô trưởng công chúa điểm khác biệt lớn nhất là tại mũi đao liếm máu giang hồ kẽ hở cầu sinh giới tu hành trưởng thành cho nên đơn thuần quốc khí so lạc thu p h ụ dạng này sống an nhàn sung sướng theo hoàng thất lớn lên nữ tử m u ố n cứng nhiều lắm sự thế thái độ cũng càng khiến người ta động dung lục minh nguyên trầm mặc một lát nói đại nhân cần gì phải bị quan như vậy lấy thực lực của chúng ta chưa h ẳ n không có, có sức liều mạng. lúc trước vô g i a n các bên trong hơn năm mươi vị bính tự cung phụng cái nào không phải nhất đ ẳ n g cao thủ còn không phải nắm giữ tại thuộc hạ trong tay bọn hắn trong tay mỗi người chỉ sợ cũng trong tay nắm giữ một nhóm lớn có thể điều khiển nhân thủ đại nhân thân cư giáp tự nhiều năm tự nhiên cũng không ít thuộc hạ có như thế thế lực còn sợ không cách nào tại vô g i a n các cấp đoạt t i ề n cơ là ảnh cười nhạt một cái nói ngươi quá lạc quan nói thật cho ngươi biết cũng không sao cho dù là ta thủ hạ ất tự cung phụng bên trong ba mươi thanh ghế trong đó có một phần ba là chưa quyết định người chỉ dựa vào tấn vương phủ đồng lộc mà sống cái này một nhóm người chỉ có thể dùng nhưng là không thể trọng dụng tương tự giáp tự cung phụng còn có mấy vị bởi vậy trên thực tế tấn vương nắm giữ thế lực thắng ta gấp một mươi lần ta cơ hội thủ thắng cũng không có lớn như vậy người hiện tại trong lòng đối mặt ta thuyền giặc cùng ta cùng một chỗ đối kháng tấn vương có hay không một tia hối hận đối mặt lạc ảnh hời hợt thăm dò lục minh nguyên không có một chút do dự hồi đáp giúp đại nhân hiệu lực trong bóng tối xử lý cái k h á c không nghe lời cung phụng thời điểm Ta l i ề ngay đã c ù n đại nhân là người trên một cái、thuyền. Coi nhân trên thuyền. như là một t hiện tại hối hận, không không tại liệu Tấn Vương cũng mạng ta, vì sao không liệu mạng đâu. Lúc sẽ sao bỏ qua đâu. à bình hơn phân nửa ánh thẩm thấu tự các đã sau ĩ Như là tiếp tục như vậy đi xuống, liên ảnh, nói không chừng n hợp là lại tiếp tục đi vậy ử cái vô gian các gian liền vô m ố n biến thành hắn. Ngay sau đó hắn lại nói ti chức có một nỗi n g h i hoặc đã đại nhân đã biết trong bọn họ có một phần ba người cùng tấn vương quan hệ mất thiết vì sao còn muốn coi như bọn họ là thần tín thậm chí dưỡng dưới tay tổ chức hội nghị cái gì l ạ ảnh nói cái gọi là khai hội chỉ là mặt người nếu muốn chân c chính giúp ta đến ta địa vị nhất định phải lại hướng lên nhấc vừa nhấc tối thiểu tại vô giang cát đến có nhất đáng ấn tự mới có thể có đến tấn vương trọng dụng lục minh nguyên không cần phải nhiều lời nữa chấm tư một lát nói ta có một vị bằng hữu cũng là một cao thủ ngươi cho ta một tấm đưa tin nói phủ để cho ta c h u y ể n tin cho nàng nếu là nàng có thể chạy đến đế kinh ngược lại là một cái cường viện ngươi cũng có bằng hữu là ảnh v á n g có chút kinh ngạc nàng cơ bản không thấy được dương nhị lang với ai có cái gì tiếp xúc mật thiết c ò n tưởng rằng hắn là một cái độc hành hiệp lục minh nguyên cười cận nói hành tẩu thiên hạ ai còn không có một hai cái bằng hữu là ảnh tự nhận nhìn người rất chính xác như là đã trọng dụng dương nhị lang cũng liền lựa chọn tiếp tục tin tưởng hắn dương tiến chiến tích vô cho hoài nghi mạnh theo nhân đồ danh tiếng danh tiếng lên cao lại đến gần nhất ác danh thay nhau nổi lên pháp hải đều không phải là đối thủ của hắn người này đứng hàng quan hải cảnh tầng cao nhất long môn với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó nàng từ bên hông hương trong túi lấy ra một viên nhỏ nhắn tinh xảo màu trắng ngọc phủ đưa cho lục minh nguyên bình tĩnh nói hy vọng ngươi mời tới cường viện đừng để ta thất vọng lục minh nguyên tiếp nhận truyền tin ánh sáng phủ có thể gửi được ánh sáng trên bờ mặt có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm giống như hoa lan xử nữ mùi thơm cơ thể giống như đã như vậy ta trước hết cáo tử lạc ảnh ngón tay nhẹ nhàng nâng tuyết trắng cái cảm nhìn chăm chăm lục minh nguyên bóng lưng rời đi trên mặt hiện lên vẻ suy tư người này thân thủ hành sự coi như đáng tin cũng không biết vì sao chẳng lẽ lại là dáng dấp quá xấu rồi trở lại tấn vương phủ nội bộ ở lại sân nhỏ lục minh nguyên đem truyền tin ngọc phủ lấy ra tại ngọc phủ phía trên khắc lục văn tự sau khi hoàn thành đem một câu nguyên khí đánh vào trong đó、Soạn. ngọc phủ bên trong quan g hệ minh văn bị kích hoạt nó mặt ngoài hiện ra một vòng màu trắng quang ảnh chậm rãi bay lên đi thôi lục minh nguyên ống tay hào vung lên truyền tin ánh sáng phủ lập tức bay ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng thiên bên ngoài bay về phía đại viên bát nhạc chi đ i ệ lục minh nguyên muốn truyền tin người đương nhiên là đại viên bát nhạc sơn thủy chính thần một trong thanh khâu miếu thanh khâu n nàng chính là một chỗ sân thần toa c h ấ n một châu khí vận thực lực tự nhiên không cần nhiều lời hồ tố tố tu vi cũng không tính thấp nếu là có thể nhường thanh khâu nương nương phái một số cái khác trợ thủ tới cái kia không thể tốt hơn dạng này vây giết tấn vương tốc độ muốn mo hơn không í t lấy tấn vương lúc đầu t í n h kê thanh khâu miếu s ợ tác sở vi chỉ sợ thanh khâu nương nương so lục minh n g u y ê n còn muốn giết chết tấn vương chỉ là do thân phận hạn chế không thể xuất thủ nếu là nàng người có thể chạy đến đế kinh đích thật là một cái cường viện x ù n g văn vương phủ trước cửa hồi phủ lục vân khanh thần sắc công n ệ đi theo một vị thân hình cao lớn trung niên nam nhân đằng sau vị này những năm gần đây khí vận ra thân được t r ờ i ưu ái như mặt trời ban t r ư a b á t hoàng tử lúc này ở bình thánh linh trùng trước mặt lại là lòng mang áy náy túi đầu xuống trong lòng nhẫn nhịn thật lâu lời nói rốt cục vẫn là không n h ả ra không thoải mái linh nhi thật còn có thể cứu sao linh trùng thản nhiên nói nàng ra trước đó đi ta kéo ra một luồng h ồ n phách cho nên còn có chỗ trống có thể trọng sinh c h u y ể n thế bất quá muốn ngưng tụ thần hồn tái tạo nhục thân cần cái giá rất lớn hao tổn đạo hạnh lấy trăm năm ước lượng có thể khẳng định là tại ngươi ngồi vững vàng đông cung trước đó nàng tạm thời sẽ không xuất hiện cũng sẽ không tại bên cạnh ngươi chỉ khổ lục vân khanh tự mình nghĩ nó nói cũng tốt cũng tốt lời ấy xem như cho hắn ăn một viên thuốc can thần đồng thời binh thánh cũng cho hắn cảnh tình đoạt đích không thành ngươi cũng đừng nghĩ lại thấy nàng dù sao bên cạnh hắn quá mức nguy hiểm ở kinh thành phong ba kết thúc trước đó ninh vương phi cũng sẽ không trở lại bên cạnh nàng cho nên tiếp đó hắn nhất định phải càng thêm cố gắng không thể để cho người bên cạnh thất vọng càng không thể lại lật b ộ i nào hết thể ngăn ở hắn thành đế trước mặt trở ngại đều phải diệt trừ ninh chủng nhìn về phía vị này bị lý thánh chọn chúng ôn n h u n thanh niên trong mắt xem trọng chi ý có nhưng cũng không h i ề u nếu như cái này đều tạo nên không ra một cái chân lòng hạt giống hắn cũng nhận ninh chủng nhắm mắt thân thức bao trùm cả tòa địa kinh cũng không có tìm được tuân ngọc cái khác phân thân tâm thích hắn thẩm nghĩ trong lòng đã hủy đi ba tòa phân thân hạt giống tuân ngọc ca tuân ngọc ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài đông nhiên cái nào đó trong n g á y mắt ninh chủng ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời nhẹ nhàng cười một tiếng rốt cuộc đã đến trong lúc vui vẻ lấp đầy thoải mái không hề sợ hãi đám mây phía trên không biết xuất hiện bao nhiêu vị túi trời mà xem vô thượng tồn tại biển mây phun trào một phen một đạo uy nghiêm giọng nói từ thiên k h u n g vang lên ninh chủng ngươi có biết thiên đạo vô tư đạo lý n g ư ơ i thân là bình gia thánh nhân lại đối nam chu cùng đại viêm đại đại xuất thủ sắp tính lại nổi lên nhiều loạn nơi đây nguyên bản thiên cơ cùng thiên đạo khí vận n g h i ệ p tình ngươi đ ố i nữ nhi che chở tri tâm có thể thông cảm được lúc này trở về diện bích tối lỗi còn có chỗ trống lần này giống như thiên thượng tiên nhân lời nói như thiên lôi văn vọng cũng chỉ có ninh chủng một người có thể nghe được l i n h chủng cười nạo truyền âm trả lời các ngươi liền biết q u n ta vì sao mặc kệ quản vị này ngày xưa thánh nhân môn đồ tuân đại quốc sư một đạo khác hơi ôn h ò a láo giả âm sắc thanh e m quyên đủ tuân ngọc là nho miếu dị đoan cho tới nay đều bị á thánh một mạch truy sát tự có nho miếu người sẽ trừng phạt so với trên tay hắn số lượng không nhiều nhân mạng ngoài vạn dòng lưu đồ ngươi năm đó s á t tính càng thêm đáng sợ nam quốc hoàng cùng cùng long mạch hơn ngàn cái nhân mạng trăm năm khí vận đều là tại ngươi một kiếm phía dưới cho một mùi lửa tam giáo hưỡng hỏa đều là thụ ảnh hưởng ninh c h ủ đối với đạo môn vị này vẫn còn có chút đối ạ o đình với phật â n v môn trầm ninh chủng là tuyệt không khép kín tức giận nói các ngươi còn thật sự là không thay đổi vẫn như cũng ra vẻ đảm bảo thôi trở về liền trở về ninh chủng dối lưng một cái quay đầu nhìn về phía lục vân khanh nhạc phụ đại nhân ngài muốn đi rồi sao lục vân khanh mặc dù cái gì cũng không nghe thấy nhưng giống như có cảm giác lưu luyến không rời nói hắn gật gật không không liên tục mấy bộ túi da nhục thân đều bị binh thánh hủy đi hắn hôm nay thành một cái cô hồn giã quỷ bản thể còn tại nam chu tri địa dùng trận pháp lung đoạn thiên cơ khoảng cách xa xôi xa không thể chạm trong ạ i c thời gian ngắn thần hồn đi xa sẽ không có vấn đề gì thế nhưng là một khi thân thể bị hủy diệt hắn liền triệt để thành hồn phách phân ly tàn khuyết quỷ tu hắn là nho tu không là thuần, là thuần túy luyện khí sĩ nói không chừng có thể nắm giữ một số luyện thần thần thông pháp thuật hắn không phải là không có nghiên cứu qua luyện thần tri pháp đi luyện khí sĩ con đường chỉ là cảnh giới thủy trung đình trệ tại thứ m ư ơ i một cảnh bây giờ truyền t h âm tri pháp cũng rất khó áp dụng dù sao không có thể sát pháp lực làm trẹo t h ố n g có điều hắn người này am hiểu nhất sự tình cũng là biện pháp dự phòng đi ra tuân ngọc thanh em khàn khàn hô tướng mạo thường thường không có gì lạ cựu hoàng tử lục vân hoàng sợ xanh mặt lại theo vương phủ đi ra đi tới bên cạnh hắn không biết làm sao tuân ngọc thản như nói nguyên bản ngươi đầu này hậu thủ là dự phòng lục quan cảnh chạy ra trường khống phản bội sư môn không nghĩ tới hôm nay lại có cách dùng khác hiện tại cũng nên phụng hiến giá trị của ngươi vung ra thần thức của ngươi mượn thân thể ngươi dùng một lát nếu không đến lúc đó bị ta đồng hóa đã mất đi tự mình ý thức nhưng không trách được ta lục vân hoàng nghe vậy sắc mặt tái nhuận có thể trong đôi mắt lại có một ít chờ mong hắn không cần phải mọi chuyện đều yếu người một bậc luận nội tỉnh luận tu vi luận bối cảnh luận thiên phú hắn không có một dạng sáng chói nhưng nếu như có thể đạt được quốc sư học vấn hắn tuyệt đối sẽ không so người khác kém Trước 152, sát phong tài thần miếu, cảnh bình cảnh, tam trì trong từ đường. Ở -cám trong tâm mắt, nhìn qua thật lâu không có phản ứng tượng tiếng, trong tuyệt thế thế tội. tiếp giết chết thể rõ ràng đường. như hư người như cựu cảnh cảnh, câu chuyện. mức hắc cám có Lục cái cái chán chàn Có chính giáo đá. Phá gián phong phản dập phạm bình khí nhìn không hôi lạnh. Hắn nhiều mình đạo vào vào vận viện, ứng Vân Bạn lần nữa văng lòng vọng, lớn yến, mà miếu, Lôi đại đầu đầy mấy lâm mồ qua lâu vậy. Ở giờ này khắc này hắn không cách nào hướng những người khác thi cứu bởi vì hắn cũng là thô nhất gốc cây kia hết t h ả quan hệ lợi ích tới lui đều dựa vào vân vạn thương hội cái này hạnh tâm cũng chính là hắn lang già vương lục vân vạn chính mình không giống tam hoàng tử thiên nhiên đối võ tướng tập đoàn có sức hấp dẫn cũng không giống lục vân khanh như thế có một cái thánh nhân lao sư thủ quan văn l ư u hái thậm chí không bằng hoài an vương lục minh n g uyên có một cái khôn khéo tốt ngoại công hắn cây này không thể đổ hắn chỉ cần đổ cái kia hết thể đều đổ hắn thân là thất hoàng tử chỗ lấy không chiếm được triều đình chống đỡ không chiếm được tiên gia thế lực chống đỡ là bở là bở bị người xem t h ư ờ n g tại đại viêm sĩ nông công thương thương nhân xếp tại sau cùng nhất đẳng cái này sĩ bao gồm người đọc sách cùng tu sĩ đều là đệ nhất đẳng không chiếm được triều đình coi trọng tự nhiên cũng không có tiên gia thế lực nguyện ý thiên nhiên chống đỡ hắn chỉ có thể dùng tiền mua quan hệ dựa vào thực lực của mình đi tranh thủ thông qua giao dịch biện pháp đi đổi lấy phật môn chống đỡ bây giờ phật môn không coi trọng hắn cái kia duy nhất dựa vào cũng chỉ có vị này triệu công minh tiền bối đang lúc hắn tuyệt vọng lúc trước mắt tượng đá rốt cục có phản ứng phát ra từng trận màu trắng nhàn nhạt qua hoa bản quân công việc bận rộn thoát thân không ra lại có gì sự tỉnh hư vô mờ mịt thanh em xuất hiện lần nữa dỗ dành lấy lục vân vạn tiếng lòng con xin tiền bối cứu ta vạn bối ham sâu nguy cơ sinh tử bị k ê u hận làm c h ó n g váng đầu góc làm ra đại lịch bất đạo sự tình lục vân vạn vô cùng ngạc nhiên đồng thời đông cảm giác được cứu rồi phanh phanh phanh lại dập đầu mấy cái văng tiếng đ ừ n g nội cho bản quân tính một quẻ hoàn toàn như trước đây không nhanh không chậm thanh em chậm d ã i nói ha ha ngược lại là có chút ý tứ bất quá cũng giới hạn nơi này c ụ n thế có chút đơn giản bất quá một lát, lục vân vạn liền nghe đến vài tiếng cười nào âm thanh hắn nghi ngờ nói đơn giản tiền bối cái này là vì sao triệu công minh tượng đã có chút lấp lóe bởi vì chuyện này không trách được trên người ngươi mà chính là một cái tên là tuân ngọc quốc sư quay phá làm chút thuật pháp ngươi có hay không gặp phải người khả nghi lục vân vạn nhớ lại gật gật đầu tiền bối liệu sự như thần ngược lại là có có một người đấu giá một viên long tộc hiền ngọc nghe nói giá trị liên thành bị ta mua sắm trở về cái kia không sai nhất định là cái k i a tuân ngọc dùng nho ra chân ôn để ngươi làm việc này chủ yếu chịu tội còn tại ở hán ngươi có tối đa nhất một cái chạy án tội danh cũng không khó giải quyết lục vân vạn thần sắc kinh ngạt nói tiền bối trong miệng tuân ngọc chẳng lẽ lại là vị tia nam chu quốc sư đúng vậy lục vân vạn trong lòng trấn kinh v ạ n phần nếu như không phải công minh tiền bối chỉ điểm sai lầm hắn còn bị mơ mơ màng màng không hổ là long h ổ huyền đàn c h â n quân quả nhiên liệu sự như thần chuyện gì đều trốn không thoát hắn t r ư n g khống ngươi chỉ cần hỏi thăm một chút kinh thành buổi tối chuyện phát sinh nghi là được b i n h thánh xuất thủ nhường tuân ngọc hiện trân thân này người đã bị bình thánh linh chủng liệt tất sát bảng các đại vương triệu đều biết việc này ngươi chỉ cần đem tất cả chịu tội đẩy tại tuân ngọc trên thân có thể giải kích này thì ra là thế lục vân vạn đã bừng tỉnh đại ngộ trong lòng thanh minh biết làm như thế nào đi làm tượng đá nhắc nhở bất quá bản quân xem k í c này là tuân ngọc cũng là đối lục vân khanh thiết lập hy vọng bốc lên hai nhà mâu thuẫn để cho tấn vương phủ ngồi thu ngư ông c h i lợi n g ư ờ i việc cấp bách là đối tấn vương phủ xuất thủ dù sao tuân ngọc đã bị thánh nhân xuất thủ chế tài bây giờ không có thành tựu là đối phó hắn thời cơ tốt nhất lục vân vạn rất tán thành chắp tay nói cảm tạ tiền bối nhắc nhở đến tiếp sau kế hoạch hết t h ể dựa theo tiền bối nói tiến hành đâu vào đấy trở qua cái này tình thế văn bối lập tức bắt đầu thi hành tiền bối giáo thụ b á n tháo chi pháp nhường hai nhà hoàng tử dưới trướng sản nghiệp phá sản phát không nổi đồng lộc ừ n đã ngơi đã mở n ộ cái kêu bản quân cũng nên đi lục vân vạn cảm kích nói sau khi c h u y ệ n thành công văn bối nhất định hướng triều đ ỉ n h xin sắc phong thần vị có quan vương thân phận tài thần miếu nhất định hương hỏa như nước thủy triều tại một chỗ khác lãnh c u n g thanh trúc điện sắc phong thần vị nói cách khác ta cũng có thể hấp thu hương hỏa chi lực rồi lục minh nguyên sở sở mặt nhỉ non lẩm bẩm theo lý thuyết tựa như là có thể nói như vậy chỉ có tiếp nhận đại v i ê m quan phương sắc phong sơn thủy chính thần cùng tiên gia thế lực đại tiểu tông môn mới có thể hấp thu hương hỏa chi lực nhường tông môn khí vận nâng cao một bước hương thịnh và cổ nếu như là dạng này vậy hắn cái này tài thần liền muốn biến thành thật lục minh nguyên vớt vớt mi tâm cảm giác có chút rã rời tối nay phát sinh sự tình nhiều lắm đều đã tiến vào đêm khuya lục minh nguyên nằm tại trên giường lớn thuận tiện cho phân thân nạp chút điện hắn hiện tại chủ yếu phụ trách nắm giữ hết thẻ tình báo an dưa xem kịch chỉ điểm lục vân vạn đối phó hoàng tử khác lục vân vạn tại hắn thủ ý giới cũng sẽ nhằm vào tấn vương phủ bắt đệ lục vân k h e n h bởi vì ninh vương phi cái chết đ ố i tấn vương phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ hiện tại tất cả mọi người tại chết chằm chằm tấn vương phủ xem như vạn hạnh trong bất hạnh thử vân hồng nguyện lục minh nguyên hô một tiếng hai người bóng hình sinh tử vân mảnh khảnh giọng nói nhẹ nhàng nói điện hạ muốn ta chờ thị t â m sao qua đi theo ta một hồi tử vân nghe lời đi tới lục minh nguyên bên cạnh thân nằm xuống cảm thụ được điện hạ ấm áp nhiệt độ cơ thể tim còn nhảy nàng trong lòng cũng là an tâm c h ặ t hưng nguyên thì là rút đi háo giúp vào lục minh nguyên cánh tay bên cạnh lục minh nguyên trái ôm phải ấp chóc mũi cũng là thơ mát cảm giác tựa như hai cái gối đầu mỹ mắt đánh nhau chỉ chóc lát sau liền tiếng hô từng trận hôm nay sự tình thật sự là nhiều lắm khống chế nhiều tòa phân thân tiêu hao tinh thần lực quá lớn điện h ạ tử vân nhẹ nhàng kêu lại không có chuyển đem bị đệm nhẹ nhàng che ở lục minh nguyên trên thân nhỏ giọng nói điện hạ ngủ thiết đi hai người cảm giác cũng là kỳ quái tối nay điện hạ cứ như vậy ôm các nàng dạng này ngủ thật say rồi ngày thứ hai lục minh nguyên tình ngủ lại là tinh lực tràn đầy một ngày thường ngày bắt đầu tập võ đề cao nhục thân của mình khiếu h u y ệ t số lượng hấp thu một bộ phận phật tổ xá lợi lực lượng hiện tại phật tổ xá lợi không chỉ có thể bảo hộ nhục thể của hắn còn có thể cung cấp liên tục không ngừng năng nguyên cung cấp nhục thân hấp thu chất dinh dưỡng vận chuyển thần minh cảm ứng tiên hấp thu phật lực huyết sắc thao thiết đồ đã rất là rõ ràng thậm chí có thể biến thành một tôn hư ảnh gánh ẩn ẩn biến thành chính có m ì n h pháp t ư ớ n góc su thế. Trường thiên bình g p nhạt xanh b i ế ngọc dịch, uống một mươi năm sạch,、so so、năm long điểm hồ t khí huyết thảo lập tức liền giá trị lớp bội bất quá cái này tác dụng đối với hắn mà nói không tính hữu dụng hắn hiện tại ăn trăm năm năm chân bảo cấp thiên địa linh bảo hiệu quả đều cực kỳ có hạn t r ư ờ n g thiên bình dù sao chỉ là một cái bách bảo cấp linh khí tàn khuyết hai chữ nói rõ cái này t r ư ờ n g thiên bình cũng không hoàn chỉnh nói không chừng về sau sẽ có tác dụng lớn ngược lại là kim ô trưởng công chúa cho mình một c bội rất có tác dụng lớn có thể ôn dưỡng pháp bảo lục minh nguyên đã đem chính mình mới bội đao thiên hạ thứ m ộ ư ơ i một dương túc bỏ vào hắn đại khái đoán được là ai tiến hắn lao t i u quỷ triệu tiến võ cũng không biết hắn là như thế nào đạt được trôi này đao không phải là cướp a nếu như là dạng này vậy thật đúng là phong cách của hắn thiên hạ này danh bao đặt ở trong tay của mình tạm thời còn không có ra khỏi vỏ thấy máu cơ hội lại là một buổi sáng tu hành tại nhiều lần bảo vật ra chỉ dưới hắn rốt c ụ c đột phá tám đại thiếu khoảng cách trong ghi chép c ự a số chỉ kém hai đoạn chạm l a m mệnh cách võ tôn luyện hóa độ để thăng làm năm mươi tấn thăng đặc chất d i ệ n ý trung cấp d i ệ n ý trung cấp đánh vỡ tự thân ràng buộc đề cao mạnh lục thân tiềm lực khiếu h ệ t vô hạn có thể lĩnh hội công pháp biên độ nhỏ tăng lên công pháp tiềm lực phẩm giai võ tôn mệnh cách luyện hóa độ đã hơn phân nửa so với trước đó bộ phận tiềm năng bây giờ có thể có thể đề cao mạnh lục thân tiềm lực biên độ nhỏ đề cao công pháp phẩm giai thông qua lĩnh hội phương thức lục minh nguyên ẩn ẩn có một loại h ảo giác mình bây giờ theo lý mà nói là làm gì chắc đó hướng đệ c ử u cảnh lòng môn tu luyện thế nhưng là từ nơi sâu xa hắn cảm nhận được một c ỗ trợ lực vô hình đồng thời phóng nhãn trong điện tịch còn có rất nhiều đại v i ê m hoàng đế trừ thái tổ bên ngoài không có một cái nào đột phá đệ c ử u cảnh chẳng lẽ lại là có cái gì nguyền rủa hay sao lục minh nguyên từng nghe vân thanh hòa nói qua toàn bộ thiên hạ khí vận số lượng là có hạn một tòa thiên hạ khí vận chỉ có nhiều như vậy có thể tu luyện tới này cảnh tu sĩ số lượng có hạn ở giữa bao quát tam giáo tu sĩ các đại vương triều thiên hạ tu sĩ mỗi người đều có chính mình chiếm c ứ số định mức vì cái gì có ít người vừa ra đời liền sinh ra ở điểm cối có đại khí vận kề bên người thử hàng ngàn dặm khí tượng điểm lành bạch lộc nhật chủ khí trưng đại trạch chân long thôn nhật bởi vì bọn hắn trời sinh chiếm c ứ số định mức cũng rất nhiều chỉ cần như thường đi xuống liền có thể trở thành nhân vật không tầm thường người sống trừ tranh một hơi còn muốn tranh một thanh vận bất luận là cái gì một nhà tu sĩ cũng nhất định phải tuân theo đạo lý này nho gia học thuyết đạo môn truyền thừa phật môn kinh văn công đức đều là đang không ngừng mở rộng chính mình khí vận một loại phương thức hắn thân là võ phu nếu muốn mở rộng chính mình khí vận nên làm như thế nào đâu tựa như là một cái tông môn tài nguyên có hạn tu luyện tới trung ngũ phẩm tu sĩ chỉ có nhiều người như vậy thủy chung có một cái hạn mức cao nhất cựu cảnh sắp đến b ì n h cảnh không phải là bởi vì hắn thiên tư không đủ chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình khí vận chưa đủ d u y ê n cớ lục minh nguyên lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ vấn đề này Trước 153, Tấn Vương Hậu Thủ, quần tà hội nghị, ta thành rồi. Vương Vương Mấy quần nghị, ngày sáng về gia Hậu hội hộ pháp rồi. Mấy ngày về sau, buổi đại bên ngoài phủ tiểu tuyết tung bay tào chiêu đã kết thúc cưới nhiễm trắng cố kiệu hồi phủ vương hòa phủ quan phục còn chưa kịp thoát người khoác màu đỏ lớn mau nhìn đến một luồng dương tử nói bừa đại lý tự thừa đã đi tới cửa phủ để chờ vương hòa phủ ánh mắt bình tĩnh chậm rãi tiếp nhận bên cạnh thân người hầu khăn mặt xoa xoa tay của mình sau đó mới nhẹ nhàng hỏi thanh đại nhân đăng văn cổ viện phục thẩm án tử có kết quả rồi sao hắn thân là thứ phụ lại là hoài an vương ngoại công ngoại tôn vụ án này cần tránh h i n g h không thể có một điểm tham dự dấu hiệu lúc này đại lý tự thừa cái chán hiện ra mồ hôi lạnh cẩn thận b á c bỏ vương hòa phủ h í p mắt lại lông mi hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng hắn nói thầm một tiếng đáng tiếc vẫn là bị b á c bỏ bất quá hắn luôn cảm giác có người tại cản trở việc này sau đó hắn hỏi là ai b á c bỏ đại lý tự thừa chắp tay túi đầu nói tể nắm đại nhân lực cản trung điệp hư hư thực thực là thánh thượng b á c bỏ nghe được thánh thượng hai chữ vương hòa phủ đồng tử hơi co lại sau đó sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu nhàn nhạt, nhạt gật đầu b i ế t đại lý tự thừa suy nghĩ một chút còn có chuyện gì không có báo cáo lần nữa chắp tay nói lục vân vạn đại yến một á n ngược lại là đã kết án lan gia vương một mực chắc chắn là tuân ngọc lưu hại binh thánh căn cứ chính xác từ làm chứng c ứ đã làm thành thiết á n chỉ là tuân ngọc bóng dáng vẫn là tìm không thấy không biết phải chăng là tại đế kinh bên trong vương hòa phủ khoát tay một cái nói tuân ngọc kẻ này âm hiểm xảo trá tam giáo bên trong không biết bao nhiêu người muốn trừ cho sướng đều là rơi xuống một cái kết quả bi thảm dù nói thế nào người này cũng là một vị thứ mười ba cảnh tôn thánh phía trên đại tu không phải thánh nhân đúng như thánh nhân đem cái này cục diện r ồ i d á m lưu cho nho miếu xử lý đi lý thánh không phải phái ra nho miếu ba vị ngự xử quan đến đây xử lý việc này sao đúng vậy ít ngày nữa đến kinh đại lý tự thừa gật đầu nho miếu chủ trương giáo hóa trung sinh dẫn đạo nhân tâm hướng thiện nho ra làm chủ chư tử bách ra làm p h ụ lấy c h í thánh tiên sư làm chủ còn lại bốn vị thánh nhân tổ sư làm p h ụ làm nho miếu tối cao quyền lực người tại năm lớn thánh nhân phía dưới là nho miếu chính phó giáo chủ bảy mươi hai vị bồi tự thánh h i ể n thánh h i ể n phía dưới là nho miếu học cung đại tế t i ể u cùng ba mươi sáu tòa thư viện sân chủ nhờ vào đó tới quản lý thiên hạ người đọc sách vẫn còn có không có đạt được mở trường chứng nhận không cầm quyền thư viện cũng tính ở trong đó chỉ là không có quá quyền to lực tại đại tế tự cùng sơn chủ phía dưới còn có một số làm việc vật v á người đọc sách tỷ như phụ trách cổ viện giải đ o a n thẩm phán hiển nhân quân tử học cung quản lý học tịch tí nghiệp n phụ trách giám sát trung thổ thiên hạ người đọc sách ngự sử quan nếu có nho miếu người đọc sách làm ra làm trái đại đạo sự tình cho nho miếu danh tiếng mang đến mặt trái ảnh hưởng liền sẽ có ngự sử quan đến thanh lý muôn hộ chỉ bất quá cái này thanh lý muôn hộ không phải giết người mà chính là giam lại giam cầm tại nho miếu bên trong thẳng đến hối cải để làm người mới đến binh thánh linh chủng cũng là l ư n g beo ngập trời sắc nhiệt bị nuốt ở nho miếu trọn vẹn ba trăm n ă m vương hòa phủ cảm thấy tuân ngọc nhiều năm như vậy đều không xa lưới người này tại, nho miếu bên trong, tuyệt đối có người tại bao che hắn thậm chí có người yên lặng chống đỡ hắn người đi về trước đi b ả n quan còn có chuyện vâng lên tiệu đi giao q u o n cung nghĩ xong về sau vương hòa phủ chưa có trở về phủ mà chính là lựa chọn tiến về nữ nhi bên kia một chuyến thân vương phủ che tuyết sau viện lục quan g cảnh tay cầm một thanh đao khắc tại trên thể trúc khắc xuống kiếm khí trùng thiên bốn chữ văn khí rơi xuống trong chốc lát ngôn suất p h á p thủy phương viên tri địa kiếm khí ngang nhiên dâng lên giống như vạn kiếm triều tông một thanh một thanh hội tụ chiến kiếm tại đất song song quay chung quanh tại hắn quanh thân đột nhiên ánh mắt của hắn biến đến vô cùng sắc bén ngón tay v u lên kiếm vũ rơi xuống thân thể của hắn tại biến mất tại chỗ không thấy xuất hiện tại cửa ba trượng bên ngoài nam t ử á o trắng trước người đao khắc giống như một cây bút điểm h ạ đi giờ phút này đạo khí khuấy động ống tay á o bay lên nhưng là hắn triệu h o á n đi ra kiếm vẹn vẹn chỉ là đi một nửa liền bị cửa hậu viện miệng cái vị kia đeo kiếm nam t ử á o trắng vung tay á o đánh tan vẹn vẹn sử dụng hai ngón tay liền kẹp lấy đao khắc định ở giữa không trung sau đó nhẹ nhàng vung tay đẩy ra một trường như là lá sen nổi lên gọn sóng làm cho đối phương miễn cưỡng đứng、vững. lục quang cảnh đem bản mệnh pháp bảo đao khắc vừa thu lại hỏi thế nào? thực nhiêu. lực bước lui bao、nhiêu. đeo kiếm nam tử lắc đ ầ an ủi điện hạ tu cho dù là như thế điện hạ tại rất nhiều hoàng tử bên trong tu vi đã rất cao dù là sùng văn vương lục vân khanh cũng bất quá nho đạo tám cảnh mà lại điện hạ vẫn là nho đạo song tu nho đạo tu vi mặc dù ngã nhưng luyện khí sĩ một mạch càng nhiều càng tốt lấy điện hạ thiên tư tu luyện tới nguyên anh hẳn không có vấn đề dù nói thế nào cũng là một người ở giữa tiên lục quan g cảnh ánh mắt lấp loài nói tiên sinh đã mấy ngày không cùng ta liên lạc chỉ sợ cũng đang tranh né lý thánh thiên cơ bấm đốt ngón tay gần đây bản vương chỉ có thể dựa vào chính mình có có thuộc hạ điện hạ yên tâm là được đeo kiếm nam tử ô m g quyền nói tu vi của hắn tại tấn trong vương phủ tuyệt đối không thấp tại vô g i a n các bên trong lại gần với hành thiếu đã đạt tới mười một cảnh hậu kỳ gần nhất vương phủ rất là không bình tĩnh xem ra đã có người cảm thấy bản vương phải chết lục v â n b ạ n cùng lục vân khanh đều là đem đầu mâu chỉ hướng bản vương muốn bản vương chết này bản vương lại có thể để bọn hắn như mong muốn lục quan g cảnh gương mặt tuấn mỹ hiện ra suy nghĩ chi sắc đúng lúc này cái khác hai vị giáp tự c u n g phụng nam chu cựu thần t h ầ n phương định cùng ảnh tiếu lạc ảnh từ bên ngoài đi vào bài kiến điện hạ thần phương định cùng lạc ảnh đồng thời không người cúi đầu lục quan g cảnh con mắt nhìn đi qua cười cận nói ảnh tiếu cũng quay về rồi sách tu vi của ngươi tựa hồ tăng lên không thiếu đã đạt tới mười một cảnh viên mãn lạc ảnh cũng không biết lục quan cảnh là dùng biện pháp gì nhìn thấu tu vi của nàng túi đầu hồi phục ảnh cảnh hoàn toàn chính xác đạt đến âm thần cảnh viên mãn. Nàng bên cạnh nhan thanh tiếu đạt xác âm lục ạ lạnh, dạng. n xinh thanh nàng, phản sinh, cũng cùng h chút phất trời đối ai đẹp, của âm có là l quang cảnh gật gật đầu thật sự là hâm mộ thiên tư của ngươi không hơn trăm năm có thể tu luyện tới cảnh giới như thế nếu là bản vương không có ra ngoài ý muốn nói không chừng hiện tại cũng đã sớm thập cảnh đối với cái này là cảnh mặt n g o à i từ chối cho ý kiến nội tâm xem thường lục quang cảnh lần lượt đến đệ cựu c ả n h cửa có thể từ đầu đến cuối không có sông phá tầng này bình cảnh khả năng mỗi một lần đều rớt xuống trở về bao quát lần này thất bại hai lần đều bị nó trả giá nặng nề phản phất có cái gì nguyền rủa đồng dạng một mực vây ở cựu cảnh ngoài cửa lấy lục quan g cảnh t h i ê n tư sớm nên thai nghẹn văn miếu sinh miếu nôn văn khí hiện thực cũng là như thế hí kịch hóa mỗi lần muốn thành công thời điểm thành công dã c h ẳ n g dừng một chút lục quan g cảnh lại nói ngươi kế tiếp là tính toán ấn gì tiếp tục trùng kích mười hai cảnh hóa hư vẫn là nói ngươi muốn dừng lại lắng động tu luyện nguyên thần p h á p tướng đối với đ ỉ n h phong cấp bậc đạo tu tới nói đem nguyên thần tu luyện tới thứ mười một cảnh về sau hoàn toàn chính xác phải đối mặt dạng này hai loại lựa chọn hai loại lựa chọn đều có các chỗ tốt cũng đều có các chỗ xấu loại trước có thể thừa dịp còn trẻ tinh lực dồi dào huyết khí tràn đầy một lần hành động chủng kích đến mười hai cảnh từ đó nhảy ra nhục thân giàn g buộc có thể bằng vào nguyên thần tu luyện tồn tại dù sao tinh khí ngưng đan thành kim đan lấy khí luyện thần thành nguyên anh đều là là vì nguyên thần viên mãn làm chuẩn bị âm thần về sau nguyên thần thể tới gần tại ổn định nhục thân tác dụng cũng không lớn cho nên mười một cảnh cùng mười hai cảnh ở giữa là một đạo lệch trời kim đan là nguyên thần hạt giống nguyên anh là nguyên thần c á n h lá nguyên thần thả ra thần thông pháp thuật nhất cử nhất động thu nạp thiên địa linh khí uy lực đều sẽ tăng vọt một mạng lớn có thể giữa thiên địa hiền hình uy lực vô cùng lạc ảnh cũng không trả lời lục quan g cảnh vấn đề ngược lại nói điện hạ ta có chuyện trọng yếu muốn b ẩ m báo lục quan g cảnh ngữ m ẩ y nhìn thật sâu lạc ảnh liếc một chút mặt ngoài nhìn lạc ảnh có chuyện trọng yếu b ẩ m báo hoàn toàn chính xác trước tiên có thể không trả lời lục quan g cảnh vấn đề trước đem cái k i a một kiện chuyện trọng yếu b ẩ m báo cho lục quan g cảnh cũng rất hợp tình hợp lý nhưng là đứng tại một thượng vị g i ả góc độ lục quan g cảnh lại có thể mơ hồ cảm giác được lạc ảnh đây là tại đảo khách thành chủ lục quan cảnh ngữ khí bình tĩnh nói chuyện gì lạc ảnh nói lan gia vương hôm qua gia ngục điện hạ dưới trướng rất nhiều sản nghiệm phát sinh rất lớn biến cố ngay tại hôm qua sinh ý đã môn la có thể tước còn có không ít tu sĩ trước đến gây chuyện rất hiển nhiên hai vị hoàng tử đã xuất thủ lục quang cảnh ánh mắt co r ụ t lại nói lục vân vạn bị giải vào đại lao còn có thể toàn thân trở ra hắn cái gì thời điểm biến đến như thế nhạy bén hơn người rồi hắn thấy cho dù là tiên sinh thân phận bị binh thánh bại lộ cái k i a lục vân vạn chịu tội cũng không thể nào như thế nhẹ hắn có thể như thế gọn gàng để xuống đối lục vân khanh đoán hận còn có lục vân khanh liền hào phóng như vậy không lý không hỏi lục vân vạn dù nói thế nào cũng là mặt bên hại chết linh vương phi hung thủ a hai người không thể nào ăn ý như vậy cùng chung mối thủ có có Lục c yêu, tuyệt yêu. Quang đối ảnh lập tiếu ứ c h ỏ nói cũng đã hai người liên thủ khẳng định là phát sinh không thể coi thường sự tình thuộc hạ cảm thấy có cần phải bẩm báo cho quốc sư thỉnh tiên sinh giải quyết việc này lục quang cảnh ánh mắt có chút thoáng nhìn lóe qua một đạo dị sắc sau đó cười nói ảnh tiếu cung phụng nói không sai hoàn toàn chính xác hẳn là bẩm báo cho tiên sinh bất quá tiên sinh bây giờ thoát thân không ra tạm thời không có thời gian quản sự kiện này không bằng liền giao cho ngươi đến làm đi ngươi có thể điều khiển trong phủ nhân thủ n h ằ m vào hai vị hoàng tử xuất thủ đa tạ điện hạ tín nhiệm ảnh tiếu một nhất định không có nhục sứ mệnh nói xong lời này ảnh tiếu liền lập tức lui xuống b e o kiếm nam tử nhìn lấy ảnh tiếu bóng lưng có chút cao lại lông mày nói điện hạ trọng đại như vậy sự tình nhường ảnh tiếu đi làm có thể hay không quá qua loa rồi to con tần phương định cũng là gật đầu ảnh tiếu tư lịch vẫn là quá nhỏ bé thiên phu thực lực tuy mạnh nhưng khó tránh sẽ xảy ra nhị tâm lục quang cảnh mang theo thâm ý cởi cận nói hiện tại tiên sinh không tại các ngươi đều có chính mình sự tình muốn làm vô gian cắt chính là lúc dùng người hẳn là để cho nàng nhiều làm ý chuyện để cho nàng nhiều vì lịch luyện một phen đeo kiếm nam tử không hỏi thêm nữa thầm n g h ị trong lòng điện hạ từ nhỏ đã đa mưu túc trí đã hắn làm như thế liền khẳng định có làm như thế nguyên nhân lục minh nguyên vừa mới hóa thành dương nhị lang theo tấn vương phủ đại viện t h ứ c tỉnh đẩy cửa ra đi ra gian phòng của mình đã nhìn thấy một cái toàn thân mặc màu đen giáp trụ che mặt tu sĩ chờ đợi tại sân nhỏ bên ngoài người này thân hình cao lớn thể trạng khôi ngô nắm giữ một đôi sáng ngời có thần m ắ t hổ tu vi nghiêm chỉnh đã đạt tới đại tông sư coi là một cao thủ hộ pháp ảnh tiếu h đại nhân mời ngươi đi vô ảnh đường có chuyện quan trọng thương lượng che mặt tu sĩ không người bái một chút mới lại lần nữa đứng thẳng người lục minh nguyên tốc độ không nhanh không chậm đi ra sân nhỏ đóng ký cửa mới hỏi hộ pháp ta cái gì thời điểm thành vô ảnh đường hộ pháp rồi hắn trước đây không lâu vẫn chỉ là vô gian các giáo tập cái gì thời điểm có một cái chức vị hộ pháp đây là ảnh tiếu đại nhân mệnh lệnh che mặt tu sĩ ô quyền mệnh lệnh của nàng lục minh nguyên âm thầm gật đầu có phải là vì hành sự thuận tiện cho nên cho một cái hộ pháp tiên tuổi làm sao ngươi biết ta hôm nay xuất quan đối phương ngăm đen trên mặt lộ ra mỉm cười nói ảnh tiếu h đại nhân có phân phó trừ phi đại hộ pháp xuất quan ngoại nhân tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào cái giày tại hạ đã tại đại hộ pháp ngoài cửa đợi hai ngày một đêm lại là dạng này lục minh nguyên không khỏi đối lạc ảnh lau mắt mà nhìn nữ nhân này l u n g lạc nhân tâm thủ đoạn vẫn là có một bộ vốn là lục minh nguyên còn có chút lo lắng đem phân thân đặt ở tấn vương phủ có thể hay không không tốt lắm dùng cái t i ê phân thân thời điểm sẽ bị cái giày hiện tại xem ra là ảnh vẫn có chút tín nhiệm hắn cho hắn cực lớn tự do nếu là lục minh nguyên thật chỉ là một cái tấn vương phủ tiểu lâu la nói không chừng sẽ lưu lại phụ tá ảnh tiếu giúp nàng ngồi lên vô g i a n các người đứng thứ nhất tổng đà vị trí c h ỉ t i ế c lục minh nguyên không phải b á i kiến đại hộ pháp nhìn thấy lục minh nguyên những cái kia lâu la hạ tất h cảnh võ phu hào hào lộ ra kinh uý t h ầ n sắc đi tới quỳ xuống hướng hắn hành lễ nhân đồ dương tiễn hung danh huyền hách trong mắt bọn hắn trung ngũ phẩm tu sĩ hoàn toàn cũng là cao không thể chạm tồn tại tu vi phía trên cũng là hai cái thiên địa người dẫn đường đi lục minh thản nhiên nói che mặt nam tử dẫn đầu lục minh nguyên xuyên qua nói bảy đầu hành lang cùng một tầng lại một tầng trận pháp m à n sáng đi hướng quang minh khu vực sau khi rời khỏi đây phát hiện đã đến đế kinh ngoại thành một chỗ sơn trang gỗ lim cổng v ò n khí phái rộng rãi gỗ thông cao ngất ngói mái hiên nhà phong cách cổ xưa lục minh nguyên phát hiện hắn trước kia đối vô g i a n các nhận biết hoàn toàn cũng là một góc của băng sơn cái này một ngọn núi trang dị thường to lớn mà lại linh khí cũng tương đương đậm thậm chí tại sơn trang trung tâm vị trí còn có lập một tòa rộng rãi đại điện so đại viêm công sở xây đều mỹ lệ hơn to lớn trước kia thế mà nhìn không ra vô ảnh đường lại có như thế lớn bố cục trong sơn trang cơ quan cùng trận pháp chỉ sợ cũng chỉ có thập cảnh tu sĩ đích thân tới mới có thể công phá lục minh nguyên cố ý hứng hở nói che mặt nam tử đi theo lục minh nguyên sau lưng cười nói hộ pháp có chỗ không biết cái này sơn trang đã từng là một cái tam lưu gia tộc b ả n phủ tên là l i ê u gia l i ê u gia là một cái huân quý gia tộc gia không ít võ nhân cùng đại viên một cái tông môn tranh đoạt linh khoáng tài nguyên quyền sở h ư u thời điểm thất bại bị tông môn âm thầm dệt đi về sau, tòa này, hạ, sau tòa này tông môn lại bị ảnh tiếu đại nhân dệt đi lục minh nguyên nói nói cách khác hiện tại liễu gia sơn trang là tấn vương p h ụ sản nghiệp ngược lại cũng không phải tấn vương đã sớm đem liễu gia sơn trang khen thưởng cho ả n h tiếu đại nhân bởi vậy ả n h tiếu đại nhân mới là cái này liễu gia sơn trang chân chính chủ nhân che mặt nam tử nói ra lục minh nguyên gật một cái không hỏi thêm nữa che mặt nam tử thấp giọng nhắc nhở lục minh nguyên một câu nói tình huống khẩn cấp ả n h tiếu đại nhân đã đem chính mình dưới trướng phân bố tại đại viên một phủ m ộ ư ơ i hai quận hiệu trung nàng cực giả toàn bộ mời đến sơn trang cùng một chỗ trao đổi đại sự a lục minh nguyên nhìn chừng hắn một cái nhẹ nhàng cười cận hắn đương nhiên minh mạch tình huống khẩn cấp bốn chữ hà nghĩa lục c cùng ảnh ảnh hắn nói qua. Đã muốn bắt đầu hành động, lạc ảnh tự nhiên cũng liền không đã Đã đầu sớm bắt tiếp qua. tự t lạc cần giấu thực lực của giấu minh ì n h thể đem có t r ệ u tập đ ế n â nguyên thủ, toàn bộ tụ tập t o đến n bộ r sân trang.、Lục、minh n g Lục một thân một mình đi vào đại sảnh đến mức che mặt nam tử hắn chỉ là một cái hạ thất cảnh tu sĩ còn không có tư cách tham gia loại hội nghị này lục minh nguyên ánh mắt âm thầm dò xét ngồi tại đại điện t à hữu hai phương vô g i a n các cao thủ rất nhanh liền đem lạc ảnh thế lực mò được rõ ràng chương một trăm năm mươi bốn ngồi vững vàng hộ pháp vị trí t h hàng tiên tử đạo môn khảo nghiệm đại điện bên trong trong đó lợi hại nhất bốn vị tu sĩ phân bốn i ngồi tại phía trước nhất, trái hai cùng phải hai. ệ t trước nhất cùng phía b người bọn họ, thân o à n riêng bộ đều lấy p ầ n mình phương thức, che h giấu tự t chân chính khuôn m ặ thể có t đoán nghĩ bị ọ n hắn khẳng đ n thân phận đặc thủ, không h thủ, là có đặc một u liêu ố Bốn n bên ngoài người biết được bọn hắn đi tới liêu ra sơn trang.、Bốn、người để được đi thể cho thân biết bị tới ra m đoàn hộ thể linh khí bao khỏa hắn nhìn không t ấ u tu vi h i ệ n nhiên đều là cựu cảnh phía trên cường giả trừ bốn vị cường giả bên ngoài phía dưới còn có hơn mười vị tám cảnh tu sĩ r i ê n g phần mình đều có một thanh g h ế chỉnh chỉnh tề tề xếp tại đại điện hai bên trái phải bọn hắn đều là là đến từ các nơi tu sĩ bọn hắn toàn bộ đều một phái bình thản ung dung dáng vẻ nhưng lại tản mát r a dị thường bá đạo khí thế thể nội huyết khí chấn động tinh thần sung mãn mỗi một lần hô hấp không khí đều sẽ phát ra gió lốc gào thét đồng dạng thanh â m có thể đạt tới chung n g ũ phẩm tại đại viên bên trong cái nào không phải một c h â u có đầu có mặt đại nhân vật ở một tòa châu quận mấy triệu nhân khẩu bên trong tất nhiên không có đ ị c h thủ ngắn ngủi mấy cái ngày là ảnh có thể triệu tập nhiều như vậy nghe lệnh của nàng tu sĩ bởi vậy có thể thấy được trước tiên à n g hoàn toàn liền là cố ý biểu hiện được yếu thế lừa qua tất cả mọi người nàng bày ra địch lấy yếu nhường bao quát lục minh lên cùng lục quang cảnh ở bên trong. vô số người đều xem thường nàng không đến thời khắc mấu chốt nàng căn bản sẽ không đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra nàng cùng lục quang cảnh còn có sức l i ề u mạng chỉ bất quá lượng tính cách của người lại không giống nhau lục quang cảnh càng có nhân cách bị lực tự tin tự ngạo thông t u ệ quả quyết bởi vậy tập kết một số lớn cao thủ ở bên người đối phó bất cứ địch nhân nào đều là lấy đại thế đi nghiền ép ảnh tiếu lại càng thêm dấu tài trong bóng tối bồi dưỡng thế lực lục minh nguyên cảm thấy nàng cùng chính mình còn rất giống lục minh nguyên đi vào cửa lớn liền cảm nhận được từng cái ánh mắt bất tiện hắn cũng không muốn làm náo động sau đó liền đi tới bên trái chọn thanh thứ chuẩn bị ngồi xuống. ngồi bị ảnh tiếu n dội tại đại điện chỗ ra o n một cái thon dài ngón tay ngọc thướng bên cạnh của nàng một cái chỗ ngồi chỉ đi chỉ thấy cái kêu một cái chỗ ngồi cùng nàng nhờ rất gần thế mà còn tại bốn vị cựu cảnh tà tu phía trên ảnh t i ế u tiếng nói vừa ra đại điện bên trong liền vang lên tốt mấy tiếng h ừ lạnh bầu không khí biến đến khá q u ỷ dị lục minh nguyên đã ngồi xuống một nửa nghe được ảnh tiếu lời nói lại ngừng chỉ c h ú t lát ánh mắt tại trong đại điện quét mắt một vòng cảm nhận được lại nhiều tận mấy đôi bất hữu thiện ánh mắt tại hạ tư lịch còn thấp sao dám ngồi đến các vị tiền bối phía trên vẫn là an vị cái này một thanh thế ta cảm thấy rất tốt nói xong lục minh nguyên trực tiếp ngồi xuống thuận tiện còn hướng ngồi tại bên cạnh hắn màu đen mắt trang màu đầm máu môi áo chẳng nữ từ gật đầu cười cợn tính ngươi còn có một chút giấc ngộ đ ừ n g tưởng rằng ảnh tiếu đại nhân phong ngươi làm đại hộ pháp ngươi liền thật sự có tư cách ngồi thứ nhất hộ pháp vị trí bên phải cái ghế thứ ba một cái tóc bạc trắng lao giả lạnh đo đo nói lục minh nguyên hướng lao giả tóc bạc chằm chằm tới liền lại nhắm mắt lại không thèm để ý hắn hiện tại lục minh nguyên chỉ muốn sớm một chút kết thúc hội nghị sau đó liền đi cùng ảnh tiếu trao đổi bế quan sự tỉnh ba đại hoàng tử giao chiến thời khắc nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình hắn không nghĩ tại tấn vương phủ tiêu hao quá nhiều thời gian cuối năm nên bồi, bồi phu nhân cùng mẫu thân qua tốt năm Bản thể hắn tuy nhiên đã là bên trái h ể thanh thứ bảy ghế một cái toàn thân mọc da đỏ làn da màu đỏ tà tàng bỗng nhiên đứng dậy lệ hống một tiếng cũng dám công nhiên chống lại ảnh tiếu đại nhân mệnh lệnh có tin ta hay không đốt biển hiện tại liền đem người xé nát hào ả trong đại điện hai bên ba mươi thanh ghế trên tà đạo tu sĩ trong đó hơn phân nửa đều đứng lên mỗi trên thân thể người đều có một cấu ngập trời sát khí tán phát ra đầu mâu trực chỉ lục minh uyên đều là giết không ít người nhân vật h u n g á c duy chỉ có ảnh tiếu bốn vị cựu cảnh cung p h ụ n g còn có lục minh uyên vẫn như c ũ lộ ra chấn định tự nhiên ảnh tiếu không có mở miệng ngăn cản cũng không biết có phải hay không bởi vì lục minh uyên trước đó không lâu còn muốn phản bội nàng để cho nàng cảm thấy không vui cho nên muốn cho lục minh uyên một bài học lại hoặc là nàng nhưng thật ra là nghĩ mượn cơ hội này khảo nghiệm lục minh uyên có phải hay không có làm thứ nhất hộ pháp năng lực có thể hay không chấn áp được tại chỗ các phương tà đạo tu sĩ bên cạnh đ ù n g trang áo tràng nữ tử dùng ánh mắt thương hại nhìn c h ầ m c h ầ m lục minh nguyên liếc một chút giống như có lẽ đã có thể dự đoán lục minh nguyên hôm nay khẳng định không có quả ngon để ăn tại nàng và một đám tà đạo tu sĩ trong mắt lục minh nguyên còn quá trẻ mà lại cùng lạc ảnh thời gian cũng rất ngắn luận tuổi tác luận tư lịch cái nào có tư cách dẫm lên c h ú n g đầu người trên trở thành đại hộ pháp bọn hắn cũng không cảm thấy cái này nho nhỏ vương p h ụ giáo tập có thể c ư ớ i đến bọn hắn trên đầu nhiều lắm là tại mấy người trước mặt dương vũ diệu đi thôi lại nói bọn hắn cũng đều biết được tin tức cái này một vị hộ pháp thực lực căn bản không có nổi bật địa phương phổ thông quan h ả i cảnh võ phu chỉ có thể cùng tầm thường ất tự cung phụng phân cao thấp mà thôi dạng này người làm đại hộ pháp ai sẽ phục vốn là lục minh nguyên là không muốn ra ngọn gió miễn cho bị người ghen ghét mới quyết định ngồi tại cuối cùng ghế lại không nghĩ rằng những thứ này tà đạo tu sĩ vẫn không chịu vương tha hắn đã như vậy chỉ có thể so với bọn hắn càng tăng mạnh hơn thế mới được lục minh nguyên vẫn như cũng ồ i ở bên trái thanh thứ m ộ ư ơ i sáu dao trên m ặ t g h ế bình thản ung dung dáng vẻ khi miệt lường mọi người liếc một chút nói ta là đại hộ pháp ta muốn ngồi vị trí nào các ngươi chỉ sợ còn không còn được thật sao đã như vậy huyết vân do cơm khí ngưng tụ phát ra xoẹt xoẹt lôi điện xuyên thẳng qua thanh âm huyết khí không ngừng nhúc ních biến thành các loại bất đồng hình thái có thể ngồi ở bên trái thanh thứ bảy ghế cũng đã nói rõ đốt biển tà tăng thực lực cường đại tuyệt đối là để bắt cảnh bên trong người nổi bật huyết vân bên trong dội ra một đôi to lớn móng vớt chụp vào lục minh nguyên hai vai muốn đem lục minh nguyên nhấc lên ném ra đại điện nhường nó thể diện mất hết vây anh đại điện bên trong hai đạo sáng ngời tinh khiết lôi hỏa đ a o khí ngưng tụ đi ra bổ tới phóng xuất ra một cỗ sắp bén cuồng bạo t hủy diệt lực lượng giống như trên trời rơi xuống lôi đỉnh đem huyết vân đánh xuyên huyết vân bên trong vang lên hét thảm một tiếng sau đó huyết khí giống như thủy chiều thối lui trở lại đại điện trung tâm ngưng tụ thành đốt biển t à tăng thân thể đốt biển tả tăng cả hai tay r i ê n phần mình xuất hiện một cái lô máu theo trong lòng bàn tay xuyên qua mu bàn tay không ngừng nhỏ xuống máu tươi từng tây lôi điện tơm m tại hai cánh tay của hắn phía trên lưu động đem hai ống ống tay háo chém nát thành một phấn lộ ra hai đầu màu đỏ t h ắ m cánh tay hao tốn thời gian ba hơi thở đốt biển tà tăng mới đưa trên cánh tay lôi điện nguyên khí tiêu trừ t r u n g quanh tà đạo tu sĩ trông thấy đốt biển tà tăng bị lục minh n g u y ê n kích thương toàn diện đều hít vào một ngụ m khí lạnh không thể không một lần nữa xem kỹ cái này một vị đại hộ pháp thật là lợi hại đao khí x e n lẫn lôi hỏa hai loại bạo lệ thuộc tính uy lực bá đạo vô cùng có thể đem đao khí tu luyện tới tình trạng như thế dùng luyện lôi hỏa chi lực ngưng luyện không rời tuyệt đối là một cái dùng đao cao thủ lục minh nguyên thu hồi thi triển lôi ngục đao kinh hai ngón tay đứng dậy hướng lên phía trên đại hộ pháp vị trí đi tới đã ngồi cuối cùng ghế cũng phải bị người khiêu khích vì sao không cường thế một số ngồi vững vàng đại hộ pháp vị trí đốt biển tà tăng tức giận nhìn chằm chằm lục minh nguyên âm thanh lạnh lùng nói vừa mới ta chỉ là chủ quan mới có thể bị ngươi kích thương chúng ta t á i chiến thật sao lục minh nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm đốt biển tà tăng liếc một chút thân hình loại lên hoa một tiếng thân ảnh hóa thành một đạo địa quang qua trong dây lắt liền xuất hiện ở đốt biển tà tăng trước người đốt biển tà tăng còn không có phản ứng lại thời điểm lục minh nguyên đã ngưng tụ ra tu luyện tới tầng thứ sáu lộ ra lẫn nhau thái hoang long t ư ợ n g tỉnh một q u y ề n nện xuống long tượng màu vàng hư ảnh cùng vang lên đ ụ n g vào đốt biển tà tăng ngực chỉ cần hơi ra s ư ớ c có thể đánh xuyên trái tim của hắn đốt biển tà tăng chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo ngực chuyển ra tràn ngập toàn thân thế nhưng là trong n y mắt lục minh nguyên lại thu tay lại chỉ một thoáng thần kinh của hắn hoàn toàn kéo căng toàn thân không dám núp ních nhìn về phía lục minh nguyên ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi người người, đại hộ pháp tỉnh táo tỉnh táo đốt hải hòa thượng không phải cố ý mạo phà ngươi ngươi liền bỏ qua cho hắn một lần một vị tám cảnh tu sĩ lập tức tiến lên hướng lục minh lên cười làm lành muốn chấn an tâm tình của hắn đốt biển chỉ là nhất thời xúc động đại hộ pháp không cần chấp nhận với hắn chúng ta đều là vì ảnh tiếu đại nhân làm việc toàn là người một nhà tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí đại hộ pháp ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân bỏ qua cho đốt biển một lần tin tưởng hắn về sau sẽ không lại mạo p h ạ m ngươi tất cả mọi người tại khổ khuyên lục minh nguyên trong mắt lại hiện lên một hàng chữ viết đối địch đồng cảnh võ phu đặc chất xưng ơ tôn hiệu quả phát động lực lượng nguyên khí khí thế theo lúc chiến đấu dài biên độ nhỏ để ra c h ạ m l a m mệnh cách võ tôn luyện hóa độ tăng trưởng vì năm mươi năm những cái kia lúc trước cũng còn đối lục minh nguyên không phục t à đạo tu sĩ toàn bộ đều lo lắng sợ hai lục minh nguyên giận dữ thật đem đốt hải hòa thượng giết chết không ít người đều là khiếp sợ không thôi bọn hắn không nghĩ tới Vô ảnh đúng ư lúc này cao cao tại thượng lạc ảnh lạnh lùng nói đốt biển còn không lập tức hướng đại hộ pháp chịu nhận lỗi đốt hải hòa thượng nghe được đại nhân nói lập tức quỳ một chân trên đất nói đại hộ pháp ta đã biết sai cầu ngươi thả qua ta lần này lạc ảnh gặp dương nhị lan g đã đem tại chỗ tà đạo tu sĩ toàn bộ chân áp xuống mới hài lòng gật một cái nói cho đại gia lần nữa giới thiệu một phen vô gian các c ấ t tự c u n g phụng vô ảnh phân đường đại hộ pháp dương tiễn người xưng nhân đồ phạm là giết người tuyệt không lưu người sống tha là các ngươi trong mắt tất cả kim quang chú pháp hải hòa thượng cũng không phải người này đối thủ hán đao pháp vô song cựu cảnh phía dưới l ụ c thân không gì đ ị c h nổi các ngươi a i muốn linh giáo liền chính mình thử một chút đi lục minh nguyên buông lỏng ra đốt hải hòa thượng đốt hải hòa thượng vội vàng phục thêm một viên tiếp theo đan dược c h ữ a thương ngồi xuống lại lục minh nguyên thì là chậm rãi ngồi ở lạc ảnh bên cạnh thân vị trí bên trên lạc ảnh ánh mắt quét về phía mọi người gật đầu nói đã đạo nói đã đại hộ pháp đã bên trái thanh thứ nhất g h ế vị kia thập cảnh cung phụng đứng dậy nói ảnh tiếu đại nhân ta cho rằng hiện tại cùng tấn vương quyết liệt còn không phải lúc tốt nhất tìm cơ hội khác l ạ cảnh thoáng có chút không vui nói vì sao người này thanh âm có chút g i à n mua nói tấn vương bên người cao thủ như mây vẹn vẹn chỉ là tần tướng quân cùng độc lão không phải là chúng ta có thể ngăn cản hiện tại cùng h ắ n quyết chiến không khác nào lấy chứng t r ọ i đá đây là thứ nhất thứ hai chúng ta tại đế kinh bố trí cũng không hoàn thiện vội vàng nên địch sợ rằng sẽ khá bất lợi lao phu cho rằng chúng ta bây giờ hẳn là tận lực né tránh đợi đến thế lực của chúng ta lại cường tráng lớn hơn một chút sẽ cùng tấn vương quyết liệt cũng không m u ộ n lạc ảnh đương nhiên minh bạch cùng tấn vương chi ở giữa t r ê n lệnh cho dù nàng trong bóng tối lôi kéo được không thiếu vô dan các cao thủ nhưng là hiện giai đoạn nhưng như cũ xa xa không sánh bằng lục quan cảnh một nửa có thể nàng không cam tâm một khi bỏ qua cơ hội lần này khi nào mới có lần nữa cơ hội lạc ảnh đôi mắt hướng lục minh nguyên chằm chằm đi qua hỏi đại hộ pháp ngươi cảm thấy thế nào lục minh、nguyên、nói ta cho rằng hiện tại cũng là cùng lục quan cảnh quyết chiến thời cơ tốt nhất nghe được lục minh nguyên lời nói trong hành lang nhất thời một mảnh xôn xao tất cả mọi người rất không minh m ạ c h tấn vương thế lực khổng lồ như vậy còn có quốc sư chống đỡ có thể điều động cao thủ nhiều vô số kể vì sao hắn lại nói hiện tại là cùng tấn vương quyết liệt thời cơ tốt nhất bên trái thanh thứ nhất ghế trên thập cảnh đại lão ngồi xuống lại hừ lạnh một tiếng tuổi nhỏ vô c h i lạc ảnh lại ánh mắt sáng lên nhìn lấy lục minh n g uyên hỏi đại hộ pháp vì sao cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất lục minh n g uyên không nhanh không chậm mà nói kỳ thật ta sở dĩ cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất đó là bởi vì ta cảm thấy bỏ qua một cơ hội này ảnh tiếu đại nhân sau này liền không còn có cơ hội khác l ạ cảnh á n h mắt biến đến nghiêm túc nghiêm túc tỉnh h giáo vì sao lục minh nguyên cười n h ạ t nói tấn vương c h ỗ lợi hại nhất cũng không phải tụ tập ở bên cạnh hắn những cao thủ kia mà chính là hắn tự thân đầu góc cùng thiên phú bây giờ quốc sư đại nhân hạ tràng lọt vào hai vị thánh nhân nhằm vào tấn vương phủ đã n ê n h đón những năm gần đây yếu nhất giai đoạn nếu để cho tấn vương vượt qua nguy cơ lần này ngày sau không dám tưởng tượng ta nghe nói từ khi tứ hoàng tử thân tử đạo tiêu về sau gần nhất tấn vương đã muốn đột phá đến đệ cựu cảnh đến lúc đóng đến lúc đó hắn chúng ta còn là đối thủ sao các ngươi còn có thể thoát khỏi khống chế của hắn sao các ngươi bất quá là công cụ của hắn sống hay chết còn không phải hắn chuyện một câu nói quốc sư đại nhân sẽ để ý tới sinh tử của các ngươi sao những lời này không ngừng tại mọi người bên tai h vang lên giống như một câu chấn động linh hồn ma âm nhường toàn thân bọn họ không ngừng đổ mồ hôi lạnh tâm ma c h ủ n g chính là quốc sư đại nhân t h ủ bút tấn vương bất quá là tạm thay vô gian đảng khôi thủ mà thôi nếu là cho hắn biết bọn hắn gây nên chẳng phải là chết không có chỗ trôn bọn hắn vốn là, là lục bình tán tu dựa vào vô gian đảng cây đại thụ này t r ở thành bây giờ cánh cứng cắp rồi nghĩ bay một mình lại phải đối mặt trùng điệp trở ngại lục minh nguyên rất hài lòng không khí hiện trường xem ra hắn thành công hù dọa mọi người tiếp tục chấn an nói mà lại theo ta thấy tấn vương bất quá là quốc sư đại nhân khôi lỗi mà tôi h đại gia không cần lo lắng hậu quả đại hộ pháp chỉ giáo cho t h i liên n g ồ i tại thủ tọa bốn vị tà đạo đại lao đáy lòng cũng biến thành kinh ngạc h i ệ n nhiên lục minh nguyên câu nói này đem bọn hắn cũng cho chấn một chút lục minh nguyên trịnh trọng nói ta muốn rồi thật lâu quốc sư đại nhân toan tính rất to chính làm lưu lược t i chủ dương danh trung thổ thiên h ạ không thể nào chỉ là trợ giúp tấn vương leo lên hoàng vị như thế hẹp hỏi mục đích ta đoán khẳng định là có càng quan trọng hơn mục đích cái mục đích gì một vị thủ tịch tà đạo tu sĩ truy vấn lần này thì liền cao tọa lạc ảnh ánh mắt đều là nhìn lại vì ăn cắp đại v i ê m quốc vận lục minh nguyên ngưng trọng nói vấn đề này kỳ thật tại tuân ngọc tại đại yến trên lộ diện thời điểm hắn liền đã đang nghĩ đến tuân ngọc đã không thỏa mãn nam chu một nước quốc vận cho nên đưa ánh mắt để mắt tới đại viêm hắn tu vi hiện tại khẳng định không chỉ mười ba cảnh nói không chừng có mười bốn cảnh Tuân Việt siêu Ngọc vì lục a của o sư mình muốn Thánh, lợi d n g đại viêm q u ố vận thân đưa minh nguyên gặp phải cựu cảnh bình cảnh thời điểm liền nghĩ đến rất nhiều tâm lý có đáp án thuận tiện chính mình con đường tu hành cũng có rõ ràng đáp án nói không chừng t ầ n g này bình cảnh muốn thông qua đoạt đích đánh vỡ hoàng tử quá nhiều cho nên tạo thành hoàng thất khí vẫn chưa đủ tình huống nương theo đoạt đích kết thúc có phải hay không bình cảnh liền không tồn tại nữa đâu lục minh nguyên tiếp tục nói vô gian đảng là vì chống lại tam giáo mới thành lập nếu muốn thu nạp quốc vận lục quan g cảnh hiện tại ngược lại là trở ngại bây giờ lục quan g cảnh không có giá trị lợi dụng cho nên chúng ta đây là tại trợ giúp quốc sư đại nhân a mặc dù còn có rất nhiều người đầu góc không coi c h u y ề n tới bất quá lại cảm giác đại hộ pháp nói rất có lý hiện tại không giết lục quan g cảnh sợ rằng tương lai thật liền không có nửa điểm cơ hội l ạ cảnh năm ngón tay bắt lấy ghế dựa tay vịn đỡ tay nắm đến biến hình ngón tay lốn xuống dưới nàng đã triệt để quyết định lần này vô luận bỏ ra cái giá gì cũng nhất định phải diệt trừ lục quan cảnh chính như hộ pháp dương nhị lan nói chỉ sợ đây quả thật là nàng duy nhất giết chết lục quan g cảnh cơ hội như là đã khẳng định muốn cùng tấn vương quyết liệt tại chỗ tà đạo tu sĩ l i ề n bắt đầu thảo luận phương án cụ thể tranh thủ làm đến không có sơ hở nào nhìn đến bọn hắn sốt u ruột đ à m luận dáng vẻ liền như là tùy tiện một người cũng có thể đem tấn vương xử lý lục minh nguyên ngược lại có chút không hứng thú lắm cảm giác đến bọn hắn không thành được đại sự có điều hắn cũng không nóng n ả y chính mình hậu thủ còn có rất nhiều là ảnh đầu này dây chỉ là trong đó một đầu mà thôi giờ này khác này lôi trì đ ạ viện nên đón một vị khách mới hứa trưởng khanh cùng cải trang cách gan mặc qua vân thanh hòa xuyên qua từng tòa lầu các cùng hoa viên đi tới một tòa tên là linh bảo xem đại điện trở xem bên ngoài là một mảnh vắng vẻ tiểu huyện mùa đông phía dưới hoa cỏ cây cối yêu linh vẫn như cũ hòn non bộ đ ỉ n h nghỉ mát ca o vút một vị dung mạo khinh quốc tuyệt sắc tóc đen nữ tử tay cầm p h ấ t trần một thân hắc bạch thái cực trường bảo đầu đội hoa sen trâm cải thanh mỹ xuất t r ư n nó lông mi giống như trăng dài bay lông mày nhập tấn ánh mắt thần thái phi dương mi tâm một điểm tru xa tiên tử khí mười phẩn khuôn mặt trăng thuần giống như bông tuyết tạo hình không thấy tí v phấn nộn nhẹ hợp. phần. nhẹ hơi dài, có chừng 30 tuổi thục nữ khí chất, nghiêm chỉnh là một vị thành thục mỹ nhân, nộn nữ ngự một Tuổi tắc tuổi tỷ dài, mười có lực xem mỹ mỹ ra là vị sư tỷ vân thanh hòa lá liệu lông mày nhỏ nhắn phía dưới con người vô cùng kinh ngạc hiển nhiên không ngờ rằng thân phận của người đến ngược lại thần sắc vui vẻ bưng lên đạo bảo màu xanh ống tay áo ông đi lên hai người đang ôm nhau hứa trường khanh tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười tùy tiền bối đạo minh phái tới người lại là người nhà người tới chính là thiên sư phủ m ư ơ i hai chủ phong một trong ngọc thanh phong phong chủ tùy ngọc thanh còn không có lớn lên nhà sư tỷ lần này là có chuyện quan trọng đến đây tuy ngọc thanh vô vũ vân thanh hòa phía sau lưng môi mắt đều là mang nhàn nhạt ý cười nàng giọng nói rất thêm hay có chất cảm giác cùng từ tính là rất đ i ể n hình ngự tỷ âm vân thanh hòa nghi ngờ ngẩng đầu lên hỏi sư tỷ ngươi không phải tại là sư sương quốc làm đế sư sao tại sao chạy tới đại viêm lần này đạo môn khảo nghiệm không phải là ngươi đến an b à i a tuy ngọc thanh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trước mắt hai người giải thích nói lão thiên sư không yên lòng cái khác phong chủ đến đây bói toán sau đó cảm thấy ta là lựa chọn tốt nhất thuận tiện đến nhân gian giải chút lao sư sương quốc chướng khí mù mị cùng từ huyết quốc khai trên đây ta đ o á n à, hẳn là có nguyên nhân khác đi hứa trưởng khanh cười ha ha một tiếng tinh lịch chơi bửa đạo minh những tông môn n i a đạo sĩ môn chủ có phải hay không còn quấn tùy tiền bối làm đạo lữ đâu n g h e xong việc này tùy ngọc thanh mày liễu nhữ c h ặ t lắc đầu liên tục nói đừng nói nữa hứa trưởng khanh cười không nói tùy tiền bối người xưng đạo minh đệ nhất mỹ nhân tại đạo môn nam tính tu sĩ bên trong nhân khí cao đến một cái khoa trương trình độ sơ tại tùy ngọc thanh tu vi thấp thời điểm thiên t ư cực kỳ hữu dị chính là lưỡng nghi tông thành nữ tu luyện có thành thịu về sau lưỡng nghi tông, tông chủ muốn cùng nàng xong tu kết làm đạo lữ lúc này tùy ngọc thanh thon thon tay ngọc dối ra rộng lớn tay náo có ánh ngón tay ngọc kết động bất quá một lát tựa hồ gặp vấn đề gì nói các ngươi nhìn chung cái vị kia người ứng từ đâu tại hậu cung bên trong đây vân thanh hòa trả lời tùy ngọc thanh gật gật đầu quả nhiên cùng lao thiên sư nói một dạng qoẻ tượng hoàn toàn mơ hồ cho dù là vị trí phương vị cũng vô pháp dùng đạo pháp b ó i toán ngược lại là cái q u á i nhân chương một trăm năm mươi lăm quốc sư chuyện cũ nho miếu ngự sử đại nhân thần vương phủ lục quang cảnh ngồi tại một gian cổ kính ấm trong cát trong tay nâng có một cuốn kim tàm t i d ẹ t thành cuốn sách ẩn ẩn có thể trông thấy cuốn sách bịa ấn có á thánh cổ kinh bôn cái cổ v ă n ngay tại nghiên cứu á thánh cổ kinh lục quang cảnh tựa hồ tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới á thánh học vấn tự nhiên không cần nhiều lời là nhân thánh tiên sư kế thừa cùng phát triển người cuốn sách này chính là tuân tiên sinh giao cho hắn chính là a thánh thân soạn cổ vốn bao nhiêu tiền đều mua không được chân phẩm bên trong là a thánh cầu học thời điểm đối mặt trung thổ thiên hạ nhiều nhiều chuyện cách nhìn cùng phê bình chú giải giảng thuật đạo lý sửa sang lại đến cũng có một quyển sách nhiều tuân ngọc tốt xấu đã từng cũng là a thánh một mạch truyền nhân trên thân vẫn là có không ít a thánh truyền thừa lục quang cảnh đã từng nghe nói qua hai vị ở giữa cố sự đây cũng không phải là là bí mật gì theo hắn biết tiên sinh còn tại nho miếu lúc đi học cũng là một cái học nhi không biết mọi mẹ học sinh khá giỏi vô luận là phẩm tính sách luận nhãn giới học vấn chờ các phương diện đều là đình phong đồng thời mười phần tôn kinh chính mình vị lao sư này hắn chính là á thánh dưới trướng đệ tử đắc ý nhất thả vào lúc đó ai không nói một câu lấy tuân ngọc tài trí có thể tiếp nhận á thánh y b á c phát dương quang đại giống như á thánh tiếp nhận nhân thánh y b á c tuân ngọc hẳn là sẽ trở thành nhân học phía dưới vị thánh nhân thứ ba thế nhưng là cũng là tại một lần khóa ngoại giải đáp nghi vấn giải hoặc thời điểm chư sinh xếp hàng chắp tay thỉnh giáo đến thiên tuân ngọc hỏi á thánh một vấn đề lại không có đạt được tiên sinh trả lời ngược lại bị khiển trách một chầu dù là đợi đến cùng đường trên trăm vị sĩ tử đều phải đến muốn đáp án hài lòng rời đi dù là tuân ngọc kiên nhẫn đợ a thánh vẫn không có cho một đáp án từ đó về sau tuân ngọc đối tiên sinh cảm thấy rất thất vọng nếu như sự tình chỉ là như vậy phát triển liền kết thúc cái kia cũng sẽ không có phía sau nam chu mưu chủ tuần đại quốc sư khả năng cũng chính là một cái bị tiên sinh vắng vẻ không đắc ý sĩ t ử cố sự có thể sự kiện kia sau đó hai mươi năm thánh minh xâm lấn thiên hạ phân tranh vương triều lập chiến tam giáo xuất thủ bao quát nho miếu các đại thánh nhân cũng là xuất thủ lấy phiên thủ phúc vân kinh thiên thủ đoạn chặn giết ma quốc thần minh a thánh trước khi đi thời khắc lại đem đáp án này nói cho tuân ngọc không phải tiên sinh không muốn trả lời chỉ là suy tháng bốn ă m hai n h ì n năm、2005. mới có thể đưa ra một cái thích hợp đáp án từ đó về sau a thánh cùng cái khác thánh nhân liền lại chưa trở lại qua nhiều năm về sau tuân ngọc rời đi nho miếu từ đó nho miếu thiếu một cái hăm hở tiến lên khổ đọc tuổi trẻ sĩ tử thiên hạ nhiều một vị họ tuân phu tử du t ẩ u các đại vương triều truyền b a chính mình học thuyết chủ trương công danh lợi l ộ c người vốn ác đ ả kích a thánh học thuyết kẻ không theo phần lớn không có kết cục tốt thiên hạ người đọc sách c h ậ m giá biết có một môn gọi là đồ long thuật học vấn đối với vị này họ tuân tiên sinh có người nói hắn âm hiểm g i ả hoạt có người nói hắn làm người quyên gốc cũng có người nói hắn khi sư diệt tổ cũng sẽ không có người đi nói không có kho chính quy sự tình không có si tử nói hắn hảo nhoáng bên ngoài tại lục quan g cảnh trong mắt vị tiên sinh này mặc dù không từ thủ đoạn có thể trung quy là tuân theo một cái nguyên tắc hắn xưa nay không thân tự giết người cũng không thấy máu dựa theo lão nhân ra ông ta lời nói tới nói cũng là người lương thiện có thể tự độ ác nhân cần từ m à i đại khái một phút về sau dây dâu ria thanh y nho sĩ công dương hô đi tới cửa gian phòng gõ cửa nói điện hạ tần tướng quân tin tức truyền đến có phần làm trọng yếu thuộc hạ cảm thấy ngài hẳn là tự mình xem qua lục quan cảnh khẽ cho mày đem á thánh cổ kinh khắc lại nhẹ nhàng đặt ở bàn trên bàn nói vào đi công dương hô đẩy cửa vào đi vào không cần hành lễ tọa hạ lại nói lục quang cảnh nói công dương hô trước đem truyền tin ánh sáng phủ hiện lên đưa đến lục quang cảnh trước người bàn trên mới lui trở về xem hết truyền tin ngọc p h ù trên nội dung lục quang cảnh nhất thời cười một tiếng ảnh tiếu h này người cũng khá cũng không có ta tưởng tượng bên trong yếu như vậy công dương hô nói ảnh tiếu h vẫn rất có cổ tay thần không biết quỷ không hay liền đã mời chào nhiều như vậy cao thủ cùng nàng giao thủ điện hạ còn là cẩn thận một số thì tốt hơn những năm này nàng ở bên ngoài bố chi không thiếu tay chân lục quang cảnh gật một cái nói đã nàng muốn ở kinh thành bên ngoài cùng ta quyết chiến dứt khoát liền thành toàn nàng công dương hô âm thanh lạnh lùng nói nàng là không biết tự lượng sức mình chỉ nàng chút tài sản điện hạ chỉ cần một ngón tay đại tới liền có thể đem toàn hành d i ệ t lục quan g cảnh ánh mắt lại tại truyền tin ánh sáng trên bữa liếc qua ánh mắt không khỏi ngưng tụ nói có điều ánh sáng trên bữa mặt nâng lên nàng cho mình chiêu mộ một vị mới hộ pháp tin tức cẩn t à n g chặt này người thân phận đều lộ ra không ra chắc hẳn đối với nàng mà nói người này rất trọng yếu có thể đem nó ám sát chết công dương hỗ lạnh như băng nói lục quan cảnh cười cận nói các ngươi cũng không cần lại tranh không phải liền là một cái hộ pháp đối phó hắn ta có thích hợp hơn nhân tuyển gần nhất trong phủ không phải có hai vị tân tú sao một vị là đến từ kim sơn tự phát hải một vị khác thì là đan dương sơn nô thượng chân nô thượng chân bằng vào thiên linh địa bảo thuận lợi đột phá trung ngũ phẩm sơ nhập đệ b ắ t cảnh lại có thể chém giết sùng văn vương phủ lục vân khanh thủ hạ lâu năm tu sĩ tuyệt đối không kém phát hải hòa thượng biểu hiện nổi bật mỗi lần thay thế vương phủ xuất thủ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ gần đây hiệp trợ kim cương ti viện t h n g nhân chém giết không thiếu phủ cận châu quận làm loạn yêu ma danh tiếng không tệ lục quan cảnh đem cụ thể công việc bàn giao cho công dương hô ảnh thiếu k đúng lúc này lỗ hỏa ấm áp trong phòng vang lên trận xa trận gần tiếng đàn tiếng đàn một mươi phần phiêu miệng nhưng lại phá lệ êm thai giống như từ trên chín tầng trời chuyển xuống nhân gian âm thanh thiên nhiên ở trên mặt nước không ngừng lượn lờ thật lâu không rước hộ vệ ở bên thường thường không có gì là đeo kiếm nam tử cùng ánh m ắ trong mù nửa hiện lao cái giả là xấu xí, đều là xuất đều t phòng như lâm đeo ạ i Tiếng gió, hai người, trực tiếp vào lục quang cảnh tâm hải. địch. đàn đ cỗ sức trực chuyển hình thành hình thành cảnh một tâm Trong xuyên quang phòng, vào âm ba, qua lục kiếm nam tử cùng độc lao đầu liếp nhau một cái hai người bọn họ đều là thập cảnh phía trên tu sĩ tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được trong ý cảnh mặc dù chỉ là nghe được thanh âm trong đầu lại cũng sớm đã hiện ra rộng rãi đại khí thế giới trong thanh âm cũng là một cái thế giới khác có thể để người ta trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế bọn hắn chỉ nghe nói phật gia bồ tát đạo môn chân quân thần thống có thể làm được nhất diệp nhất bồ đề nhất hoa nhất thế giới ly chén trang biển trong lòng bàn tay có thiên địa chỉ là trong nháy mắt đeo kiếm nam tử cùng độc lao đầu liền cảm giác lòng của mình n g ự c tựa hồ tại không ngừng mở rộng có thể bao dung thế gian hết thảy ở giữa lục quang cảnh càng là như vậy độc lao trong lòng bàn tay bốc lên suất mùa hôi hột mười phần cả kinh nói tốt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ l ấ y tiếng đàn tố huế cảnh không biết là thần thánh phương nào hẳn là một vị nho gia đại năng g i á lâm chúng ta ra đi nên đón lục quang cảnh lộ ra có chút chấn định đứng dậy đi ra ngoài tấn vương phủ trên tà đạo tu sĩ cũng sớm đã toàn bộ bị kinh động vây quanh ở vương phủ hồ nước trung ương nhìn về phía xa xa một con tiêm màu xanh l a m thuyền nhỏ chỉ thấy hồ nhân tạo trung ương nơi xa một cái thuyền nhỏ đầu thuyền có ngồi một vị thân mang trúc diệp thanh trường sam đánh đàn trung niên nam nhân bên cạnh thân đứng một nam một nữ khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ ba người khí chất đều là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quốc tử trung niên nam nhân khuôn mặt chỉ toàn trắng không dâu khí chất nho nhã phi phạm có đại nho phong phạm một hai bàn tay to ngay tại đánh đàn hình ảnh duy mỹ lấp đầy đại đạo vật luật đơn giản tựa như là hạ phản vật tinh ngay tại lục quang cảnh cùng hai vị cung phụng đi ra khoang tàu thời điểm. trung nhiên nam tử ngón tay vừa thu lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía xa xa lục q u a n cảnh hai con mắt không có chút rung động nào sáng ngời thâm thúy giống như là hai viên sáng trói tinh thần mặc dù hắn không tiếp tục tiếp tục k h a i đàn trên mặt nước nhưng như c ũ còn có tiếng đàn đang không ngừng tiếng vọng bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi giống như là một vị nữ phú tử tươi mát thoát tục cho người ta một loại không dính khói l ử a trần gian cảm giác nam tử thì là thư sinh h ó a trang dáng người nổi bật bất phẳng trung nhiên nam tử thân ảnh tại trắng xóa trong hơi nước như ẩn như hiện lấp đầy thần bí nhẹ giọng nói nghe người ta nói nam chu quốc sư tuân ngọc bây giờ xuất hiện ở đế kinh hôm nay ta đại biểu nho miếu đến đây muốn tỉnh giáo hắn một vấn đề thuận tiện mời hắn về nho miếu uống c h é n t r à lục quang cảnh biết đối phương là tới tìm hắn sau đó đứng dậy giả bộ ngu nói đại nhân tìm tân quốc sư đến ta tấn vương phủ làm gì trung nhiên nam t ử mỉm cười như tuân ngọc phụ tá ngươi trở thành đại viêm c h i chủ ngươi cảm thấy mình có thể làm đến mức nào nghe được vấn đề này lục quang cảnh ánh mắt co r i ụ c lại đã có chút đoán được thân phận của người này là là đến từ nho miếu ngự sử đại nhân mỗi một vị ngự sử đại phu do trong miếu bảy mươi hai thánh hiền đặc nhiệm hắn bên cạnh thân một nam một nữ hẳn là phụ tá ngự sử quan chương một trăm năm mươi sáu nho miếu kế sách c h ạ m yêu tịnh hội gặp áo trắng thiên sư cố lộng huyền hư điện hạ để cho ta đi phá vỡ vụ trướng nhường nó hiện ra c h â n thân một vị thân thể khỏe mạnh vương phủ tà đạo tu sĩ mặt lộ vẻ ngon sắc xách một cây dài ba t r ư ợ n g mâu liền muốn nhảy xuống ao hồ đi đối phó trên thuyền trung niên nam tử lục quang cảnh lập tức hướng tà đạo tu sĩ trừng mắt một cái đem nhức lui sau đó lục quang cảnh hai tay ô quyền không n g ờ hướng xa xa nho miếu ngự sử túi người hành lễ hào hoa phong nhã mà nói lục quan g cảnh cung tỉnh h tiên sinh lên mở, chúng ta lại đàm phán cũng không mượn nho miếu ngự sử thanh âm du dương truyền đến không cần khách sáo ngươi hiện tại trả lời vấn đề của ta liền có thể rất hiển nhiên hắn không có muốn leo lên tấn vương phủ làm khách t l í tứ đối với nho miếu ngự sử lúc trước vấn đề lục quan g cảnh lộ ra mười phần thận trọng c h â m trước một lát nói mặc dù không biết tiên sinh lời ấy ý gì nhưng tại hạ vẫn phải nói rõ ràng tấn vương phủ cùng tuấn quốc sư không có chút quan hệ nào đại viêm tri chủ vị trí ta sẽ tự mình tranh thủ nho miếu ngự sử lắc đầu vạn sự văn vật đã tồn tại nhất định có đạo lý của hắn trong c định viện duy chỉ có số ít người rõ ràng bạch ngự sử lời nói bên trong thâm ý lục quan cảnh mặc không đội sắc hỏi tiên sinh là đến tìm tuân quốc sử a vẫn là tới bẩn thiệu ta sao nho miếu ngự sử nhẹ nhàng cười một tiếng nho miếu bên trong có người ở sau lưng xem trò vui thời điểm đối ngươi có hứng thú sau đó nâng ta tới hỏi ngươi một vài vấn đề chỉ là cái này vấn đề thứ nhất ngươi có vẻ như trả lời không thật xinh đẹp thời gian trôi qua màn đêm bông u xuống thiên địa đen kịt một màu duy chỉ có nho miếu ngự sử trên thân lại tản mát ra sáng trong thanh quang đem mặt hồ chiếu dọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh giống như là một đầu thiên hạ tiên h sinh cứ hỏi ta tận được đáp lục quang cảnh ánh mắt cứng cỏi nói thiên hạ to lớn đều là vương thổ thiên mệnh thay đổi là tất nhiên xu thế ngắn thì mười năm lâu là trăm năm đến lúc đó phân tranh bông xuống đến lúc đó ngươi cho rằng đại viêm có thể hay không hoàn toàn biến mất thần vương phủ có thể hay không thua ngươi có thể hay không thân tử đạo tiêu nho miếu ngự sử nói đây là một cái mười phần bén nhọn vấn đề nhường tấn vương phủ trên tà đạo tu sĩ toàn bộ đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ tựa như không phải lục quan g cảnh đang áp chế bọn hắn khẳng định sẽ xông đi lên đem cái này không khách khí ra hỏa chém thành muôn mảnh đại viêm sẽ không biến mất lục quan g cảnh mười phần dứt khoát nói ra hắn hiểu được đối phương trong miệng tấn vương phủ chỉ hẳn là vô gian đảng ngay sau đó hắn lại nói bây giờ triều đình cùng tầm giáo giống như thiên khung thái dương như mặt trời giữa trưa há lại cái khắc dom dom có thể so sánh được thế nhưng là cho dù thái dương sáng ngời nhất địa phương nhưng như c ũ sẽ có ánh mặt trời chiếu không đến bóng mờ chỉ cần người còn có thất tình lục d ụ n g còn có t ư tâm còn có tham nghiệm tấn vương phủ liền nhất định còn sẽ tồn tại nho miếu ngự sử gật một cái không hỏi thêm nữa theo trong tay hạo l ấ y ra một bức màu vàng sáng quần t r ụ khiến cho treo tại hư không Xoạc! hắn dội ra một cái thon dài ngón tay màu trắng văn khí theo đầu ngón tay bay ra rơi vào trên quần trục mặt hình thành từng cái xinh đẹp thánh văn quần trục hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài xuyên qua mặt nước xuất hiện tại lục quang cảnh trên đỉnh đầu ẩm ẩm tấn vương phủ tà đạo tu sĩ toàn bộ đều bị hồ sơ phía trên một k h cường đại lực lượng ba động chấn áp đến hai chân mềm lún ủy trên mặt đất cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới phát hiện vị trung niên nam tử này vậy mà như thế lợi hại lúc trước muốn đi đối phó nho miếu ngự sử tà đạo tu sĩ toàn bộ đều bị do sợ hai đuổi rung động rung động trên c h á n bài tiết ra mồ hôi lạnh cộc cộc nhỏ xuống tại trên b o n g thuyền mặt thì liên lục quang cảnh cũng quỳ một chân trên đất d ỗ i ra hai tay đem hồ sơ nâng chậm rãi mở ra mặc dù hắn cũng sớm đã đoán được nho miếu ngự sử thân phận thế nhưng là nhìn đến hồ sơ nội dung phía trên như trước vẫn là hơi giật mình pháp thánh hậu tuyển đệ tử từ giờ trở đi lục quang cảnh ngươi chính là nho miếu pháp gia thánh nhân hậu tuyển đệ tử nhưng lại còn không là đệ tử chân chính nếu là ngươi muốn trở thành đệ tử chân chính ngay tại trận này đoạt đích chi tranh bên trong sống sót phiêu m i ệ u thanh âm còn tại mặt nước quanh quẩn nho miếu ngự sử lại cũng sớm đã biến mất t u n g ảnh ai cũng không có nhìn thấy hắn là như thế nào rời đi trên mặt nước chỉ còn từng vòng từng vòng g ậ n sóng không ngừng k h u ế c h tán ra lục quang cảnh chậm rãi đứng dậy thật dài thở ra một hơi không khỏi đem hồ sơ xếp chặt điện hạ hắn đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể chọn lựa thánh nhân đệ tử một vị tà đạo tu sĩ thận trọng hỏi mọi người đều hướng lục quang cảnh trông đi qua cũng đồng dạng hiếu kỳ lục quang cảnh căn bản không có trả lời b trên thân càng nhiều hơn mấy phần bệ nghệ chi khí lẩm bẩm nghiệm một câu không hổ là danh mãn t i ê n hạ đứng hàng bảy mươi hai thánh hiền một trong đạm đài thánh hiền khiến người ta chỉ có thể đứng xa nhìn lại không cách nào tới gần tuân tiên sinh ngươi nếu là thật sự từ bỏ bản vương vậy liền không có ý tứ đại viêm kinh thành trên đường phố một bộ trúc diệp thanh đạm đài rõ ràng lẫn vào trong đám người thần thức bao trùm lấy phạm vi ngàn dặm bên người một nam một nữ thanh lệ nữ tử lên tiếng nghi ngờ nói tiên sinh vì sao muốn làm như vậy tấn vương người này g h n tị tự phụ tại sao muốn đem pháp thanh thánh nhân chi thư cho hắn đạm đài rõ ràng lãng cười một tiếng các ngươi chỉ có thấy được lục quang cảnh lấy được chỗ tốt lại không nhìn thấy chỗ xấu nếu là thật sự muốn đối phó tuấn ngọc liền muốn đối bên cạnh hắn người hạ thủ tấn vương phủ cùng tuấn ngọc p h â n liệt một phần dự khuyết thánh nhân chi thư nhường vốn là tràn ngập nguy hiểm vết n ư ớ c ẩm vang sụp đổ cũng là bởi vì người này ghen tị tự phụ lại có thể một mực cam tâm khuất thân tuấn ngọc hắn khẳng định đã nhận ra chính mình sắp trở thành con rơi lúc này một phần thánh nhân chi thư chính là giúp đỡ đúng lúc h ắ n nhận cũng không được mà không nhận cũng không được đây là dương hưu đây chính là nho miếu h á bài thanh lệ nữ tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ liêu ra sân trang trên thực tế lục minh nguyên ý thức đã đi tới pháp hải hòa thượng trên thân cho tới nay pháp hải hòa thượng đều ở kinh thành bên ngoài yên lặng xoát cấp tham gia kim cương ti viện bố trí nhiệm vụ s ă n giết yêu ma thỉnh thoảng sẽ hóa thành tấn vương p h ụ sát thủ xử lý một số thế lực ngầm đưa lên ý thức đi suy nghĩ cần rất lớn tinh lực nhưng chỉ bố trí giết chóc chỉ lệnh l ạ i hết sức đơn giản lục minh nguyên cảm giác liền cùng t ẩ y phó bản càn quét giống như đi qua một thời gian hấp thu hấp thu yêu lực huyết nhục chi lực pháp hải hòa thượng tu vi đã soát không thấp tối thiểu không kém gì dương nhị lan hai người mức độ đại khái tại bình thượng quan hải cảnh tu sĩ gấp năm lần thực lực trước mắt huyết ảnh binh đoàn, thiên tự phẩm chiến lược có ba vị chữ địa phẩm là ảnh sĩ bên trong tinh anh giai cấp là trọng yếu chiến đấu nhân viên d ư ơ n g tiễn cùng pháp hải thủ hạ các có thể thống lĩnh khoảng năm mươi người chữ nhân phẩm phụ trách siêu độ cùng tình báo công tác số lượng phát triển rất nhiều đã có trên t r ă m cái tiềm phục tại kinh thành các n á u ngách làm ca mê ra hắn trước phải không tìm cái thời gian tiếp đãi một phen thanh khâu miếu c u n g p h ụ mấy ngày trước đây hắn gửi đi truyền tin ánh sáng phủ thanh khâu miếu đại lực chống đỡ dự định phái không ít người tới hẳn là đều ở trên đường a có nhiệm vụ lục minh nguyên phát giác pháp hải hòa thượng ngọc bài sáng lên thần vương phủ nhiệm vụ đây là muốn cùng nộ thượng chân ám sát ai hắn tập trung nhìn vào lông mày nhữ lên vô ảnh đường đại hộ pháp lịch tiên a ta muốn ám sát chính ta lục minh nguyên nhất thời vui vẻ đồng thời hắn đã nhận ra không thích hợp tấn vương là làm sao biết vô ảnh đường nhiều một cái hộ pháp rõ ràng là trước đây không lâu mới công bố tin tức chẳng lẽ lại ảnh tiếu nội dung của buổi họp cũng đã bị tiết lộ ra ngoài điều này nói rõ vô ảnh đường nội bộ có nội ứng a lục minh nguyên có chút suy nghĩ rất nhanh liền đến có kết luận vừa mới đang ngồi nhiều như vậy tả đạo tu sĩ bên trong tuyệt đối có phản đồ xem ra nhất định phải đem tin tức này nói cho ảnh tiếu không thể nhanh như vậy liền để nàng lật xe một bên khác đại hộ pháp ngươi tại tu luyện sao lạc ảnh một mình tiến lên kỳ quái hỏi lục minh nguyên ý thức lập tức trở về đến dương nhị lang thể nội một lần nữa mở hai mắt ra mới phát hiện hội nghị đã kết thúc tất cả tà đạo tu sĩ toàn bộ đều đã lui ra ngoài toàn bộ đại sảnh chỉ còn lạc ảnh cùng hắn lục minh nguyên đương nhiên sẽ không nói ra trần tướng giải thích nói ta đích sắc là tại tu luyện thổ nạp pháp quyết chiến sắp xảy ra thực lực có thể tăng lên một phần cũng liền nhiều một phần phần thắng hắn tựa như nhớ tới cái gì một dạng trước đó cái thứ nhất đưa ra phản đối đề nghị tà đạo đại lao hỏi đúng rồi bên trái thanh thứ nhất ghế là ai cùng đại nhân làm trái lại lục minh nguyên nghiêm túc nói nếu là ta đoán được không sai giờ phút này hắn đã đem chúng ta hội nghị nội dung chuyển tin cho lục quang cảnh trước diệt trừ hắn như thế nào giờ phút này l ạ c ảnh ánh mắt biến đến mười phần lạnh sắt nhọn s ắ t cơ lộ ra mà nói không n ộ i lục quan g cảnh còn không có xuất thủ cháu dài lam giá trị còn không có hoàn toàn thể hiện ra đợi đến hắn mất đi giá trị thời điểm ta khẳng định sẽ cái thứ nhất diệt trừ hắn lục minh nguyên cười khổ nói chỉ sợ bọn họ sẽ trước ra tay với ta ngươi cho cái này hộ pháp thật là một cái khoai lang b ò n g tay cái này là không cách nào tránh khỏi nếu như không thể bằng vào ngươi đi sàng trọn dưới cái nào tu sĩ nghe lời chỉ sợ hậu quả sẽ càng hỏng bét đoán chừng không có bao nhiêu có thể lợi dụng người lạc ảnh hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ chân thành nói muốn xuất thủ thời điểm đại nhân cứ việc nói chính là gần nhất muốn bước sang năm mới rồi ta có thể muốn biến mất một đoạn thời gian ăn tết người còn muốn ăn tết là ảnh nhữ mày nói lục minh nguyên lắc đầu chỉ là bế quan một đoạn thời gian thuận tiện tránh né một phen tấn vương truy sát được phê chẳng được bao lâu lục minh nguyên ý thức liền về tới trong lãnh cung vừa đi ra sân nhỏ r ố i người một cái hoạt động một phen cứng thân thể tử vân cũng đã đi vào tiểu viện bẩm báo nói khởi bẩm điện hạ quý phi chuyển kiến biết lục minh nguyên con công tay cứu bàn cánh tay bước nhanh đi ra thanh trúc điện tiến về giao con cung có thể chờ hắn đi tới giao quan cung về sau lại phát hiện ngoại công cũng ở chỗ này đại điện lô hỏa rất ấm vương h ỏ a phủ chính pha l ấ y trà thần sát q u a n thay gặp qua ngoại công gặp qua mẫu thân ngoại công đã lâu không gặp lục minh nguyên bước lên trước một bước đầu tiên là lần lửa xin cái nghỉ con ta tới đến ngồi xuống nói vương chiêu yên mỉm cười phất tay vương h ỏ a phủ nhìn đến lục minh nguyên bộ dạng phát giác được đối phương tinh khí thần so trước đó còn muốn càng tốt hơn tại triều đình ngụy như chống lớn đại viêm chất tệ bên ngoài cháu trước mặt lại phá lệ thân thiết cười ha ha nói lập tức tới ngay liên quan lần này gọi ngươi tới là liên quan tới có mặt c h ạ m yêu thịnh hội một chuyện c h ạ m yêu đại hội lục minh nguyên lẩm bẩm một tiếng n á o hải không ngừng nhớ lại cái này mới nhớ tới liên quan tới c h ạ m yêu thịnh hội công việc đại viêm hàng năm đều sẽ tổ chức vạn quốc đại yến mục đích ở chỗ biểu lộ r a quốc uy nhường quốc gia khác nhìn xem đại viêm quốc lực đến cùng như thế nào mà lại là văn võ một đuổi ý là một năm đấu văn một năm đấu võ năm ngoái tổ chức chính là thi từ đại hội cái thứ năm liền muốn tổ chức c h ạ m yêu đại hội cái gọi là trạm yêu đại hội là đại v i ê m lập quốc 167 năm thiết lập hoạt động một năm này đại v i ê m triệt để bình định tây cương yêu tộc tại trung thổ thiên hạ đứng mức bước chân thiết lập trạm yêu đại hội mục đích là nhường đại v i ê m con dân nhớ kỹ tiền bối cùng yêu tộc chém giết tuyến n g u y ệ t ngày xưa ước hiếp trung thổ vương triệu yêu tộc chỉ thường thôi bây giờ trạm yêu đại hội đã trở thành biểu lộ gia quốc uy một loại tiêu chí tựa như là kiếp t r ư ớ c la mã đấu thú trưởng nhìn người thú không đấu vương công quý tộc dùng cái này tìm niềm vui mỗi cái quốc gia đều sẽ điều động chỉ định tao thủ tiến về truyền tống trận chiến trường so đấu một phen lấy tích phân định thắng thua cũng sẽ không quá mức nghiêm túc chẳng qua là tại khu vực biên giới khai mở một chỗ chiến trường mà thôi sẽ không chỗ sâu trong đó mục đích ở chỗ nhường m ô i cái quốc gia nhìn xem đại v i ê m tu sĩ cường đại những năm qua tới nói chiến thắng đều là đại v i ê m dù sao đại v i ê m tu sĩ lại nhiều lại mạnh không là tiểu quốc có thể so sánh được lại đến liên quan văn võ một đuổi năm ngoái thi hội ngươi nhưng còn có ấn tượng vương hòa phủ c ư ờ i hỏi lục minh nguyên gật đầu có ấn tượng bất quá ngoại tôn n h ớ đến chính mình cũng không có tham gia vương hòa phủ ha ha nói lần này cũng không cần ngươi tham gia có mặt chạm yêu thịnh hội chủ yếu là thấy chút việc đời nhìn xem các quốc cao thủ xuất thủ không thiếu tam giáo tu sĩ luyện khí sĩ cùng võ phu đối ngươi tu hành hẳn là có lợi thật lớn xác thực lục minh nguyên cũng không phủ nhận quan sát cao thủ giao thủ quả thật có thể học được rất nhiều việc nhất là h ắ n loại này vừa mới đưa thân trung ngũ phẩm tu sĩ năm nay trảm yêu đại hội đoán chừng không có thuận lợi như vậy vốn là không muốn làm nhưng q u ý củ dù sao cũng là q u ý củ vương triều yên thở dài nói vương hòa phủ lạnh n đạt nói tiếp đó ngoại công muốn nói với ngươi sự tình ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt lục minh nguyên thản nhiên trả lời ngoại công n g i nói chính là vương hòa phủ nghiêm túc nói vụ án của ngươi bị bắt bỏ trở thành thiếu không nhiều đăng văn cổ viện phúc thẩm thất bại án lệ bình thường dám để cho ba nhà triều đình công sở điều tra vụ án có rất ít ý nguyên đi ra lại không tốt đều sẽ giảm b ấ t chịu tội đặc xá nhẹ một chút thế nhưng là lần này nhất định là có ngoại lực thăm ra mới khiến cho kết quả biến thành d ạ n g này không có việc gì ngoại công ngoại tôn cũng không trông cậy vào đăng văn cổ viện có thể lật lại bản án án này độ khó khăn quá lớn cũng có thể lý giải lục minh nguyên ă n ủi đối với sự kiện này hắn cuối cùng có thể thợ phào lục vân k h a phát động quan hệ kém chút liền cho hắn tẩy trắng Bất quá đoán trừng hoàng đế hoàng trừng lục a h a minh nguyên nhường tình phát h nghe ngóng đã trải dài vừa vừa thân phận của người này chính là lôi chỉ đạo viện phó sân trường đạo môn tiên sư hứa trường khanh chỉ là lần này bất đồng đối phương giống như muốn theo hắn tiếp lời